chương bảy trăm linh một để ta lại bắn ngươi một lần chương bảy trăm linh một để ta lại bắn ngươi một lần hoảng loạn khó có thể ngăn chặn hoảng loạn bắt đầu chúa tể tân sân bóng h ạ n g ti tất cả mọi người cũng không nghĩ tới ở chiếm hết ưu thế mười lăm phút sau liên tục chế tạo uy hiếp đội chủ nhà du văn tú ở toàn trường ba mươi nghìn nhiều f a n bóng đá điên loạn hò hét trợ uy bên dưới lại trước tiên mất bóng mà càng thêm ngựa vằn quân đoàn người hâm mộ cảm thấy khó có thể tiếp thu chính là cái tiêu công phá mẹn n y nhờ không thành ra hỏa lại là bị bọn họ vẫn cho rằng lao tàn thế mạ tệ ra ti mà luân viên sai lầm dĩ nhiên là lúc trước bị bọn họ cho rằng đánh lén người điên ly cùng nở dạ tủ gì anh hùng hậu vệ cánh phải gờ gì g â y ra mỗi cái du ven tú phan bóng đá đều cảm giác mình béo ị mặt xem trong n g á y mắt là bị món đồ g ì tàn nhẫn mà giật đánh bọn họ mắt nổ đong đóm lấy về phần bọn hắn muốn phải phản kích thế nhưng dựng thẳng lên ngón giữa nhưng trắng xám vô lực mở ra miệng khó khăn nhất phát ra âm thanh ghế huấn luyện viên chỗ ngồi du ven tú huấn luyện viên trưởng đeo nệ gì c h ố mắt mất mồm được rồi được rồi chết tiệt thật hắn mẹ chết tiệt đeo nệ dị chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình chỉ là một lần đá Tuyệt đ ừ ừ ừ ừ, ừ. nợ dạ tụ di lại một lần nữa ở mọi người không tưởng tượng nổi thời điểm cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng mạ tệ dạ thì lập công la la la rồi đẹp đẽ đ i bàn inter milan thông qua đá phạt dành cho j u ven t u s mạnh mẽ một đòn đây tuyệt đối là rất nhiều người cũng không nghĩ tới gọi gì gậy d a biểu hiện lại như là một cái vườn trẻ nhi đồng hắn căn bản khó có thể chống đối mạ tệ dạ tỷ xung kích inter milan lãnh tụ tinh thần ở đội bóng cần nhất thời điểm bạo phát đây là một cái trạng thái đỉnh cao mạ tệ dạ tỷ hắn cái kia thái sơn áp đỉnh như thế lao xuống để ta nghĩ tới rồi sáu năm nước đức cất cục y t a l y đá với pháp đội trận chung kết cái kia hạt đ i bàn tràn ngập không gì sánh kịp khí thế cùng thô bạo hoàn mỹ Mà tệ giả thì tại giả đương â y cái ghi nhiên h rồi cũng có người đưa mắt nhìn sang sân bóng khu vực phạt góc coutino đại như là một cái nhặt được năm trăm vạn tiểu ăn mảy như thế khua tay mùa hơi chân địa chúc mừng câu tino không có phụ lòng cầu thủ bờ ra dịu tiếng tăm lần này phạt góc mở tốc độ độ cong đều dai đặc biệt tới gần chấm phạt đến thời điểm cái k i a đột nhiên truy xuống hiện nhiên đối với j u ven t u s tới nói là trí mạng đây là ghi bàn then chốt tiểu tử đá phạt cướp pháp thật không tệ có người nói lúc trước inter mi lan sở dĩ thu mua nó hắn cũng là bởi vì hắn ở đá phạt bên trong biểu hiện ra linh tính cùng thiên phú thế nhưng chúng ta cũng nhìn thấy ở bóng đá thi đấu bên trong chỉ có đá phạt cướp pháp là không được coutino ở j u ven t u s c á t cầu thủ trước mặt lại như là sợ tòm bên trong tiểu hạt cát căn bản không có sức chống cự hắn còn cần tiếp tục cố gắng thực sự là quá đáng tiếc có điều chỉ cần j u ven tú ở sau đó thi đấu bên trong không thể lại cho cú ti nhốt như vậy biểu hiện cơ hội ân huống hồ đã phạt bản thân liền tràn ngập tính ngẫu nhiên toàn cuộc tranh tài phút thứ mười bảy sân khách tác chiến inter mi lan ở trận này nước y đẹp bị bên trong chiếm cư dẫn trước ưu thế j u ven tú gặp phải đánh đòn cảnh cáo thi đấu tiếp tục bên trong vòng mở bóng sau khi j u ven tú như là bị làm tức giận hùng sư phát sinh một đòn sấm xét cơ hội ba thật nguy hiểm i t a l y tiểu vương tử xuất xa a q u ỷ lãn n h ỉ xuất xa sát xả ngang diện g o à i đánh ở bên trên lưới khung thành trên đây là một cấp chất lượng xuất xa bóng đá đánh vào lưới khung thành trên xem ra thật giống là sát s à ngang n tiến vào như thế trên khán đài du ven tú thấy cảnh này đều hưng phấn gào thét lên vừa bởi vì mạ tệ dạ tỷ cái kêu kinh động thiên hạ đầu truy phá cửa mà có chút đến có chút vắng lặng tân sân bóng ạp tỉ lại một lần nữa huyên náo sôi v ọ t lên giết chết inter mi lan con hoang đã gậy bọn họ chân để bọn họ đi gọi mông đi ừ ừ ừ người điên ly chính là một đống cất chó trắng toát n g ó n giữa khuôn mặt dữ tợn bay ngang nước bọn như mưa to gió lớn như thế phi rơi xuống tạp vợt tân sân bóng ạp tỉ ma quỷ bầu không khí lại một lần nữa không thể át chế Juventu s cầu thủ n h ư c á gặp nước. Bọn họ rất nhanh lại á p c h ế lại inter mi l a n giữa s â n c ứ v i ệ c biz c h ỉ hung up v à c h ạ m ă n c á i t h i n g u m t h ế n h ư n g hát t h á p x i s ổ cột n h ư n g vẫn n h ư cũ ý i s a vào kinh nghiệm c ù n g t h ự c l ự c v ữ n g vàng mà đông lại t r ạ n g t h á i t h o á n g c ó c h ú t t ă n g l ê n t r ê n coutino, h m à aquilani, n h m à chi si cờ giả x i c h ờ t h ự c l ự c p h á i hát ư ớ n g lân u phiên sung kích, để lưng m e o t h ẻ v à n g inter mi lantin ề v ệ t r ụ c ắ m b ị a so mẹ ệ mọi lưng phó, khó có thể b à y r a t ấ n công t à i hoa, s a n trệ ở kings un lân kia thiên tân hạp h ầ n đường. Bên sau khi đ ư ợ phá, không phải không thừa nhận dù ven tú nhìn chăm chú chết rồi thân là chiếc el coutino sắp thực lại như là đánh rắn kẹp lại bãi tấp để inter milan bốn mươi mốt n h ì n hai trăm m ư ờ hai trận hình khó có thể phát huy ra nên có uy lực tiểu vương tử bộ dạng cùng thiên sứ nicolas chi đều thuộc về cần giữa sân trợ giúp cầu thủ đơn đả độc đấu năng lực cũng không bằng kmrun báo saneto o như vậy cường inter milan thế tiến công mất giá rất nhiều thời gian trôi qua ngựa vằn quân đoàn đang không ngừng mà chế tạo nguy cơ. Sì s o cô. lại là ma li tiền vệ trụ cắt bóng thành công chuyển cho ạ quy l a n nhì. tiếp tục chuyển bóng m à c h ỉ sì ô. lại chuyển ai ạ quy tạ ai ạ quy tạ bốn đi vào n h a ô m à t ệ gia ti h ì g à n h trước dội ra một cước phá hoại ạ quy tạ số g ô n c o u t i n ô thoát khỏi có chút miệng cưỡng thế nhưng hắn rốt c ụ c bảo vệ bóng chuyển bóng chuyển lớn chia en lini lên cướp chặt đức chuyển bóng con đường bờ ra gì trước k o chuyển bóng ý đồ quá rõ ràng dù ven tú phản kích Đẩy m ạ này h nhanh. rất Trực tiếp đã là du ven tú ở trong vòng năm phút lần thứ ba suất gôn hai bên số liệu so sánh cách xa du ven tú tỷ lệ không chế bóng lại đã đạt tới sáu mươi mà trước đây đánh đầu tháng đó inter milan nằm ở rõ ràng thế yếu chỉ có bốn mươi suất gôn số lần mười hai so sánh bốn thứ uy hiếp bóng số lần mười tám so với sáu như vậy số liệu nếu như đặt ở bốn nam thiên t r ư ớ c nói ra mọi người nhất định sẽ cho rằng chiếm cư ưu thế chính là inter milan xanh đen báo tắc muốn dừng lại sao người điên ly nhất định phải mau nhanh nghĩ biện pháp ngươi không cảm thấy kỳ quái sao người điên ly ngày hôm nay thi đấu đội hình lựa chọn cùng thủ phát nhân viên đại mất trình độ mặc dù là s r n i c h đở cùng eto o chờ tuyệt đối chủ lực toàn bộ thiếu trận thế nhưng lấy năng lực của hắn chỉ cần thông qua trận hình biến hóa là có thể trình độ lớn nhất bù đắp điểm này thế nhưng hắn nhưng không có ngược lại là như là chủ động đem ngược điểm bại lộ tiến lên liên tiếp trước eo cùng trung vệ hợp tác sắp bị đối thủ đánh nổ các bình luận viên cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía giải thích bên trong thi đấu thời gian rất nhanh đi tới hiệp một phút thứ bốn mươi hai du ven tú thay đổi trước lưu khiến mọi người ôn ngộ i thôn mạo thế tiến công giống như là thủy triều liên miên không dứt, từng đạo từng đạo sóng lớn phô đầu che mặt ép hướng về nở dạ t ủ dị hàng phòng thủ nguy hiểm kích thích cục diện tại mọi thời khắc xuất hiện inter mi lan lại như là cầm trong tay cân bằng cái cất b ư ớ c ở dây thép bên trên trên không người mạo hiểm tựa hồ bất cứ lúc nào có rơi v ư ợ t sâu vạn trượng tan xương nát thịt diện nguy hiểm thế nhưng để rất nhiều du ven tú cổ động viên dần dần cảm thấy nôn nóng chính là cứ việc inter milan tình thế chật vật nhưng dù sao như là đánh không chết tiểu cường như thế mặc ngươi làm sao cùng bạo đều là có thể ở thời khắc mấu chốt hoan đi ra một hơi chạy thoát tiêu gào cùng lục mạ vẫn như cũ s ắ p bén thế nhưng trên mặt căng thẳng cùng bất an nhưng khó có thể che giấu phút thứ 4 ố n m ắ t thấy hiệp một thi đấu liền muốn kết thúc dù ven tú tấn công dồn dập sắp tới hơn 20 phút sau khi tựa hồ cũng có chút nhi không đáng kể trên sân hạ quỷ lạng nghỉ hết sức thả đ ầ y tiếp đ ấ u ở chủ xoáy đeo nệ dị chỉ huy bên dưới n g a văn quân đoàn tựa hồ đã chuẩn bị, tiếp thu một cái bóng hậu, chuẩn bị đem hy vọng đặt ở hiệp hai ngược lại chỉ cần hiện nay cái này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế cuộc duy trì đối với cùng bọn họ t ớ i nói san bằng điểm số thậm chí còn vượt lại đều là chế tạo sự t ì n h du ven tú tướng xoáy môn tin chắc inter milan cái k i a căng thẳng thần kinh sớm muộn đều sẽ mắc sai lầm n ộ chỉ cần một phạm sai lầm đó chính là bọn họ tàn xương nát thịt thời khắc thế nhưng du ven tú người tuyệt đối không nghĩ tới trước tiên phạm sai lầm người nhưng là bọn họ vẫn r dụ dụ cổ ở chính mình một hiệp như là con r ù a đen rút đầu như thế inter milan tiền đạo cánh trái gaz b a bị vận đứng ở đây một bên hai tay ô ngực cực kỳ bình tĩnh người điên ly đột nhiên một trận quất Đột ở liên tục quá rơi mất mạ chỉ xì ổ cờ dạ xì chờ ba tên cầu thủ hậu vệ sau khi ở hướng ngang cắt vào bên trong chuẩn bị xa lúc bắn ngựa văn hạt nhân chị ển lini đứng dậy một lần soạt bóng liền người dẫn bóng thả phiên ba lê đ ân hiện ở đây coutinho có thể thử một lần hắn cướp pháp không sai có thể này chính là hắn lấy công chuộc tội cơ hội nicolas chỉ kỳ thực cũng có một cướp không sai đá phạt có điều hắn là chân trái cầu thủ vị trí này không tốt lắm trên sân coutino h quả nhiên đứng ở bóng đá trước thiên sứ nico lát chỉ không nghĩ muốn chủ phạt cái này đá phạt dự định hắn trực tiếp đẩy ra j u ven t u s bức tường người bên trong cho đối phương phải r ố i tiếng g ọ i văng lên trọng tài chính ra hiệu có thể phát sinh đá phạt coutino h chạy lấy đà mãn nghỉ g ó hạ thấp trọng tâm thật chặt nhìn chằm chằm bờ ra giữa chiếc e o chạy tần suất cùng phạm vi trước tiểu từ được kêu là xuất quỷ nhập thần phạt góp kiến tạo cho j u ven t u s các cầu thủ ấn tượng sâu sắc mỗi người đều thật chặt nhưng mà tập trung coutino muốn làm ra c h ặ đường thế nhưng ẩm coutino vẫn không có chạy đến bóng đá phía trước một cái chân nhưng từ một bên khác xuất hiện đánh trúng bóng đá độ còn không cao vừa vặn lướt qua bức tường người như là trải qua toàn thế giới tiên tiến nhất máy tính nhiều lần chắc toán quá như thế g ì trong nháy mắt này một cái túi đầu bóng đá liền từ cái này thiếu trong miệng thoáng qua như vậy chi đột nhiên như vậy chi quỷ dị sau đó một cái nhẹ nhàng tiêu hồn đàn hồi đất sắp phía bên phải xà ngang tiến vào vào lưới là ai mẹ nỉ l nhờ còn đang đợi cu ti nhô biểu diễn người bờ ra dịu độc nhất phong tao tận xương đá phạt tuyệt ký đây hắn thậm chí đã sớm làm ra dự đoán thoáng di động chính mình trọng tâm ai có thể ngờ tới bước lên một cái ra hỏa q u ỷ dị mà đã ra một cái phương hướng ngược đợi được hắn muốn lại điều chỉnh trọng tâm bóng đá đã phá lưới mà vào hắn dội ra đầu ngón tay chỉ chạm tới một tia gió nhẹ hắn n g á y mắt một cái trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu vừa n ã y phát sinh cái gì chuyện này bóng liền như vậy tiến bảo phạm q u y sao này con mẹ nó là ai đã được không mang theo như vậy chơi người a bên trong vùng cấm du ven tú các cầu thủ trong nháy mắt này làm ra phản ứng cùng bọn họ thủ môn hoàn toàn tương tự ở đơn giản ngây người sau khi tất cả mọi người quay đầu hướng về ở ngoài vùng cấm nhìn lại bọn họ mới biết đến cùng là ai chủ phạt cái này đã phạt chỉ thấy một bóng người cao to chính đang xoay người hướng về xa xa bên sân chạy trốn mà đi hã tử háo đầu phía dưới móc ra một cái món đồ gì đem c a o dơ cao khỏi đỉnh đầu buổi chiều lương trong gió cái này xem ra có chút rách rách dưới dưới đồ vật trong nháy mắt đón gió bay lượn bay phần phật ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm linh hai thủ lĩnh chúng ta thật sự muốn như vậy phải không chương bảy trăm linh hai thủ lĩnh chúng ta thật sự muốn như vậy phải không? Là mát lại là hắn mã rất kéo tề ba đá phạt trực tiếp ghi bàn ngày xưa cái kia đỉnh cao thời kỳ công thủ toàn năng ngựa lớn trở về ta muốn hướng về thượng đế x á m hối vừa nãy ở tan vỡ inter mi lan trong trận đá phạt cao thủ thời điểm lại quên vị này ngày xưa tở dù gì hạ đối nội đệ nhất xạ thủ năm đó mạ tệ dạ t ỷ nghề nghiệp cuộc đời mới vừa cất bước thời điểm hắn chỉ bằng dựa vào xuất sắc đá phạt cùng p e n a n t i kỹ thuật trở thành đối nội số một đạt được tay đây là điển hình mạ tệ dạ t ỷ thức đá phạt mang theo rào hoạt đường vòng cung ngoài dự đoán mọi người tệ vị thường thường biết đánh hướng về tối khiến thủ môn khó chịu vị trí. như vậy s u ấ t gôn mặc dù là đệ nhất thế giới gôn thần bị phông khỏi bệnh trở lại đứng ở trên đường biên n a n g cũng khó có thể giam giữ inter milan chiến thuật phạt g ó c lửa dối tất cả mọi người nicolas chỉ cái k i a tiêu hồn v y lên là toàn bộ ghi b à n điểm tình bút coutino biểu hiện cũng không sai tối thiểu hắn thành công hấp dẫn j u ven t u sự chú ý vì là mạ tệ dạ t ỷ làm hoàn mỹ hiểm hộ ừ ừ ừ ừ mạ tệ dạ t ỷ đang điên cùng chúc mừng ồ hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu chính là cái gì một mặt là inter milan đội huy đúng là đội huy tàn tạ không thể tạ đội huy đây là ý gì trên sân sân bóng ánh sáng mạnh chiếu d ọ i đèn cùng ạ vẹn n h ì n chạm vạng hoàng hôn ánh sáng màu và nóng hỗn hợp lại cùng nhau có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng thần thánh cái k i a một vệ sáng gió màu sắc tùy ý ở tàn tạ không thể t ả vãi thô đội huy tiến lên cứ việc toàn bộ đội huy đã rách rách rời giới, giới thế nhưng toàn thể nhưng vẫn cứ ngờ ngợ có thể biện mặt trời chiều ngã về tây á n h t à dương đ ỏ quạch như máu thân người cao to mạ tệ giả ti lại như là bách chiến chiến thắng trở về lao tướng một mặt phá nát chiến kỷ ở mượn trong gió bay phân phận dũng cảm bi thương túc xác bỗng nhiên không thể xâm phạm hết thể khí thế đều từ cái này bóng lưng bên trong b ả y ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhuyễn. tam quan vương huy hoàng cùng vinh quang tam quan vương cứng cỏi cùng bất khuất ở liền như vậy lúc ai có thể địch ai dám địch trên khán đài j u ven t u s f a n bóng đá tức giận muốn điên thế nhưng trong nháy mắt bọn họ nhưng không tìm được bất kỳ từ ngữ cùng động tác đi phản kích c h u ngồi đeo n ệ gì theo bản năng mà đưa tay đẩy một cái trên mũi mắt kiếm gặp vàng há mười ba không có phun ra một chữ trong ánh mắt là một mảnh mờ mịt inter mi lan lại như là một cái lò so trước bị du ven tú gây sức mạnh khổng lồ bọn họ vốn nên là thừa thế xông lên tàn nhẫn ép đến cùng nói không chắc có thể đem lò x o、so、đập vụn thế nhưng bọn họ nhưng một mực ở chỉ lát nữa là phải ép đến cùng thời điểm thở phào nhẹ nhõm đem hy vọng ký thác ở hiệp hai lần này lò x o、so、bên trong tích tụ lên sức mạnh dường như lũ quét như thế đàn hồi nhất thời đem j u ven tu s ép lò x o、so、tay đạ ra chóc thị t b o n g hiệp một thi đấu phút thứ 45. thời k h ắ c cuối cùng nợ dạ tụ di lại vào một bóng tỷ số mở rộng vì là hai không hai cái bóng trên lệch khác nào là trời tân sân bóng ả n g tỷ tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng loạn inter mi lan phan bóng đá hưng phấn như điên tia không hề che giấu chút nào chính mình cao hứng trong lòng cùng mừng như điên bọn họ không ngừng hướng về sân bóng trên sân hãng có những anh hùng vỗ tay cũng đang cố ý giơ ngón tay giữa lên hướng về j u ven t u s f a n bóng đá khiêu khích đây là thuộc về xanh đen sắc thời khắc mạ tệ giả thì vẫn như là giơ chiến kỳ như thế giơ lên cao cái k i a diện rách tả tơi đội huy inter milan các cầu thủ lụng tụ ở bên cạnh hắn mỗi người đều ở vung tay l ử a giận trận đấu bắt đầu trước này một tuần thời gian trong tích tụ l ử a giận vào đúng lúc này huyện như lúc quét sóng lớn chút xuống như thế bạo phát mạ tệ lặt lên trong tay cái tia diện rách nát đội huy thình lình chính là đội bóng đi tới tỏ dị nổ milan xa lộ x u ấ t đạo khẩu lúc bị điên cuồng khiêu khích j u ven t u s đốt cháy một nửa inter milan huy m à tệ giả thì vào lúc đó lao ra xe buýt tiêu diệt tiêu đốt ngọn lửa đem phía này rách nát đội huy cẩn thận từng ly từng tí một má cất đi hiện tại chính là giờ khắc này khi này diện cờ xí lại một lần nữa xuất hiện kẻ địch túi đầu nam giữa sân nghỉ ngơi hai đội bóng đều trở lại phòng thay đồ nói đến tân sân bóng hạn tỷ phòng thay đồ xây dựng cũng rất thú vị đội chủ nhà phòng thay đồ trang trí phi thường hoa lệ diện tích rộng rãi các loại phụ trợ phương tiện không thiếu gì cả thậm chí ngay cả nước nóng phòng tắm đầy đủ mười hai tên c ầ u thủ đồng thời hưởng thụ đắc ý nước nóng tắm vòi sen toàn bộ phòng thay đồ tia sáng sáng sủa sắc thái thanh thoát mặc dù là tâm tình ưu ám người đi tới cũng sẽ trong nháy mắt cảm giác được tâm tình khoác khoái sản sinh cảm giác thông thoáng sáng sủa mà đội khách phòng thay đồ thì lại nhỏ hẹp rất nhiều toàn bộ phòng thay đồ chen trúc như là một chỗ dưới tiểu m ỏ than ánh đèn có chút tối tăm vách tường cùng tủ quần áo sắc thái cũng lờ mờ cực kỳ cả phòng lại như là bị làm n g u y n rủa u ám nơi đừng nói cái khác phụ trợ phương tiện tắm vòi sen thiết bị căn bản cũng không có tủ coi như là tâm tình người tốt đến đâu vừa tiến vào lập tức cũng sẽ tâm tình thấp xuống như vậy thiết kế có người nói là tham khảo cực đoan cao tâm trong lòng học nguyên lý thông qua ảnh hưởng tâm tình của đối thủ để đạt tới vô hình t r u n g phá hoại đối thủ ở thi đấu bên trong trạng thái mục đích đương nhiên đây cũng không phải là j u ven t u s một mình sáng tác kỳ thực một ít khá là có tiếng siêu cấp sân bóng đội chủ nhà cùng đội khách phòng thay đồ đều sẽ thoáng có chút khác nhau trong truyền thuyết t h e bở lu c h e s s i sân nhà sở kem phớt i t đội khách phòng thay đồ thậm chí có một cái có thể để cho đội khách huấn luyện viên trưởng trong nháy mắt biến mất thần bí cơ quan lúc này du ven tú đội chủ nhà phòng thay đồ hoa lệ trang trí xa hoa thiết bị ánh sáng sáng n g ờ i đều không chút nào có thể làm cho j u ven t u s các đội viên tâm tình có chút chuyển biến tốt bọn họ đến hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là tại sao rõ ràng toàn cuộc tranh tài bên trong là bọn họ chiếm cứ tuyệt đối tình cảnh ưu thế bọn họ thậm chí một lần đem mạnh mẽ inter mi lan đánh cho không ngốc đầu lên được thế nhưng tại sao rất trước nhưng một mực là đối thủ đội bóng nhân vật lãnh tụ ngựa v ằ n vương tử đeo tỉ ở ồ i hiệp một không có được ra trận cơ hội sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn từng có lúc hắn cũng là chúa tể nước y đẹp bị nhân vật nổi tiếng đã từng vô số lần công pha quá nở dạ tụ dị không thành vì lại h n tỷ cổ động viên chém tướng lập công thế nhưng hiện tại nhưng đừng nói ghi bàn liền ra trận cơ hội đều không vớt được đội bóng lạc hậu tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp tố dưỡng cùng đối với gia cuộc tranh tài khát vọng để nội tâm của hắn tràn ngập mâu thuẫn hắn biết vào lúc này nhất định phải dành cho huấn luyện viên trưởng b e o nệ di đầy đủ quyền uy bằng không một khi bảy đối nội bộ trước tiên l o ạ n lên vậy coi như thật sự thất bại thảm hại b e o nệ di đẩy cửa lúc tiến vào trên mặt mang theo mỉm cười được rồi hiện một đối thủ vận khí hơi hơi được dồi điểm mọi người đều biết bóng đá thi đấu bên trong đá phạt chiến thuật lý luận tỷ lệ thành công chỉ có tám phạt chiến thuật lý luận vẫn như c ũ là đội bóng chiến thuật cùng cầu thủ đội hình vì lẽ đó kỳ thực ưu thế còn ở trong tay của chúng ta inter milan trung vệ hợp tác cùng trực e o vẫn như c ũ là tự huyệt của bọn họ chỉ cần chúng ta ở hiệp hai tiếp tục như vậy tạo áp lực bọn họ sớm m u ộ n đều sẽ tăng vỡ hòa nhau hai cái bóng dễ như ăn cháo đeo nệ gì nói tới chỗ này tràn đầy tự tin địa làm xoay tay trưởng động tác hiệp hai tiếp tục duy trì áp lực khà khà l ậ t tung người điên ly thần thoại lại như là phiên cái bàn tay một chút dễ dàng đáng tiếc đeo nệ dị không biết ở tiếng hán bên trong có cái thành ngữ đan sen dễ như trở bàn tay bằng không phối hợp động tác này Hắn một nói này rất đúng a ta cảm thấy được đối phương cái kêu bở ra giữa tiểu tử quả thực chính là cái tự động đưa bóng cơ ta từ lòng bản chân của hắn dưới cấp cắt thành công đầy đủ ba lần ah ah ah ah ah. gợ dị gệ dạ muốn sinh động bầu không khí cười to c h à o phúng cutino thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện các đồng đội đồng loạt mà nhìn mình nhưng không co theo cười hắn vội vã phanh xe ngưng cười thanh nếu không là gợ dị gệ dạ sai lầm hiệp một cũng không đến nỗi bị inter ghi bàn du ven t ú các cầu thủ đối với cái này lúc trước quay về truyền thông nhiều lần thả ra cuồng ngôn tranh thủ n h ắ n cầu thế nhưng trong trận đấu nhưng dường như người ngu ngốc như thế gia hỏa đã sớm che kín đeo nệ gì cũng là âm thầm lắc đầu nếu không phải là bởi vì tạm thời không có thích hợp thay thế bổ sung hắn cũng sớm đã đem cái này miệm b ù bị chân lợi hại rất nhiều g a hỏa thay xuống sân đi tới một bên khác đội khách tin tơ mi lan phòng thay đồ bên trong h o à n hô chơi một tiếng rốt cục cũng n ừ n g lại thủ lĩnh ngươi xác định hạch hiệp hai chúng ta phải mặc cái này đúng đấy ngày hôm nay k h í trời bầu không khí có chút quỷ dị c â y búa môn chính đang cởi người điên lì thương lượng cái gì mỗi một người đều có chút do dự khà khà tin tưởng ta không sai một cái nào đó nín nhịn nam như chặt đinh chém sát hồi đáp đương nhiên các ngươi có thể bảo lưu chính mình ý kiến có đ i ề u làm khó các ngươi thật sự dám hoài nghi tầm nhìn ta tây búa môn rất trình tệ như một địa dùng một cái đầu nhi thường thường dùng để khinh bị trao phúng động t á c tay của bọn họ làm ra đánh trả trong miệng phun ra một cái đầu nhi thường thường tỏ vẻ khinh thường ký tự sau đó lập tức xoay người liền ra phòng thay đồ bắt tý nhìn lý thống phạm ngạc nhiên dáng vẻ cười ha ha ha p h ê luy vẹ chờ một chút coutino cái cuối cùng chính muốn đi ra phòng thay đồ lý thống phạm đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại bờ ra di tiểu trước e o trong lòng hơi hồi hộp một chút tử cho rằng huấn luyện viên trưởng đây là muốn thừa dịp các đồng đội đều không ở thời điểm cho mình lưu điểm mặt mũi phê bình chính mình hiệp một biểu hiện thế nhưng ngay ở c u t i n o mang theo xấu hổ vẻ mặt xoay người trở lại phòng thay đồ chuẩn bị chịu đựng thủ lĩnh l ử a dẫn lúc đã thấy huấn luyện viên trưởng đột nhiên hạ thấp thân đến ân dây dày mở ra đợi được coutino phản ứng lại lý thông phạm đã vì hắn đem vậy không biết đạo lúc nào tản ra dây dày buộc lên sau đó đứng lên đến vô vô bờ vai của hắn hiệp một lần kia phạt góc phạt thật xinh đẹp ta coutino muốn nói điều gì lý thông phạm đã xoay người ra phòng thay đồ ẩn vào bên ngoài cầu thủ đường lối hắn sửng sốt b ả vai bị chỗ đã vỗ từng trận ấm áp cùng trầm trọng vốn cho là là chửi mắng một trận bởi vì c u t i n o cũng biết biểu hiện của chính mình tuyệt đối là t a i nạn cấp bậc thế nhưng ai biết trong dự liệu phê bình không có đến đi tới chính là một câu biểu dương hắn cúi đầu nhìn thấy một vật trong n g á y mắt không nhịn được bật cười trước kia tâm tình nặng nề g h lập tức trở nên cực kỳ ung dung ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm lẻ ba trời cao cũng t r ợ người đ i ê n ly chương bảy trăm lẻ ba trời cao cũng t r ợ người đ i ê n ly một đôi nơ bướm màu đỏ nơ bướm ở cu ti n h dậy chơi bóng trên màu đỏ dây dày bị bị hệ thành hai cái phong tao dị thường nơ bướm tao tao đắp đ điệu rực lên hình dạng là nơ bướm nhưng nhìn lên rồi lại như là hai con vẻ mặt gian rào cho nhỏ thấy thế nào để ôm một cô tặc cũng hề hề xin nhìn thấy cái này tinh xảo tiểu đồ án cutino lập tức liền bật cười rất sống động tiểu đồ án xem ra lại như là thủ lĩnh đối với mình đang cười b ờ ra giữa chiếc eo cầm nằm đấm vừa nay phát sinh tình cảnh này đột nhiên nhà để hắn hết thể áp lực lập tức đều biến mất không còn tâm tích mặc dù là không thể cho đối thủ chế tạo uy hiếp k h ô n g chế bóng đừng dễ dàng mất bóng ta vẫn là có thể làm được ga mặc kệ nhất định phải thoải mái tay chân lại như thủ lĩnh ở thi đấu trước nói tới dạng ít í t h í mẹ hắn năm bức ba hiệp hai trận đấu bắt đầu trọng tài chính bên trong tá lợi thổi còi đội khách inter mi lan ở bên trong vòng mở bóng ngay ở này tiếng còi vang lên trong n g a y mắt đùng một g i ọ t mưa nhẹ nhàng tẹ h r ứ t ở tân sân bóng hàn tỷ trần nhà trên có điều vào lúc này sân bóng bên trong tất cả mọi người đều đang chăm chú lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu tân sân bóng hàn tỷ trên khán đài không khí suốt sáng như là ngày đông sáng sớm sương ngủ dậy như thế gấp gáp quyết tán du ven tú các cổ động viên đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở đón lấy b ố phút chờ mong liền vào ba bóng đại n g i truyền mà inter mi lan cổ động viên bởi vì hiệp một thi đấu thế cuộc còn đối với hiệp rồi lại chờ đợi tân ghi bàn cùng đại thắng tình cảnh nôn nóng như vậy mưa nhỏ căn bản hấp dẫn không nổi các cổ động viên sự chú ý thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hai bên đều không có thay đổi người người điên ly đem biểu hiện kém cỏi hoàn toàn có thể dùng thai nạn để hình dung bờ ra giữa chiếc eo cù ti nhô tiếp tục lưu ở trên sân làm khó hắn thật sự xem không hiểu cù ti nhô hoàn toàn chính là một cái phiền thoái nói không chắc không có hắn inter mi lan gặp biểu hiện càng tốt hơn một chút cái này gọi là phễ lị vẹ cù ti n h ra hỏa là người điên ly con r i ê n sao du ven tú phương diện tương tự t a i nạn cấp nhân vật g g gậy dạ cũng lưu ở trên sân có điều này ngược lại là không đoán được đeo nghệ dị hắn không có thích hợp băng ghế ứng cử viên đến thay cái này ngu xuẩn hậu vệ cánh phải có người nói j u ven tu s tầng quản lý đã sớm đối với đeo nghệ dị không tín nhiệm vì lẽ đó ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm đức xoáy cũng không có được súng túc tài chính đến tăng mạnh đội bóng ngắn bản càng b i ạ sổ 3. a sốt xa ồ ồ ồ hiệp hai vừa bắt đầu inter milan dẫn đầu làm khó dễ chị lê xê la sản t r ạ y chuyển vào trong càng b i ạ sổ vội ly chân sút gôn hơi hơi lệch rồi một điểm ồ、oh. chúng ta nhìn thấy c à g bị ạ sổ xuyên chính là trường dày đi mưa điều này là bởi vì Đang lúc này, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. này, lúc âm thanh lanh lảnh vang lên hạt mưa càng lúc càng lớn sân bóng có rối trần nhà ở công nhân viên điều khiển bên dưới bắt đầu hướng về trên khán đài không lan tràn tân sân bóng hạn thì hiện đại phương tiện xác thực là phi thường làm người kinh diễm vào lúc này mọi người mới phát hiện trời mưa nước mưa càng rơi xuống càng lớn nào hào hào rồi bên trong trên sân bóng các cầu thủ trên người rất nhanh sẽ ướt đấm nước mưa theo gió bay là tả lại đây ở sân bóng ghế dự bị cùng ghế huấn luyện viên này một mặt khán đài tuyến đầu ghế dự bị cùng chỉ huy tịch đồng dạng có tợ l à tiệp trần nhà dọc theo người ra ngoài đem cầu thủ cùng các huấn luyện viên tre ở dưới bề mặt chỉ là những người khoảng cách ghế dự bị rất gần các cổ động viên nhưng là có chút xui xẻo rồi tân sân bóng hạng thì tham chiều âu c h a phát thiết kế khán đài khoảng cách sân bóng rất gần không có đường băng cái gì ngoài ngạch phương tiện ở bình thường như vậy thiết kế có thể để các p a n bóng đá càng thêm tới g càng thêm khoảng cách gần địa quan sát thi đấu thế nhưng đổi tới mưa gió thiên bầu trời trần nhà cũng không phải và n ă n g vì lẽ đó theo gió hướng về luôn có một mặt cổ động viên muốn gặp mưa xảy ra chuyện gì cất chó làm sao đột nhiên bắt đầu mưa đài truyền hình không phải nói ngày hôm nay khí trời khí trời tốt sao tại sao đài truyền hình cái nhóm này cầu tạp trùng bị mưa xối đến cổ động viên r ồ n r ậ p chửi tới bởi tin tưởng sáng sớm tỏ dị nổ đài truyền hình sáng sớm thể dục tin tức sau khi dự báo thời tiết bọn họ đều không có chuẩn bị đồ che mưa vào lúc này đột nhiên bắt đầu mưa chỉ có thể đứng ở trong mưa gặp mưa từng cái từng cái tức đến nổ phổi địa t h ă m hỏi lên khí hậu dự báo viên đến vào lúc này sân bóng mặt cỏ bên trên đã kinh biến đến mức trơn trật lên cứ việc tân sân bóng ảm thì hệ thống thoát nước phi thường hoàn thiện thế nhưng các cầu thủ ở thảm cỏ trên chạy trốn thời điểm vẫn như c ũ khó tránh khỏi bị ướt nhẹp thảm cỏ cho trượt chân mà tỉ mỉ người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tựa hồ sân nhà tác chiến j u ven t u s càng thêm không thích ư ớ n g chính mình sân bãi trượt chân số lần càng nhiều một chút inter milan các cầu thủ đã sớm đổi trường giày đi mưa bọn họ chiếm được tiên cơ sẽ ở cấp bên trong càng có uy lực du ven tú cầu thủ dưới bàn chân chuyên chóng trận này đột nhiên xuất hiện vũ chính là quá kỳ quái không lớn không nhỏ sẽ không ngăn cản thi đấu thế nhưng đối với các cầu thủ thể lực cùng dưới bàn chân công phu yêu cầu nhưng trở lên lớn rất nhiều ngựa văn quân đoàn các đội viên nhất định phải chú ý phòng ngựa bởi vì trượt tới sai lầm giải thích chỗ ngồi thành phố tỏ dị nô bình luận viên chính đang vì là j u ven tú chi chiêu thế nhưng ở một khắc tiếp theo h ắ n thình lình phát hiện mình tuyệt đối còn gọi là vệ lệ đệ nhị xu thế bởi vì bá trên sân xì s ổ c ộ n h ư là bay vọt lên thích khách như thế nhìn chuẩn cơ hội muốn đi đứt rời cú ti nhô g ớ i chân bóng hắn thậm chí đã nghĩ kỹ kết thúc bóng sau khi nên làm gì c h u y ể n bóng thế nhưng nay một hồi cái kia bị hắn xem thường bở ra giữa tiểu tử lại dùng một cái nhẹ xoay người bất thiên bất ỉ địa tránh khỏi hắn lên cướp cũng xứng đáng xỉ s ổ cổ xui xẻo bởi hiệp một c ấ p bóng c ấ p thực sự là quá mức thuận lợi vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình gặp thất thủ cho tới không có để lại chút nào cứu van chỗ trống sức mạnh toàn bộ bạo phát bên liên giới muốn dừng sai thân mà qua thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó dưới bàn chân t r ư ợ đi một cái tư thế cực đoan chật vật ngã gục tàn nhẫn mà ngã dầm trên mặt đất Chẳng. Bọt nước cỏ m ạ g li tiền vệ trụ như là một cái hát thiết cột như thế đẩy núi vàng cũng mặc cột ngã xuống đất tiền vệ trụ mất vị sau l ư n g xì s ô cô nhất thời trở nên chống không một đám lớn trí mạng không chặn mà kéo bóng xoay người thành công cutino vào lúc này như là t r o n g chớp mắt tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu không có chức loại kia ý thủ vĩ cước bắt được bóng đá lại như là bắt được đã bị nhen l ử a đạn hạt nhân như thế mau mau chuyển đi mà là bắt đầu thi đấu tới nay rất hiếm thấy mà đem bóng đá bảo hộ ở dưới bàn chân đột nhiên dẫn bóng đẩy mạnh đây là một lần thông minh lựa chọn ở x ì t sổ cổ mất vị dưới tình huống trước eo đã có thể trực tiếp đối mặt du ven tú hàng hậu vệ chỉ cần cầm bóng tiếp tục hướng về trước bước hai bước liền có thể vì là tiền đạo đội viên sáng tạo ra cơ hội quả nhiên nhìn thấy một con bị xem thường cái tiêu bờ ra d i ữ tiểu tử lần thứ nhất khó mà tin nổi địa đột phá thành công du ven tú hàng hậu vệ kinh hại đến biến sắc làm vì là nhân vật trọng yếu chị e ẹ n lini không có tùy tiện lên c ư ớ c hắn chỉ huy đội hữu dừng lại phòng thủ vị trí để hậu vệ cánh phải gờ dì gậy dạ lên cướp lưu lại thàng con hoang gờ dì gậy dạ gầm lên một tiếng đầy mặt mang theo cửa gằn hắn nhận định đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt đoạn dưới cái này b ờ ra giữ tay mơ bóng vì là đội bóng lập công thuận tiện cũng làm cho x ỉ sổ cổ tên n g tiếng n m nghĩa cẩn thận thế nhưng c o u t i n h o hắn khôi phục trạng thái hoa lệ biểu diễn quá rơi mất dễ dạ dễ dạ g ợ gì gậy ra lại như là một con đồ con lợn hắn liền rẽ một bên đều không biết lại thẳng tắp địa sông lên trên bị c o u t i n h o một cái đơn giản biến hướng liền qua đi làm x ỉ sổ cổ lần thứ nhất bị qua đi rất nhiều người đều cho rằng vẹn vẹn là một cái bất ngờ mà thôi thế nhưng làm bờ ra di tiểu trước eo lần thứ hai quá rơi mất g ờ d ì gệ dạ sau khi mấy người sắc mặt liền thay đổi g ờ d ì gệ dạ hoàn toàn không có hấp thụ xỉ sổ cổ giáo huấn hắn đồng dạng nào quá mạnh thu lại không được thế tử mạnh mẽ phanh lại thời điểm bị hoạt ngã xuống đất du ven tú hàng hậu vệ chỉ còn dư lại ba người bố g i à n cùng chỉ vọt lên trước sân ba đánh ba nhìn cuti nhô xử lý như thế nào các bình luận viên r ồ n dập kinh ngạc thốt lên trên sân bờ ra di tiểu trước eo tiếp tục dẫn bóng không có một chút nào muốn chuyền bóng dự định chia en lini lên cướp không biết tại sao chia enlini ở mới vừa mới đối thủ chuỗi này qua người động tác bên trong người được cảm giác nguy hiểm cái tia non nớt tiểu tử hoảng hốt trong lúc đó để hắn coi chính mình đối mặt chính là sơn nê tơ jona di nô một loại thế giới cấp trước eo làm đội bóng hạt nhân hắn nhất định phải đem loại này nguy hiểm cây non bóp chết ở n à y sinh giai đoạn chia enlini không có như s ỉ sổ cổ cùng gờ g ị gậy dạ như vậy ngu xuẩn vội vàng lên cướp mà là rất thông minh kẹp lại cút i n o tìm hiểu con đường đi tới muốn đem tên tiểu tử này đẩy ra đường bên đi cứ như vậy inter milan lần này phản kích đối với du ven tú huyếp liền nhỏ rất nhiều thế nhưng Bờ bóng ra giữ hưởng giới thiếu niên đối dưới giới giới siêu mặt thế này đá vị dự chia ấ p trung n vệ, dĩ ê n không có một chút nào thoái nhượng, dường như chút thoái có lực một mở mã đủ en lini xứng sở lựa chọn như vậy ha ha thật giống đột nhiên trở nên tự tin len nghi có điều trên sân bóng quan có tự tin nhưng là không được chia en lini rất nhanh sẽ phản ứng lại làm ngựa vằn quân đoàn như vậy siêu cấp nhà giàu phòng thủ linh hồn cutino lựa chọn như vậy càng tốt hơn hắn có lòng tin ở trực diện giao chiến bên trong giết chết tên tiểu từ này hoành thân trạm vị vài dùng sức chia enlini trong nháy mắt liền g á n sát vào cutino người sau liền đột phá động tác đều không có làm được liền bị áp bức đi tới không gian chia enlini trên người chuyển đến sức mạnh khổng lồ cutino căn bản là không chống đỡ được hai ba lần sau khi hắn cũng đã từ chính diện bị bức bách liền trở thành lương thân cầm bóng đáng tiếc cutino nên sớm một chút c h u y ể n bóng xử lý bóng quá dài dòng lãng phí một lần cơ hội tốt muốn quá đi chia enlini ta là nên nói cái này bở ra g dự tiểu tử tự tin đây vẫn là ngu xuẩn đây hắn biểu diễn kết thúc trên sân tiểu tử người biểu diễn kết thúc c h i a en lini trong miệng phun ra n h i ệ t k h í ở trong mưa hơi lạnh bên trong bước lên khói trắng hắn phát đ ạ t tinh trắng cơ ngực thật chặt dán s ắ t vào cuti n o phía sau lưng trong giọng nói thần khí uy nghiêm đáng sợ dùng phương thức này cho đối thủ tạo áp lực thật sao vậy thì cho người khác biểu diễn đi cuti n o đột nhiên n ở nụ cười hắn dùng góc chân nhẹ nhàng đập về bá bóng đá ở trên sân c ủ a mang theo trắng xóa hoàn toàn bọc nước từ c h i a en lini giữa hai chân c h c tới góp chân chuyền bóng ba hắn dùng chuyền bóng đánh bại chị en lini t r a n ngậm trí tưởng tượng truyền bóng á đây chính là cầu thủ bờ ra dịu linh tính chia en lini hoàn toàn biến sắc hắn muốn xoay người về truy thế nhưng bên người hơi nước gào thét h ạ t m ư a n g n ổ n g a n g một đạo lam bóng người màu đen đã dành trước v ọ o tới không việt vị cơ kịp bố giản g ô n ba guo ba quá xinh đẹp cutino đánh ra jona di no trình độ r ư ợ u truyền trợ giúp tiểu vương tử bố giản bắt được đơn đào bóng s ấ t g ô n bên trong người điên ly tín nhiệm được đ ế n đáp cutino là loại kia có trong nháy mắt quyết định thi đấu thắng bại cầu thủ trên ngập sân coutino vẫn xác nhận đội hữu nhận được bóng lúc này mới ở tại chỗ hưng phấn đại nhảy lên hắn xoay người muốn thông qua chạy trốn để phát tiết kích động trong lòng nhưng nhìn thấy ghi bàn sau khi tiểu vương tử hai tay chỉ vào hắn ra hiệu hắn đứng tại chỗ không nên cử động bố giản xông lại như là gánh anh hùng như thế đem coutino âu lên có á khác các i Inter Milan các cầu thủ cũng điên tới. Lệnh leo vũ, bay múa trời, nhiệt độ trợt giảm k thủ Lệnh nhưng h cầu cũng cuồng xuống, trợt múa leo bay đầy vũ, độ vào có thể tới tắt trong lòng bọn họ nhiệt tình lửa. Juventus cầu thủ lòng bọn ngọn lửa. họ cầu đội ề u u ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Toàn chỗ. c mà tại c tranh t à p h ú theo t ứ điểm đã đổi biến cái thể số trên lệnh đã biến thành t lệnh bóng. Còn, h có s a o bọn họ đưa mắt tìm đến phía bên sân tinh tế màn mưa để bên sân đeo nệ dị bóng người có vẻ cực kỳ mê man bọn họ không có từ cái kêu bóng người phản ứng bên trong nhìn thấy hy vọng cúc mẹ mày đi kỹ nư môn lại mang a mạ tệ dạ thì vô vô kutinovai Hướng về trên khán đài phát sinh thanh trên ngập suyện về Juventus tre trời đài bầu cúc á c cổ động viên Gaothet, sau đó chuyển cười c động đó đến đối với tiểu tử đề đến viên nghị, ngươi nên như Gaothet, với vậy tiểu sau tử h qua mẹ ừ n g thử xem đi, rất thoải xem mái. m đi, Cúc mẹ mày đi kỹ nữ môn c u t i n o do dự một chút gào thét cổ họng mắng một câu bọn họ bị các đồng đội vây vào giữa trọng tài chính không nhìn thấy quả nhiên thoải mái rất nhiều c u t i n o mắng xong một câu chưa hết thòng thèm có vung vẩy nắm đấm mắng một câu hắn quay đầu nhìn về phía bên sân nhìn thấy huấn luyện viên trưởng mỉm cười mặt năm du ven tú các đội viên thừa dịp một lần nữa mở bóng trước cũng quít thay đổi trường g à y đi mưa thậm chí có chút cầu thủ căn bản cũng không có chuẩn bị may là nơi này là bọn họ sân nhà có công nhân viên giúp bọn họ tìm tới mưa chiến giày chơi bóng thế nhưng có vừa chân hay không nhưng là không dám hứa chắc có điều tự hồ vào lúc này mặc dù là đổi mưa chiến giày chơi bóng cũng không có ý nghĩa gì khoảng cách trận đấu kết thúc còn có hơn ba mươi phút muốn trong khoảng thời gian này hòa nhau ba cái bóng chuyện này quả là là không thể thú n g chi đối thủ hai cái bạc nhược điểm tự hồ dần dần đã đã biến thành sắc bén nhất địa phương nhược điểm đã lặng yên biến mất rồi trận này vũ đến quá mức kỷ q u á điểm để du ven tu hoàn toàn không ứng phó kịp khó có thể tin a quyết định thi đấu nhưng một mực là bị cho rằng đem sẽ trở thành inter milan bản cuộc tranh tài to lớn nhất lỗi thủng cầu thủ người điên ly tràn ngập tranh luận thủ phát lựa chọn chinh phục tân h n g tỷ trời giáng mưa to trợ giúp người điên ly chuyện này quả thật chính là trời cao cũng t r ợ người điên ly a thi đấu còn sót lại không tới năm phút kết thúc du ven tú chủ tịch mặt đều sắp tái rồi bọn họ vốn là muốn, muốn mượn u ố n m người điên ly cùng inter milan gặp rủi ro thời điểm vì là tân sân bóng h n g tỷ mở ra một cái hoản mỹ thời đại thế nhưng là một mực đem sân bóng tỷ mở ra m c hoản mỹ thời đại thế n g là m t mục đức đem sân b n g trận đầu h o diễn hỏng rồi không biết mọi gì v à lúc này còn có tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay trên khán đài phòng khách chuyển nhượng thị trường hồng y giáo chủ mọc ghi xuất hiện ở màn ảnh bên trong sắc mặt của hắn vẫn tính là bình tĩnh vừa lúc đó đột nhiên bất ngờ phát sinh ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm linh bốn ngựa mặt lên trời liền cũng xui xẻo mọc ghi chương bảy trăm linh bốn ngựa mặt lên trời liền cũng xui xẻo mọc ghi chương bảy trăm linh bốn g ự a mặt lên trời liền cũng xui xẻo mọc ghi làm tiếp sóng màn ảnh c h n hướng trong phòng h á t h i đ i tuy rằng hắn tấm t i ê nét n mặt g i à n mua hiện tại đã bị người điên ly cùng các đệ tử của hắn đánh ra chóp thịt b o n g tuy rằng hắn đề nghị để tân sân bóng hàn t ỷ mở màn trận đầu lựa chọn người điên ly inter milan không những không có vì là n g ư ờ i vạn quân đoàn phục hưng tìm tới một cái thích hợp đá cây chân trái lại để mới vừa từ trong vực sâu bỏ ra ngoài du ven tú h bị đối thủ lại một cức tàn nhẫn mà đạp trở lại thế nhưng mọc gỉ cảm thấy ở thời điểm như vậy chính mình cần phải duy trì lạc quan cùng định liệu trước tư thái hướng về các cổ động viên để lộ ra một loại tích cực hướng lên trên khí t ư c tiếp sóng màn ảnh sẽ bị ở trong sân bóng hương treo lơ lửng hd điện t vì lẽ đó mọc ghi mỉm cười đứng lên giơ cánh tay lên hướng về có chút thủ dũ cùng nhục trí j u ven t u s các cổ động viên phất tay hắn muốn dùng mỉm cười một lần nữa n ô lên phan bóng đá cùng các cầu thủ tinh thần dù sao thi đấu còn có năm phẩy sáu phút mới kết thúc có thể cuộc tranh tài này bên trong đội bóng có thể đánh vào tân sân bóng hẳn g đi đội chủ nhà thủ bóng coi như không thể chiến thắng người điên ly đánh vào người điên ly đội bóng một hạt bóng cũng coi như là một cái thành tựu không nhỏ chứ mọc ghi cưỡng chế trong lòng tiếp lối phất tay mỉm cười trên khán đài một ít du ven tú phan bóng đá cũng thông qua sân bóng điện tử màn ảnh lớn nhìn thấy mỉm cười một ít cực đoan ngựa vằn phan bóng đá vung vẩy trong tay câu lạc bộ tiêu chí cùng khăn quàng cổ điên cồn u g đáp lại lý t h ố n g phạm ở đây một bên cũng nhìn thấy màn này hắn cười lạnh đi đúng chỉ thấy điện tử đại trong màn ảnh cái kia mỉm cười mặc ghi phất tay còn chưa xong xuôi đột nhiên đúng một tiếng từ p h ò n g khách trần nhà trên rơi xuống một khối màu trắng tương tự với trần nhà đồ vật bất thiên bất ỉ vừa v ậ n nện ở hắn đầu trọc bên trên miễn cưỡng vui cười chuyển nhượng thị trường hồng y đại giáo chủ hiển nhiên không có một chút nào chuẩn bị tâm lý a một tiếng ngựa mặt lên trời liền cũng oong o n g tình cảnh này cơ hồ bị tân sân bóng hẳn tì h hết thệ phan bóng đá đều xem rõ rõ r à n g r à n g nhất thời n á o động tiếng nổi lên ô âu thượng đế a mọi g h i bị trời giáng vật nặng đánh bên trong đầu của hắn vẫn là hoàn chỉnh sao n à y thật đúng là thân sân bóng hẳn tì h chất lượng như thế kém lại đánh đến người mình n à y thật đúng là tràn ngập ý trào phúng một màn a ta thấy mọi g h i ngón tay bên trong máu tơi ư giàn ruộng nói thật hắn ngày hôm nay thật sự không nên tới a xem ra italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án tha thứ mọi k i thế nhưng thượng đế tự hồ đối với hắn cũng không hài lòng nhi aha vì sao lại một mực đập chúng hắn ta đột nhiên nhớ tới đến người liên li ở lúc trước đã nói một câu gì tới có chuyện ngoại ý muốn xảy ra làm khó này lại là người rủa trong hình phát sinh tất cả là người không biết nên khóc hay cười giải thích chỗ ngồi các bình luận viên cũng rời đi sự chú ý r ồ n dập che miệng kinh ngạc thốt lên mà trên khán đài các cổ động viên thì lại phản ứng càng to lớn hơn du ven tú f a n bóng đá c h ố mắt ngoắc mồm địa nhìn về phía mọc g h vị trí phòng khách vị trí thượng đế cùng mông tại đây cái trong nháy mắt là bị thăm hỏi đến số lần nhiều nhất người inter mi lan p a n bóng đá ở kinh ngạc sau khi thì lại ồn ào cười to bị được quan tâm nước ý đại bi cuối cùng lấy bốn không cự điểm số lớn trên lệnh kết thúc mặc khi bị trần nhà đánh n g ấ t sự kiện hiển nhiên ảnh hưởng j u ven tu s f a n bóng đá cùng các cầu thủ tinh thần liên nghĩ một hồi t r ư ớ c chiếm hết ưu thế lại bị đối thủ tiên tiến hai bóng tiếp theo lại là một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to nhiễu loạn đội bóng bố trí chiến thuật lại tới cái này càng thêm chuyện khó mà tin nổi rất nhiều người đều cảm thấy hay là thật sự kết nối với đế đều đến đứng người điên ly một bên inter milan thừa dịp cuối cùng năm sáu phút liên tục nhấc lên thế tiến công c u t i n o trạng thái trầm chậm tăng lên trên để bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình phát huy ra một chút y lực thời khắc cuối cùng chính đang từ từ khai khiếu tiền đạo cánh trái gazette ba lê lại một lần trình diễn ngàn g i ả m đi đơn kỵ hắn vẫn cứ dựa vào tuyệt đối tốc độ liền quá mấy người vừa đường ép sát mặt đất truyền vào trong kiến tạo thiên sứ nicolas chỉ đánh vào khóa chặt thắng c ù n một bóng cái này bóng vừa vào hết thể hồi hộp triệt để mất đi một phần j u ven tu s f a n bóng đá giận dữ cách tịch bọn họ hoàn toàn không có cách nào chịu đ ư ợ c một nhánh chi ở thực hiện vĩ đại phục hưng đội bóng lại ở mới xây lập sân vận động trận đầu bên trong lấy như vậy x ỉ nhục phương thức thua bóng p a n bóng đá rời đi lưu lại trống không khán đài nhìn thấy mà giật mình mà một bộ phận khắc cực đ o à n j u ven t u s f a n bóng đá thì lại thiêu đốt trong tay khăn q u ả n cổ bọn họ thậm chí mạnh mẽ dỡ xuống tờ lặt tiệc ghế rựa tiêu h đốt cho hà giận làm trọng tài chính bên trong tá lợi thổi lên toàn cuộc tranh tài tiếng coi lúc j u ven t u s f a n bóng đá sự phẫn nộ tựa hồ là đạt đến đỉnh điểm trên khán đài hỗn loạn tưng bừng cứ việc sân bóng công nhân viên đã sớm lại chuẩn bị ở j u ven t u s cùng inter milan f a n bóng đá ngồi vào khu kéo dài lưới sắt ngăn cách thế nhưng tầm này mỏng manh lưới sắt trong nháy mắt bị điên của các cổ động viên đẩy lên p a n bóng đá ẩu đạc Bọn họ vung cảnh côn cùng h vẩy p ò rất hiển nhiên lúc trước truyền thông cùng câu lạc bộ quá cao tuyên truyền dẫn đến bọn họ đối với cuộc tranh tài này ôm ấp rất lớn hy vọng bây giờ hiện thực cùng mong muốn tranh lệch quá lớn cùng nhật ngựa vắn các cổ động viên đã hoàn toàn tâm thái mất cân bằng ở một phần inter f a n bóng đá cùng sân bóng công nhân viên cảnh sát chống bạo động d ư ớ i hộ vệ inter milan đoàn người chưa kịp hưởng thụ thi đấu thắng lợi vui sướng vội vã thông qua cầu thủ đường nối rút đi hiện trường nam trong lịch sử sỉ nhục nhất sân bóng mới trận đấu la gà tệ t ở tạ đeo lộ sờ p o t ở ngày thứ hai đối với trận này bị được chú ý nước y đẹp bị làm ra đánh giá đối với j u ven t u s tới nói không có cái gì so với này càng thêm g â y go không chỉ có thua trận thi đấu hơn nữa các cổ động viên ở trận đấu kết thúc lúc cấp tiến hành vi càng là trực tiếp dẫn đến tân sân bóng h n tỷ khán đài gặp trình độ nhất định phá hoại trực tiếp tổn thất kinh tế ở hai mươi vạn ứao trở lên đương nhiên b ế t bắt nhất chính là j u ven t u s câu lạc bộ nhất định phải vì là các cổ động viên hành vi trả nợ italy liên đoàn bóng đá ban h kỷ luật đã ở bắt đầu điều tra chuyện này hậu quả nghiêm trọng nhất tân sân bóng hãn tỷ có lẽ sẽ bị sân nhà cấm thi đấu bốn trận chuyện này quả thật sáng tạo dưới bóng đá đức kỳ văn một nhánh đội bóng sân bóng mới lại ở vẹn vẹn tiến hành rồi một t r à n g sau cuộc tranh tài liền bị cấm thi đấu làm vì là inter milan người ủng hộ là gà tệ tợ tạ đẽo nổ sở phát hiện nhiên tận hết sức lực địa lại nói móc đối thủ mà i t a những nhà khác báo chí cũng đứng ở inter milan một bên dù ven tú ở lúc trước tiêu căng k i ê u khích ở thi đấu bên trong điểm số lớn thua bóng cùng ở sau trận đấu các cổ động viên ra tay đánh nhau gây nên rất nhiều người phản cảm bởi vậy toàn bộ ạ vẹn mìn bán đảo dư luận cũng nhiều đứng ở inter milan một mặt j u ven t u s muốn phục hưng nhất định phải đầu tiên khôi phục ngày xưa sự dẻo dai cùng nhà giàu phong độ một vị ở thi đấu trước khiêu khích cùng làm thấp đi đối thủ không phải một cái nhà giàu nên có phong độ như là g ợ gì gậy ra loại năng lực này hạ thấp thế nhưng là có thể dựa vào ăn nói linh tinh trở thành anh hùng cùng chủ lực ra hỏa tồn tại là j u ven tú b hay hẳn ở thi đấu bên trong liên tục sai lầm biểu hiện đã chứng minh điểm này muốn trở thành nhà giàu nhất định phải đầu tiên khôi phục di đan thời đại ngựa v n quân đoàn khí độ tân huy hoàng nhất định phải quên lãng quá khứ xin mời cùng mặc gì như vậy tiểu nhân h è n hạ rũ sạch quan hệ ở đeo nệ gì trên người chúng ta không nhìn thấy đội bóng c h ấ n hưng ơ hy vọng du ven tú lần thứ hai gây dựng lại đã trở thành tất nhiên nếu như jon hẹn、e、sẽ c à n thật sự có trở thành một đại ngựa v à n hùng chủ khí độ cùng quyết đoán hắn không ngại r ứ t bỏ trước cân đoán thử đem người điên ly mời đến tân sân bóng h n t h chấp trường ân soái chúng ta đều biết người điên ly cùng inter mi lan chỉ ký kết thời hạn nửa năm trị giáo hợp đồng cái này mùa giải sau khi kết thúc hắn lại sẽ là thân thể tự do. muốn khôi phục ngày xưa vinh quang cái này mùa hè kỳ chuyển nhượng nhất định phải tập trung vào một thước e u o trùng kiến truyền thông đối với j u ven tú phục hưng nói ra rất nhiều ý kiến thế nhưng điểm xuất phát sắc thực kinh người nhất trí vậy thì là hiện nay ngựa vạn quân đoàn h i ệ n nhiên khoảng cách khôi phục ngày xưa italy giới bóng đá bá chủ thân phận còn khoảng cách xa xôi bất luận là huấn luyện viên ứng cử viên vẫn là cầu thủ bộ trí cùng đỉnh cấp nhà giàu so với không cùng đẳng cấp muốn phải tiếp tục cuộc khởi không gia tăng tập trung vào là không thể đương nhiên so với đối với du v e tú phê bình truyền thông đối với, với inter milan cùng người điên ly tán dương tiếng cũng là không dứt bên、hai. là gã tệ t ở tạ đ è o lộ sở bắt lấy bọn họ hoàn thành rồi một hồi vĩ đại thi đấu vì là tiêu đề trắng trận tán thưởng người điên ly cùng các cầu thủ ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện người điên ly tràn ngập thần kỳ ma lực thủ phát ứng cử viên vẫn làm nổ các loại suy đoán mà mạ tệ dạ t h lập cú đúc càng là chiếm cứ châu âu dưới bóng đá các quyền to v y thể dục truyền thông đầu bản đ ầ u đề dỗ ma báo thể thao đánh giá tối nay người đàn ông này là chân chính lãnh tụ tây ban nha báo hạt cao giọng khen ngợi huy hoàng cuộc chiến bên trong lớn nhất tính quyết định nhân vật từ trên ghế dự bị đi ra chiến thần superman marco hắn đối với inter milan tác dụng chưa bao giờ yêu bớ nước pháp cầu thủ xuất sắc nhất tựa hồ cũng vứt bỏ trước bởi vì 2006 n ă m lẻ sáu n vượt c ụ quyết s ỉ ẩn đoán khách quan bình luận nói không nghi ngờ chút nào là mạ tệ dạ thì cứu vớt inter milan h á n thủ mở bế tắc cùng k h o é t điểm số lớn để inter milan đang bị động cục diện bên dưới hạnh phúc điện nắm giữ dẫn trước ưu thế nước anh thấy rõ v i ệ t vị báo cũng đối với cái giới bóng đá này ác ôn đưa lên tiếng vỗ tay một cái thuần túy đấu sĩ nam nhân chân chính ở inter milan đại thu hoạch khen ngợi đồng thời bờ ra d i t i ể u trước el cutino o cứ việc ở hiệp một sai lầm vô cùng thê thảm thế nhưng bởi vì hiệp hai trận đấu bên trong điểm sáng phát huy dĩ nhiên cũng được đến một chút chuyên nghiệp bóng đá truyền thông cùng nhân sĩ khen ngợi nước đức tạp chí kỵ cờ cho rằng tiểu tử có trở thành một lưu ngôi sao bóng đá tiềm chất nếu như có thể nắm lấy hiệu lực với người điên ly giới t r ư ơ n g cơ sẽ cố gắng phát triển có thể có thể trở thành thứ hai jonadino thành vì là inter milan tương lái hai m ư năm giữa sân đại sư đương nhiên ngoại trừ biểu đạt đối với j u ven t u s ai bất hạnh nộ không tranh t ă n g nghiệm ngoại trừ tán dương inter milan tướng xoáy môn biểu diễn ở r o p a đại lục hầu như hết thệ truyền thông đều không hẹn mà cùng địa nhắc tới mặt khác hai cái chuyện kỳ quái một cơn mưa lớn hiệp hai bắt đầu ảnh hưởng thi đấu mưa to. một khối trần nhà đập phá m ọ c ghi ngốc c h á n trần nhà đến cùng là xảy ra chuyện gì ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g bảy trăm linh năm là ai n g u y ệ n rủa m ọ c ghi t r ư ơ n g bảy trăm linh năm là ai n g u y ệ n rủa m ọ c ghi thi đấu bên trong rơi xuống một cơn mưa lớn vốn là cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tỉnh italy ở vào hạ vẹn m g h ì n bán đảo thuộc về điển hình địa trung hải khí hậu khu mùa đông chính là mùa nhiều mưa khí trời biến hóa q u dị dự báo thời tiết không cho phép đó là rất bình thường thường xuyên một canh giờ vũ một canh giờ tỉnh tiếp theo lại là một canh giờ vũ một canh giờ tỉnh biến ảo không thường kỳ lạ chính là ở còn chưa có mưa trước người điên ly lại sớm biết chuyện sắp xảy ra bởi vì rất nhiều người đều chú ý tới ở hiệp hai sau khi bắt đầu inter mi lan cấp cổ động viên toàn bộ đội trưởng đinh dạy chơi bóng điều này làm cho bọn họ ở hiệp hai thi đấu bên trong chiếm cư tiện nghi ở chân trợt trong sân dưới bàn chân hiển nhiên muốn so với không ứng phó kịp j u ven t u s ổn rất nhiều bọn họ người thứ ba ghi bàn chính là dựa vào điểm này liên tục trượt tới xỉ sổ cổ cùng gậy dạ đánh vào là trùng hợp vẫn là dự mưu đã lâu làm k ó người điên ly xin có dự đoán tương lai năng lực thần kỳ mọi người vào lúc này lại nghĩ tới năm đó người điên l ý dạy học chim khách quân đoàn nêu cá sổ thời kỳ ở đá với a xe nan a xe nan đỉnh cao cuộc chiến bên trong người điên l ý cũng từng sớm dự liệu được khí trời biến hóa sớm để các cầu thủ đội trường đinh dạy chơi bóng cũng ở trận đấu k i a bên trong lợi dụng điểm này trước tiên đánh vào ghi bàn chiếm cứ thượng phong lúc đó trận đấu kết thúc sau khi nước anh truyền thông cùng đài truyền hình đều từng trắng trận đưa tin chuyện này khối cùng kết luận bị quy kết ở người điên lý lợi dụng đông phương cổ quốc thần bí quan trắc khí trời cổ xưa phương thức sớm dự đoán khí trời sống chết m á bay lần này chuyện giống vậy lại phát sinh rất nhiều f a n bóng đá cùng phóng viên bắt quái ngọn lửa cháy hương hực chỉ tiếc ngày đó nước y đẹp bị trận đấu kết thúc sau khi bởi f a n bóng đá rối loạn cuối cùng sau trận đấu b ở i họp báo tin tức cũng bị lâm thời thủ tiêu rất nhiều người muốn làm diện hỏi một chút người yên l y cũng không có tìm được cơ hội xem ra lần này lại muốn sống chết mà bay có điều sự tình tới đây cũng không có kết thúc có người nói đối với việc này sau khi cùng lúc trước người anh như thế ở nước ý bên trong nhấc lên một cô phương đông thần bí học dậy sóng ra trận đó không hiểu ra sao mưa to ở ngoài còn có một việc để rất nhiều cảm thấy không biết nên khóc hay cười m ọ c ghi lại ở chính mình đội bóng sân bóng mới quý khách trong phòng khách bị trần nhà đánh hôn mê này xem như là cái gì là thượng đế cùng vị này chuyển nhượng thị trường hồng ý đại giáo chủ mở ra một trò đùa vẫn là mới sân bóng hạng t ỷ kiến trúc thương ăn bất nguyên vật liệu dẫn đến sân bóng kỳ thực là đậu hủ nát công trình cho tới liền một cuộc tranh tài đều chống đỡ không tới liền bắt đầu mục nát sụp đổ muốn thực sự là nếu như vậy vậy sau này còn có cái nào f a n bóng đá có can đảm liều lĩnh tính mạng của chính mình nguy hiểm đi tân sân bóng hạng t h xem bóng còn có ai dám mua sân bóng phụ cận nhà trọ cùng thương mại bất động sản nhưng dù là thiên đại bê bối vì lẽ đó, cứ việc j u ven t u s câu lạc bộ đã bởi vì f a n bóng đá ẩu đả sự kiện bận bịu sức đầu mẹ chán thế nhưng đối mặt như vậy chỉ trích vẫn là không thể không ngay lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn quyền uy giam ly cùng đo lường bộ ngành ở nhiều nhà ký giả truyền thông toàn bộ hành trình giám sát bên d ư ớ i một lần nữa đo lường tân sân bóng hẳn t ỷ các hạng kiến trúc hệ số an toàn cuối cùng được ra số liệu để rất nhiều người t h ở phào nhẹ nhõm tân sân bóng hẳn t ỷ hệ số an toàn cùng kiến trúc chất lượng ở italy rơi bóng đá thậm chí toàn bộ châu âu cấp năm sân bóng bên trong đều là đứng hàng đầu hoàn toàn cùng du ven tú câu lạc bộ trước tuyên bố quy hoạch kỳ vọng hợp lại không tồn tại bất kỳ an toàn kết quả như thế xem như là đều đại hoan hỉ thế nhưng vấn đề lại tới nữa rồi nếu sân bóng các hạng hệ số an toàn cao như thế tại sao mọc g h ở quý khách trong phòng khách lại bị trần nhà đập cho ngất đi câu lạc bộ chính thức đưa ra giải thích là bởi vì vừa vạn khối này trần nhà có chút bung ô lỏng mà thi đấu trong quá trình f a n bóng đá vui mừng cùng chấn động tạo thành sân bóng chấn động sau đó trần nhà bung ô lỏng lại sau đó nói đến nói đi cuối cùng liền hai chữ xui xẻo mọc ghi x i xẻo nếu như hắn cẩn thận m à ở nhà xe báo chí nếu như hắn không lao lực sức của chín châu hai hồ vận dụng các loại quan hệ thông đồng được trở lại xem bóng cơ hội nếu không là hắn dị thường tào thuê đất ở trong phòng khách hướng về các cổ động viên tinh tướng phát tay nếu không là những này nói không chắc hắn hiện tại hoàn hảo thật địa ở nhà ở lại có phải là nhảy ra cơ tay múa chân vài câu còn có thể hấp dẫn công chúng nhãn cầu dù sao cũng hơn hiện tại si ngốc ngơ ngác mà nằm ở trong bệnh viện nghe mùi thuốc tiếp thu trị liệu thực sự tốt hơn nhiều chứ căn cứ tốt đưa tin mặc k bị trần nhà đập chống chế tạo thành da đầu chảy ra thế nhưng sau đó ngã xuống đất k ắ c vào bên trong phòng khách trên bàn thì lại hình thành nội thương. Xuất huyết nội so, nếu ộ i sọ, n không là cứu chữa đúng lúc chuyển nhượng thị trường hồng y giáo chủ khả năng liền muốn thật sự thăng thiên đi diện đi gặp thượng đế lao nhân ra người một việc s á t x u ấ t chỉ có một phần một triệu sự t ì n h phát sinh trên đầu hắn không phải là bởi vì m ọ c ghi nhà này quá đen đủi hay là bởi vì cái gì cũng có người nhắc lên lúc trước người điên ly lạnh cười nói ra câu nói kia nếu như trong trận đấu phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn cũng đừng hối hận cho rằng là người điên ly tại đây trung gian đảo cái gì quỷ thế nhưng càng nhiều người lập tức h ị t mũi con thưởng l à n có người điên ly dinh có thể dự đoán tương lai hoặc là nguyền rủa hay sao có điều hầu như tất cả mọi người đều ở theo bản năng bên trong sản sinh một cái ý niệm như vậy nhìn chung từng ấy năm tới nay kinh nghiệm mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì p h à m là chỉ cần cùng người điên ly đối nghịch người h h ị c n g mặc kệ là ca đơ dần mị giả tổ v ị t vẫn là đ ố i lò ẩ n tư đều không có được kết quả gì tốt nam. Cộng đông, thế nhưng bên hồ trưởng thành thực vật thêm vào màu vàng tà dương, vẫn là đem nơi này hóa trang như thơ tự họa. Hồ lào Italy nổi danh du lịch thắng mùa hóa Italy mọi thêm màu đem chiều cứ việc thực lịch Dưới trời lì là là lào hổ. thế hổ thơ hoạ, hổ du Tây, vật tà tự vào đị một v à i bức ấm áp hình ảnh ở hoàng hôn tôn lên bên dưới tựa như ảo ngộng bảo mẫu ở trong phòng bếp vội vàng thu xếp cơm tối vương thanh hòa thừa dịp vào lúc này cùng công công bà bà đi ra ngoài tiến hành một ít đơn giản rèn luyện bởi vì trong nhà mời mọc tư nhân an dưỡng sư kiến nghị mỗi ngày ở khoảng thời gian này tiến hành một ít ung dung có dưỡng vận động đối với người lớn tuổi cùng bệnh nhân thân thể khôi phục có rõ ràng tác dụng vương thanh hòa đối với hai vị lão nhân thân thể an dưỡng phi thường coi trọng nghiêm ngặt chấp hành chuyên nghiệp an dưỡng sư chỉ định kế hoạch mà lý thống phạm thì lại đem chính mình nuốt tại trong thư phòng có cờ lẽ ơ lý thống phạm ngươi hoàn thành rồi đại ngư cấp hệ thống nhiệm vụ án tỷ số mệnh cuộc chiến thu hoạch được thượng vị là lý thống phạm mỉm cười cờ lạch chuột xác định lĩnh k h e n thưởng chính là lần này án tỷ số mệnh cuộc chiến hệ thống nhiệm vụ mới tạo thành sơ nữ đơ diego mỹ l ì t ổ cùng n eto o mọi người suốt cao cảm bạo không cách nào tham gia thi đấu cái này hạn chế gọi là mọc ghi khinh b ị cùng lúc trước gạ gờ r khinh b ị như thế gặp tùy cơ tạo thành inter milan trong trận một ít cầu thủ chủ lực thiếu trận mọc ghi nguyền rủa sức mạnh hiện nhiên muốn so với mexico lão xoái ạ gờ rỡ mạnh rất nhiều chúng chiêu đều là cầu thủ chủ lực có khí thế sơ nữ cho nở dạ tụ gì tạo thành rất lớn quá i nhiễu thế nhưng bởi hệ thống nhiệm vụ quy định lần này đội bóng chiến thuật nhất định phải là 41.212 cánh cùng bay vì lẽ đó lao lý cũng không thể thông qua trận hình điều chỉnh để đền bù sơ nickder vị trí chỉ có thể đem bờ ra giữa chiếc eo c o u ti nhô đẩy tới trước sân khấu t r ư ớ c eo vị trí là inter mi lan công kích mạnh nhất điểm nhưng lại nhật yếu nhất một c â u nói mạnh nhất là bởi vì hà lan giữa sân sơ nickder ở vị trí này trình độ đã đạt đến tình trạng xuất thần nhiệm hóa hình thành chính mình thẳng thắn thoải mái đá bóng phong cách khác nào dương quá huyền thiết trọng kiếm như thế trọng kiếm vô phong đại xảo không công chỉ chỗ núi lợi địa thúc yếu nhất là bởi vì ra sơ ních đờ ở ngoài inter milan ở trước eo vị trí lại cũng lại tìm không ra một cái thích hợp thay thế bổ sung điều này cũng làm cho là tại sao khi biết sơ ních đờ không cách nào ra c h ạ m sau khi rất nhiều người đều suy đoán có thể inter milan thắng liên tiếp muốn chấm dứt ở đây lý thống phạm t r ư ớ c ở trên chuyển nhượng thị trường s i ê u tầm đủ loại thay thế bổ sung cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân mà không thể được lúc đó liền tích chữ bên trong đào tiềm tâm tư thông qua ép mở thăm dò cầu thủ công cụ tìm tới chính là cutino o h vốn còn muốn phải từ từ đem cái này ẩn tại năng lực một trước mặt năng lực 145 tiểu tử dạy dỗ lên ai biết nhanh như vậy liền muốn để hắn đ a m đòn rông ở quốc gia đẹp bị bên trong lần đầu ra sân vì lẽ đó lao lý vẫn là thông qua fm máy sửa chữa tăng cao hơn một chút năng lực của hắn tiêu tốn 10 điểm điểm số nhân phẩm đem hắn trước mặt năng lực từ 145 t ă n g cao đến 160. s ố này chỉ cứ việc không cao thế nhưng cũng coi như là nhất lưu ngôi sao bóng đá trình độ đồng dạng được fmm sửa chữa còn có rơi bóng đá đại ác ôn mạ tệ dạ ti bất quá đối với mạ tệ dạ ti lao lý tu cải chỉ là thi đấu bên trong lâm thời trạng thái đánh đổi rất nhỏ chỉ có bốn điểm điểm số nhân phẩm như vậy sửa chữa gặp để cầu thủ ở trong vòng mười ngày duy trì hài lòng trạng thái hướng bình đỉnh cao trình độ chậm rãi dựa vào mà ở sau mười ngày trạng thái như thế này sẽ hoàn toàn biến mất m à tệ giả thi lập cú đút chính là ở trạng thái như thế này bên dưới hoàn thành cho tới mọc gỉ trần nhà sự kiện đương nhiên là lý t h ố n g phạm âm hắn đối với cái này chết tiệt lao tiên trọc kỳ thực lao lý vẫn liền nhìn hắn không hợp mắt nhân phẩm đê tiện đồ vật đụa bỡn bóng đá thấp hèn mặt hàng italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án lại đồng ý hắn giảm hình phạt thỉnh cầu thực sự là để lao lý mất không trôi cơn gi l ã o lý từ lâu liền tích chữ giáo hấn lao giả này tâm tư lần này là chính hắn mặc lên muốn đến một điểm miệng xui xẻo đếm dùng để nguyền rủa liền quyết định đây chỉ là một lần trò đùa dai giáo hấn mà thôi đừng xem truyền thông đưa tin tuyên dương nói mặc ghi xuất huyết nội sọ có nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng lão lý lại biết mặc ghi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng fm hai nghìn không trăm mười một miệng xui xẻo đếm chỉ là một loại trò đùa dai đếm tổn hại bị nguyền rủa nhận danh dự tạo thành nhẹ nhàng tứ chi thương tổn tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho người sinh mệnh bằng không vậy thì làm h ư sát ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương 706 t i ể u người điên ly cùng thắng liên tiếp chương 706, t i ể u người điên ly cùng thắng liên tiếp mọc ghi không có chết cũng tốt huống hồ lao ly cũng không có thật sự muốn đùa chơi chết mọc ghi dự định lý thống phạm phòng t r ư ờ n g mọc ghi thương thế nên cùng sơ nơ ê tô ho mọi người đột nhiên xuất hiện cảm bạo như thế đều sẽ ở trận đấu kết thúc sau khi bảy trong vòng m ư tiếng giờ bởi vì vượt qua thời gian này giới hạn sau khi hệ thống đối với hiện thực ảnh hưởng tác dụng sẽ yếu bớt lần này hoàn thành đại n g u cấp hệ thống nhiệm vụ tân hạng t ỉ số mệnh cuộc chiến sau khi hệ thống cũng chưa từng xuất hiện cái gì tấn công n ă n g đếm lao lý l ĩ n h đến hai mươi điểm điểm số nhân phẩm một điểm khí hậu đến một điểm phá hoại đến một điểm miệng xui xẻo đến một điểm lên lên báo đáp vương đang cười đếm chủng loại đa dạng lao lý vì hoàn thành nhiệm vụ lần này tổn thất các hàng đếm trên căn bản toàn bộ đều kiếm lại còn hơi có lợi nhuận bởi vậy có thể thấy được mặc dù là đại ngư cấp bậc hệ thống nhiệm vụ hiện tại có thể cung cấp cho ông tờ lễ ớ dối trá thủ đoạn đã gần như đến cùng dựa theo fm hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích ở hệ thống đã thăng cấp đến fm hai nghìn không trăm mười một dưới tình huống muốn thu được tấn công năng đếm n ỡ ngẩn cấp bậc nữ bị cấp bậc cùng b ò con cấp bậc bên dưới phát động xuất không đủ một phần ngàn đại ngư cấp bậc phát động công năng mới đếm sát xuất không đủ một phần trăm chỉ có cao cấp nhất c ử ngư cấp bậc hệ thống nhiệm vụ mới có một phần mười phát động tấn công năng đếm cơ hội lý thống phạm cũng không nghĩ nhiều di động chuộn cơ c á c xác nhận những phần t h n à y ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ khen thưởng thi đấu thắng lợi. m ạ n tệ dạ t i được tuyển chính thức cầu thủ xuất sắc nhất cùng với cái khác inter milan cầu thủ c h ú n g cử cg a vòng thứ 25 tốt nhất đội hình cứ tính toán như t h ế đến lao lý lại nhiều thu hoạch 16 điểm điểm số nhân phẩm kết t c tiếp tục đêm hệ thống thời gian đi tới tháng hai hạ tuần vào lúc này ngoại trừ thi đấu ở ngoài hệ thống tin tức một hạng bên trong liên quan với các đại đội bóng dẫn viên cùng thanh tẩy tin tức từ từ bắt đầu tăng lên inter milan trong trận cũng có bao nhiêu tên cầu thủ được cái khác nhà giàu quan tâm một đời quỷ đỏ giáo phụ ferguson thường thường phát biểu thanh minh sưng sơ nức đợ là hắn nằm mơ cũng muốn được được cầu thủ rất nhiều mùa giải này đã đấu võ quán quân vô vọng đội bóng bắt đầu phòng n g ừ a chu đáo chuẩn bị chiến đấu mùa giải sau lý t h ố n g phạm nhìn thấy những tin tức này trong lòng cũng có thêm một cái tâm tư inter milan ở trước e o vị trí cái này bạc ngược điểm nên thoáng bù đắp một hồi hơn nữa chính mình cũng không nhất định ở mùa giải sau khi kết thúc tiếp tục ở lại inter milan đối với mọi gì ở tỷ như vậy một vị tận tình yêu quý câu lạc bộ đối với mình gấp trăm lần chống đỡ khả kính lao nhân lão lý giác đến tất yếu vì hắn làm chút gì quan trọng nhất báo lại tự nhiên chính là mì ạt mang đến một nhóm có thể t r ì n h chiến tương lai mười năm thiên tài cầu thủ ép mở thăm dò cầu thủ công cụ có thể bất cứ lúc nào nói cho lao lý ai mới là phía trên thế giới này ưu tú nhất nhân tài mới xuất hiện nếu như lao lý có thể đem ẩn tại năng lực vì là mười tiểu yêu đều mang cho mọi gì ở ti vậy thì quên đi là chính mình mùa giải sau khi kết thúc thật sự rời đi mì ạt inter mi lan huy hoàng vẫn gặp tiếp tục kéo dài sáu ăn xong cơm tối hoàng hôn vẫn vô hạn tốt gió nhẹ k h ẽ vớt bên dưới lao lý bồi tiếp cha mẹ cùng kiều thê đến cổ mò lì ven hồ toàn bộ mấy người cười cười nói nói chó mực gấu chó n h ạ hùng hục địa vây quanh mọi người chạy tới chạy lui làm lao lý cùng nhà người đi tới cổ mò lì hồ phía tây tự nhiên chủ đề công viên ở đám người tới lui bên trong lại một lần nữa đụng tới người q u o n cũ ha g i a vi hê bên này lao lý vẫy tay cười nói inter mi lan đội trưởng g i a vi hê rẽ nẹt tì mỹ lệ thê tử bảo kéo mang theo bảy tuổi con gái s ổ cùng ba tuổi nhi t ử y nạ theo cũng chính ở bên hồ bất chậm vương thanh hòa cười đi tới hôn một cái ăn mặc màu phấn hồng váy công chúa khuôn mặt từ ó n g ánh long lanh tiệu tắt ngươi này đẹp đẽ tiểu công chúa chừng mấy ngày không có thấy ngươi Tiểu tác phồng lên mập mạp trắng trẻo miệng nhỏ, ở vương Thanh、hòa、trên mặt thấp ngươi cùng phồng lên miệng nhỏ, vương mập mạp Hòa ở vô địa bởi á một hồi, thanh âm chắc chúa, lại như là viên một êm dịu mông ngọc, thanh từng hạt trâu trên Thanh tối. hồi, chắc chúa, như Hòa chào lại viên rơi Azi, buổi ngọc, là vào dịu b vì cận lân quan hệ hai nhà người đã sớm rất quen dứt bỏ ở câu lạc bộ bên dưới ngọn núi lãnh đạo quan hệ d ẽ nẹt tỷ tuổi tác muốn so với lao lý dài ra rất nhiều bởi vậy trong âm thầm hai người tương ở chung lại như là bạn cũ như thế có thể là lý anh cùng hà phượng hai vị lao nhân đặc biệt yêu thích tiểu tác ngươi cùng ý nạ theo bé trai ý nạ theo ở mụ mụ bảo kéo trong lồng ngực thật xa liền mở ra thịt vù vù tay nhỏ kéo kéo kẹt kẹt địa gọi ra ra bà nội ôm hai từ mỉm cười bi bô trí ngữ hoàng hôn như h o a mặt hồ màu vàng sóng nước lấp loáng xa xa màu xanh lục cây thông cùng về tổ sơn tức thúy minh tất cả những thứ này để bên hồ cảnh sắc là tươi đẹp như vậy lý t h ố n g phạm đứng ở màu trắng s o n g gỗ lan cái ghế bên cạnh nhìn hoàng hôn bên trong tuổi già cha mẹ đem mập m ạ p trắng trẻ ăn mặc váy công chúa tiểu t ắ c n g ư ờ i cùng mang màu trắng trẻ con mũ kéo kéo kẹt kẹt nói cái không ngừng mà ỳ nạ theo ô n vào trong ngực sau đó vui vẻ cười to không biết tại sao lao lý trong chớp mắt cảm thấy bên người th về đến nhà. lý t h ố n g phạm đổi áo ngủ n h à g chán nằm ở trên giường lật lên gần nhất một kỳ la g ạ tệ t ở t ạ đẹo lộ sở hót vương thanh hòa từ bao bọc trắng non khăn tắm từ phòng tắm bên trong đi ra tư thái huyền c h u y ể n phóng ánh ra thịt lộ ra nhàn nhạt màu phấn hồng nàng m ỉ m cười vén lên chăn chui vào y ôi tại lao lý bên người đầu heo ngươi là không phải là muốn một đứa bé nữ nhân là mất cảm chạm vạng ở bên hồ lý t h ố n g phạm thất thần tình cảnh đó vương thanh hòa rõ ràng bắt lấy cái nào sự lý thông phạm cũng không quay đầu lại địa phủ nhận kỳ thực lọ là nữ sĩ tuần trước thay ta đã kiểm tra ân ta nghĩ c h ú n italy có ẽ liên của đoàn bóng đá rất nhanh sẽ công bố đối với tân hạng tỷ cuộc chiến bên trong phan bóng đá hậu đà sự kiện điều tra cùng xử phạt kết quả du ven tú câu lạc bộ bị phạt năm trăm nghìn euro phạt tiền đồng thời cấm chỉ du ven tú phan bóng đá tiến vào sân bóng hạng tỷ quan sát thi đấu hai trận như vậy xử phạt so với trước rất nhiều người dự liệu nhẹ rất nhiều tân sân bóng ả ẳ n thì không có bị cấm chỉ thi đấu j u ven tú còn có thể ở sân nhà tác chiến cứ việc không có các cổ động viên trợ uy thế nhưng ở quen thuộc trong sân vẫn có rất nhiều văn chương có thể làm mà khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là inter milan cũng nhận được đến từ italy liên đoàn bóng đá hóa đ ơ n phạt một không không không không ở rô phạt tiền cấm chỉ inter milan f a n bóng đá tiến vào mỹ hạt chủ s ả n xem trận chiến so với sân bóng thứ một hồi lý do là ở cùng ngày trong xung đột cứ việc là j u ven t u phan bóng đá trước tiên gây sự thế nhưng inter p a n bóng đá cũng tham dự ẩu đả hơn nữa có vượt qua hai mươi tên inter milan p a n bóng đá nhảy vào sân bóng này 20 tên f a n bóng đá sẽ cùng tham dự đánh nhau ẩu đả cổ động viên như thế ở 20 năm bên trong đem bị cấm chỉ tiến vào toàn cầu bất luận cái nào sân bóng hiện trường quan sát bóng đá thi đấu như vậy p h á n phạt nhất thời chọc giận inter milan bởi vì ai cũng biết cái kia hơn 20 tên f a n bóng đá sở dĩ nhảy vào sân bóng chính là bảo vệ mình cầu thủ cùng các huấn luyện viên không bị điên cuồng j u ven t u s tập kích bọn họ cũng không có tham dự ẩu đả chỉ là trợ giúp hiện trường công nhân viên hộ vệ đội bóng ra sân bóng mà thôi điểm này lúc đó tham dự cụ thể sự kiện cảnh sát chống bạo động cùng tiếp sóng màn ảnh cũng có thể làm chứng chúng ta bị hãi ba là gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở bót tập đoàn trang ép ngay đầu tiên đối với như vậy xử phạt kết quả biểu thị bất mãn bọn họ cho rằng kết quả như thế là một lần mặc ý thức phán phạt đối với j u ven tú cùng inter milan rõ ràng áp dụng không giống tiêu chuẩn hiện ra không công bình cũng m ị t mờ hoài nghi như vậy phán phạt là bởi vì có mấy người sau l ư n g thao tác kết quả mà inter milan sau đó cũng chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức là người thất vọng đến cực điểm điều tra kết quả hiện đang phát sinh tất cả tựa hồ cũng ở nhằm vào inter milan đầu tiên là ở chứng cứ không đủ tình huống hạ thể dục tòa án hoang đường địa l ấ phật trệ tỷ cùng bẹt ghệ mổ cú điện thoại vì là do mạnh mẽ triệu hoắn mỏ gì ở tỷ tiên sinh dự họ biện hộ m o ặ c ghi đoàn đội như là cức chó như thế nhảy loạn đem có lẽ có tội danh áp đặt ở một vị đã tạ thế không thể gia đình vì chính mình biện hộ người trên người mà liên đoàn bóng đá lại cũng như là nước chảy vào đầu như thế tiếp nhận rồi như vậy lên án hiện tại rồi hướng đồng thời sai lầm mới rõ ràng như thế ổ đà sự kiện làm ra làm người khó hiểu cức chó phá phạt ai có thể nói cho ta tất cả những thứ này đến cùng là tại sao chúng ta là người bị hại inter milan vì là c gia ở trang t onlit bên trong điểm cùng tiêu chuẩn làm ra to lớn cống hiến vì là a vẹn m ì n mang đến vinh dự to lớn nhưng đụng phải như vậy bất công đãi ngộ chuyện này quả thật chính là một đống thúi không thể ngửi nổi cất chó người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên một trận dích đạo giống như phẫn nộ bên trong hùng sư để mỗi cái tham gia tuyên bố cấp ký giả tắm rửa một lần nước bằng dục nguyên bản không có hy vọng có thể có được cái gì đại tin tức thế nhưng người điên ly này một phát biểu mỗi người ở kích động nói tiểu kê kê đều run dày đồng thời cũng đều bị người điên ly d r n g khí kinh ngạc đến ngây người công khai pháo venh liên đoàn bóng đá đây chính là liền c ù n nhân mu di nô cũng chuyện không dám làm a người l i ê n ly đối với italy liên đoàn bóng đá pháo ranh làm nổ ạ vẹn n h ì n bán đảo các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đối với chuyện này kiện làm ra bình luận có người cho rằng đây là tuổi trẻ tính cách chủ xoáy tính tình thật biểu hiện có can đảm nói thẳng có can đảm nghi vấn liên đoàn bóng đá q u y ề n uy cũng có người cho rằng người l i ê n ly thực sự là không tự l ư ợ n g s ứ c italy liên đoàn bóng đá truyền thống cùng bảo thủ ở châu âu năm giải đấu lớn đã là xưng tên như vậy gần như ngu xuẩn pháo ranh không những không có thể giải quyết vấn đề trái lại còn có thể gặp cho inter milan mang đến phiền vãi lớn hơn nữa có thể chờ đợi người điên ly lại đều sẽ là phả vào mặt cấm thi đấu i t a l y liên đoàn bóng đá ngày thứ hai liền tuyên bố gặp n h ầ m vào người điên ly ngôn luận là được điều tra cũng mau chóng làm ra đáp lại đại gia ngươi lại là điều tra chủ nghĩa quan liêu a lao tử đều chỉ vào môi mắng lại còn muốn điều tra i t a l y liên đoàn bóng đá đây chính là i t a l y liên đoàn bóng đá a lý t h ố n g phạm đều sắp phát phì cười ngày hai mươi tháng hai hai nghìn m ư ơ i hai nghìn một mươi một mùa giải cg a vòng thứ hai mươi sáu khai mạc inter milan sân nhà n ê n chiến đội yếu ca ly di bởi chịu đến t r ư ớ c italy liên đoàn bóng đá xử phạt sân, sân bóng mỹ a không đúng p a n bóng đá mở ra thi đấu đang không có f a n bóng đá ở khán đài xem trận chiến dưới tình huống tiến hành ở tấm bảng quảng cáo sau khi chỉ có mấy trăm danh ký người cùng hơn mười người bình luận viên quan tâm bên dưới tiến hành rồi thi đấu có thể là bởi sơ nê tơ cùng nê tô o、oh, mọi người vừa cảm bạo trở lại có thể chính là sắp đến t r a m g i í onlit vòng nọ cục sốc lực người điên ly cũng không có đem này vài tên vắng chỗ nước y đẹp bị chủ lực cử lên sân khấu đội hình ra sân để ở đây phóng viên cùng các bình luận viên trố mắt m ắ t mồm tiền vệ trụ vị trí cả bị hạ xô được nghỉ ngơi cơ hội mùa giải này mới vừa từ không thích hợp nọt exit từ người điên ly trường bóng đá gia nhập liên minh bảy đối với hạng hai đội chín ít tiền vệ trụ từ lân chỉ, ngoài dự đoán mọi người địa được ra trận cơ hội mà trung vệ vị trí hợp tác tiểu tướng kéo nọt g a cũng là một vị trung quốc cầu thủ trẻ đồng d ạ n g xuất từ argentina bù hẹn nọt sẹ dẹt người điên ly trường bóng đá tiểu tướng từng tô dục người điên ly phải đem inter mi lan biến thành người trung quốc thiên hạ sao có người phát sinh như vậy nghi vấn thi đấu cuối cùng lấy inter mi lan năm không quét ngang cả lì dị vẽ lên dấu trầm tròn lần đầu ra sân thiên sứ n i c o l a s chỉ cùng tiểu vương tử c a z k i b o dạng cất vào một bóng chín ít trung vệ từng tô dục chó ngáp phải rồi ở inter milan phạt góc hôn chiến bên trong đánh vào chính mình đỉnh cấp giải đấu thủ bóng thay thế bổ sung lên sàn d i e g o m i l i t o cùng samu eneto o ọ đồng dạng đạt được ghi bản sau trận đấu truyền thông trắng trợn đưa tin trung quốc truyền thông càng là tận hết sức lực địa tuyên dương inter milan màu đỏ thời đại mang đến cho rằng người trung quốc chúa tể mỹ ạ cho rằng từng tô dục ghi bản là trung quốc cầu thủ thắng lợi một người khác tiền vệ trụ từ lân chỉ cứ việc thi đấu bên trong biểu hiện giống như vậy thế nhưng cũng được che ngập bầu trời tuyên truyền cùng khiến rất nhiều f a n bóng đá trung quốc cùng truyền thông cảm thấy t i ế c nối u chính là bởi cuộc tranh tài này bị cấm chỉ f a n bóng đá ra trận hơn nữa thi đấu đối thủ cả lì dì thực lực thực sự là quá yếu vì lẽ đó ở inter milan f a n bóng đá trong lúc đó gây nên sự chú ý cũng không phải quá lớn italy truyền thông làm ra đưa tin vẫn có hạn người điên ly vẫn hấp dẫn nhiều nhất sự chú ý cùng ánh mắt mà vào lúc này italy liên đoàn bóng đá đối với người điên ly trước pháo ranh điều tra cũng vẽ lên dấu chấm tròn một không không không không ở rô cộng thêm một hồi ngừng thi đấu đã sớm biết kết quả như thế ha ha hy vọng lần sau bọn họ có thể có chút sáng tạo đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm lý thống phạm không chút nào yếu thế địa đánh trả italy liên đoàn bóng đá trào phúng cái nhóm này l a o già tàn bạo cùng ngu mỗi năm cg a hai mươi vòng giải đấu qua đi bản g tổng sắp trên vẫn là m ì lạ nổ song hùng khốc liệt c h é m giết bởi dù sợ nệ dị a c milan ở gần nhất hại trận thi đấu bên trong phân biệt lấy hai một cú ba không chiến thắng bạt mạ cùng chia hệ vô vì lẽ đó hai đội trong lúc đó điểm tranh l ệ n h vẫn duy trì ở năm phân inter milan điên cùng truy đổi tựa hồ là kích phát r ồ i đỏ đen các tướng sĩ tinh thần cùng tiềm lực cứ việc trên giữa mùa giải số một tiền đạo thụy điện ma bỏ cặp ý ra hi mô vít trạch thái gay go thế ngày h ư n cả sạn hai mươi ba tháng hai thi đấu bên trong ace milan ở sân nhà san siso làm người ngoài ý m ộ n không một không thấp tờ rơ mi ở lit tân quý nữ cá sổ thiệp điện sát tay michael ẩn ở thi đấu phút thứ bảy m i tám tuyệt s á t ghi bàn để dồ sợ nghệ gì không thể không nuốt vào trận trước sân nhà thất bại quả đắng ở cục t h a n g tí onlit tranh tài bên trong ace milan trước tiên thua một hồi ngày 24 tháng 2 a i i n tháng h i n t e r milan ở sân nhà n ê n đón bundesliga người khổng lồ bern a y munich bày d ẽ n mùa giải trước diết vào trang t onlit trận chung kết vanga an đội bóng để rất nhiều bày d ẽ n f a n bóng đá nhìn thấy bá chủ phục hưng hy vọng thế nhưng cái này mùa giải hà lan chủ xoáy lại làm cho những người ủng hộ thất vọng rồi giải đấu bên trong tao nộ h ạ a tơ lủ bị thep t i c o k s d o k m â n vững vàng áp chế liền mùa giải sau tư cách tham dự trang m o tv đều hiền vì lẽ đó bất luận là câu lạc bộ vẫn là các cổ động viên đều sẽ hy vọng ký thác ở trên trang tv thế nhưng làm kỳ nghỉ mùa đông người điên ly vào ở mỹ ạt sau khi b ầ y d è n trận doanh một mảnh h ai thán g người điên ly lại như là một tòa nguy nga cao cao không thể với tới núi lớn như thế vững vàng mà nấn ná ở b ầ y d è n tiến quân trang đi onlit trận chung kết trên đường cứ việc rất nhiều f a n bóng đá chờ đợi kỳ tích phát sinh thế nhưng loại kia tràn ngập ở ali a n a r e n a tuyệt vọng bầu không khí nhưng không có một chút nào yếu bớt sân khách tác chiến b ầ y d è n bóng người có vẻ có chút bi tráng bất luận là chủ soái vẫn là cầu thủ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm đều có vẻ phi thường biết điều h u ố n hồ hiện nay bundesliga bá chủ trong trận tuyệt đối chủ lực bổn tỷ vương tử t ô đồn kỷ cùng m à u vàng v u a r ộ i bom hai thế thomas xâm lợ đều là người điên ly ngày xưa đệ tử đ ắ c ý vì lẽ đó hai bên lúc trước bầu không khí cũng không có vẻ có c ỡ nào tranh đấu đối lập ở toàn trường tám mươi nghìn nhiều tên f a n bóng đá trợ uy tiếng reo hò bên trong nợ dạ thụ dị cuối cùng dựa vào g ê u tiểu thiên vương gaz ba lên một cái đá phạt trực tiếp một không tiểu thắng b e n munit không thể điểm số lớn quét ngang b e n munit lấy chúng kết hiệp hai hồi hộp ít nhiều khiến nảy lạ tổ bên trong môn có vẻ có một chút điểm điểm thất vọng thế nhưng thắng lợi tóm lại là khiến người ta kích động sự tỉnh thi đấu lúc kết thúc mỹ hạt tiếng hoan hô chấn động toàn bộ một không điểm số là một cái để hai bên đều có thể tiếp thu kết cục tính cách cao ngạo cố chấp hà lan chủ x o á i van ga a n ở sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị đây là một hồi đối với hai bên tới nói đều rất công bằng thi đấu chúc mừng inter milan thắng được thắng lợi đương nhiên chúng ta còn có cơ hội lần tới hợp a li an a zena thấy mà b à y rẽn trong trận giải thưởng lớn vô đồn kỳ thì lại cho rằng một không điểm số đối với bern m u n i c tới nói có chút may mắn đối thủ lãng phí mấy lần cơ hội tốt này cho chúng ta lưu lại hy vọng đương nhiên chúc p h ư c ly chúng ta ngầm là bạn rất thân inter milan phương diện cũng có vẻ hòa hợp tiêm thấm thế nhưng ai cũng biết đón lấy hiệp hai mới thật sự là lưỡi lê thấy hồng phân ra sinh tử then chốt thi đấu một không điểm số cho b e n m u n i t h y vọng cùng mơ màng điều này làm cho bọn họ cùng rất nhiều chức đội bóng như thế đang đối mặt người điên ly thời điểm dấy lên để thần thoại sổ xuống hy vọng hạ trận thi đấu hai cái một không vật khí, tựa hồ là đang dần dần hướng về inter milan áp sát ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô, dô, dô đen chương bảy trăm linh bảy châu âu hiệu xuất chi vương chương bảy trăm linh bảy châu âu hiệu xuất chi vương inter milan ở trang t h on league bên trong thắng lợi để đẩy là tổ bên trong môn có đầy đủ lý do c ư ờ i nhạo cùng thành từ địch bại bởi nữ cá sổ thảm trạng mà euro ba đại lục phần lớn chuyên nghiệp truyền thông đang bàn luận lên này hai tràng thời điểm tranh tài đều cho rằng nữ cá sổ chi có thể vẫn như cũ ở lại trang t h on league như vậy châu âu câu lạc bộ tối cao cấp bậc thi đấu bên trong hơn nữa có thể ở sân khách bạo lệnh đánh bại cj a d đầu đàn ngoại trừ huấn luyện viên trưởng dịp c ặ t nỗ lực ở ngoài cùng người điên ly lúc trước thời gian hai ba năm bên trong vì là đội bóng này đặt xuống nền vững chắc là không thể tách rời bởi vì người điên t h à nếu h thủ h kỹ c i n t h ậ t như à g i nói chim khách quân đoàn thành hình là một tòa vẫn còn chưa hoàn thành một trăm tầng nhà lớn cao trọc trời như vậy người điên ly lại như là một cái xứng chức kiến trúc sư như thế trước lúc ly khai đã vững vàng đánh được rồi giám thị nền đất đồng thời đem này tòa đại lâu tu đến chín mươi tầng trở lên còn lại mười tầng coi như john henry xin mời một cái nước anh ở nông thôn thợ ngoa đến lung tung tùy tiện xây dựng cũng sẽ không ra vấn đề gì lớn nếu liền một nhánh bao phủ ở người điên ly bóng người bên trong đội bóng đều không thể chiến thắng à lơ gì ngươi dựa vào cái gì đến cùng nắm giữ người điên ly inter milan đến cạnh tranh vô số điên cùng inter milan fan bóng đá dương dương tự đắc hỏi ngược lại mà uef a cham t onlit trận trước thắng lợi cũng làm cho đại đa số nảy l ạ tổ bên trong môn tạm thời quên đối thủ cũ rỗ sợ nệ gì ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên dẫn trước ư thế inter milan câu lạc bộ trên dưới một mảnh vui mừng cảnh tượng c ở ở â như vậy ở dô sở cùng người điên ly hai người trong lúc đó ngài cho rằng ai càng thêm thích hợp inter mi lan đây cja thành phố tỏ dị nộ ký giả truyền thông đưa ra một vấn đề như vậy rất hiển nhiên vị này có du ven tu phan bóng đá khuynh hướng lao h u n h có chứa gây xích mích ly rán nguội vị có điều theo người điên ly vì là hiện nay này chi inter mi lan mang đến thắng lợi càng ngày càng nhiều k、so、h dù sao muzino mùa giải chức vì là inter milan mang đến trí cao vô thượng tam quang vương thành tựu của hắn là quá khứ lúc cùng hiện tại lúc mà người điên ly hứa hẹn vinh quang mặc kệ khả năng thực hiện tính lớn bao nhiêu nhưng vẫn cứ là tương lai lúc tuy rằng cùng nhân ở huy hoàng nhất thời điểm lựa chọn riêng mazit thế nhưng hắn ở lại chỗ này h i vọng vẫn là to lớn cầu thủ cùng thủ fan ba ó n vẫn g đá đ n g phải u y thức trả lời hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất thế nhưng dẫu sợ là một vị vĩ đại huấn luyện viên hắn mang cho mì ạt to lớn vinh quang cho tới nay đều là mì ạt được hoan nghênh nhất người thế nhưng nếu để cho ta lựa chọn ta nghĩ ta đáp án có lẽ sẽ là mì mọi gì ở ti ngoài dự đoán mọi người hắn cũng không có hàm hồ tử hoặc là chọn dùng giao thông công cộng thức trả lời mà là rõ ràng chuẩn xác có liên quan đưa tin rất nhanh sẽ thấy trừ với trên báo là gã tệ t ở n t ạ đ é o lộ sợ ốt mọi gì ở ti người điên l ý so với mu di n h o càng thêm thích hợp inter milan dẫu ma báo thể thao tìm từ thì càng thêm khuyết đại một điểm bọn họ trực tiếp đem thích hợp hai chữ đổi thành c à n g có có so sánh tính vĩ đại bình luận nói inter milan chủ tịch cho rằng mu di n h o không bằng người điên lý vĩ đại t u ầ n q u có cùng cái khác châu âu truyền thông càng là khuyết đại chọn dùng rất nhiều khuyết đại từ ngữ cùng chủ quan tính miêu tả đem người điên ly cùng mu di nhô hai đối lập so với đem m ỏ gì ở tỷ trong miệng người điên ly nâng lên đến cuồng nhân gấp mười 10, gấp trăm lần mức độ khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là tự hồ rất nhiều người đều đồng ý m ỏ gì ở tỷ lựa chọn châu âu giới bóng đá nổi danh bóng đá chuyên gia hà lan phi nhân cờ gì trọ ở cá nhân chuyên mục bên trong phân tích nói m ỏ gì ở tỷ lựa chọn sở dĩ được rất nhiều người chống đỡ trong đó có một cái rất nguyên nhân trọng yếu vậy thì làm u di n o thành công xây dựng ở đảo tiệm cùng nghiền ép bên trên người bồ đảo nha khai phá cầu thủ năng lực cùng lợi dụng cầu thủ tiềm lực bản lĩnh ở hiện nay g i i bóng đá không người có thể ra h i ế u thế nhưng chính là loại này tương tự với nhà tư bản bóc lột công nhân giá trị thẳng dư nghiền é phương p thức nhưng dù sao là sẽ làm hắn dạy học quá đội bóng sau khi hắn rời đi rất dễ giang rơi vào một cái thung lũng lúc trước cùng nhân rời đi chelsea sau khi the bờ lu liên tục không quan cơn sóng nhỏ rời đi inter milan sau khi inter đội hình đại diện tích thương bệnh cùng sức chiến đấu cấp tốc lất xuống tất cả những thứ này đều là chứng cứ xác thực nhất nếu như nói càng thêm nghiêm nặng một chút vậy thì làm u di n o ở dùng thường tổn đội bóng phương thức thành t i ể u đội bóng thành t i ể u chính mình mà người điên ly thì lại vừa vặn ngược lại trung quốc danh soái giỏi về đ ệ b ạ n cùng dạy dỗ người mới cũng đối với chuyện như vậy làm không biết mệnh hắn mang cho một nhánh đội bóng càng nhiều là bồi dưỡng cùng bồi dưỡng là thành lập cùng hoàn thành mà không phải ép hắn ngồi đến một nhà câu lạc bộ đều sẽ vì là đội bóng này phát hiện vô số trụ cột tài năng điều này cũng làm cho là nữ cá sổ ở mất đi người điên ly sau khi vì sao còn có thể mùa giải này giải đấu bên trong vững vàng bối vị ở trang tion lit h i đấu bên trong giết tiến vào vòng nọ cụt đồng thời trận trước sân khách chém xuống ac milan như vậy ngang ngược tại đây dạng so sánh bên dưới ngươi sẽ rất dễ hiểu kỳ thực không chỉ là mọi gì ở t i tin tưởng bất luận cái nào câu lạc bộ chủ tịch đều sẽ ở giữa hai người lựa chọn người delhi li, mà không phải muzino cứ việc barcelona cùng muzino trong lúc đó ân đoán cờ g i c h ú c lần này phân tích bao nhiêu lẫn lộn một điểm tình cảm cá nhân thế nhưng mấu chốt trong đó bộ phận vẫn là gây nên vô số tán đ ộ n g muzino vậy cũng là là nằm trúng đạn rồi trận này tranh luận bắt đầu nguyên bản cùng hắn không có quan hệ gì đến cuối cùng lại một lần nữa diễn biến thành vì hắn cùng người điên ly trong lúc đó so sánh cùng nhân đối với này hiển nhiên rất là bất mãn kẻ nhạt cực độ vấn đề vẫn là đợi được hắn bắt được tam quan vương sau khi nói sao đi hoặc là ta rất chờ mong cùng hắn ở trang tv hon l trận t chung kết bên trong gặp mặt lao oán chưa tiêu tân c ử u lại điền cùng nhân hoa khí cháy hương thực từ lịch thi đấu tới sắp xếp nếu như rio majit cùng inter milan đều cứng chắc hai người ở trang tv hon l thi t đấu bên trong trạm chán sát xuất vẫn còn rất cao vì lẽ đó các truyền thông lại bắt đầu tận dụng mọi thứ địa lẫn lộn lên điểm này châu âu dưới bóng đá hai vị tài hoa hơn người thiêu s o i Ở kế người điên l sân i Magis thời o đại c g giao Muzino khách thời gian đã qua hơn 3 năm, 2 người giao hơn năm, i bốn g không n h i quét t o ngang mất đi cả xạ nổ cùng bạc xin h ỉ sau khi thực lực hạ thấp lớn thủy thủ sảm đỏ dị ạ sân nhà năm một bao phủ lật t u n g c e j i a ngang ngược g ơ n đ o ạ sân khách tám không đánh tan bờ rẽ xì ạ xanh đen bao tắp vẫn như cũ đang điên cùng tàn phá ạ vẹn nghìn bán đảo ở nơ dạ tụ gì trên hàng tiền đạo etô o cùng đi hê gô mỹ l ì t ô đều duy trì đối lập ổn định ghi bàn trạng thái hai người ở ba cuộc tranh tài bên trong oanh vào sáu bóng mà tiểu vương tử bổ dạn g cùng thiên sứ nicolas chỉ hai nguyên tiểu tướng biểu hiện càng thêm xuất sắc hai người tính toán đánh vào b y bóng giữa sân phương diện sơn ních ở vị trí chủ lực không thể lay động thế nhưng cân nhắc đến nên vì trang t i hôn lít nửa phần một trong trận chung kết lưu lực vì lẽ đó bờ ra giữa tiểu tướng cutino trên căn bản mỗi cuộc tranh tài đều có thể có được khoảng mười lăm phút thay thế bổ sung ra trận thời gian cùng lúc đó mê tiểu thiên vương gaz ba lê chính đang từ từ hòa vào đội bóng mà tiểu vương tử bổ dạn g biểu hiện cũng bắt đầu để một ít barcelona cổ động viên hối hận ở kỳ nghỉ mùa đông thả hắn rời đi còn cùng bộ d ạ n đồng thời được gọi là mỹ ạt ngọc diện song phong s á t một trong đồng thời dựa vào anh tuấn bề ngoài cùng tiêu sái kỹ thuật đá bóng từ từ trở thành thời thượng chi mỹ lạ nổ kê ỉn dạ phỉ cùng bé kham sau khi nữ giới phan bóng đá tân sùng n i c ô l a s chi ngoại trừ không có ở đá với bern m u n i c t h u c u ộ c tranh tài bên trong ghi bàn ở ngoài giải đấu bên trong vẫn duy trì liên tục ghi bàn ghi chép từ kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng nở dạ tù dị tới nay hắn đã ở chín tràng giải đấu bên trong đánh vào mười sáu hạt ghi bàn trong lúc bất chi bất giác trở thành chỉ đứng sau báo San inter milan số một xạ thủ ở cja bảng tổng sắp trên ở người thứ bốn thiên sứ c h ỉ bị ban giám khảo châu âu giới bóng đá kỳ nghỉ mùa đông sau khi hiệu suất c h i vương ba vòng qua đi cja đã hoàn thành rồi trước hai mươi chín vòng thời gian hướng về 2010-2011 m ù a giải đôi đẩy mạnh mỗi một trận thi đấu tầm quan trọng vào lúc này sẽ càng ngày càng lộ ra đi ra milan song hùng trong lúc đó liên quan với giải đấu quán quân tranh c ư p đã tiến vào mức độ kịch liệt làm người bất ngờ chính là chịu được áp lực thật lớn rộ sợn nệ gì lại cũng kỳ tích như thế địa lại giải đấu bên trong duy trì toàn thắng bọn họ tại quá khứ ba cuộc tranh tài bên trong lấy ba cái một không đánh bại cả tạ mỹ ạ mặt mạ cùng c h i a hệ vô đem cùng inter milan trong lúc đó điểm tranh lệch vẫn duy trì ở năm p h ầ n dựa theo seji a lịch thi đấu sắp xếp đón lấy vòng thứ ba mươi thi đấu chính là một cái bước đệm khí bất luận là inter milan vẫn là ac milan giải đấu đối thủ đều là thực lực không mạnh đối thủ thế nhưng đến vòng thứ ba mươi mốt chân chính màn kịch quan trọng liền đến đến, đến, đến rồi italy milan d e r b y đây là gần mười nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện milan d e r b y khả năng cuối cùng quyết định giải đấu quán quân một lần bởi vậy thi đấu còn có hơn mười ngày mới bắt đầu thế nhưng toàn thế giới cũng đã bắt đầu quan tâm cuộc tranh tài này đ ế từ các quốc gia phóng viên bắt đầu hướng về mỹ là nội dung tụ mà châu âu các cơ bản d i ụ c cá độ công ty càng là rất sớm liền mở rơi xuống bàn cầu hấp dẫn toàn thế giới dân cờ bạc môn điên cuồng đ ặ t cược có điều trước lúc này hai đội bóng trong lúc đó còn có một lần gián tiếp tranh tài uef a champion olymp vòng nọ của hiệp hai thi đấu đ ê m ở ngày 16 tháng 3 chính thức khai hỏa ac milan xa xa anh sân khách khiêu chiến chim khách quân đoàn n u cá sô mà inter milan đồng d ạ n g là sân khách đối mặt bundesliga người khổng lồ bern munich trải ậ vận n không Lan song hùng đẩy tới không giống vận mệnh sân khấu. Dù sờ nệ trước tới mặt t cái đối khấu, h gì đem đẩy đào My sờ dù bị n qua chín mươi phút kịch liệt thi đấu nước đức trọng tài chính m ẹ t u ổ i lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi trên khán đài chim khách các cổ động viên tiếng hoan hô vang tận mây xanh s â phía phía màu đỏ chữ số ả rập như vậy tươi đẹp ở chính mình sân nhà lưu cá sổ dựa vào trận trước ghi bàn anh hùng t h i ể m điện sát tay mặt cổ ẩn cùng bánh nam trước keo LA alan sờ mít xuất xa hai hiệp thi đấu xong giết rổ sợn nghệ dị milan chỉ dựa vào bờ ra g i ữ cậu bé vàng tọa tổ siêu phẩm đoạt về một bóng hai hiệp tổng số điểm ba ộ rổ sợn nghệ dị ac milan trượt chân 2010-2011 mười h a g i ả i không trăm i một mùa g i t v ò n g đỏ cút người liên ly ở lại lưu cá sổ dư vi phá hủy ac milan giải đấu ở ngoài chiến tuyến inter milan dẫn trước một bậc trong nội chiến hành ở ngoài chiến người thường ac milan mất đi anse lôti thời đại linh hồn âu chiến trên sàn thi đấu alergy l còn quá non alergy l ngươi còn cần hướng về người điên ly học tập bất luận là nước anh vẫn là italy truyền thông ở cuộc tranh tài này sau khi đều không hẹn mà cùng địa nhắc tới người điên ly dù sao bất luận là ở m i a t vẫn là sgtg người đàn ông này lưu lại đề tài thực sự là quá nhiều mà ac milan phương diện ở trận đấu kết thúc sau khi cũng không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn cũng không có ở newcastle quá nhiều dừng lại trong màn đêm mịt mùng ngồi máy bay trở về italy ở cùng thời khắc đó inter milan chính ngồi máy bay đi tới nước đức munich năm Nicolaschi hắn đánh vào cá nhân bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng hai mươi sáu giờ sau khi munich dali ẩn azena italy kim miệng rổ lò stạ ầm ĩ hô to thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ năm mươi bảy dí lại như là chủ sai phái tới chiến thiên sứ được nắm kiếm la s e r trừng phạt người đức hắn nhận được chile c là alexis sản trệ c h u y ể n bóng trước cửa cấp điểm ung dung đánh vào cá nhân toàn cuộc tranh tài đệ nhị bóng inter milan hai không dẫn trước bờ ẩn munich n à y có chút làm người khó có thể tin Trận、trước ậ n t r bầy rèn ở sân khách hầu như biểu hiện ra với inter milan thế lực ngang nhau cục diện điều này làm cho rất nhiều bầy rèn fan bóng đá đều đối với hiệp hai ôm ấp may mắn cùng kỳ vọng thế nhưng hiện tại người điên lý vô tình địa đánh vỡ như vậy kỳ vọng kỳ nghỉ mùa đông sau khi châu âu hiệu s u ấ t chi vương chỉ hai mũi tên xuyên tim tổng số điểm đã biến thành ba không bầy rèn đã không thể cứu vãn chile xê la sản trệ đưa ra hai lần kiến tạo hắn ở đường biên tật phong đột phá không người có thể ngăn bầy rèn hàng hậu vệ g a tinh linh thử tiểu đệ làm ở ngoài những người khác đều quá yếu bất luận là bờ di n không đăng thắc vẫn là bật ở inter mi lan thủy triều thế tiến công trước mặt cũng giống như là một cái uống say tiểu hài tử như thế ấu c h ĩ nước đức bình luận viên g ậ t l ử có vẻ rất thất vọng một bên giải thích một bên lắc đầu liên tục bên sân hà lan thiết x o á i van ga an sắc mặt tài xanh hắn không có xem đối thủ ghế v ấ n luyện viên thế nhưng nơi đó nhất định là một mảnh vui mừng cuộc tranh tài này van ga an biết mình đánh cược t o u a ở giải đấu thảm bại dưới tình huống trong câu lạc bộ ở ngoài cùng nước đức truyền thông giới một mảnh thảo phạt trinh thắng tiếng đã có người kiến nghị bày rẽn đổi việc vị này mùa giải trước đội bóng công vân chủ soái trăm tỷ onlit trở thành van ga an duy nhất cứu dội con đường trận trước không. một thua bóng để hắn đối với sân nhà thi đấu tràn ngập chờ mong cảm thấy người điên ly chỉ đến như thế bởi vậy ở sân nhà hắn phái ra khá là mạo hiểm tấn công trận hình nỗ lực xuất kỳ bất ý h ò a nhau một ván thế nhưng van ga an không nghĩ tới nhất quán nguy hiểm thế tiến công chiến thuật người điên ly ở cuộc tranh tài này bên trong lại như là sớm biết rõ bản thân mình ý nghĩ như thế lại bày ra phòng thủ phản kích trận hình toàn trường ép sát phòng thủ lợi dụng hai lần phản kích cơ hội hoàn toàn đánh tan bẫy d è n t h ă n g cấp con đường song van ga an ngẩng đầu nhìn ali ẩn a trong màn đêm Ali ẩn a z e n a dường như ê nờ ẩn trong thần thoại vương tử cung cấp điện trần nhà trên sắc thái không ngừng biến hóa muôn màu m u ô n mẻ đây là toàn thế giới vô số bóng đá cầu thủ cùng huấn luyện viên giấc mơ thế nhưng hiện tại là nên đến hắn cùng nơi này nói gặp lại thời điểm rất nhiều người đều đang phê bình hắn cho rằng chính là hắn cố chấp cùng chuyên quyền hủy diệt b ệ n rẽn cũng hủy diệt chính hắn thế nhưng vanga an cảm giác mình một chút đều không hối hận hắn đã ở đây lưu lại thuộc về mình huy hoàng mặc dù là rời đi cũng không tiếc vanga an trở lại chỗ ngồi chỗ ngồi thi đấu tiếp、tục? chúa tể đến từ gazz ballet à đội chuyền a n bóng này mấy trận thi đấu tới nay mêu tiểu thiên vương tiến bộ hết sức rõ ràng trước hắn làm người lên án chuyển vào trong dĩ nhiên cũng bắt đầu trở nên chính xác inter milan ma quỷ hai cánh chính đang từ từ thành hình sản trệ cùng ballet tương lai thiên vương cấp những khác đường biên hạng tường a phút thứ 76. y m thượng đế a penalty ba vợ chino chết tiệt hắn quả thực lại như là một con không có đầu gấu ngu hắn lại liền như thế trắng trận địa lại bên trong vùng c ấ m soạt ngã giữ trì. chết tiệt sơn nick đờ phạt tiến vào penalty trận đấu kết thúc hai điểm năm không điểm còn sót lại khoảng 15 phút thời gian vanga an hồi thiên vô số hắn đủ rũ địa ngồi ở chỗ ngồi lại như là một con gà c h ố n g đã thua phút thứ 88. m mươi tám gu ồ ồ ồ n ba santon đánh vào một hạt đẹp đẽ đánh đầu cú ti n h phạt góc kiến tạo đẹp đẽ tức pháp điều này làm cho ta nghĩ tới đá với d u ven tú thi đấu bên trong bờ ra d i ớ i trước eo kiến tạo mạ tệ dạ thì cái tê bóng người liên ly chiến thuật hoàn toàn bấm đúng van ga a n mạch máu bảy vị trí đầu mười phút phòng thủ phản kích để bern munit bó tay hết cách sau đó hơn hai mươi phút inter mi lan lại như là chết rồi ngụy trang máy thú rốt cục lộ ra giữ t ậ n r ă n g n a n h mưa to gió lớn như thế thế tiến công để bern munit thở không được lên còn có thể có ghi bàn sao ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm linh tám thiên vương sơn chiến dịch đến chương bảy trăm linh tám thiên vương sơn chiến dịch đến đơn cuộc tranh tài năm không hai hiệp tổng số điểm sáu không nợ dạ t ù gì ở sân khách lấy không thể chống đối tư thái quét ngang b ê r n m u n i t ở cuộc tranh tài này bên trong bất luận là thế tiến công vẫn là phòng thủ inter milan đều biểu hiện gia đình cấp trình độ bậy dẹn trong trận không phải là không có tấn công hào thủ đặc biệt bốn tỷ vương tử lũ caspor đồn kỷ cùng ali ẩn người mới vương t o m a t lơ ở trải qua người điên ly dạy dỗ cùng ở bậy dẹn sắp tới thời gian một năm dốc sức làm cũng đã trưởng thành lên thành từng người vị trí e u đại lục đỉnh cấp công kích cầu thủ thế nhưng đối mặt inter milan si mang cốt thép như thế hàng hậu vệ chính là trong phút bọn họ nhưng không có tìm được chút nào cơ hội người liên l li y dùng cẩn thận tỉ mỉ bố trí chiến thuật hoàn toàn phong giết hai vị này ngày xưa đệ tử đắc ý tiện thể để bundesliga người khổng lồ hàng tấn công hoàn toàn như ngọc bại liệt trạng thái b â y rèn phan bóng đá nước mắt cũng không có vì bọn họ mang đến một hạt đ i bàn thế nhưng làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi cứ việc hết sức thất vọng đáng cổ động viên nước đức vào đúng lúc này biểu hiện ra bọn họ đáng yêu một mặt bọn họ cũng không có như cùng lúc đó dù ven tú thua bóng sau khi f a n bóng đá điên cuồng đại náo f a n bóng đá phỉ nhổ đội bóng mà là ở lệ trong nước đưa lên tiếng vỗ tay người điên ly đội bóng quá mạnh mẽ trước sau nắm giữ thi đấu tiết ấu b ậ y r ẹ n các cầu thủ đã dùng hết toàn lực vang an a ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên biểu hiện ngoài dự đoán mọi người đầu tiên chúc mừng inter milan thu được thăng cấp tiêu chuẩn mục đích của bọ tính càng mạnh hơn hoàn thành rồi một hồi vĩ đại thi đấu xứng với như vậy di sản điểm số lớn thắng lợi. đương nhiên bây giờ các cầu thủ đều rất nỗ lực nhưng đây chính là bóng đá đều là tràn ngập t i ế ệ t đối ta sẽ vì kết quả của cuộc so tài phụ trách phỏng vấn chắc mặt sau vị này nhất quán thiết huyết hà lan lao x o á i đối mặt điên cùng lấp lòe bóng đèn cùng các ký giả hùng hồ dọa người vấn đề có vẻ rất bình tĩnh này cùng trên một hồi giải đấu bên trong không một dựa vào le v e r cơ sen sau khi hắn tức giận chỉ trích trọng tài phê bình cầu thủ cấp tiến thái độ hoàn toàn ngược lại mấy người tựa hồ tiên đoán được cái gì năm mang chặn đất không quét ngang bundesliga bá chủ ý thế inter mi lan một nhóm ngày thứ hai trở về mỹ lạ độ làm đội bóng cơ i máy bay từ trong mây xanh lao xuống đến mỹ lạ nổ đến mạn vẹn xạ sân bay quốc tế nợ dạ t ủ di được hơn 1.000 tên f a n bóng đá đường hẻm hoang n e n ở đã qua tháng một cùng tháng hai bên trong đội bóng ở giải đấu bên trong thi đấu chiến tích để nẫy là tổ bên trong môn ở trải qua giải đến mùa giải trước chịu nhục sau khi rốt cục được phát tiết trong lòng tích lúc súng tóc lý do mà trang t i onlit vòng nọ c ộ t trên huy hoàng càng là bọn họ hai tay tạo thành chữ thập hướng v ề v ạ năng n chủ cầu nguyện cầu khẩn trờ mong sự tình cứ việc cái này mùa giải bờ n m u n i c chiến tích cũng không được thế nhưng tốt xấu cũng là châu âu giới bóng đá có thâm hậu không tổng số điểm quét ngang đối thủ như vậy tuyệt đối là đáng giá t i ê u ngạo ý kiến sự tình huống hồ thắng lợi quá trình là như vậy một cái gió cuốn mây tan dũng cảm thái độ phải biết mặc dù là mùa giải trước tuy rằng quần nhân mu di n o dẫn dắt đội bóng cuối cùng hái cúp c 1 t h ế nhưng đội bóng thăng cấp con đường như n g một đường là lạo đ ả o tràn ngập lo lắng hiểm cảnh cùng lạc hậu d ư ớ i cục diện liều chết chém giết nơi nào như là người điên lý trị dưới nợ dạ t ủ gì quả thực là ở dùng cắt r a u gọt dưa phương thức một đường vung lên lưới hái của tử thần ở sáng lấp l o bên trong thu gạt thắng lợi loại này thoải mái tràn trề cảm giác để sanh đen các cổ động viên đều sẽ hệ tỷ nệ phở in cùng tinh hoản tố kịch liệt phân bố khác nào vẫn cất b ư ớ c ở đám mây quan sát đối thủ nhìn xuống chúng sinh thần đề n h i ệ tình t cổ động viên một lần để mạn vẹn xạ sân bay quốc tế sản sinh tắc hiện tượng h o à n n g h ê n anh hùng trở về người điên ly bệ hạ các dạng cực lớn quảng cáo ở bãi đậu máy bay trong gió bay p h ầ n phật thiếu nữ x i n h đẹp tay nâng tươi đẹp đói hoa cười tươi như hoa địa phi chạy lên hướng về trong lòng anh hùng hiện trên lễ vật mọi gì ở tỷ vây quanh màu xanh ra trời ô vông khăn quẳng cổ cũng xuất hiện đang điên quẳng cổ động viên bên trong ngày m ư tháng b mạn vẹn xạ sân bay quốc tế là thuộc với inter mi lan sung sướng đại dương. l i ê n ngay cả lui tới du khách cũng r ồ n dập nghỉ chân gia nhập vào chúc mừng đám người nam uefa t r a m g tv onlit vòng thứ nhất vòng nọ cột kết thúc ạ vẹn n h ì n bán đảo ai thành một mảnh ngoại trừ inter milan thành công thăng cấp hãn vệ cja tôn nghiêm ở ngoài cái khác được tham gia mùa giải này t r a m g tv onlit giải đấu t r a m g tv onlit cja đã toàn bộ đắm chìm thủy thủ sạm đỏ gì ạ liền vòng bảng thi đấu đều không có ra biên giải đấu dê đầu đàn ac milan ngoài dự đoán mọi người địa bị nựu cá sô song riết y lủ tỷ quân đoàn aso mà càng là làm người ngoài ý muốn bị ukờ g i n a đội bóng satadonet hai hiệp song riết v à lúc này rất nhiều người nhớ tới người điên ly trước câu nói kia chúng ta h á n vệ cg a tôn nghiêm thế nhưng sớm nhất chịu đến không công chính đãi ngộ bình tĩnh mà xem xét rất nhiều người cũng thừa nhận trong khoảng thời gian này bất luận là italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án đối với m ọ gì ở t ỷ gọi đến vẫn là liên đoàn bóng đá đối với với quốc gia đẹp bị bên trong phan bóng đá ở đa sự kiện xử phạt kết quả cũng hoặc là người điên ly đối với phán phạt biểu thị bất mãn sau khi cấm thi đấu xử lý những n à y xử phạt đều có vẻ thiên vệ đặc biệt ở cùng đối với j u ven tú xử phạt hai đem so sánh bên dưới liền càng dễ dàng nhìn ra liên đoàn bóng đá mang theo chủ quan sắc thái lập trường lại thêm chi khoảng thời gian này mặc ghi đoàn đội lần nữa dùng sức các loại thủ đoạn muốn vì là hai nghìn sáu năm cạn xì、si、họ có lì sự kiện p h i ê n án thậm chí ngay cả suy nghĩ đ ề u động đến đã qua đời trước inter milan chủ tịch p h ạ t trễ tỷ trên người các loại nước bẩn hướng về một cái không cách nào vì chính mình bịa giải người chết trên người dội mà italy liên đoàn bóng đá thái độ cũng ít nhiều gì cổ vũ m ọ i người này cỗ t ạ khí inter milan xác thực là bị h ã n hại chỉ đến như thế tao、nộ. được rất nhiều trung lập đội bóng đồng tình cùng chống đỡ vì lẽ đó ở dư luận bên trong mỹ là nổ song hùng băng hỏa l ư ợ n g trọng thiên a c milan sỉ nhục địa sân nhà và khách bị vẫn mang theo dạy đặc người điên l y sắc thái n u cá sổ song g i ế t mùa giải này tới nay thương bệnh không ngừng t h i ệ m điện sát tay mặc cổ ẩn ở trang đi onlit thi đấu bên trong biểu hiện r a kinh người trạng thái n u cá sổ tại chiều thế giới cấp nhà giàu trên đường vương bước đi tới mà rổ sợn nệ gì thì lại không thể không tiếp nối vây tay từ biệt hai nghìn m ù a giải châu âu câu lạc bộ tối cao cấp bậc thi đấu inter milan cứu lại cia mà a c milan thì lại ở vãng cứu mình đây là nước ý bên trong lượng phát hành to lớn nhất cộng hòa báo tin tức bình luận tiêu đề là một nhà cũng không lấy bóng đá nội dung làm chủ tính tổng hợp báo chí cộng hòa báo quan điểm tuy rằng cũng không tính là quyền uy thế nhưng nói nhưng đại biểu đại đa số trung lập f a n bóng đá ý kiến cùng cái nhìn đương nhiên từ một góc độ khác xem đối với chỉ ở ba tuyến tác chiến đều thu hoạch vinh quang ac milan tới nói t r a m t i o n l i t bị nốc cao đương nhiên là một cái tiếp nối kết cục thế nhưng là không phải xấu nhất kết cục là gà tệ tợ tạ đẽo lộ s ở hốt ở chiến tích công bố sau khi bình luận văn chương bên trong liền v i ế t đến cục trang tí onlit đào thải ra khỏi c ụ c đối với a l g r đội bóng tới nói có thể trái lại là một chuyện tốt như vậy bọn họ liền có thể đem toàn bộ trải qua vùi đầu vào cg a bên trong mà inter milan còn nhất định phải vì là đón lấy trang tí onlit tứ kết phân thần điều này cũng có thể gặp tăng cường ac milan thắng lợi s á t suất áp lực của bọn họ gặp đối lập giảm nhẹ một chút là gà tệ tợ tạ đẽo lộ s ở hốt này nhìn qua điểm kỳ thực ở rất nhiều người đều nghĩ tới a l e r đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu đạt tương đồng ý tứ đội bóng mục ti Cái kia chính kia giải là vì đội ấ đấu, nhất u quán quân cầu quán quân u các phân cùng này nỗ định vì vì là lực, mà thủ h ta t sẽ c AC về m l a n Đội bên trong cầu thủ chủ lực môn ở huấn luyện viên trưởng phát sinh hảo ngôn sau khi cũng dồn dập tỏ thái độ vờ ra d i cậu bé vàng vã tổ lớn tiếng ở đón lấy mười vòng đấu bên trong chúng ta sẽ không cho inter milan bất cứ cơ hội nào thụy điển ma bỏ cặp i ra hi m o v i t cứ việc gần nhất trạng thái không tốt thế nhưng cũng nói khoác không biết ngượng địa công bố chính mình sẽ sắp tới đem đến milan deadby bên trong không chút lưu tình địa công phá người điên ly đội bóng k h n g thành đội trưởng á n bở dọ xì nỉ cho rằng hiện tại chính là ac milan bày ra huyết tính thời điểm đến nói tóm lại một câu nói ac milan hiện tại từ trong tới ngoài đoàn kết lại như là bền chắc như thép quyết định t ử chiến đến cùng không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chiếm được thất lạc đã lâu giải đấu quán quân danh hiệu ngày 20 tháng ba cg a vòng thứ 30 thi đấu chính là bắt đầu inter milan tọa c h ấ n sân nhà lại là dựa vào thiên sứ chỉ ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 83 tuyệt sát ghi bàn 1, ộ t không tiểu thắng để b ấ t tợ lệ ít khó khăn bắt được ba điểm đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong hiện nhiên chịu đến trang tv i o n l thi đấu ảnh hưởng trạng thái cũng không tính là tốt nhất thiếu một chút bạo lệnh bị đội yếu lệ ít bức hòa Mà ở nay một i n hành vòng đấu sở dĩ hấp dẫn đông đảo truyền thông sự chú ý là bởi vì vòng thứ ba mươi mốt thi đấu chính là rất có thể trực tiếp quyết định cg a quản quân xu thế milan n e b i hai đội bóng tại đây vòng đấu bên trong trạng thái chính là sắp đến sao hỏa đụng địa cầu đẹp bị chiến thắng bại hướng đi trọng yếu các cứ càng trọng yếu hơn chính là cái này cũng là mười nhiều năm trước tới nay milan d e r b y rốt cục lại một lần nữa đưa đến trừ đepi ý nghĩa ở ngoài tác dụng trọng yếu như vậy song trọng chấn động ý nghĩa cho nguyên bản cũng đã là thế giới giới bóng đá số một số hai nóng này đ e b i trong nháy mắt gia tăng rồi càng nhiều người khó có thể tưởng tượng nhiệt lượng năm hai nghìn m ư ơ i một ngày mùng ngày ba tháng bốn cja vòng thứ ba mươi một san s i r o cuộc chiến chính là milan d e r b y cũng là hai nghìn m ư ơ i hai nghìn m ư ơ i một mùa giải cja giải đấu quán quân tiên vương sơn cuộc chiến thường dự thế giới milan song hùng một cái vì cái k i a đã thất lạc đã lâu vương quyền m ộ thời cái k á c vì vệ vương hãn n ư g tôn n gian h m đem ở s Si Rô trôi i khai một hồi giới giết, ai ể n chấn động toàn cũng k thế chém h một đấm máu n gánh g vác được thất được b ạ hậu qua ả i toàn r ư bước vương, bước người ớ c cầu độc mục, mặt, một bước thiên vương, lùi một một tòa tiến thiên đều là lùi v n gian g Thời trôi t qua, o thế giới đều quan tâm mấy ngày nay my lan song hùng động thái mà vào lúc này t h u ậ n hoặc một cái đưa tin hấp dẫn rất nhiều người chú ý ở tân đản t ỷ cuộc chiến bên trong xui xẻo như là ăn cức chó như thế chuyển nhượng thị trường hồng y giáo chủ l u c i a nổ mọc ghi rốt cuộc khỏi bệnh xuất viện xuất viện sau khi mọc ghì không chịu cô đơn ở lần thứ nhất tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm liền biểu thị chính mình sẽ đến hiện trường đi quan sát milan nepi đồng thời không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra lập trường của chính mình bất luận từ bất luận cái nào góc độ mà nói ac milan đều lẽ ra nên ở mùa giải này thu được một cái quán quân j u ven tú cùng ac milan đều là người bị hại mà inter milan làm đồng dạng cũng không giống như là mọi người tưởng tượng như vậy thuần khiết câu lạc bộ ở không sáu năm được lợi thực sự là quá lớn đ e p bị sau khi ta cùng ta đoàn đội sẽ là một cái công bình chân chính chính nghĩa phán quyết mà phấn đấu ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm lẻ chín không sợ chết ngươi l i ề n đến chương bảy trăm lẻ chín không sợ chết ngươi l i ề n đến giắt chi ba màu đỏ rực mẹ xe đất bắt tóc s sáu mươi tám ở mỹ lạ nộ tây giao một tràng xa hoa trước biệt thự môn trên bãi đỗ xe một cái đẹp đẽ quét đôi màu đen lốp xe trên mặt đất lưu lại bốn đạo lẫn nhau đan sen dấu vết vững vàng mà đứng ở số tám chỗ trong xe cửa xe mở ra một cái mang c h e hơn nửa bên mặt kính r â m ăn mặc áo gió màu đen ra hỏa từ trong xe đi ra mỹ lan ổ vùng ngoại ô phong vung lên hắn áo gió ừ ừ may mắn con số hắn nhìn một chút số tám chỗ đỗ xe nhãn hiệu cười cận lại quay đầu đối với đã từ trong xe đi ra người điều khiển phàn nàn nói có điều tấm ảnh nhỏ tử ta cảm thấy ngươi nên sửa lại một chút lái xe phong cách phải biết hiện ở trong xe có một vị mị lực bắn ra bốn phía mang thai nữ sĩ đây được gọi là tấm ảnh nhỏ tử người ra và người n g điều khiển tương tự một m chín khoảng trừng trái phải bị no đến mức rất mờ âu phục cùng áo sơ mi trắng biểu hiện hắn tinh tráng bắt thịt đạo tam giác hình thể giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra cùng dũng mãnh nghe được ông chủ không để ý chính mình mãnh liệt phản đối lại một lần xưng hô uy vũ hùng tráng chính mình vì là t i ể u bạch hoa như thế tấm ảnh n h ỏ tử bất đắc di trận tròn mắt ra xoay người ở trong gió rét để cho ông chủ một cái b ó n g lưng biểu thị rất xem thường lúc này trong xe lại có người đi ra vương thanh hòa trên mặt thủ sẵn một bộ màu xanh s â m kính mát trên người mặc một bộ nhặt màu hệ áo khoác cười híp mắt đi ra xem cũng không có xem hai người một chút cầm trong tay bao ném cho bên cạnh còn ở hoàng h ấ n giận tài xế lý t h ố n g phạm cất bước hướng về xa hoa biệt thự k h ô n g thành đi đến ở biệt thự trước đại có chút khuyết đại trên bãi đỗ xe dừng nhiều lượng xe hàng hiệu nơi này hoàn cảnh thanh lù không khí trong lành bốn phía trồng các loại trường thanh thực vật cứ việc khoảng cách mỹ lạ nộp như vậy phồn hoa đô thị có điều ba mươi phút đ ư ờ n g xe thế nhưng là trong mơ hồ hiện lộ một luồng hờ hững thế ngoại ẩn giật cảm giác mà ở tại như vậy một chỗ h ẩn nơi đến tốt đẹp người cũng không phải cái gì siêu cấp nhà giàu cũng không phải có lỗi lạc địa vị đại nhân vật mà là một vị bác sĩ nơi này là toàn bộ ý t a l y thậm chí toàn bộ europa đại lục có tiếng tăm lừng lây tư nhân bác sĩ dạo bở tổ ly cá nhân phòng khám bệnh dạo bở tổ ly ở trong vòng là một vị phi thường c h u y ể n kỳ nhân vật hắn quật khởi con đường thậm chí có thể so với sân bóng một bên thượng đế người Điên ly ở mười năm trước hắn cũng vẹn vẹn là một vị mỹ lạ nổ tiểu bánh ngọt điếm thực tập công mà thôi không có tiếng tăm gì thế nhưng sau đó ở trên người hắn không biết bị cái gì phát sinh cái gì thú vị cố sự hắn đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành một tên bác sĩ cũng ở trong thời gian ngắn n g i l i n thanh danh văng dội đặc biệt liệu pháp cùng hiện ra hiệu quả rất nhanh sẽ hưởng dự toàn bộ vòng tròn có người nói liền y ta li thủ tướng betlers cổ nỉ đều từng tự mình đến nhà cầu trận có điều người này tính khí rất quái dị hơn nữa dị thường biết điều hắn tiếp đón bệnh nhân đều là không giàu sang thì cũng cao quý hơn nữa xưa nay không ra ngoài ra trận thêm nữa tiền khám bệnh càng là cao thai quá bởi vậy người bình thường cũng không biết ở mỹ lạ nổ dao lại còn như thế một vị y thuật kỳ tài tồn tại càng thêm khiến người ta gọi là chính là dạo vợ tô ly sở học trải qua phạm vi kinh người hắn có thể sử dụng một ít kỳ quái phương thức trị liệu một ít sinh lý tính nghi nan tập trứng lý thống ể sử đao giải phạm ngày hôm nay mang theo vương thanh hòa đến chính là muốn làm một cái hoàn toàn kiểm tra dù sao vương thanh hòa đã từng bởi vì hữu ác tính từng làm giải phẫu cho tới nay cứ việc khôi phục rất thuận lợi thế nhưng thân thể nhưng phi thường suy yếu cân nhắc đến mang thai sinh tử có thể sẽ đối với kiểu thê thân thể bị hư hỏng hại vì lẽ đó lý thống phạm vẫn luôn tuân theo đinh khắc chủ nghĩa trên căn bản đoạn tuyệt muốn hải tử dự định thực sự không được đến thời điểm nhận nuôi mấy cái tiểu hải tử ở lao lý xem ra kỳ thực cũng giống như vậy thế nhưng mấy ngày trước vương thanh hòa đột nhiên đối với lao lý nói nàng có bầu hai người trong lúc đó ở trải qua cùng kiên trì từ bỏ cãi vã sau khi cuối cùng ở chính mình tư nhân thầy thuốc gia đình hạ vật giới đề nghị đi tới truyền kỳ bác sĩ giáo bở tổ ly phòng khám bệnh hy vọng trong cái vòng này đại danh đỉnh đỉnh quyền uy có thể đưa ra một cái chuẩn xác giải thích đến cùng lấy vương thanh hòa hiện nay thân thể tình hình có thể hay không mang thai sinh tử liền ở hà nội khiên kiệu bắc đường bên dưới sớm hẹn trước thật thời gian lao lý ngày hôm nay t h ử a dịp giải đấu gián đoạn kỳ tự mình mang theo kiểu thê đi tới truyền hữu kỳ bác sĩ phòng khám bệnh nói thật lao lý đối với cái này bị rất nhiều người trong nghề vật trong âm thầm xưng là y học giới người điên ly truyền hữu kỳ bác sĩ cũng có hứng thú nồng hậu đang nghe tư nhân bác sĩ hà n giới thiệu sau khi sản sinh một loại không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thấy cái này dạo bỡ tổ ly kích động lý thống phạm rất hứng thú mà đứng ở biệt thự c p h ó n g tầm mắt nhìn lại đây là một chàng rõ ràng có thời trung cổ đ i ể n viên lâu đài phong cách biệt thự duy nhất là người cảm thấy kỳ lạ chính là ở trung ương nhất lầu chính mái nhà viên t r u y hình đỉnh điều khiển cũng không phải tại đây cái ạ vẹn nghìn quốc gia tương tự phong cách trong kiến trúc nhìn bài một điệu thập tự giá mà là một cái tạo hình phi thường cổ điện dày nặng thái cực đồ án lại là cái này đồ án làng khó lý thống phạm trong lòng sản sinh một cái kỳ quái ý nghĩ tiến vào biệt thự lý thống phạm biểu cảm trên gương mặt càng thêm kỳ quái bị lao lý xưng là tấm ảnh n h ọ từ vệ sĩ vương ảnh cũng nhún vay cùng lao lý đối diện một chút trong ánh mắt cũng có chút nhi kinh ngạc biệt thự bên trong trang trí một chút cũng không giống như là bệnh viện ngược lại càng giống là hoàng đế hành cung như thế cực đ o à n xa hoa chỉ có vài chỗ tiếng trung i t a ly văn cùng tiếng anh c h ỉ thị ngữ mới có thể mơ hồ khiến người ta rõ ràng nơi này kỳ thực là phòng khám bệnh đương nhiên những này đều không đúng khiến người ta kinh ngạc nguyên nhân để cho hai người chân chính ngạc nhiên chính là biệt thự trang trí khắp nơi đều biểu lộ nồng đậm trung quốc phong bất luận là trên tường mang theo cao sơn lưu thủy nội t i âm tranh thủy mặc vẫn là chính giữa đại sành gương hai bên trái phải đung đưa to lớn mẹo cầu tài cùng kéo thanh long hiện nguyện đao quân nhị ra tự đ cũng làm cho lao lý cùng vương ảnh có một loại trong chớp mắt thời không chuyển đổi đi tới trung quốc trong nước một cái nào đó tư nhân nơi ở như thế cứ việc mẹo cầu tài cùng quan nhị ca đặt ở cùng một chỗ hơn nữa trên vách tường không giống ngụ ý tranh thủy mặc như vậy phối hợp có chút không gian ngô ra khoai đặt ở đường trụ chuyện này quả là chính là tục không chịu được thế nhưng một mực ở đây nhưng càng làm cho cảm giác được một loại nồng đậm cảm giác t h ầ n bí. vương thanh hòa trên mặt vẫn mang theo m ỉ m cười mê người ba người đến quầy phục vụ báo hẹn trước dãy số thì có một vị tóc vàng mắt xanh vóc người cao gậy nóng này y tá li đại tuổi thanh xuân nữ lang mang theo vương thanh hòa cưỡi nội bộ thang má lao lý cùng vương ảnh bị yêu cầu ở phía dưới ghế khách khu kiên nhận chờ đợi hoa nha cái này dạo bờ tổ ly thật là biết hưởng thụ vương ảnh không có vào chỗ hắn nghiêng người dựa vào ở lao lý phía sau một cái khắc bàn long hiện thụy trang sức trên cây cột thổi ngoạm an tiếu h toàn bộ là tuổi thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp nơi này công nhân viên ngoại trừ dạo bờ tổ ly làm khó sẽ không có một người đàn ông sao cứ việc trong giọng nói tràn ngập t r e o chọc m ù i vị thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng cảnh giác người quan sát trong đại sành mục có khả năng cùng mỗi một vị trí là một người ngày xưa trung quốc quân đội thần bí nhất bộ đội đặc trùng giải nghệ tinh nhuệ lao nhân am hiểu đánh lén cùng chi tuyệt đối là một cái xứng t r ư ớ c vệ sĩ bị đồng thời xính vì là lý thống phạm vệ sĩ bên trong những người khác từng nhắc qua vương ảnh ở đi lính thời gian thậm chí vì nước bên trong một ít cao cấp lãnh đạo đảm nhiệm qua lâm thời vệ sĩ có thể thấy được năng lực sự cưỡng hãn cũng không hổ l a o lý mỗi ngày thanh toán năm nghìn đô la mỹ tiền lương lý thống phạm kỳ thực cũng chú ý tới toàn bộ biệt thự trong đại sảnh ngoại trừ cùng ở tại ghế khách khu chờ đợi số ít vài tên nam tính ở ngoài một trong vòng năm phút nhìn thấy công nhân viên xác thực toàn bộ là tuổi thanh xuân nữ giới hơn nữa dung mạo vóc người đều cực đoan xuất sắc từng cái từng cái khắp toàn thân đều chập trần thanh xuân bức người khí tức nơi này mỹ nữ các loại màu da cùng quốc tịch đều có có trên người mang theo rõ ràng hôn huyết đặc thù trong đó không thiếu tóc đen làn da màu vàng trung quốc nữ tử mờ lờ gờ bao giờ là một người xu hướng tình dục nam nhân bình thường lao lý trong lòng không hề che giấu chút nào địa đấu kỵ thêm ước ao thấp giọng nguyền rùa nói d i ả vợ t ổ ly cái tên này nếu như nói mình không phải cái sắt lang p h ỏ n g chứng hắn mẹ đều sẽ không tin tưởng á chờ đợi thời gian cũng không khô khan bởi vì ở trong quá trình này biệt thự trong lui tới ăn mặc công tác chế phục các mỹ nữ cũng có nhận ra lao lý thân phận kinh ngạc vớt mắt che miệm thấp giọng kinh ngạc thốt lên sau đó nhiệt tình lại đây yêu cầu ký tên italy là một cái bóng đá bầu không khí phi thường dày đặc quốc gia như là người điên ly như vậy bóng đá vòng bên trong thần thoại cấp bậc nhân vật nổi tiếng tuyệt đối không thể so quốc gia thủ tướng thấp xem ra truyền kỳ bác sĩ giáo bở tổ ly tựa hồ đối với chính mình công nhân viên yêu cầu cũng không thế nào nghiêm ngặt các mỹ nữ ngoại trừ không có lớn tiếng viên n h á o ở ngoài hành động đều rất tùy ý, bởi nơi này mỗi ngày tiếp đón bệnh nhân có người mấy hạn chế cho nên bọn họ công tác cũng thong thả xem ra càng như là ở biệt thự trong nghị phép nhà nhã trong lúc nhất thời lao lý bị một đám oanh nghĩa yến, yến môn vây quanh trung gian các nữ hải tử cười cùng lao lý chụ ảnh hỏi một ít khá là cảm thấy hứng thú vấn đề vệ sĩ vương ảnh ở một bên giả vờ khinh thường như môi thế nhưng khoe miệng hắn y c ư ờ i cùng ngụm nước bán đi chính mình nội tâm ý nghĩ vương ảnh ở lão lý mời mọc tám cái vệ sĩ bên trong thuộc về tính cách tối rộng rãi một cái khá có chút vui cười phong trần cảm giác cùng lý thống phạm tính cách hợp nhau bởi vậy bình thường đến một ít không nghi thức trường hợp l ã o lý cũng đồng ý đem người này mang theo bên người không giống những khác mấy cái nhà nhiều như thế không câu n ệ nói cười rất không có gì hay này, lý, li n g ư ơ i biết không nghe được ngươi kết hôn tin tức sau khi sẽ lại nạ thương tâm địa k h ó c một đêm bởi vì nàng vẫn luôn yêu thầm như ngươi vậy tràn ngập kỳ tích thành công nam nhân nha muốn chết rồi ngươi không cũng giống như vậy thương tâm một tháng thừa dịp vương thanh hòa tiểu thư không ở li ta có thể len lén hôn ngươi một chút không đây là số điện thoại của ta các nữ hải tử âm thanh lại như là tịch mịch không cốc chim hoàng a n h thúy minh như thế dễ nghe thanh tân nóng rát đ ể tài cùng biểu lộ lao lý rất nhanh sẽ có chút khó có thể tiêu thụ mỹ nhân ân đang lúc này vẫn là người trẻ tuổi tốt như thế được mỹ lệ nữ giới môn hoan đen còn thật là khiến người ta ước ao a xa xa một cái khàn khàn bên trong mang theo một tia sắc bén cùng mù mị tâm thanh truyền tới cứ việc nói nội dung xem ra như là đang cảm thán cùng khích lệ thế nhưng dùng loại này như là kim thép ở pha lê trên ma sát đi ra âm điệu nói ra nhưng càng như là đang gây h ầ n mới vương ảnh nhữ mày một cái hắn hầu như là trong nháy mắt liền thay đổi một loại sức chiến đấu phương thức dưới chân tà tám chữ t triển khai hô hấp bắt đầu tự h o a n thực gấp điện điều chỉnh cả người dường như một tấm đã kéo dài đến trăng tròn tuyệt thế bảo cúng tỏa ra trí mạng khí tức trong nháy mắt là có thể làm ra trí mạng máu tanh công kích lý thông phạm sắc mặt cũng hơi đổi một chút phòng khách xa xa sân bóng ở ngoài hồng y giáo chủ mọc ghi chính đang hai cái đại hán áo đen làm bạn bên dưới hướng về ghế khách khu phương hướng đi tới mọc ghi chọc lốc trên gáy cái kia ở tân sân bóng hạn tỷ quý khách trong bao xương bị rơi xuống trần nhà đánh thương địa phương đến hiện tại vẫn như cũ vẫn chưa hoàn toàn khép lại dán vào một cái màu trắng thập tự nước thuốc loại nhỏ băng vải hắn khí sắc cũng không phải rất tốt trên mặt có điểm nhi bệnh nặng mới khỏi phù bạch này càng cho hắn tăng thêm một loại nham hiểm cùng tàn nhận ký tức phối hợp hắn thân thể gây ốm du ly bất định ánh mắt cùng n ô thật cao mũi cả người lại như là trốn ở trong bóng tối hắn là đ ể van cầu trần mọc ghì là một cái tiết mệnh người lần trước ở tân sân bóng hàn tỷ trong phòng khách tao nộ để hắn trong sọ có chút xuất huyết xuất viện sau đó mọc ghì cũng không yên lòng phổ thông chuyên gia trần m á n bệnh chuyên đi tới chuyển kỳ bác sĩ r à o b ỡ tổ ly phòng khám bệnh đến đây làm tả sao sát thực trần hắn không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này gặp phải người đi li. ly mọc ghì cười hướng lao lý phương hướng đi tới nét cười của hắn đột nhiên trở nên tràn ngập chân thành xem ra liền giống như là muốn cùng một cái thất tán nhiều năm tri tâm lao hưu gặp lại như thế người trẻ tuổi ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm hay là chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ cố gắng uống một chén ngươi cảm thấy thế nào lý thống phạm dường như không nghe thấy hắn xem đều không có xem m o c ghi một chút kéo bên người một vị mái tóc dài đen ó n g khác nào lưu b ộ c trung quốc thiếu nữ tay ngọc cười hi hi nói ha ha chúng ta đến chụp trung tâm ảnh ba các thiếu nữ xinh đẹp cười duyên vây tụ lại đây đem lao lý ủng ở chính giữa bày ra các loại nhánh hoa chập trần như thế đáng yêu b h sợ răng rác các mê d a màn chập vang lên dòn dã một tấm không biết tiện sát bao nhiêu nam nhân bức ảnh xuất thế mọc g h hơi run run phía sau hắn một cái dâu quay hàm giữ lại một con nửa t ứ c y ta li đại hán vạm vỡ ánh mắt một lệ né qua một tia lạnh lùng h à n q u a n g làm d á n g muốn lên trước mọc gỉ vung vung tay ngừng lại đại hán vào lúc này vương ảnh đã lặng yên không một tiếng động ở đứng ở lý thống phạm chỗ ngồi chết h ư u phía trước động tác của hắn như là một con mèo báo không có một chút nào tiếng vang ánh mắt như lao cắt chém ở mọc gỉ ba người trên người người trẻ tuổi chúng ta kỳ thực là một loại người nói thật tuy rằng trước có một ít hiểu lầm thế nhưng ta tin tưởng phía trên thế giới này không, không có cách nào giải quyết vấn đề ngươi không cảm thấy có thể hai người chúng ta nếu như triển khai một chút hợp tác mặc ghi không chút nào bởi vì vừa n ã y lý thống phạm lạnh lùng mà cảm thấy l u n g túng hắn kiên trì thuyết phục trên mặt mỉm cười chân thành đến đủ để cảm động người thợ xẻ r á c có điều lý thống phạm nhưng không có một chút nào thay đổi sắc mặt hắn thậm chí xem đều không có xem mặc ghi một chút trước mắt cái này g ầ y gò hói đầu ông lão quả thật là lý thống phạm làm căm hận người một trong đặc biệt theo đi tới y t a l y giới bóng đá sau khi theo đối với cái này quốc gia bóng đá lịch sử hiểu rõ thêm một phần lao ly đối với mặc ghi căm hận liền sâu sắc thêm một phần người này quả thực chính là trời sinh âm lưu g a ở hắn làm chấp ngựa vằn quân đoàn du ven tú mười mười không biết thông qua tập kích nắm giữ xã hội đen hệ thống cùng quyền lợi đường nối hủy diệt rồi bao nhiêu sân bóng thiên tài không biết phá diệt bao nhiêu người giấc mơ người italy thậm chí lấy tên của hắn mệnh danh dùng m o c ghi hệ thống cái này từ vựng để hình dung hạ vẹn mìn giới bóng đá đáng ghê tởm hiện tượng mà ở gần nhất mặc ghi tập đoàn hành động càng là đã đến làm người g i ậ n xôi vì cho mình p h i ê n án ở đem đầu mâu nhắm ngay inter milan đồng thời bọn họ lại phát điên địa đầu mâu nhắm ngay đã qua đời xanh đen đoàn kịch tiền truyện kỳ phật t r i t t dùng các loại có lẽ có cớ đem vị này c h u y n kỳ lao nhân cáo lên tòa án cũng là bởi vì người chết đã không cách p h á t trệ thì đàn bà góa dô phàm na thậm chí không thể không hướng về truyền thông cầu viện bởi vì nàng cùng bốn đứa bé tại quá khứ một quãng thời gian bên trong nhiều lần đụng phải mọc gỉ gà ngỡ tờ uy hiếp đe dọa để bọn họ thông minh lời nói lựa chọn câm miệng không cần nói không nên nói lời nói này là một loại đối với bóng đá vô liêm sỉ nhất hình nhờn đã sớm vẫn là một cái phổ thông f a n bóng đá thời điểm liền đối với trung quốc g i ớ i bóng đá chuyện như vậy ghét c a y ghét đ ắ n g lý thống phạm đối với mọc gỉ xem thường cùng căm hận đã đến không lời nào có thể diễn tả được mức độ thậm chí vào giờ phút này dù cho là cùng cái này hói đầu lao ra hỏa nói ta nghĩ có rất nhiều nơi ta đều có thể giúp đến ngươi các ngươi trung quốc không phải có một câu nói ba người b ư ớ c đi tất nhiên có thể tìm tới giáo viên của chính mình sao ta ở bóng đá lĩnh vực đã sinh hoạt rất nhiều năm cứ việc người điên ly liền mí mắt đều không nhất một hồi thế nhưng mọc ghì vẫn như cũ rất có kiên trì mọc ghì kiên trì thậm chí để phía sau hắn hai đại hắn đều cảm thấy kinh ngạc hai người này tùy tùng mọc ghì nhiều năm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bột như vậy ăn nói khép nép địa hướng về người khác t u n g cảnh ô liệu tấm ảnh n h ỏ tử rất ồn ào lý thống phạm trước sau đem sau gãy quay về mặc ghi nhàm chán phất phất tay như là ở xua đổi u một con nóng nóng nóng kêu loạn lục đau đầu con ruồi vương ảnh hướng về trước đạp hai bước mặc ghi phía sau cái kia hai cái đại hán vạm vỡ nhất thời sắc mặt thay đổi bọn họ từ trên người người đàn ông này cảm nhận được khí tức nguy hiểm như là trong nháy mắt có một vách núi đ è ép lại đây bên trái đại hán đem mặc ghi bảo hộ ở phía sau vương ảnh lại hướng về bước về phía trước một bước trong ánh mắt lập lòe nóng lòng muốn thử thần thái nói ba vị xin mời mặc g h sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi bầu không khí có chút lung túng trầm mặc đang lúc này ken lanh lảnh thang máy mở ra âm thanh một vị vóc người thon dài cả người biểu lộ điểm tĩnh tóc đỏ mắt lạnh mỹ nữ dẫn vương thanh hòa từ trong thang máy đi ra trước mắt mọi người sáng ngời nguyên bản trong đại sảnh vây quanh lý thống phạm trụ ả n h trung yêu cầu ký tên n h ữ cô gái cũng đã rất đẹp thế nhưng ở vương thanh hòa cùng cái này tóc đỏ nữ từ trước mặt nhất thời thua chị e m em mọc ghi ánh mắt sáng lên tấm mắt đào qua vương thanh hòa đem áo khoác c ở i ra treo ở trên cánh tay màu đen bó sát người áo lông tôn lên bên dưới đường cong là lướt chỉ có bụng dưới vị trí có hơi nhô lên trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười cả người tươi cười rằng, dỡ, mặc ghi khoe miệng đột nhiên treo lên một nụ cười lạnh lùng nữ nhân này đúng rồi nữ nhân này nên chính là người điên ly nhược điểm lý t h ố n g phạm phát hiện mặc ghi vẻ mặt hắn không nhịn được phất tay một cái vương ảnh hiểu ý khi thế bước người hướng về t r ư ớ c liên tục ép hai bước vào lúc này liền m ọ c ghi đều cảm giác được trước mắt cái này vóc người cường tráng trung quốc nam nhân tỏa ra b ứ c người áp lực thứ chi phát đạt ngu xuẩn mặc ghi xem cũng không có xem vương ảnh một chút cứ việc vương ảnh tựa hồ một đầu ngón tay là có thể đẻ chết hắn thế nhưng nhân vật như vậy đối với hắn mà nói nhưng là kém nhất uy hiếp loại hình theo mặc g h bạo lực xưa nay đều không đúng giải quyết vấn đề cuối cùng thủ đoạn tuy rằng chính hắn có lúc cũng mượn bạo lực đạt đến một ít tiểu mục đích thế nhưng chân chính để mặc g h i cảm giác được một tia mơ hồ sợ sệt nhưng là cái kia đứng lên đến một mặt vui cười đ i ệ u nên hướng về vợ mình người điên ly cứ việc tên kia luận cường tráng trình độ kém xa tít tắp trước mắt nam tử mặc áo đen thế nhưng hắn trong nao ẩn chứa thần kỳ sức mạnh liền bản thân đã tràn ngập sắc thái truyền kỳ mặc ghì đều cảm giác được khó mà tin ổ i thậm chí là sợ nhất mặc ghì vung vung tay xoay người rời đi đã như vậy người trẻ tuổi không thể không nói sự lựa chọn của ngươi để ta cảm giác được rất đáng tiếc đối với v ớ inter i milan cùng phật trệ t h lên án vẫn như c ũ gặp tiếp tục nữa ha ha ha ta sẽ không từ bỏ đương nhiên đón lấy san s i r o thi đấu ta vẫn là sẽ tới hiện trường đến xem ta đoán ngươi đội bóng nhất định sẽ thua bóng ngươi biết cứ việc ta hiện tại không phải j u ven t u s tổng giám đốc thế nhưng có một số việc ai có thể nói tới đến đây mặc gì mang theo nham hiểm âm thanh vang vọng ở trong đại sành phía sau hắn hai tên đại hán vạm vỡ tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút v ư ơ n g ảnh mang theo không cam lòng xoay người đi trở về thế nhưng đột nhiên chi ba vô tình hay cố ý phía bên phải đại hán kia cố ý một cái lảo đảo dưới chân đ á đến một cái cái ghế sắt liên tiếp chói hai đồ sắt ma sắt bóng loáng chất liệu đá mặt đất âm thanh truyền đến cái kia cái ghế nhanh chóng trượt về vương thanh hòa phương hướng lại như là một chiếc loại nhỏ xe tăng dán g dốc k i a tựa hồ lập tức liền có thể đem trụ đá đ ụ n gãy g g â y go vương thanh hòa không t r á n h kịp bên cạnh đã có người kêu lên sợ hãi ngay ở này vạn phần nguy hiểm bước mặt hô một đoàn bóng đen tiếp theo răng rắc một tiếng có người từ tà đâm bên trong lao ra ở cái ghế sắt liền muốn đụng vào vương thanh hòa linh điểm lẻ một gi là vương ảnh vệ sĩ vương ảnh ở thời khắc mấu chốt thể hiện giá trị của chính mình lý thống phạm sắc mặt một mảnh tái nhợt tên k h ố n k i ế p kia tuyệt đối là đỏ ý không thể tha thứ ồ ồ ồ suýt chút nữa đụng vào người xin lỗi a ta không phải cố ý đã cái ghê s á t đại hán trên mặt mang theo t r e o tức đủ c ư ờ i xoay người xin lỗi vương ảnh nhìn một chút lý thống phạm cái nào điều chân đá liền đánh đoạn cái kia điều chân lý thống phạm đưa tay đỡ lấy vương thanh hòa bảo hộ ở thê từ trước người trên mặt mang theo len k h c nói từng chữ từng câu giày ra đáy giày ma sát mặt đất thanh âm trói thai cái k i u y t a ly đại hán vạm vỡ còn chưa ý thức được người điên ly đang nói cái gì sắc bén thanh âm vang lên đột nhiên thấy hoa mắt một trận sốt u ruột đau đớn từ đẩy tới chuyển đến kinh ngạc túi đầu nhìn lại phát hiện mình vừa n ã y đ ã cái ghế sắt cái chân hướng kia xương đùi nhỏ lấy một loại làm hắn hồn phi phách tán góc độ h ố n lượng quá khứ hắn mắt tối xâm lại liền kêu thảm thiết đều không có phát ra liền hôn mê bất tỉnh vương ảnh không biết khi nào đã di chuyển nhanh chóng đến đại hán kia trước mặt chính đang bày một cái phong tao bỏ sờ chậm dãi mà cái chân kia chính là đại hán vừa n ã y cố ý đem cái ghế sắt đá hướng về vương thanh hóa chân vương ảnh ở đi lính thời điểm có cái biệt hiệu gọi là hình bóng chính là hình dung tốc độ của hắn nhanh ra tay hung hãn c h à n trọc xê dịch trong lúc đó liền bóng người đều khó mà dự đoán mặc gì bên người đi theo tuy rằng t ì n h thông b ú t sinh thuật thế nhưng đang đối mặt vương ảnh như vậy trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đồng thời từng có sinh tử mài giũa tốc độ lưu vật lộn cao thủ vẫn là trên lệnh không chỉ một bậc dễ dàng sụp đổ một cái khác đại hán trong ánh mắt một mảnh chấn động tựa hồ là khó có thể tin tưởng được chính mình nhìn thấy tất cả hắn thậm chí kinh hãi đến đã qu xem ra lần trước trần nhà vẫn không có để ngươi thoải mái mặc ghi nếu như không sợ chết liền đến quan sát milan f b d đây là lý thống phạm từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại nói với mặc ghi câu nói đầu tiên tràn ngập lanh khóc uy hiếp cùng cảnh cáo ý vị liền đi theo thủ hạ bị đánh mất s u quá khứ đều không quay đầu lại mặc ghi vào lúc này không tự chủ được địa dừng một chút hắn rốt cục vẫn là không nhịn được xoay người liếc mắt nhìn người đi li, trong đầu nhanh chóng hồi ức lần trước bị đánh đến tiền, tiền hầu hầu trong ánh mắt né qua một vệ khó có thể che giấu tinh hãi loại vẻ mặt này lần trước xuất hiện ở mặc g i trên mặt đã không biết là bao lâu trước đây hắn cảm giác được sợ sệt mà vào lúc này trong đại sảnh mỹ nữ công nhân viên biểu hiện để lao lý cùng vương ảnh đều cảm thấy từng tia một kinh ngạc không có đâm thủng màng thai dích đạo người nơi này như là đã nhìn quen tương tự tình cảnh rất nhanh sẽ có người mặc đồng phục làm việc mỹ nữ rất nhuẩn nhuyễn địa vì là té x ỉ u xuống đất y t a li đại hán quân lấy bản mang sau đó tên k ê u bồi tiếp vương thanh hỏa đồng thời từ trong thang máy đi ra tóc đỏ mắt lạnh nữ t ử hướng về mọc ghi bình tĩnh nói ngày hôm nay dạo b ợ tổ tiên sinh tiếp t r ậ n nhân số đã hoàn thành ngài vị này đồng bạn thứ không cách nào ở đây tiếp thu cứu chữa mọc g h dĩ nhiên như là có k i ê rẻ g ậ thật ngụ, lại ì n Thống cùng người ngất trên đất đại hán bị đồng bạn điều khiển, cũng rời đi phòng、khách. Không có ai báo cảnh、sát. Không có hoảng loạn. Lý lời một chút, một phát đất sát. t Phạm chưa khách. h cuối đại cái có có đau điều rời đi, kia rời đi ai địa xoay báo bị giống hết thể đều chưa từng xảy ra như thế lại thật giống là không cảm thấy kinh ngạc lý thống phạm nguyên bản cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất suy nghĩ như thế nào cùng nghe tiếng tới rồi cảnh sát giải thích tất cả những thứ này thế nhưng hiện tại thật giống hết thể đều không cần đối với mọc g h ở ngoài người lý thống phạm đúng là có vẻ rất khiêm tốn húng chi lần này là có việc cầu người vì thê tử của chính mình cũng phải nhịn để một phen tóc đỏ lãnh diễm nữ tử hơi run run tựa hồ là không nghĩ tới coi như là đối mặt lấy người người đau đầu mọc g h cũng hung hăng cực kỳ một đời c u a nhân g n người liên li trong chốc mắt dĩ nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện nàng đột nhiên khẽ m ỉ m cười d i ả vợ tổ lý tiên sinh rất sùng b á i ngươi nguyên bản là muốn tới gặp gỡ ngươi thế nhưng hắn nhận được giải phẫu đến hiện tại còn chưa hoàn thành nếu như ngươi không phản đối giả v tổ lý tiên sinh hy vọng có thể cùng ngươi hẹn cái thời gian cố gắng tâm sự、Ồ. lý thống phạm có chút bất ngờ nói ta cũng đang muốn nhận thức một hồi y học giới người đi ly có thể đợi được số ba trận đấu kết thúc chúng ta có thể cố gắng ước cái thời gian nâng cốc nói chuyện vui vẻ lý thống phạm lưu lại chính mình phương thức liên lạc vương thanh h ò a kiểm tra đã kết thúc lão lý hướng về trong đại s ả n h các vị cô gái xinh đẹp n g ỏ y cảm ơn r a biệt thự đi xe rời đi ngoài cửa sổ cảnh sát nhanh chóng đổ tới thế nào lý thống phạm không thể chờ đợi được nữa mà hỏi vương thanh hỏa cười đem một phần kiểm tra phân tích báo cáo đưa tới lão lý trong tay c h u y ê n kỳ bác sĩ cho rằng không có bất kỳ vấn đề gì đối với đại nhân cùng h à i tử đều sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng hiện tại ngươi yên tâm chứ thật sự dù là lao l ý xuất đạo tới nay không biết trải qua bao nhiêu kinh động lòng người thời khắc thế nhưng vào lúc này nhưng vẫn như cũ có chút kích động khó có thể tự chế tiếp nhận báo cáo liên tục tỉ mỉ mà lật xem ba bốn khắc cả lúc này mới như thích gánh nặng địa thở dài một cái ồ ồ ồ ta muốn có tiểu người điên ly rồi á ha ha ha. liên tiếp gào khóc thảm thiết âm thanh từ metse despen bên trong tung bay đi ra đem vui sướng gắn một đường năm milan đẹp i thời gian ở ngày qua ngày địa đời mạnh mỹ lan nổ bên trong bầu không khí cũng đang không ngừng mà trở nên cực nóng nồng đậm bóng đá bầu không khí bao phủ toàn bộ kinh đô thời trang phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể nhìn thấy đẹp bị chiến dấu hiệu tại đây đại chiến đến trước tôn trọng thời thượng milan người vứt bỏ trước trên người hoa lệ trang phục hết thể đổi xanh đen hoặc là đỏ đen sắp kiếm điều sam hai đội bóng vật biểu tượng màu đỏ lắng thai tiểu ma quỷ cùng long hình đầu rắn xà tinh linh phim hoạt hình tạo hình khắp nơi có thể thấy được thi đấu còn chưa bắt đầu rắn xà tinh linh diễn các phương tiện truyền thông lớn trên báo không ngừng đưa tin người xanh đen cùng đỏ đen mới nhất động thái sơn i c k đờ trạng thái vừa vặn b a t o ở trong đội trong khi huấn luyện trình diễn c ủ kẻ mạ tệ dạ tì đem ở thi đấu bên trong được thủ pháp t h ậ l ạ à mini hướng về a l e r g i thình chiến vân vân tin tức khắp nơi có thể thấy được cho tới nay mới thôi milan d e a b y tổng cộng tiến hành rồi 273 t r chàng ở 1929 n ă m trước dồn sơn nệ gì vẫn thống trị milan d e a b y cuộc chiến mà ở sau khi đại quốc tế thời đại nợ dạ thụ dị cũng làm cho đối thủ t h ư ở n g thức đến thất bại tư vị khói thuốc súng đốn lửa lưới lê t h ấ y hồng người nã ngựa đồ cân nhắc đến hai đội bóng lịch sử ngọn nguồn quan hệ từ milan d e a b y sinh ra ngày lên trở lên những thứ này đều là mỗi một trận hai đội giao chiến lúc át không thể thiếu phong cảnh thậm chí ở thi đấu trước nóng nảy bầu không khí đã khó có thể che giấu lần này cũng không ngoại lệ ở italy cùng châu âu cái k h á c các quốc gia truyền thông hết sức gây xích mích bên liên giới hai đội cầu thủ trong lúc đó bầu không khí cũng bắt đầu trở nên đ ố i trọi gây gắt lên trước j u ven tu s tổng giám đốc mặc ghi vẫn như cũ kiên định địa đứng ở acmi l a n một bên dưới cái nhìn của ta người liên l li y đội bóng không đáng để lo chỉ cần bình thường phát huy a lơ gi cùng các cầu thủ liền có thể hãn vệ cj a dê đầu đàn tôn nghiêm hơn nữa ac milan phải hiểu bọn họ nhất định phải vì là thắng lợi trả giá tất cả mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn dù cho là chảy máu bị thương bởi vì nếu như thua trận thi đấu bọn họ liền sẽ bị thua gần trong gang tất quán quân nhìn chung s g j i a thành lập tới nay lịch sử ở dẫn trước nhiều như vậy điểm tình huống bị vượt lại tuyệt đối là tối không thể tha thứ xỉ n h ụ mặc ghi, đem ac milan ép lên t u y ệ t lộ hắn trong khoảng thời gian này không ngừng phát biểu đủ loại ngôn luận inter milan không xứng quán quân m ọ gì ở tỷ là italy to lớn nhất mạ phi ạ đầu đầu lĩnh người điên ly chiến tích s á c thực xuất sắc thế nhưng nhân phẩm của hắn quá chênh lệch liền giống như muzino không có ai yêu thích hắn hắn không chiếm được đối thủ tôn kính ta cảm thấy toàn bộ italy đều nên vì là ac mi lạ cố lên bởi vì italy liên đoàn bóng đá nợ ac mi lan một cái giải đấu q u n quân hắn lại như là một cái h o ạ n bệnh chó điên chó điên tứ không e rẻ địa công kích người điên ly cùng inter mi lan cùng lúc đó sân bóng ở ngoài hồng y giáo chủ tự hồ là quyết tâm muốn cắn trên inter mi lan hắn đoàn đội không ngừng hướng về italy thể dục tòa án lấy các loại danh nghĩa đưa ra tố tụng nhận vì là inter milan mới là năm xưa c ả n x ì họ có l ì chân chính hậu trường hắc thủ t r ư ớ c xanh đen chủ tịch phát trệ tỷ đồng dạng thông qua điện thoại điều khiển trọng tài cùng thi đấu thắng bại s u thế âm như của hắn đã xong rồi inter milan chủ tịch mạn xỉ mồ mò gì ở thì ở ngày mùng ngày hai tháng b ố thời điểm lại một lần nữa nhận được l ệ n h truyền không thể không đi tới napoli thể dục tòa án tiếp thu điều tra liền một ít mọc g i đoàn đội khởi tố làm ra giải thích mà inter milan tự hồ thật sự vận khí không tốt trong khoảng thời gian này gặp phải phiền t á i nhỏ rất nhanh lại bất lợi tin tức chuyển tới Ở trong khi huấn luyện không cân nhắc đến trên một vòng giải đấu bên trong inter milan đá với vẻ vật tợ lệ ít thời điểm liền có chút trạng thái không tốt rất nhiều phóng viên cùng bóng đá chuyên gia đều cho rằng có thể là ở trải qua liên tiếp đại thắng sau khi inter milan rốt cuộc không thể phòng ngừa địa tiến vào trạng thái cơn sóng nhỏ kỳ biến hóa như thế đối với một nhánh đội bóng tới nói lại như là người sinh lý chu kỳ mà trên cuộc tranh tài điểm số lớn thắng lợi Ở vào t r ạ n g thái thời đ ỉ n h cao a c Milan h i ệ n Nhân chính đ a n g t r ạ n g t h á i đ ỉ n h s ó n g cứ kéo dài t ì n h h u ố n g như t h ế có thể bọn họ thắng ậ t t sự có chiến h thần t h o ạ i cái h ủ o kia hai nghìn một mươi hai n g h ê n một mươi một mùa giải ace milan sẽ vĩnh viễn bị thế giới ghi k h ắ c trở thành một cái khác truyền kỳ. Nay chính là một cái kỳ tích. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, thiên hô vạn hoán bên trong, ngày đó rốt cục đến. Từ buổi sáng rốt Từ bắt hô buổi đó đầu. cuộc mỹ l a n o chủ yếu đường phố đã bị đỏ đèn cùng xanh đen sóng người bao phủ từ italy thậm chí các nước châu âu chen c h ú c mà tới các cổ động viên lại như là phát hiện nguồn mật đà nẵng quần tụ mỹ l a n o bởi thi đấu ý nghĩa thực sự là trọng đại vì là phòng ngừa cấp tiến cổ động viên ở đây ở ngoài gây sự mỹ l a n o đầu đường tuần tra cảnh sát cùng thường phục số lượng gia tăng rồi đầy đủ b ố lần tức đã là như thế có chút đường phố đã sớm g i ấ y lên khói thuốc súng trong quán rượu phát sinh đánh nhau hậu đà sự kiện tầng ra không quần ở mỹ l a n o trên đường phố mặc dù là nhìn thấy tố chưa che mặt người xa lạ ăn mặc đối thủ hào đấu điên quần cổ động viên cũng sẽ dường như nhìn thấy thời gian đi tới buổi chiều khoảng cách trận đấu bắt đầu đã còn sót lại không tới thời gian một tiếng hai đội bóng vẫn không có đi tới sân bóng thế nhưng san s i r o trên khán đài đã người đông như mắc gửi trên khán đài không có ai là ngồi các cổ động viên điên c u ồ n g vung vẩy trong tay tất cả bắt mắt quảng cáo nam khán đài là a c milan f a n bóng đá lãnh địa mà bác khán đài như n g là inter milan f a n bóng đá chuyên môn k h u từ trên bầu trời đi xuống nhìn xuống vĩ đại sân san s i r o lại như là bị món đồ gì từ trung gian chia ra làm h a i xanh đen sắc cùng đỏ đen sắc có vẻ như vậy phân biệt rõ ràng ngày mùng ngày ba tháng b ố san sizo đây chính là chiến trường một trận chiến quyết sinh tử một trận chiến phân anh hảo một trận chiến định vương giả một trận chiến vinh quang đem thuộc về duy nhất người thắng mà lý thống phạm muốn biết chính là mặc g y cái này sân bóng ở ngoài hồng y giáo chủ đến cùng có còn hay không can đảm đi tới san si jo trong bao xương quan sát thi đấu ba jo đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối chương ba jo đen ba jo đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối chương ba jo đen ba jo đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối chương ba jo đen chương bảy trăm linh tám cja cao quý nhất chiến dịch chương bảy trăm linh tám cja cao quý nhất chiến dịch màu xanh ra trời xe buýt vững vàng địa chạy ở trên xa lộ cao tốc ngày mùng ngày ba tháng bốn h i ệ t độ chính đang c h ậ m chậm tăng trở lại địa trung hải khí hậu bao phủ bên dưới mỹ lan nổ phong đã sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh giá ở xa lộ hai bên dải cây xanh trên điểm điểm non nớt màu xanh lục từ khô trong đống cỏ nhô đầu ra tỏ rõ hy vọng inter milan chính đang đi về đẹp bi chiến trường trên đường cứ việc là sân khách thế nhưng ai cũng biết ở milan đẹp bi bên trong đối với với inter milan tới nói cái gọi là sân khách cũng là vẹn vẹn là đem sân bóng tên gọi từ mỹ a chuyển biến trở thành san s i r o đổi một cái phòng thay đ ổ mà thôi từ ẩn chơ l ô mò gì ở tỷ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện đến san s i r o cũng có điều là ba mươi phút đường xe mà thôi vì lẽ đó đội bóng cũng không có chuyện gì trước tiên ở mỹ lạ nổ bên trong đặt trước khách sạn làm lâm thời điểm bước ngoặt mà là bấm đúng thời gian điểm trực tiếp từ trụ sở huấn luyện xuất phát mặt trời hướng tây tả đi xe buýt d è m cửa sổ đều thật chặt kéo lên thùng xe bên trong hiếm thấy yên tĩnh e t o o ngồi ở mặt trước lỗ thai của hắn bên trong nhét ai nghe chính đang rung đùi đ á c ý điệm nghe nhạc kem dịu đây là thói quen của hắn hầu như ở mỗi lần trọng đại thi đấu thời điểm đều là như vậy ở bên cạnh hắ hai tay thật chặt nắm một cái làm bằng bạc thập tự giá mặt trên trông rất sống động địa điêu khắc giật chịu khổ hình tượng cái này cũng là mạ tệ dạ tỷ quen thuộc hắn yêu thích ở mỗi cuộc tranh tài trước tiến hành thành kính n h ấ t cầu Khẩn. đội trưởng g i a vi h ế y ghẹ nẹt tỉ trong tay cầm lý thống phạm cho đối thủ của hắn tư liệu chính đang đ ệ n là ậ k h ắ p duyệt cùng ký ức mình có thể cần tất cả tin tức nắm chặt cuối cùng thời gian tiến hành chuẩn bị chiến đấu chi lê rộ sạn trệ tựa lưng vào ghế ngồi ngủ nhẹ nhàng tiếng ngáy cùng một lách tách c ụ n ư ớ c nói cho mọi người cái này thiên tính lạc quan đánh cười ha hả chi lê người trẻ tuổi lúc này tâm thái có cỡ nào thả l vê tiểu thiên vương gaz ba lê trong tay tấm kia mới nhất một k h o ả n ái át chính đang tập trung tinh thần địa chơi một người tên là flr idni dạg game trên mặt của hắn vẻ mặt biến hóa cấp tốc phong phú cực điểm khua tay mua chân thỉnh thoảng dùng không hề có một tiếng động hoan hô hoặc là ảo não hoàn thành một lần tâm tình biến hóa anh tuấn tiêu sái thiên sứ Trì, chính đang quay về tấm gương quản lý chính mình một con phiêu giật tóc dài trời sinh ngoại hình ưu thế để chỉ ở mỹ lạ nổ nữ giới phan bóng đá trung gian được hoan nên trình độ vượt xa mỹ lạ nổ lao xoái ca béc h a m cùng in i a phi cũng được các nhà quảng cáo điên cùng gây đỡ có điều lao lý phát hiện chỉ gần đây tựa như có chút hồn vía lên mây r á n g r ấ p hơn nữa càng ngày càng lưu ý chính mình bề ngoài ở trong đồn g xe nhìn quét một vòng lý thống phạm lặng lẽ nhắm hai mắt lại bắt đầu dưỡng thần milan d e s b i tầm quan trọng đã ở đoạn thời gian gần đây bên trong bị toàn thế giới cường địa vô số lần vì lẽ đó vào lúc này không cần lao lý lại vắt hết vóc đi làm trước trận chiến động viên cũng không cần lại đi kích phát các cầu thủ đấu trí bởi vì cây búa môn u đấu trí đã đủ để thiêu đốt san si dô bầu trời ở bóng đá thi đấu bên trong quá mức hưng phấn cũng không nhất định là chuyện tốt lao lý thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không cho các đệ từ hàng hàng h à n Lauli đem xe bây u cung thu ý t trên ghế rửa cấp m thiết bị thai nghe mang theo, chuẩn bị mang nghe điểm âm nhạc lỏng một chút. Bây giờ cách từ mười năm đó quan trọng nhất milan des b y chiến chính thức bắt đầu còn có không tới bốn mươi phút ta là thảm cỏ xanh trước chiêm người chủ trì lộ dịt s n vì là người nghe các bằng hữu làm một lần cuối cùng lúc trước hai đội tình thế so sánh xoay tròn năm mươi hai tám triệu ha hai ngay bên trong truyền đến một cái thanh lệ nữ âm thảm cỏ xanh trước chiêm là nước ý bên trong nhất là nổi danh một hạng bóng đá thi đấu lúc trước dự đoán phát thanh tiết mục cụ có quyền uy nhất định tính cùng chuyên nghiệp tính rất được gạ vẹn nhìn các cổ động viên hoan nghênh mà lần này tiết mục trọng điểm hiện nhiên chính là sắp đấu võ milan đ e b i ly thống phạm trong lòng hơi động không có biến hoa kênh tiếp tục nghe đ à i lại đi ngày hôm nay chúng ta đem từ toàn vị trí so sánh phân tích inter milan cùng ac milan thực lực không nghi ngờ chút nào trên thế giới bất kỳ một nhánh nhà giàu sau lưng đều đứng một cái mạnh mẽ ông chủ đứng sau milan song hùng cũng không ngoại lệ chúng ta ngày hôm nay trung tâm đề tài chính là đem hai đội bóng hậu t r ư ờ n g bốt đặt ở cùng một chỗ làm một cái so sánh. a c Milan kẻ nắm giữ b e r l u s c o n i là quốc gia thủ tướng cùng truyền thông người khổng lồ mà inter Milan chủ tịch mỏ gì ở tỷ nhưng là A p è n nhìn nổi danh nhất dầu mỏ đại vương có điều luận đến thực lực kinh tế người trước rõ ràng ở người phía sau bên trên sinh ra với một cái t r u n g sản gia đình b e r l u s c o n i h i ệ n nay nắm giữ ba nhà italy đài truyền hình khống chế thị trường một nhiều hơn phân nửa thị trường số lượng cũng sở hữu trong nước to lớn nhất xuất bản tập đoàn chiếm cứ hơn ba phần mười thị trường ở năm hai n for bờ nhà dầu bằng trên mười lăm mười tám mức đô la mỹ đứng hàng italy thứ ba toàn c ầ u đệ 118, nói là phú khả địch quốc cũng không quá đáng mà m ọ gì ở tỷ của cải thì lại hoàn toàn đến từ chính phủ thân hẹn trợ lộ m ọ gì ở tỷ tên của hắn chưa từng xuất hiện ở toàn cầu ford ở nhà giàu bảng trên lấy ford ở nhà giàu bảng một tỷ đô la mỹ ngưỡng cửa đến xem m ọ gì ở tỷ cá nhân tài sản thậm chí còn không đủ một tỷ đô la mỹ còn chính trị địa vị m ọ gì ở tỷ cùng sáng tạo sức mạnh đảng cũng nhiều lần được tuyển thủ tướng b e t lê càng là không cách nào so với người chủ trì lộ gì c à n thuộc như lòng bàn tay ta kẽ giới thiệu đến nói thật trong này có chút tỉ mỉ so sánh lao lý vẫn là lần đầu tiên nghe nói mọi gì ở tỉ tại quá khứ thời gian trong vì inter milan điên cuồng nghệ tiền cho rất nhiều người lưu lại hắn giàu nước đố đổ vách tài lực vô hạn ấn tượng nguyên lai、like、cùng b e t l a s c o n i so ra hai người của cải lại chênh lệch nhiều như vậy b e t l a s c o n i từng tự tay sáng lập một tòa milan v ư ơ n g triều thế kỷ trước thập niên tám mươi tiền k ỳ milan trước sau hai lần hàng vào hạng hai giải đấu tối thành tích tốt có điều đệ bậy tên b e t l a s c o n i một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm hai tháng thu mua milan sau khi tập trung vào lượng lớn tài chính mua ngôi sao bóng đá tỉ như nghe tên sa gần hà lan tam kiếm khách ở b e t l u s c o n i làm chủ milan 25 năm bên trong milan cộng thắng được năm thứ vô địch t r a m g i h e o l i v e bảy thứ cg a quadpun năm thứ cúp t r a m g i h e o l i v e hai thứ in t e r c ò n nổi nẹn t à u cúp vô địch một thứ clubut c u p quadpun một tòa ủy tạ l ì y a an cúp cùng năm tòa s ụ p có tòa ủy tạ l ì y a n ạ tính toán 26 tòa cúp thành lập trong lịch sử vĩ đại nhất milan vương triều tuy rằng m ọ gì ở tỷ cùng b e t l u s c o n i ở của cải phương diện t r ê n lệch khá lớn nhưng hắn đối với inter yêu quý cùng cống hiến đồng dạng c h ắ c năm 1995 h m c ọ gì ở tỷ thu mua inter sau khi tuy rằng ở giải đến 11 năm không có thể thắng đến cj a quá quân nhưng ở 2006 n ă m c ả n x ì họ b ó n ly sau khi inter liên tục năm năm lũng đoạn cj a quá quân cũng ở mùa giải trước trở thành cj a trong lịch sử cái đầu tiên châu âu năm quân vương m ọ gì ở tỷ thời đại 16 năm bên trong inter cộng thắng được một cái uef a champion s League quá quân năm cái cj a quân một cái europa lit quân một cái clubbud quân quân ba tòa ủy tạ luy an c ộ p cùng ba tòa sụp cộp và ủy tạ luy an a tính toán 14 cái c ú t tái hiện thế kỷ trước thập kỷ sáu mươi đại quốc tế thời đại huy hoàng milan song hùng mùa giải này ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào đại thể tương đồng đều tập trung vào vượt qua ba nghìn vạn euro đưa tới mười một tên cầu thủ b e t l e s c o n i vì là milan mang đến ít ra dù bị nổ chờ trọng lượng cấp cầu thủ mà m ọ gì ở thịt thì lại ở mùa đông mang đến s n g trệ g a z e e b a l ê nicolas chỉ dạ nọc chĩa chờ hạt tướng sắp tới đem đến milan d e r b y bên trong hai bên thủ phát cầu thủ giá trị con người đem vượt qua ba trăm triệu euro cái này cũng là italy quý nhất một hồi quyết đấu đương nhiên nói tới dẫn viên hai nghìn 2011 m ù a giải cg a giải đấu mùa đông rung động nhất lòng người một bút ký kết thuộc về sân bóng một bên thượng đế người điên ly và ở mỹ ạt không thể nghi ngờ mọi gì ở tỷ ở đội bóng kịch liệt suy yếu dưới tình huống thân phó argentina mời còn có mười tràng cấm thi đấu tại người người điên ly thể hiện rồi chính mình quyết đoán cùng thành ý dầu mỏ đại vương đánh động người điên ly cũng cứu lại inter milan trận này sắp tiến hành milan d e r b y chi sở dĩ như vậy trọng yếu chính là bởi vì người điên ly mang đội thành tích bao tắc bên d ư ớ i đối với nguyên bản vô tư ac milan thắng lợi tình thế tạo thành trực tiếp uy hiếp bằng không milan d e a b y cũng, cũng chỉ còn sót lại thi đấu bản thân ý nghĩa mà thôi lộ gì sàn âm thanh vẫn từ hai n g a y bên trong truyền đến lao lý nghe được v à mê. dưới cái nhìn của ta ở trước mắt cg a đại thế mềm nhũng tình huống đặc biệt j u ven t u s tự c ả n xì họ bỏ lì sau thất bại hoàn toàn milan song hùng trở thành italy chỉ có hai chi nhà giàu bọn họ quyết đấu cũng là toàn italy quý nhất cùng có giá trị nhất quyết đấu đương nhiên tiền tài cũng không phải là bóng đá toàn bộ cũng không phải một cuộc tranh tài tính quyết định nhân tố nhưng ở cg a toàn thể không tốt tình huống có thể ở đây sao thời khắc then chốt thúc đẩy như vậy một hồi nặng cân quyết đấu b e t l e s c o nhỉ cùng m ọ gì ở tỷ đối với italy bóng đá cống hiến hơn sao một hồi thắng bại đơn giản như vậy đến cùng là b e t l e s c o nhỉ ac milan đánh vỡ cản s ỉ họ bỏ lì sau khi inter milan lũng đoạn địa vị vẫn là m ọ gì ở tỷ inter milan thực hiện xưa nay chưa từng có cg a sáu liên quan chúng ta đem mọi mắt mong chờ cá nhân ta càng thêm xem trọng inter milan dù sao vì là m ọ gì ở tỷ chiến đấu người đàn ông kia gọi là người delhi li. hãn thần kỳ kỷ lục đủ khiến bất cứ người nào vì đó khúc nào cũng đủ để cho bất cứ đối thủ nào trong lòng rốn sợ người d e l h chính là thắng lợi bảo đảm nghe đến đó lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn lao lý nhạc cái này gọi là lộ dị xa người chủ trì không chỉ âm thanh vui tươi xem ra ở bóng đá kiến thức chuyên nghiệp gian phòng trình độ cũng làm người nhìn với cặp mắt khác x ư ơ mà lại có thể nhìn ra láo tử chính là thắng lợi bảo đảm ha ha hôm nào có thể đi xin nàng ăn đốn cơm rau dưa đang lúc này có kẹt xe buýt ngừng lại chính đang nhắm mắt t u é t miệng cười khúc khích lao lý bất tỉnh l í n h lập tức tàn nhẫn mà đụng vào hàng trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng trên xảy ra chuyện gì a chẳng lẽ có người cướp xe sao cảnh sát n i nín nhị nam đứng lên đến lại như là c h ấ n kinh thọ lớn bằng hướng lên ha ha ha ha người trong xe toàn bộ đều ra phủ nhi căng thẳng chung quanh dáng dấp chọc cười từng cái từng cái không nhịn được phình bụng cười to trước loại kia đại chiến đến trước trầm trọng áp lực trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích trợ lý huấn luyện viên bạ thịt s tạ cố nén cười ý ngoắc ngoắc tay ha ly chúng ta đến ây đến l y thống phạm s ư ớ n g sở lấy xuống thai nghe nhất thời một luồng che ngập bầu trời náo động tiếng từ ngoài cửa xe chuyển đến vén màn cửa lên chỉ thấy mục có khả năng cùng trong tầm mắt toàn bộ đều là điên cồn phóng viên cùng p a n bóng đá đoàn người như là thủy triệu như thế hướng về xe buýt dâng lên đến mà hùng vĩ san si dô đại sân bóng liền xuất hiện ở xe buýt ngay phía trước sáu san si dô đại sân bóng trên khán đài đủ loại cờ xí cùng quảng cáo đang cuộn trào mánh liệt trong bể người đón gió pháp huế nam khán đài đỏ s â m cùng bắc khán đài xanh đen trở thành ngày mùng ngày ba tháng b ố san si dô chủ sắc điệu cả tòa sân bóng lại như là xây dựng ở s ắ p bạo phát núi lửa đang hoạt động khẩu hoa lệ cung điện tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn bạo phát quý khách trong phong khách ngồi đầy ý ta ly các giới danh lưu petlusco nỉ cùng m ọ gì ở tỷ xuất hiện ở đài chủ tịch ngồi vào trên hai người trên mặt đều mang theo nụ cười tự tin tiếp sóng màn ảnh bắt lấy hai người thậm chí rất thân thiện địa lẫn nhau t h a m hỏi vài câu giải thích chỗ ngồi đ ế t ử toàn thế giới hơn hai mươi quốc gia bình luận viên đang dùng chính mình tốt nhất trạng thái hướng về t r ư ớ c máy truyền hình cổ động viên giới thiệu đẹp bị trước mỗi một chi tiết nhỏ cuộc tranh tài này ở toàn cầu có vượt qua hai trăm sáu mươi nhà đài truyền hình tiếp sóng mà ở nước ý bên trong độc nhất tiếp sóng quyền người đoạt giải nhưng là trả tiền bóng đa kênh bởi lý thông phạm ở trận này cả thế gian đều chú ý đẹp bị cuộc chiến bên trong có biến nặng thành nhẹ nhàng tác dụng trung quốc c ờ c ờ tờ vờ nam bộ kênh thể thao từ lúc là thiên chức liền phái r a chuyên môn phỏng vấn tổ cùng phóng viên đoàn toàn vị trí theo dõi thi đấu tiến trình làm trong nước từ khi hoàng mẫu người không sáu năm v ư t cục hống một tiếng vây tay tạm biệt trung quốc đại sau khi liền trở thành giải thích chủ cột đầu to đoàn h u y ê n ca cũng xuất hiện ở bình luận viên chỗ ngồi hắn hợp tác là một vị khắc bình luận viên bóng đá tên miệng lưu kiến hồng mà cách xa ở bắc kinh c ờ cờ tờ vờ diễn bá phóng khách yêu thích gạt thê từ khắp nơi loạn g e o nam chủ trì chương binh chính đầy mặt giữ tận địa đang chủ trì người một đương liên quan với milan đất bi tên là san si jo hoa huệ trương nhạc tiết m còn có nổi danh k h ả khà đế t r ư ơ n g chỉ đạo cùng gội đầu yêu thích dùng phiêu nhu tiêu sái ca đào chỉ đạo. b ờ r a d i u nước pháp, nước anh, trung quốc, singapore, nga ở toàn thế giới các góc, thao không giống loại ngôn ngữ các cổ động viên, đều vào thời khắc này ngồi ở trước máy truyền hình, bắt đầu quan tâm sắp đến thi đấu. Milan Nebbi, cả thế gian đều chú ý, đội chủ nhà phòng thay đồ. a c Milan đang tiến hành lúc trước cuối cùng trước trận chiến động viên. Nho xoáy a lơ di cảm giác được theo thời gian trôi qua thi đấu tiếng còi vang lên thời gian càng gần, nhịp tim đập của chính mình liền càng ngày càng k ị c liệt tuy rằng ở trên giữa mùa giải h ắ thắng, thắng người điên li ba chữ này lại như là thần chú thần bí để a lơ di cảm giác được khó có thể ngăn chặn bất an có điều ở các cầu thủ trước mặt thân là huấn luyện viên trưởng hắn nhất định phải cật lực che giấu tâm tình của chính mình thể hiện ra tràn ngập tự tin cùng đấu trí một mặt trong tay hắn cầm màu trắng tinh xảo tiểu thức dạy học ở trên bản đồ chiến thuật chỉ vào mỉm cười nói đang tiến hành trọng đại thi đấu bên trong người liên liêu thích lấy kỳ chiến thắng thì như trên một hồi đá với bern m u n i t h champion l e t vòng mặc cốt inter milan thay đổi trước cồn bạo tấn công hình tượng phương pháp trái ngược một mực dùng phòng thủ phản kích giết chết đối thủ vì lẽ đó và hôm nay cuộc tranh tài này bên trong ta dám khẳng định hắn còn có thể sử dụng một ít tiểu quỷ kế để đạt tới mục đích của chính mình Ta tỉ trước rất thế một chút ta rất thủ theo qua danh giao mỉ nhìn người Điên cùng nhiều chiến đáng chúng nhiều người Điên chép, chú hoạch kỹ kê đều được giới cấp có lúc, giá xoái đi đối đi, Ly là Ly ý, vì ngăn chặn người Điên lẽ y đều đấu hiểu thuật là l bất chi bên bỏ nhất trong từ thi thức. chi rắc chính chiến cùng mình phương am Vì lẽ đó chúng ta ngày hôm nay thi đấu sách l ư ợ c chính là bất luận đối thủ làm sao khiêu khích bất luận đối thủ làm sao biến hóa bất luận đối thủ làm sao rụ rỗ đều muốn thủ vững chính mình đặc điểm hoàn toàn dựa theo chúng ta am hiểu nhất chiến thuật phương thức đến thắng lấy thi đấu thắng lợi a lơ di nói xong lời cuối cùng đột nhiên khí thế mười p h ầ n địa dùng thức dạy học tàn nhẫn mà gõ gõ chiến thuật bản lập tức đem vẽ ra người điên ly ảnh chân dung tiểu nam chân khối từ trên bản đồ chiến thuật gõ xuống đến cả người để lộ ra một loại khí thế mạnh mẽ lại như là nắm giữ tất cả quyết thắng từ ngoài ngàn dặm bách thắng tướng quân bên trong phòng thay đ ồ a c milan các tướng sĩ trong n g á y mắt cũng làm chủ xoáy khí thế thuyết phục chỉ có thụy điển ma bò cạp iza himovit trên mặt vẫn mang theo lười biếng vẻ mặt đánh một cánh áp hứng thu thiếu thiếu mà nói rằng người điên ly người này am hiểu nhất chính là gắn dở trọ ngoại trừ số may một điểm kỳ thực hắn căn bản cũng không có bản mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ đem a lơ di từ trên bản đồ chiến thuật gõ xuống đến cái kia vẽ ra người điên ly chân dung nam châm khối trống lên như là tân bóng như thế ở mưu bản chân trên điên mấy lần sau đó lại dùng bắp đùi diện nhẹ địa điên lên thụy điển tiền đạo hướng về các đồng đội biểu diễn chính mình tinh xảo cấp pháp tiểu nam châm khối lại như là dùng một cái không nhìn thấy trong suốt sợi tơ quấn vào hắn đẩy tới như thế người bình thường dùng bóng đá cũng làm được đẹp đẽ động tác hắn thông qua nam châm khối làm đi ra khoe khoang mấy lần sau khi hắn đột nhiên đến rồi một cướp đánh bắn bụt một tiếng vang lên dọn d ã mặt trên họ có người điên ly b、yes, Dương Dương i có điều e t r để hắn thoáng cảm giác được mất hưng chính là chính mình đặc sắc biểu diễn tựa hồ cũng không có gây nên tuyệt đại đa số các đồng đội hứng thú chỉ có biên giới nhân vật như thờ làm mì nỉ cùng ạ bát tháp tác lạc phổ không mặn không nhạt điệu kêu vài tiếng thật cùng ý ra hi mô vít cạnh tranh cùng một vị trí bờ ra giữa cậu bé vàng hạ tổ thờ ơ lạnh nhạt Phòng phó thay bên trong bầu không khí nhất thời có chút nhiên bên trong lung túng phó đột nhiên đứng lên đến, Inter Gattuso đột đổi đội bầu có mọi i túi không thể ngửi nổi cái xin l là a ta ngày hôm nay tha. n chính đống không chúng ngày không muốn thắng bóng, còn muốn cho cái đám này run hoảng sợ, xuống cất chó, chỉ cho cất chó thể hôm một đám m đất dậy, quỳ sợ, người là thời điểm hướng về toàn thế giới bày ra chúng ta huyết tính thời điểm xem đều là giống nhau thi đấu đi làm d ổ sợ nệ gì nhiều năm lão t h ầ n tử gạt tủ sổ là một cái giám định đỏ đèn chủ nghĩa người hắn không cách nào nhịn được đội bóng nhiều năm cùng giải đấu quán quân cách biệt cũng xuất phát từ nội tâm địa căm hận cùng thành tử địch nói xong tất cả những thứ này gạt tủ sổ xoay người liền ra phòng thay đồ những người khác đổi tới thi đấu sắp bắt đầu rồi năm hai bên cầu thủ đã xuất hiện ở trên sân đây là mùa giải này seji a cao quý nhất một cuộc tranh tài a c mi lan thủ môn vị trí là lao thủ môn á p bị a ti hàng phòng thủ thủ phát là tối không có bất ngờ n e s t a cùng thi a gosi va hợp tác trung vệ a bắt cùng antoni ni ở riêng hai cánh này đã là a lơ di có thể tuyển ra mạnh nhất đội hình a c mi lan tiền vệ trụ vị trí là mùa đông từ bern m n i tự do chuyển nhượng mà đến hà lan đại tướng van bọ mẹo đô tể gạt tủ sổ chiếm cứ một vị trí bộ a tem thu được thủ phát vua xe công thức một d ô bị nổ cậu bé vàng vạ và tổ cùng thụy điển cao t r u n g phong ý ra hi mô vít xuất hiện ở trước sân ở d ô sân nghệ g ì trên ghế dự bị ngôi vừa khỏi bệnh trở lại đại nao tơ lô đội trưởng ả mở rộng i n i t h t la mini c h ờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá từ giá trị bản thân đến xem ac milan đội hình ra sân giá trị ở 170 t r i ệ u ở d r khoảng t r ư ờ n g trái phải thượng đế này thật đúng là một cái kinh người con số phía dưới chúng ta tới xem một chút rốt cục lộ ra ánh sáng inter milan thủ phát giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia các bình luận viên còn ở làm theo phép như thế giới thiệu hai bên thủ phát vào lúc này Bức 3. trọng tài chính cả di nì thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi toàn thế giới vô số trái tim trong cùng một lúc tàn nhẫn m à nhảy lên bị được quan tâm 2010-2011 một m i h i n g r i m ù a giải cg a quán quân tranh đoạt chiến danh giới milan đét bi hiệp hai thi đấu ở san s i r o một mảnh tiếng hoan hô bên trong rốt cục bắt đầu rồi a c milan trước tiên mở bóng y ra khi m o v i t đem bóng đá dấm dẫm gõ cho bên người hợp tác bà tổ bờ ra giữa cậu bé vàng không nhìn người thụy đ i ể n đưa tay một bóng đem bóng đá chuyển về cho phía sau hợp tác g i nì e o dỗ bị nhổ không có dẫn bóng tiếp tục chuyển về bóng đá đi tới tiền vệ trụ van bo mẹo dưới chân mở màn tiếng còi vang lên sau khi vẫn chưa tới ba mươi giây trọng tài chính cạ dị nhì lại thổi lên vào trong miệng cái còi sơ nick đờ pháp quy ac milan thu được một cái hậu trường đá phạt giữa sân vương đưa tay đem van b ỏ từ trên mặt đất kéo đến hai người không có nói nhiều van bò sờ sờ nick đờ đỉnh đầu hướng về đội tuyển quốc gia đội hưu phong thích chính mình thiện ý gặt tủ sổ chuyền dài mở bóng bóng đá bị nhanh chóng điếu hướng về inter milan hậu trường ý ra khi m o v i t đứng ở vòng ngoài cấm địa cao cao nhảy lên chuẩn bị khống chế cái này chuyền bóng hắn thậm chí đã làm tốt dừng bóng sau khi không làm điều chỉnh trực tiếp hoàn thành một lần độ khó cao giữa nghiêng người vô lì chuẩn bị thế nhưng phía sau truyền đến sức mạnh khổng lồ để hắn phán đoán hoàn toàn sai lầm rồi có người so với hắn nhảy cao hơn bóng đá bị người cướp đoạt trước tiên một con đội lên đi ra ngoài thụy điển ma bỏ cạp muốn thừa dịp thi đấu vừa mới bắt đầu liền đại phát thần vi cho đối thủ một hạ mã uy kế hoạch thất bại hắn quay đầu tàn nhẫn mà chừng một là mùa đông chuyển nhượng gia nhập liên minh nở dạ t ủ dị sau khi ra trận cơ hội cũng không nhiều cầu thủ trẻ kéo nọt g ờ á ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm lẻ chín đây chính là milan n e bi sống và chết tranh tài t r ư ơ n g 709, đây chính là milan n e bi sống và chết tranh tài kéo nọt g ờ á thân cao 1 m 9 2 tuổi trẻ mà lại cực tráng sân bóng tắc phong vô cùng dũng mãnh từ thân thể điều kiện tới nói hoàn toàn không thua với thụy điện ma bỏ cặp ý ra himovit vừa nãy lần này phòng thủ, lấy có hoàn toàn áp chế ac milan chiến thuật làm tưởng cho chết i ra hi m o v i t tàn nhẫn mà hướng về mặt cỏ thổ một n g ú m nước bọn hạ thấp giọng chửi đới kéo n ọ t g a không chút nào yếu thế trận mắt nhìn vong ân phụ nghĩa tiểu nhân i ra hi m o v i t ở nở dạ t ủ dị hiệu lực quá ba cái mùa giải bất luận là ở mencini vẫn là mu di nhô thủ hạ đều từng là không thể lay động hạt nhân mỹ ạt một lần vì là thụy đ i ể n tiền đạo tài hoa c h í n h phục nơi là tổ bên trong môn cũng vì phất cờ họ reo thế nhưng sau khi hắn nhưng lại một lần nữa làm phản lao tới barcelona điều này làm cho izahimovit đang bị j u ven t u s cổ động viên phỉ nổ sau khi lại bị inter milan cổ động viên phỉ nổ kéo n ọ t g a phản kích h i ệ n nhiên lập tức liền chạm được thụy điển ma bỏ cảm chỗ đau izahimovit dừng lại đi trở về bước chân xoay người hướng về kéo n ọ t g a đi tới trong mắt của hắn phun lửa giận nằm đ ấ m đã nâng lên kéo n ọ t g a không chút nào yếu thế chủ động hướng về trước đến đón giờ la tan con mẹ nó ngươi muốn làm gì đại ác ôn mạ tệ dạ t h phát hiện tình cảnh này bước nhanh chạy tới như là lao đại ca như thế đem kéo notg a bảo hộ ở phía sau c ă n tức izahimovit thụy điển tiền đạo d ừ n g bước nhìn một chút hung thần á c sát như thế m à tệ dạ thi hắn biết người đàn ông trước mắt này lợi hại vì lẽ đó cũng không dám nhìn thẳng quay đầu trên mặt mang theo cười g ầ n nhìn một chút kéo nọt gờ á xoay người khinh thường uy hiếp nói tiểu tử chờ xem ta sẽ để ngươi trở thành thi đấu buồn c ư ờ i lớn nhất nói xong xoay người rời đi phi mạ tệ dạ thì cùng kéo nọt gờ a sẽ tệ p h ì nổ hai người bèn nhìn nhỏ cười tên kia rất lợi hại ngươi phải cẩn thận một chút ta nghĩ hắn nhìn chằm chằm ngươi mạ tệ dạ thì xù xì bên trong kho tinh tế hợp tác với ý g a hi mô vít quá ba năm biết rõ người thụy điện năng lực hắn cười vỗ vỗ tiểu sư đệ vai kéo nọt gờ a thận trọng địa gật gù có điều trên mặt toàn bộ là nóng lòng muốn thử thần thái yên tâm m a r c o ta gặp cho hắn biết ai mới là cuộc tranh tài này buồn cười lớn nhất thi đấu tiếp tục trên sân phát sinh kịch liệt một màn kích thích trên khán đài các cổ động viên tâm tình bọn họ khi nghe đến trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi thậm chí ngay cả cái mông còn chưa xuống trở lại chỗ ngồi có điên cuồng gào thét lên cùng bà âm lãng như là tuyết lợ cùng sóng thần b a phủ sân san sizo hướng về toàn bộ mỹ lạ nổ phóng xạ khuếch tán ra đi bên sân a lơ di vẫn nhìn thấy irahimov mới như chút được gánh nặng địa thở ra một hơi người thụy điển ở mùa giải này đã chiếm được chín tấm thẻ vàng ba tấm thẻ đỏ kinh thường tính địa dùng một ít làm người c h ố mắt m á t mồm não tàn phương thức phạm sai lầm hắn mới vừa rồi còn thật sợ y ra h ì mô vít đầu góc chuẩn rút trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới ba mươi giây liền bị phát x u ố n g đi một bên khác inter milan chỉ huy ghế trước diện cùng rất nhiều lúc như thế lý t h ố n g phạm cũng không có ngồi trở lại đến chỉ huy tịch chỗ ngồi mà lại như là một đạo màu đen phong cảnh như thế lẳng mà đứng sững ở khoảng cách biến tuyến mười mấy cm địa phương bất quá hôm nay hắn cũng không có đi chú ý trên sân thi đấu mà là n g ẩ n đầu t r u n g quanh tầm mắt lại như là dạ đ à như thế ở trên khán đài qua lại quất hình hả mặc Ghi, lại không có đến lý thống phạm ở qua lại nhìn quất năm sáu khắp cả sau khi rốt c u ộ c xác định chính mình nhìn thấy tất cả lúc trước ở qua báo chí nhiều lần thả ra cô nôn lần nữa công bố chính mình sắp xuất hiện tịch milan d e t b y vì là rổ sợn nệ gì phất cờ họ gieo sân bóng ở ngoài hồng y giáo chủ lụ xì a nộ mặc Ghi, lại tự nuốt lời hứa cũng chưa từng xuất hiện ở trong sân bóng bất luận là sân bóng quý khách phòng khách vẫn là ac milan phan bóng đá ngồi vào khu lý thống phạm đều không có phát hiện mọc Kỳ bóng người trước d u ven tú tổng giám đốc tuyệt đối không dám xuất hiện ở inter milan phan bóng đá trung gian trừ phi hắn coi chính mình luyện thành k i m cương bất p h ô i thể bằng không có thể nhảy nhót tương bừng địa đi vào một bãi thịt g i ữ a đi ra lẽ nào người này bị lao tử cho dọa dẫm lý thống phạm ngẫm lại lại cảm thấy không thể nguyên nhân rất đơn giản trong khoảng thời gian này mọc gỉ vì có thể p h i n án vì chính mình triệt để trở lại tạo thế ở một bên tận hết sức lực địa làm thấp đi kẻ địch lớn nhất inter milan đồng thời một bên khác lại dựa vào năm xưa thần thánh đồng minh tình nghĩa vẫn ở lôi kéo ac milan ở trận này quan hệ đến rộ sợn nghệ dị có thể không cuối cùng đoạt được mùa giải quán quân tính quyết định thi đấu trước hắn đã hướng hết thể ac milan người hâm mộ ưng thuận lời hứa đem sẽ xuất hiện ở sân bóng trên khán đài vì là ac milan v ấ t cờ họ reo nếu như hắn thật sự tư lợi mà bội ước như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ mất đi dư luận bên trong ac milan trận doanh chống đỡ mặc g y đã bị buộc lên vách núi không thể không đến thế nhưng tại sao đến hiện tại còn sao có hiện thân đây lý thống phạm trong lòng mang theo nghi hoặc hơi làm suy nghĩ v ẫ người k h ô n có rõ ràng mấu chốt nghĩ ràng rõ r mấu t điên hắn g không còn ly vứt bỏ trước vẫn kiên trì bốn mươi một nghìn hai trăm mười hai hai cánh cùng bay trận hình bởi tiền vệ trụ cảm bị hạ số lâm thời bị thương thì ago m giới thở tạ xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong hắn cùng giữa sân hạt nhân sơn nickd bình hành trạng vị chấn giữ trung lộ theo mùa giải thâm nhập phát huy dần dai liêu tiểu thiên vương cùng trí lực rộ sản t r ễ xuất hiện đội bóng hai cánh người điên ly vì là nở dạ t ủ dị chế tạo chuyện này đối với ma dực đã trở thành châu âu giới bóng đá sắc bén nhất đỉnh cấp đường biên tấn công hệ thống một trong inter milan hàng hậu vệ là lúc trước dự đoán tranh luận to lớn nhất địa phương kết quả người điên ly đem trên một hồi quốc gia đẹp bị bên trong đá với du ven t u s lúc lập cú đốt mạ tệ dạ ti đặt ở thủ p h á t cùng hắn hợp tác chính là thần cao một m chín hai kéo nọt gà á xanh đen đội hồn dẹ nẹt tỷ cùng đu lát mày cồn chấn thủ hai bên trái phải thủ môn là bờ g a giữ gôn thần kẽ xạ trên hàng tiền đạo mùa giải này biểu hiện thần dũng ca mơ dun báo sang nato o cùng châu âu hiệu suất c h i vương thiên sứ chỉ dắt tay nhau thủ p h á t hai người đều là linh x ả o tính tiền đạo l ự c xung kích cường hãn đầu to đoàn h u y ê n ca lại trên khán đài rung đùi đại ý hoàn toàn chìm đắm đến milan siêu kinh đ i ể n nóng n ả y bầu không khí bên trong ta dám đánh cuộc a lơ di tuyệt đối không nghĩ tới mạ tệ dạ thì thủ p h á t cũng không có dự liệu được người điên ly sẽ ở cảm bị ạ sổ bị thương tình huống trực tiếp triệt rơi mất cực kỳ trọng yếu sau cầu thủ năm dẫn bóng cấp tốc đột phá cổ chân linh hoạt đ i ệ đong đường chân trái vòng quanh bóng đá lấy làm người hoa cả mắt tốc độ đi vòng năm sau cái vòng đối thủ ẩ m ẩ m ngã xuống đất ở trí lực C ê la alexis sản trệ bướm xuyên hoa như thế xe đạp lay động bên trong a c milan hậu vệ cánh antonini hoàn toàn bị nhiều hoa mắt lại như là bị người tàn nhẫn mà đạp một c ư ớ c búp bê trọng tâm kịch liệt biến hóa bên dưới hắn đã hoàn toàn mất đi đối với thân thể k h ô n g chế sản trệ một lần cuối cùng giả động tác làm d á n g hướng về phải một bên đột phá l ử a gạt antoni ni thân thể mạnh mẽ độ lệnh lại đột nhiên hướng về trái chết một chụp ở inter milan phan bóng đá ồn ào đại trong lúc c ư i dễ dàng đột phá antoni ni đến cuối con mắt dư q u a n g nhìn lướt qua trung lộ đội hữu chạy chỗ nhấc chân liền muốn chuyển vào trong ở chuyển ngựa inter milan sau khi sản chế lợi dụng đường biên đột phá chuyển vào trong chế tạo ghi bản đã vượt qua mười cái là cja hoàn toàn xứng đáng đường biên chuyển vào trong vương căn cứ nước đức truyền thông kị cờ chuyên nghiệp số liệu phân tích sản c h ế mỗi năm chân chuyển vào trong liền có thể chế tạo ra một hạt ghi bản lên hiệu suất thậm chí xa xa cao hơn rio majit siêu cấp siêu sao sela sản chệ nâng lên chân trái lại như là tử thần vung lên sáng lấp l o l i ê nao đây là la gà tệ tờ tạ đẽo lộ sở đối với chi lê vóc dáng nhỏ đánh giá bở lười hái tử thần lại một lần nữa phất lên trên khán đài ac milan phan bóng đá không thể át chế phát sinh một tráng thốt lên thế nhưng đừng hòng ba gấm lên một tiếng ở sản trệ chân trái liền muốn chạm được bóng đá thời điểm một cái hồng bóng người màu đen như là thiêu đốt ngọn lửa như thế từ tà phía sau mang theo cực nóng khí tức gào thét mà tới toàn thân hắn đều kề sát ở trên sân cỏ chỗ đi qua lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết người chưa đến tiến g tới trước người này cả người mang theo một luồng khốc liệt có đi mà không có về khí thế như một trận c u ồ n phong bình địa bất lên sản trệ thoáng t r ờ đột nhiên biến đánh vì là chọn đem bóng đá nhẹ nhàng chống lên hắn muốn dùng phương thức này quá đi người sau l ư n g phi s ạ theo lý mà nói chị lê xê l a tốc độ phản ứng tuyệt đối được c h o là siêu nhất lưu thế nhưng phía sau người kia dĩ nhiên đối với động tác như thế lúc nếu không thấy cũng không có chạy bóng đá sạt đi cũng không thu chân lợi dụng c u n tính giơ chân lên trong phút chốc tàn nhẫn mà đụng vào sản t r ệ trên người ô ô ô ô nha trên khán đ à i tiếng kinh hô vang lên sản trễ bị liền người giật bóng xô ra đường biên ngang tàn nhẫn mà đụng tới đường biên ngang sau khi tấm bảng quảng cáo trên vì nhãn hiệu lập tức một cái nhìn thấy mà giật mình nao hãm đẹp đe soặt đứt động tác đỏ đen người hâm mộ vỗ tay này con mẹ nó là chết tiệt phạm quy inter mi lan p h à n bóng đá gầm lên các bình luận viên cũng loạn tung tùng k h é o gào gào gào gào a bẹt nạt là gạt tủ sổ như là phẫn nộ hùng sư hắn từ phía sau tàn nhẫn mà đụng vào cầm bóng sàn trệ đây là nghiêm trọng phạm quy gạt tủ sổ cũng không có thu chân hắn là đỏ ý sàn trệ tàn nhẫn mà đụng vào tấm bảng quảng cáo trên c h i lê xê là không nhúc đ í c h tuyệt đối bị thương có thể inter mi lan cũng bị bách thay đổi người trận đấu bắt đầu vừa mới mới vừa năm phút gạt tù sổ quá mức hư vấn Ai, ai ai ai ai bảy như vậy ác liệt p h ạ m quy cho thẻ đỏ cũng không quá đáng à, nhìn trọng tài chính cả z i n i ngưng hẳn thi đấu nhìn hắn làm sao p h á n phạt ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương 710. cái k i a một vệ nhìn thấy mà giật mình hồng chương 710, cái k i a một vệ nhìn thấy mà giật mình hồng s a n s i dô đại sân bóng nóng n ả y bầu không khí vẫn còn tiếp tục inter mi lan đội y như là thê tử bị người cướp đi như thế trên mặt mang theo kinh hãi lao nhanh đến sạn trệ bên n g không thể chờ đợi được nữa mà tiến hành kiểm tra. không nghi ngờ chút nào vào đúng lúc này n lệ lạ tổ bên trong môn bắt đầu lo lắng bởi vì sản trệ đối với nở dạ tù dị chiến thuật hệ thống quá trọng yếu hiện nay inter milan trên ghế dự bị căn bản không có bất cứ người nào có thể thay thế vị trí của hắn chuyện này đối với người điên ly là cái sự đã kích trí mạng gạt tù sổ có lẽ sẽ bị thẻ đ ỏ phạt xuống sân hắn nhất định phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn ừ ừ ừ ừ. trận đấu bắt đầu mới năm phút liền lên diễn như vậy nóng nảy một màn đây chính là milan nebi c h âu âu cao cấp nhất câu lạc bộ trong lúc đó sinh tử tranh tài giải thích chỗ ngồi hơn hai mươi tên bình luận viên lập trường bất nhất có người cười trên sự đau khổ của người khác có người âm thầm sốt u ruột trên sân tình hình rối loạn không thể phòng n g ừ a địa xuất hiện inter milan cầu thủ vây nuốt gạt tủ sổ mạ tệ dạ t h càng là vọt tới mặt trước hắn một cái tay chỉ vào vẫn nằm ở đây một bên tiếp thu trị liệu sẵn t r ệ một cái tay kéo gạt tủ sổ cái cổ hướng về phía vị này tiếng tăm lừng lẫy sân bóng tôi say thịt gào thét nẹt s t a mau mau lại đây kéo mạ tệ dạ ti ý ra khi mô vít đưa tay đẩy ra vì tới được dẹ nẹt i thấy cảnh này n i c o l a chỉ che ở dẹ nẹt i trước mặt nằm lấy thụy điện ma bỏ cả tay trên sân xuất hiện hốt hai bên cầu thủ đều có xô đầy động tác xem ra gạt tủ sổ từ chối quá khứ hướng về s à n trệ xin lỗi ít ra đẩy r ẹ nettie chết tiệt chẳng lẽ muốn xuất hiện ẩu đả hiện tượng b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c ba liên tiếp gấp gáp tiếng còi văng lên trọng tài chính cả di nhi chạy vội mà tới hắn sát mặt lạnh lùng kia không để ý chút nào hai bên cầu thủ khiếu nại trực tiếp nghiêm nghị phất tay ra hiệu chen c h ú c cùng nhau a c milan cầu thủ cùng inter milan cầu thủ mau mau tách ra trở lại vị trí của mình hoàng sán sán tiểu nhãn hiệu đã bị hắn từ áo trong túi móc ra bất cứ lúc nào chuẩn bị đưa ra cho đi đầu gây sự cầu thủ như vậy nghiêm khắc vẻ mặt đưa đến tác dụng ở hai bên đội t r ư n g khuyên hai đội cầu thủ lẫn nhau cầm thủ tách ra đang làm nhiệm vụ trọng tài chính c a z i n i đem gạt tù sổ đơn độc gọi vào một bên a c mi lan giữa sân chính đang cật lực hướng về trọng tài chính giải thích cái gì vậy cũng là nguy hiểm đến cực điểm sau lưng soạt bóng a t h ú n g chi hắn cũng không có thu chân sẽ là một tấm thẻ đỏ sao ta nghĩ thời khắc này toàn thế giới cổ động viên tâm đều ở ầm ầm ầm loạt tưởng này hay là chính là một lần đủ để thay đổi thi đấu hướng đi phát phạt ồ đây là gạt tù sổ xoay người đi ra gào gào gào gào gào a khó mà tin nổi liền ngay cả h những người từ về tình cảm nói nghiêm về ac milan bình luận viên cũng cảm thấy bất ngờ lấy gạt tủ sổ vừa nảy phạm quy động tắc đến xem mặc dù là cân nhắc đến thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu phòng ngừa phá hoại đẹp bị chiến cân bằng tính cùng xem xét tính không đưa ra thẻ đỏ một tấm thẻ vàng tuyệt đối là không trốn được ai biết cả dị nhì thậm chí ngay cả thẻ vàng đều sao có ra chỉ là một cái không mặn không nhạt không đến nơi đến trốn đầu lưỡi cảnh cáo phán phạt vừa ra s a n s i vô đại sân bóng huyên thanh dung trời inter milan phan bóng đá sắc bén suy thanh lại như là vô số to lớn v u a r ộ i bom chính đang trên sân bóng không xoay quanh ném bom đâm thủng hết thể mảng nhị của người ta mà ac milan phan bóng đá thì lại khiêu khích như thế trục chặt hoan hô a l Z d sắc mặt buông lỏng hắn quay đầu trở lại bên sân trông ngồi sắc mặt giả vờ bình tĩnh màn ảnh bên trong người điên ly biểu hiện cũng làm người bất ngờ đối mặt như vậy bất lợi phán phạt cái này tính cách táo bạo không sợ quyền uy người điên không những không có quát mắng trọng tài chính phán phạt trái lại một bộ phi thường bình tĩnh dáng vẻ hắn không có quan tâm trên sân thế cuộc mà là ngẩng đầu ở trên khán đài đến nhìn quét như là đang tìm kiếm cái gì người x ấ u đúng mịp rộ phồn tàn nhẫn mà ngã trồng vó trên đất đó là t i c h sắc ngoài lược xiềng màu đỏ xanh dây nhỏ từ trung gian lộ ra toàn bộ người trong đại s ả n h toàn bộ bị sợ hết hồn chết tiệt c a z i n i tên khốn kiếp này hắn nhất định là ăn tức ăn hơn nhiều một cái dâu tóc bạc trắng lao nhân ở ấn có inter milan huy sau cái bàn diện bản diện vỗ bàn đứng dậy sông thẳng đầu góc phẫn nộ để vị lao giả này d một câu nói nói xong tức giận liên thủ chân đều đang run run dày dáng dấp k i a tựa hồ chỉ lát nữa là phải một hơi không lên được rôi chân tây đi tới người trong đại sảnh đều dọa sợ nơi này là italy đài truyền hình e d l i b s e diễn bá phòng khách trận này cả thế gian đều chú ý milan đẹp b y chính là do e d l i b s e thông qua chính mình trả tiền kênh tiếp sóng vì tăng cường tiết mục tỷ lệ người xem trong cùng một lúc e d l i b s e tiến hành một hồi có một phong cách riêng giải thích thi đấu mười tên ở ac milan cùng inter milan trong trận d a n có cực cao danh vọng cổ động viên bị mời đi tới diễn bá phòng khách đến quan sát và giải thích thi đấu ngoài ra còn có sáu tên nước ý bên trong minh t i n h cấp bậc f a n bóng đá cũng bị mời đ ư ợ c hiện trường nổi giận đùng đùng lão nhân gọi là alexander v i t a li hắn là một tên đáng tin inter milan f a n bóng đá thường ngày ở italy mỹ là nỗ b u ộ c con ý đại học nhầm giáo nho nhã khơi hài là một tên trải qua thời gian đ i ề u khắc trí tuệ lao nhân thế nhưng một khi đang quan sát inter milan thời điểm tranh tài sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng hóa thân làm bạo lực lao chiến sĩ tức cho c a z z i n i chết tiệt tức g i ậ n đến đỏ cả mặt v i t a li lao nhân đột nhiên từ sau cái bàn diện bậc ra hướng về diễn ba phòng khách điện tử màn ảnh lớn liền vào tới chết tiệt kazini ta muốn giết ngươi những người khác m a m a luôn cuống tay chân địa lại đây phòng thủ mỹ nữ chủ trì từ phía sau chặt ngang ôm lấy lao nhân lớn tiếng mà khuyên bảo ta muốn giết ngươi lao nhân dãy r ù a nửa ngày dãy r ù a không thoát tức giận đem giày của chính mình văng ra ngoài sáu s a n s i vô đại sân bóng thi đấu đang tiếp tục trọng tài chính cả di nghỉ đối với gạt tủ sổ phát phạt lại như là ở yếu ớt ngọc lửa nhỏ trên rót một t h i a từ xăng inter milan các cầu thủ tức giận bị nhen lửa dưới chân động tắc càng ngày càng hùng ác thân thể đối kháng cũng càng ngày càng nhiều n ư ờ i lê thới hồng người ngã n g a đồ mà trải qua ngắn ngủi trị liệu sau khi c h ị l e sê la sàn trệ ở inter milan phan bóng đá hoan hô cùng đỏ đen người hâm mộ xịt trong tiếng rốt cục trở lại trên sân vừa nãy lần kia sông tới cũng không có tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng chỉ là trong nháy mắt đó thống khổ để sàn trệ liền động đều không động đậy được nữa thời gian rất nhanh sẽ đến toàn cuộc tranh tài phút thứ mười ghi b ả n còn chưa có xuất hiện từ k h ô n g chế bóng cùng kỹ thuật thống kê nhìn lên hai bên cân sức ngang tài c á c có một lần trong số mệnh khuôn cửa bên trong phạm vi x u t gôn thế nhưng ở phía sau vệ cầu thủ quáy dày bên dưới bất luận là ý ra hi mô vít u t xa vẫn là eto o chấm phạt đ ế n phụ cận xả bắn đều bị thủ môn vững vàng mà đặt tại dưới thân thi đấu tầm quan trọng làm cho tình cảnh cứ việc nóng nảy thế nhưng hai bên nhưng đều không có bất kể đánh đổi khuynh lực tấn công tranh cướp tiêu điểm chủ yếu vẫn là ở giữa sân phương diện bởi nắm giữ gạt tủ sổ cùng b o aken bắp thịt như vậy hình cầu thủ hậu vệ dồ sợ nệ g h gì quân đoàn giữa sân độ cứng muốn cường hãn hơn inter mi lan một điểm thế nhưng sơn nữ đơ sàn trệ cùng m ỏ tợ tạm mọi người linh tính cùng kỹ thuật nhưng phải hơi chiếm t h ư ợ phong trong lúc nhất thời hai đội bóng đánh một cái kẻ tám lạng người nửa cân từ phía bên phải đèm xanh đen giữa sân vương s ở nick đờ va ngã xuống đất trọng tài chính phán cho inter mi lan một cái trong sân bóng vòng phụ cận đá phạt sợ nick đờ đứng dậy bóng mức thấp mở ra đá phạt chuyển cho bên người cách đó không xa sàn trễ sàn trễ linh x ả o đệ kéo bóng xoay người đang muốn đem bóng đá chuyển đi đột nhiên b á có người từ phía sau x u ố n g lại mạnh mẽ va chạm sàn trễ đột nhiên không kịp chuẩn bị về phía trước một cái lảo đ ả o nỗ lực muốn đem bóng đá ở lại dưới chân của chính mình ai biết phía sau người kia phi thường bí mật đ i ệ dùng đầu gối lần thứ hai va chạm chi lê x là tiền vệ trụ lần này sàn trễ lại cũng khóng khóc chật vật ngã xuống đất người sau lưng một liên xuyến động tác sau khi đem bóng đá cướp được dưới bàn chân g a t t u s o lại là giữa sân tối say thịt gạt t u sô inter milan các cầu thủ nhấc tay ra hiệu đối thủ phạm quy ai biết lần này trọng tài chính cả z i n i thậm chí ngay cả cái cõi đều không có t h ổ i ra hiệu thi đấu tiếp tục cho rằng gạt t u sô một loạt động tác cũng không phạm quy a c milan nhấc lên đại phản công g a t t u s o dẫn bóng bởi đột nhiên c ắ t bóng vì lẽ đó trước mặt hắn cũng không có người phòng thủ gạt tù sô hoàn toàn có thể đấu đá lung tung giết tiến vào inter milan một hiệp hấp dẫn phòng thủ chú ý sau khi lại lựa chọn chuyền bóng hoặc là s ố t g ô n hắn chiến ý mười phần thế nhưng ẩm và inter mi lan hậu vệ cánh phải đu lát mạch cồn như là cơn gió đen như thế dứt tới khi thế mười phần bờ ra dịu ma sắc không có cho gạt tủ sổ chút nào cơ hội trong tiếng hét vang trực tiếp dùng một cái có thể so với hắn vừa n ã y đẩy nã sản trệ như thế dũng mánh xoài bóng ép sát mặt đất xoài bóng thoáng qua trong lúc đó mũi chân đã tàn nhẫn mà đạp ở bóng đá bên trên hai cái chân cách bóng đá đụng vào nhau đối với chân gạt tủ số lại như là điên cuồng chạy xe thể thao đụng vào rào cản đường trên như thế thân thể về phía trước quanh cắt bóng thành công đẹp đẽ động tác vợ ra dư ma thần trước tiên đã đến bóng đá đây là một lần đặc sắc p h ả n cướp gào gào gào gào gào đây là inter milan phản kích cơ hội cơ hội ngàn năm một thở san s i r o bắc khán đài vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô mà nam khán đài ac milan f a n bóng đá thì lại trong nháy mắt kinh kêu thành tiếng từng cái từng cái che mặt từ chỗ ngồi nhảy lên trải qua với bern munich chan g t h onlit vòng nọ cột một trận chiến inter milan năng lực phản kích đã đầy đủ để trên thế giới bất kỳ một nhánh nhà giàu cảm thấy rút rỗi bất luận là sợ néc đỡ tinh chuẩn chuyển xa vẫn là ba lê sản trệ thần tốc đột phá đều là siêu cấp đại sắc khí chỉ cần mạch cồn đem cái này bóng chuyển đi trong nháy mắt nằm ở do công chuyển thủ không chặn bên trong rộ sợ nệ dị liền có thể đối mặt ngập đầu thái hương thế nhưng bức tiếng còi h n g lên trọng tài chính cả dĩ nhì làm người khó có thể tin địa thổi còi ngưng hẳn thi đấu mà càng thêm làm người khó có thể tin chính là khi hắn bước nhanh chạy hướng về mạch cồn rất nhiều người còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thời điểm liền nhìn thấy nhìn thấy một vẻ sáng loa hồng mày cồn h cắt bóng sau khi cũng không có phân tâm đến xem như là lan điệu hồ lộ như thế ở trên sân cỏ lăn lộn đồng thời kêu thảm thiết gạt tụ sổ trải qua khoảng thời gian này cùng người điên ly hợp tác đã thành thói quen m à i cồn mẩng đầu liếc mắt nhìn trước sân dì cung eto họ cũng đã tâm có a n ý quay người nỗ lực khác nào hai cái đau nhọn đã lượng khai đau phòng sáng lấp loa trong lúc đó đâm hướng về phía rộ sợn n ệ dị trái tim chỉ cần hắn nhấc chân đem bóng chuyền đi ghi bàn mắt thấy ngay ở gang tức trong lúc đó thế nhưng bên hai nhưng chuyển đến trọng tài chính tiếng còi vừa mới bắt đầu mà côn h còn tưởng rằng là trên khán đài cổ động viên ở cái giày bởi vì hắn một trăm phần trăm xác định chính mình vừa n ã y cắt bóng tuyệt đối không có bất kỳ một tia phạm quy thành phần ở bên trong thế nhưng làm bên h a i tiếng còi càng ngày càng rõ ràng bờ ra dịu ma s á t lúc này mới ý thức được là trọng tài chính cạ dị n h thật sự thổi lên tiếng còi tức chó chết t i ệ t phẫn nộ trong nháy mắt đầy giấy mà côn đại não trên mặt hắp thị x đang muốn tức giận giải thích cái gì nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên trong máy mắt phẫn nộ biến mất không thấy hình bóng thay vào đó chính là khó có thể tin một tấm thẻ đỏ đẹp đẽ tắt bóng ai ai ai ai ai xảy ra chuyện gì cà dĩ ni h tạm dừng thi đấu lẽ nào hắn cho rằng có phạm quy hành vi xuất hiện thượng đế a sự tình làm người khiếp sợ khó mà tin nổi khó có thể tin đây tuyệt đối là bản cuộc tranh tài tối làm người chấn động sự tình trọng tài chính cà dĩ ni h lại hướng về m à t còn đưa ra thẻ đỏ hắn điên rồi sao gào gào gào gào cà dĩ ni nhất định không biết mình đang làm gì chuyện này làm người khó hiểu phán p h ả n t r ừ n g mực nhìn động tác chậm ừ ừ ừ ừ, tuyệt đối phán đoán sai này căn bản là không phải một lần p h ạ m quy khó có thể khoan dung phán đoán sai giải thích chỗ ngồi liền ngay cả những người đứng ở ac mi lan lập trường trên bình luận viên cũng đối với trên sân chính đang phát sinh tất cả khó có thể lý giải được trên sân h í n lý g n l ô n luận lần thứ hai sản sinh mãi c ổ n khó có thể tin địa hai tay than ở trước ngực trong miệng không biết nên nói cái gì hắn đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía bên sân trợ lý trọng tài chỉ thấy cái kia hói đầu người đàn ông trung niên cầm trong tay vào để cắt quân c như là cột điện như thế đứng ngây ra ở trong gió không n ú c n í c h inter milan các cầu thủ như là bị nhen lửa thuốc nổ khố thật chặt vây nốt trọng tài chính có thể là cảm nhận được xanh đen các cầu thủ tức giận có thể là đối với vừa nãy lần kia phán phạt có chút t r u ẩ n dạ lần này trọng tài chính cạ z i n i cũng không còn vừa nãy loại kia quang minh l ắ m liệt đối mặt dũng tới được cầu thủ hắn từng bước một lui về phía sau a c milan các cầu thủ lên mau vì là cạ z i n i giải vây mà thụy điển ma b ò cạp iza h i m o v i c thì lại cười trên sự đau khổ của người khác địa đứng ở cách đó không xa vô tay ở càng xa xăm gạt tủ sổ từ trên mặt đất b ò lên vị này tiếng tăm lừng l â y giữa sân n h tối say thịt tựa hồ cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy phán phạt vẻ mặt của hắn rất kỳ quái có chút mừng rỡ lại có chút nhi do dự do dự ở đây một bên mỹ lan chủ x o á i a lơ g i trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị có điều ở thoáng do dự bên trong hắn cũng không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì mà là quay đầu làm bộ ở cùng trợ thủ nói gì đó người liên ly lần này nhưng là hoàn toàn địa bạo nộ rồi hắn cầm trong tay nước bình nước tàn nhẫn mà quán trên đất lớn tiếng chửi bới nói gì đó xoay người vung lên hai cánh tay của chính mình chạy như bay đến ghế v ấ n luyện viên trước bay về làm tàn nhẫn mà đá mới đá thậm chí ngay cả phụ cận cổ động viên đều có thể ở viên náo sân vận động tạm tâm bên trong nghe được giải ra đạp mạnh ghế dựa răng r ắ c tiếng hơi làm phát tiết sau khi ly thống phạm tức giận vọt tới trọng tài thứ tư trước người lớn tiếng mà chất vấn cái gì tình cảnh này bị tiếp sóng màn ảnh cùng sân bóng điện tử màn ảnh lớn một dọn không lọt đưa đến toàn thế giới phan bóng đá trong mắt có thể trước một quãng thời gian ở sân bóng một bên trầm tĩnh như băng biểu hiện tựa hô đã khiến người ta quên người điên lại trở về rất nhiều người vào đúng lúc này sản sinh một loại cảm giác thân thiết đương nhiên trong này tuyệt đối không bao gồm đứng n gây ra ở đây một bên đáng thương trọng tài thứ tư hắn bị người điên ly chất vấn sợ đến ngây người trước mắt người đàn ông này lại như là một con nổi giận tí d ạ n sút u rút u mở ra cái miệng lớn như chậu máu tựa hồ bất cứ lúc nào phải đem hắn n u ố t xuống mà trên sân trọng tài chính c a z i n i rõ ràng chú ý tới điểm này thế nhưng hắn căn bản cũng không có can đảm đi tới bên sân tiếp thu người điên ly l ử a giận tựa hồ cái k i ê u người trưởng k h ô n g toàn trường người dự thi vận mệnh cũng không phải là mình trong tay thẻ đỏ và vàng tiếp sóng màn ảnh lâu dài địa định ở lý thông phạm trên mặt mãi cho đến mà còn không thể không xoay người lập trường bác khán đài suỵt thành quả thực có thể nhấn chìm thiên địa phẫn nộ đến cực hạn inter milan fan bóng đá hận không thể vọt vào sân bóng đem trọng tài chính xé thành mảnh vỡ cho cho ăn a c milan fan bóng đá đang vỗ tay quý khách trong phòng khách b e t l a s c o nỉ h trên mặt xuất hiện nụ cười mà mọi gì ở t ỷ trên mặt tức giận cũng có thể thấy rõ ràng ông lão này thông qua điện tử màn ảnh lớn nhìn thấy chính mình tin cậy nhất người ở đây một bên phát rộ như thế phát tiết lao nhân ở trong lòng lớn l e quán quân dựa cả vào ngươi ngăn cơn sóng g ữ ngươi nhất định phải mang cho ta một cái sáu liền con a sáng tạo kỳ tích đi nam thi đấu tiếp tục bắt đầu rồi ở nhớ kỹ tám mươi phút thời gian trong inter milan sẽ không được không chấp nhận thiếu một người tác chiến cục diện hình thức đối với bọn hắn phi thường bất lợi nhất định phải mau chóng làm ra đ i ề u c h ì n h đang làm nhiệm vụ trọng tài chính c a z z i n i chấp pháp tiêu chuẩn khiến người ta không biết nên khóc hay cười gatuso t ở phút thứ năm đối với inter milan sản trệ sau lưng xoạt bóng mới thật sự là nên bị nơi lấy cực hình phạm quy hành vi thế nhưng c a z z i n i nhưng liền thẻ vàng đều không có đưa ra mà mà còn gọn gàng nhanh trong cắt bóng lại bị trực tiếp nơi lấy thẻ đỏ như vậy song trọng chấp pháp tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ ở sau trận đấu gây nên sơn hô song thần như thế tranh luận cja trở lại m ọ ghi thời đại ba đầu to đoàn huyên ca suy nghĩ hồi lâu cũng đừng đi ra một câu c ả gì nhi chấp pháp tiêu chuẩn khiến người ta không dám g ậ p bựa ta nghĩ tới rồi bên trong siêu chiếc còi và n g môn bên người hợp tác kiến hồng ca lập tức không chút biến sắc địa bổ sung một câu c ả gì nhi trình độ những người chiếc còi và n g môn thuốc ngựa cũng không đội kịp n a m edlibese diễn b á p h ò n g k h á c h ta muốn giết hắn không muốn ngăn cả ta ta muốn giết hắn giết cái k i a chết tiệt cầu tập t r ù n g dâu tóc đều dựng tóc bạc lão nhân giống như liên cuồng cứ việc lại một lần nữa bị người ở bên cạnh ngăn cản thế nhưng hắn vẫn là kiên cường mà đem một con k h á t hải ném ra ngoài đánh đến điện tử trên màn ảnh lớn trọng tài chính c ả gì nỉ trên mặt ở một bên khác ac milan nổi danh f a n bóng đá bốn người chỗ ngồi một cái thân mặc tây trang màu đen tóc dài khuôn mặt giống quá siêu cấp t i ệ p bộ ỉn dạ phỉ anh chàng đẹp trai cười trước mắt thú vị một màn năm phẫn nộ dù sao không có thể giải quyết có vấn đề ít nhất ở cuộc tranh tài này bên trong còn có so với phẫn nộ càng thêm việc trọng yếu muốn đi làm ở mà cồn bị phạt xuống đi sau khi inter milan trên hàng hậu vệ xuất hiện rõ ràng lỗ thủng ly thống phạm rất nhanh sẽ làm ra điều ch David lên sân n tấn lên s khấu hắn t hay rơi xuống giữa sân thi a gô mỏ tờ tạ có điều này cũng không phải điều chỉnh toàn bộ người điên ly lớn mật cùng quyết đoán ở sau đó trong nháy mắt bị bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn sán tấn lên sân khấu sau khi hướng về các đồng đội bắt chuyện cái gì rất nhanh nợ dạ t ụ gì trận hình liền phát sinh ra biến hóa cũng không phải là cùng mọi người tưởng tượng như vậy chỉ là đơn giản đối âm thay đổi người mà là chiến thuật tấn công trận hình triệt để lật đổ đội trưởng gia vi h ế r ẹ nẹt tỷ từ hậu vệ cánh trái vị trí trước ép đẩy đến tiền vệ trụ vị trí mà inter milan hàng hậu vệ t h ì lại đã biến thành santon m à tệ dạ thì cùng kéo nọt gờ a ba trung vệ trận hình 342. a i a lơ g i chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào mặt tất cả mọi người từ người điên ly lần này chiến thuật trong quá trình điều chỉnh cảm nhận được một luồng ngưng tụ không tiêu tan chiến ý cùng tuyệt đối tự tin người điên ly dùng phương thức này nói cho tất cả mọi người mặc dù là bị phát xuống đi một người inter milan cũng phải đem thế tiến công tiến hành tới cùng chính là muốn tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong dùng chính diện như nước thủy triều thế tiến công miễn cưỡng địa phá hủy rộ s n nê di thi đấu nóng này tiếp tục có thể là bị trong lồng ngực cháy h ừ n g hực đức l ử a dận t ô i thúc có thể là bị bên sân thủ lĩnh chiến ý cảm hóa cứ việc thiếu mất một người thế nhưng inter milan lại đột nhiên bùng nổ ra năng lượng khổng lồ trong thời gian ngắn bên trong lại ở giữa sân áp chế ac milan trong lúc nhất thời khí thế như cầu vồng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi bên sân lý thống phạm đi tới ghế dự bị trước an ủi b ị thế thay xuống sân thi a g o mỏ t h ở tạ tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong vẹn vẹn bắt đầu thi đấu mười mấy phút liền bị thay đổi tuyệt đối là ý kiến làm người phiền muộn đến trước tiên muốn thổ hết sự tình mỏ thợ tạnh vải đệ ngồi ở trên gh giàn viết th hai chữ có điều khi chiếm được thủ lĩnh an đ u ổ i sau khi m ọ thợ tạ vẻ mặt cấp tốc biến hóa bởi vì cứ việc giải trừ chỉ có không tới thời gian ba tháng thế nhưng thủ lĩnh tính cách inter milan các cầu thủ cũng đã mỏ rõ rõ ràng r à n g chỉ cần là hắn cảm thấy một cái nào đó cầu thủ bị hoa nước vậy thì nhất định sẽ ở sau đó cho n g ư ờ i càng thêm súng túc cơ hội bù đắp lại m ọ thợ tạ biết chính mình lần này bị ép thay xuống sân có thể đổi lấy muốn so với hoàn toàn đá xong một cuộc tranh tài muốn nhiều hơn bị phạt xuống sân đu lát mà cồn cũng chưa có trở lại trong phòng thay đ ổ đi hắn đứng ở cầu thủ đường nối miệng đường nối đem trên người xanh đen áo đấu t h i ra đắp trên bờ vai thẳng tắp địa đứng nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt địa quan sát thi đấu cứ việc trên đỉnh đầu có a c mi lan phan bóng đá điên cuồng khiêu khích thế nhưng bờ r a r ư ợ u mà sắt liền ánh mắt cũng không từng thay đổi thi đấu tình cảnh dần dần t h ấ p hướng về inter mi lan nghiêng đây là rất nhiều người đều không có dự liệu được trên khán đài phan bóng đá tiếng kinh hô liên tục hồng thế l ự c đen ở trên sân cỏ bị ép trở lại chính mình một hiệp liền đội bóng tiền đạo làm tường ý ra hi mô vít đều thỉnh thoảng mà lùi tới giữa sân đi lấy bóng thế nhưng a lơ di khỏe miệng nhưng quát nổi lên mỉm cười chỉ là chó cùng rất dậu như mà thôi mi lan nho xoáy không chút nào vì là trước mắt đội bóng n g uy thế sốt ruột trái lại như là thích đi trong lòng một số lo lắng như thế trở nên càng ung dung bị làm tức giận hùng sư gặp nổi lên một đòn thế nhưng nếu như vào lúc này nó không cách nào giải quyết đi kẻ địch sẽ bởi vì thể năng suy sụp mà cấp tốc trở nên suy sụp chuyển mà trở thành bị kẻ săn mồi một nhánh đội bóng cũng là như vậy kha kha hiện tại inter mi lan phản công cũng là vẹn vẹn chỉ là dựa vào trong lòng cái kia một hơi mà thôi chỉ chờ tới lúc trong lòng bọn họ cơn giận này tàn đi đợi được bọn họ thể năng tại đây loại điên cồn bức cấp bên trong tiêu hao hết cái kia cơ hội của chúng ta liền đến a l e r g y không biết chính là ở hắn như chút được gánh nặng địa m ỉ m cười đồng thời đối thủ người điên ly cũng nợ nụ cười lý thống phạm n g ầ n đầu t â m mắt của hắn thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m khán đài một cái nào đó chống ngồi lộ ra nụ cười gần ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm một mươi ba ta thắng chương b t r ư ơ i ba ta t h n g chương bảy trăm m ư ơ i ba ta thắng mặc gì người rốt cục vẫn là đến rồi á ha ha nhìn thấy cái kia khoan thai đến muộn xuất hiện ở quý khách trong bào xương thân ảnh quen thuộc lý thống phạm sáng mắt lên. cái này sân bóng ở ngoài hồng y giáo chủ lại như là n ú t trong bóng tối âm lưu ra chỉ có đang không có ánh mặt trời địa phương mới gặp có uy hiếp mà một khi hắn xuất hiện ở ngoài sáng lại như là người khác phát hiện tích h khách uy hiếp tỷ lệ giảm mạnh cuộc tranh tài này đừng xem chỉ là mỹ lạ nổ song hùng trong lúc đó giao đấu thế nhưng lý thống phạm đã sớm thông qua fm 2011 h ệ thống biết cái này xem ra vô can ra hỏa đối với, với inter milan c ó tuyệt đối trí mạng tính bởi vì ở một ngày trước lý thống phạm vận hành fm 2011 t thời điểm phát động tân hệ thống để nhiệm vụ cự n h u cấp bậc hệ thống nhiệm vụ lù xì ạ nổ mọc ghi giã vọng đây là lý thống phạm từ khi được ép mở hệ thống tới nay tự siêu cấp siêu sao nuôi thành cùng hùng ưng chi điểm cuối hai đại cự n h u cấp bậc hệ thống nhiệm vụ sau khi phát động người thứ ba ép mở hệ thống cao cấp nhất hệ thống nhiệm vụ gieo vạc italy thậm chí châu âu giới bóng đá hậu trường hát thủ lù xì ạ nổ mọc ghi chính đang tích cực nỗ lực trở lại muốn một lần nữa k h ô n g chế ngày xưa quyền lợi chúng kiến s ú danh chiêu thần thánh đồng minh t ở lỡ lý thống phạm n g u y ê cần lợi dụng chính mình danh vọng cùng sức mạnh đánh bại mọc ghi ã tâm nhiệm vụ kỳ hạn sáu mươi ngày hoàn thành tiêu chí mặc ghi trở lại nỗ lực thất bại trung thân cấm chỉ làm bóng đá có liên quan vận động lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối cấp bậc nhân vật đồng thời cũng là giai đoạn tính liên tục nhiệm vụ l u c i a n o mặc ghi giã vọng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ milan deadby quỷ dị sóng lớn nhiệm vụ hạn chế không có bất luận cái gì hạn chế nhiệm vụ từng giải mặc ghi kế hoạch mượn trận này có tính quyết định ý nghĩa milan deadby làm vì chính mình trở lại bước thứ nhất hắn muốn lấy lòng ac milan trận ranh thắng được milan đ ủ đội hảo cảm cùng metlascovê kép ở thi đấu bên trong đánh bại ac milan làm cho m ộ c ghi hầu như phá sản mạnh liệt nhắc nhở m ộ c ghi sẽ vận dụng hắn nắm giữ tất cả sức mạnh đến ảnh hưởng cuộc tranh tài này thắng bại bao quát hối lộ trọng tài ảnh hưởng chấp pháp tiêu chuẩn chờ hắn am hiểu nhất phương thức tợn lỡ lý thống phạm ngươi muốn dùng năng lực của chính mình hóa giải thi đấu bên trong xuất hiện ở hệ thống mô phỏng ở ngoài có chuyện xảy ra nhiệm vụ thất bại đánh mất phát động dưới cấp một nhiệm vụ tư cách nhiệm vụ thất bại trừng phạt nghiêm trọng khấu trừ điểm số nhân phẩm hay không không điểm khấu trừ các loại công năng đến cụ thể tên gọi c ù n trị số như sau khí hậu đến một điểm miệm xui xẻo đến một điểm. lao lý cũng ít nhiều có chút nhi linh cảm chính mình lần này y tá ly hành trình nhất định sẽ cùng m ộ t c á i ghi trong lúc đó phát sinh chút gì cố sự đặc biệt ngày đó ở chuyển hậu kỳ bác sĩ giáo bỡ tổ l i sa hoa biệt thự phòng khám bệnh bên trong gặp mặt xung đột càng là mang ý nghĩa giữa hai người lại không hòa h o a n khả năng lấy m ộ t c á i ghi cá tính chỉ sợ là không thể dễ dàng như thế liền buông tha lao lý huống hồ bất luận từ phương diện nào đến xem lao lý đều xem như là c h e ở m ộ t c á i ghi chợ lại trên đường chướng ngại vật giữa hai người xung đột không thể phòng ngừa chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng giữa hai người tranh chấp lại lấy phương thức này giải quyết f m 2011 hệ thống ban phát lần này hệ thống nhiệm vụ đến cùng là đang khảo nghiệm chính mình cái gì đây lao lý tạm thời vẫn không có nghĩ thông suốt có điều này cũng không trở ngại lao lý nghĩ tất cả biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ thất bại m o c ghi gia tâm mặc dù là không có này một loại hệ thống nhiệm vụ lao lý cũng phải để cái số này xưng phải sân bóng ở ngoài hồng ý đại giáo chủ gia hỏa ăn thật ngon chịu khổ ở ngày ấy bị đa hướng về vương thanh hòa cái kia cái gây sát không phải là cái kia vạm vỡ y tá lý hán tử lâm thời này lòng tham là hoặc ghi ở xoay người chớp mắt thấp giọng dặn dò lý thống phạm lúc đó bắt giữ do rõ rằng ràng thi đấu còn đang tiến hành lý t h ố n g phạm rốt cục ở trên khán đài phát hiện khoan thai đến một m ọ c ghi chỉ muốn người này đến rồi lao lý liền có thể lại cho người này một lần khó quên ký ức nín nhị nam khỏe miệng mang theo nụ cười nhìn xa xa quý khách trong phòng khách m ọ c ghi một chút vừa lúc đó m ọ c ghi cũng ở đồng thời nhìn lại tựa hồ là cảm giác được lao lý ánh mắt nhìn kỹ m ọ c ghi đứng lên đến b á i inter milan ghế huấn luyện viên phất tay một cái trên mặt mang theo mịn cười một bộ phong độ phiên phiên thân sĩ r ằ n g dốc lao lý cười lạnh một tiếng không làm đáp lại thi đấu ở kịch liệt tấp đất tất tranh bên trong chầm chậm địa về phía trước đẩy mạnh toàn cuộc tranh tài phút thứ ba mươi tám thiếu hụt một người inter milan. lại vẫn điên cuồng đánh mạnh m ạ n h đánh áp chế lại rổ sợ nề gì nếu như nói từ phút thứ mười mà cồn bị phạt xuống đi sau khi bắt đầu mọi người còn cho rằng là xanh đen các chiến sĩ bị kích động ra hỏa khí liều mạng một lần làm cuối cùng giấy r u ộ n như vậy hiện tại tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh rồi bọn họ không nghĩ tới inter mi lan hậu k ì n h gặp như vậy chân đầy đủ kiên trì hơn hai mươi phút hơn nữa nhìn hiện nay trên sân địa bộ này tựa hồ n ở dạ t ủ gì còn có đầy đủ sức chịu đựng tiếp tục đem loại này mưa to gió lớn như thế tiến công tiếp tục kiên trì mười một đến mười lại bị đối thủ vững vàng áp chế cục diện như thế đ trên h i đỏ sân ủng độn g cảm inter nộ cùng b mãn. Tiếp s trở nên trở nên từ từ ó milan lại một lần nữa nhấc lên cuồng bạo thế tiến công giữ bóng đội viên là liệu tiểu thiên vương gaz ballet ba lê ở trước hơn ba mươi phút thời gian trong phát huy có thể nói là kinh diễm đặc biệt ở m ạ c h cồn bị phạt xuống sau khi hắn ở đường biên qua lại nỗ lực thể hiện ra dũng manh thể năng ưu thế đã từng thân là hậu vệ cánh hắn ở phòng thủ bên trong có thể bất cứ lúc nào trở lại bản mới một hiệp giải trừ nguy nan ở tấn công bên trong lại dường như tuốt ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm tia chớp như thế xuyên thủng a c milan bên trong hậu trường phòng thủ ở g a z e t ba lê như là vĩnh viễn không bao giờ d ư n g mệnh mọi người sắp như thế qua lại nỗ lực bên dưới a c milan bên phải đường lại bị hắn dựa vào sức một người hoàn toàn áp chế bất luận là bạ tổ vẫn là rô bị nộ đều không thể tại đây một bên hình thành lần này ba lê lại bắt đầu lao nhanh biểu diễn cùng sản trệ cao tốc đột phá bên trong liên tục giả động tác mê hoặc đối thủ không giống ba lê đột phá liền hai cái đặc điểm một cái là nhanh một cái khác vẫn là nhanh vê u tiểu thiên vương tuyệt đối tốc độ có thể nói đẹp bị chiến bên trong giá trị bản thân bốn nước ớt dô thủ phát hai mươi hai người bên trong nhanh nhất một cái sắp tới chỉ cần hắn cầm bóng xoay người biểu lên a c mi lan đội viên mặc dù là muốn dùng phạm quy đến ngăn cản đều lao không kịp lần này vẫn là như vậy tiền vệ trụ bô a ten cùng đồ tể gạt tủ sổ ở giữa sân liên tục thả sạn nhưng dù sao là sạn không tới ba lê bóng người thường thường trước một khắc ba lê còn ở trước người của bọn họ đợi được bọn họ thấp người sọt bóng động tác còn chưa hoàn thành ba lê sau một khắc đã nhanh chóng đi thoáng qua trong lúc đó vê tiểu thiên vương đã thiểm điện sắt đến ac milan bên phải đường a bật là cái cuối cùng bị ba lê ý dựa vào tốc độ cường ăn đối thủ sau đó bóng đá bị chuyển về trung lộ thiên sứ nico l a s c h ỉ theo vào đối mặt thủ môn nhẹ lời b á n ba lê ba lê ba lê ba lê nam gu ô ô ô ô ồn bốn thiên sứ đánh vào toàn cuộc tranh tài đệ nhất hạt ghi bàn đây là bắt đầu thi đấu tới nay inter milan đánh ra lại một lần gấp gáp thế tiến công ba lê thể hiện ra tuyệt đại siêu sao phong thái một mình hắn đánh xuyên qua rộ sởn mệ dỉ toàn bộ hàng phòng thủ khó mà tin nổi biểu diễn sân bóng trở thành ba lê một người sân khấu hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi người điên ly tại sao ở vừa mới bắt đầu lều tiểu tướng phát huy cũng không xuất sắc tình huống vẫn kiên trì để cho đảm nhiệm đội bóng tiền đạo cánh trái sân bóng một bên thượng đế chế tạo một chiếc không thể chống đối sân vận động phe gia di san si dô đại sân bóng trong nháy mắt băng hỏa lưỡng trọng tiên bắt trên khán này t ừ n nóng núi lửa ở bạo phát xanh đen dung nham điên hừng ư hực năng lượng lớn g quay ngày mùng ngày ba tháng b ố mỹ lạ nổ bầu trời mà nam khán đài thì lại rơi vào khiến lòng người h o a n g vắng lặng khác nào vạn n ă m hàn băng như thế làm người linh hồn r z r u n đỏ đen người hâm mộ hết sức thất vọng nhân số dẫn trước ưu thế không có chuyển hóa thành ghi bàn ngược lại cũng thôi ai biết điểm số trên bọn họ lại đã biến thành truy đuổi người đây là xì đục metlasco nỉ h sắc mặt trở nên tái nhận mọi gì ở ti ở vui vẻ cùng bên người bạn bè bắt đầu cười lớn ghi bàn sau khi chỉ nhấc lên á o đấu lao nhanh hắn quỳ chợt tới vì chính mình kiến tạo ba lê trước mặt bày ra một cái đơn dưới gối quý tư thế đem ba lê chuyển bóng chân trái đặt ở trên đầu gối làm một cái lau chùi dày ra động tác san si rô bắc khán đài lại một lần nữa sôi trào inter milan các cầu thủ đi tới bên sân hai tay liên tục làm đến gian hình kích động trên khán đài các cổ động viên tâm tình ầm ầm ầm tiếng vỗ tay khác nào mây đen khí trời bên trong sấm mùa xuân nổ vàng trên không trung lý thống phạm cùng phi ủng tới được ba lê dì ôm ấp ở trên lưng của bọn họ dùng sức đánh cổ vũ hai vị này đệ tử đại ý hai cái cánh tay từng người bảo vệ ghi bàn cùng kiến tạo công thần lý thống phạm ngẩm đầu lên niết môi khiêu khích ý vị mượi phần địa hướng về khán đài phương hướng liếp mắt một cái n chính là khoan thai đến m u ộ n mọc ghi lý thống phạm không nghi ngờ chút nào trước trọng tài chính c ả gì nỉ cái kia thiên hướng tính cực cường phán phạt sau lưng tuyệt đối có mọc ghi cái bóng tên kia tuy rằng bị cấm chỉ làm bóng đá sự nghiệp lại như là bị nhổ răng con cọp thế nhưng hắn đối với hủ bại buộc phát y ta l y g i i bóng đá sức ảnh hưởng vẫn còn nếu như mạo hiểm làm một ít ảnh hưởng trọng tài chính phán phạt sự tình vẫn có thể làm được thế nhưng cái kia có tác dụng đâu lý thống phạm hé miệng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào hắn ở dùng miệng hình đối với xa xa trong bao xương mọc g h nói chuyện ta thắng. ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ỗ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g bảy trăm một mươi bốn bom hẹn giờ chương bảy trăm một mươi bốn bom hẹn giờ guo ba lê và thuế zi và thuế người điên ly và thuế inter milan và thuế edlibse diễn ba phòng khách trước liên tục hai lần tức giận vị tia dâu tóc bạc trắng lao nhân trong chớp mắt lại như là cơ hàn sắp chết ăn mày ở tần chết thời khắc phát hiện trước mắt xuất hiện một mảnh phiêu hương rượu lâm thị trì hắn điên cùng từ chỗ ngồi nhảy lên đến hai tay thật chặt tóm chặt cổ áo của chính mình trong ánh mắt khó có thể che giấu mừng như đ i ê n tình con mắt đã khó có thể á t chế ướt át đồng dạng ngồi ở inter milan fans chỗ ngồi vị trên cái khắc xanh đen đụng độn tương tự khua tay m ỗ a chân có người giơ lên thật cao ba lê cung chi h à o đấu có nhân cánh tay vô ý thức vung đậy có người vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm điện từ màn ảnh lớn cười khúc khích tóc bạc lao nhân ở tất cả mọi người sợ sệt hắn gặp bởi vì quá mức kích động đảo mắt ngất đi đam trong lòng từ chỗ ngồi lần thứ hai chạy ra hắn hưng phấn khó có thể tự chế địa qua lại chạy trốn ở vòng quanh thợ c h ụ hình cùng đối thủ phan bóng đá trước chạy vài vòng sau khi cuối cùng tựa hồ là đã lâu khó có thể ước chế kích động trong lòng tiểu nát bộ chạy tới ôm lấy mỹ nữ chủ trì hôn ngôi không có dít g à o hoặc là lưu manh loại hình tiếng mắng xuất hiện nữ người dẫn chương trình nhiệt tình đáp lại cái này cảm xúc mãnh liệt khó có thể tự chế cổ động viên đồng thời phòng s ờ tiêu đi ô bên trong vang lên tiếng vô tay chỉ có rổ sợ nệ dị cổ động viên trên mặt cô đơn khó có thể giải sầu ăn mặc c phục tuổi trẻ anh chàng đẹp trai cùng bên cạnh hắn ngồi mấy cái lao tư cách đỏ đen p a n bóng đá chầm mặc nhìn chầm chầm điện tử m cùng vạn năm hàn băng hai đối lập so với sau thi đấu ở trọng tài chính cả di n i thiếu trong tiếng tiếp tục tiến hành hiệp một thêm vào phút bù giờ còn sót lại không tới bảy phút thời gian ac milan ở giữa sân mở bóng rổ sợn hệ dị nhấc lên trả thủ tính p h ả n kích bởi giữa sân gạt tủ sổ cùng b o a k e m độ cứng có thưởng mà sức sáng tạo không đủ vì lẽ đó mặc dù là không có a lơ di điều chỉnh trên sân các cầu thủ cũng không tự chủ đem công kích trọng điểm chuyển đến đường biên có điều cân nhắc đến ga z ba lê bởi đã từng đề cập tới hậu vệ cánh năng lực phòng ngự đối lập xuất sắc bởi vậy rổ sợn hệ dị công lực con đường tuyển ở inter milan bên phải đường hà lan giữa sân van b ỏ mặt chém giết kinh nghiệm phong phú hắn ở nhận được đội hữu chuyển về bóng sau khi bảo vệ bóng đá mấy cái chằn chọc xê dịch tránh ra sờ ních đỡ dây dưa đột nhiên xoay người lên chân chuyển xa bóng đá bay qua hơn năm mươi mét khoảng cách đi tới vua xe công thức một rổ bi nổ dưới chân vị trí này là inter milan ba trung vệ trận hình khu vực chân không chi lê xê l à sạn trệ hiển nhiên không quen với xem bét nạt dạng đúng lúc về phòng thủ vì lẽ đó đợi được rổ b g ì i đ bi nổ bắt được bóng hắn mới thông đội vàng xoay người về truy có điều người bờ ra dưới hiển nhiên không dự định cho hắn cứu vãn cơ hội. phạm vi t ư lớn a rời đi cấp phát tinh chuẩn có điều xem ra bạ tổ muốn bắt bóng cũng không phải quá dễ dàng bởi vì lêu tiểu thiên vương ga z ba lê tốc độ không chút nào kém hắn vẹn vẹn đi theo bạ tổ phía sau vững vàng dán sát vào tuyệt đối sẽ không cho hắn ung dung cầm bóng bức đệm cơ hội ma trung lộ santấn đã bày ra trận thế trận địa sẵn sàng đón quân địch trước có hùng sư chặt đường sau có mánh hổ phệ hồn cái này bóng r o bi nổ tựa h ổ càng nên t r u y ề n cho i ra himovit vạ tổ vị trí cũng không tốt thụy điển ma bỏ cạp nhìn thấy r o bi nổ lựa chọn một trái tim thiếu một chút khí nổ có điều vừa lúc đó d ị biến tái sinh đường biên lao nhanh vạ tổ cũng không có lựa chọn dừng bóng mà là mượn chạy trốn q có tính như là từ trên đường chạy bay lượn mà lên trực tiếp trên không trung vận eo hất đầu mượn bóng đá tản nhẫn mà đội lên trở lại hắn mất vị y ra khi mô vít cơ hội hắn dừng bóng bằng ngực y ra khi mô vít y ra khi mô vít đẹp đẽ ba trên sân thụy đ i ể n ma b ò cảm không nghĩ tới p ạ t o lại sẽ đem bóng chuyển cho mình có điều ở thoáng kinh ngạc sau khi y ra khi mô vít thể hiện ra chính mình siêu cấp siêu sao năng lực ỷ trụ kề sát ở phía sau kéo nọt cờ á bộ ngực thu nhỏ lại đem bóng đá vững vàng mà ngừng lại mà ở bóng đá còn chưa xuống đất thời điểm hắn lại như là bắt đầu thi đấu trước ở phòng thay đồ bên trong điều khiển cái tia tiểu nam châm khối như thế liên tục dùng bắp đùi t ầ n bóng lợi dụng động tác như thế mạnh mẽ xoay người thành công kéo nọt g ờ A bị quăng đến phía sau vùng cấm tuyến phụ cận khoảng cách khung thành không tới mười lăm m có thể trực tiếp xuất gôn thụy điển ma bỏ cặp ở bóng đá liền muốn rơi xuống đất thời điểm nhấp chân làm dáng muốn xuất gôn một bên mạ tệ dạ tí lúc này rốt cục xoay người thành công phấn đấu quên mình địa n h ỏ tới đưa chân liền muốn ngăn cản ai biết ý ra hi mô vít lại đột nhiên cổ chân linh hoạt r u lên đem bóng đá kéo trở lại sau đó t â n bóng qua người suýt xảy ra thai nạn địa quá rơi mất mạ tệ dạ tí ý ra hi mô vít ba thân như thế biểu diễn đơn nào hãn được ngàn năm một thở đơn đao cơ hội ý ra hi mô vít nhìn lướt qua b trước thời gian ba năm hợp tác để hắn đối với vị này b ở ra dịu gôn thần cứu thua đặc điểm rõ như lòng bàn tay thụy điển ma bỏ cạp trong nháy mắt liền tìm đến trí mạng nhất suốt gôn con đường sau đó ẩm rút chân suốt gôn thế nhưng ngay lập tức ẩm lại là một tiếng vang trầm thấp y ra khi mô vít nụ cười đ ọ c lại ở trên mặt hắn dừng lại chuẩn bị vọt tới bên sân hướng về người điên ly khiêu khích bước chân trong ánh mắt toàn bộ là vẻ mặt khó mà tin được kéo nó cờ á cái này bị hắn lung dung dùng siếc ảo thuật thức tâng bóng đùa bỡn nịu bị trung vệ hắn lại đem chính mình suốt gôn cản đi ra ngoài sao có thể có chuyện đó hắn là làm sao đổi tới ta suốt gôn con đường cùng tốc độ thời cơ lại nắm tốt như vậy không nên giật mình ngươi hết thể nhược điểm hắn toàn bộ đều biết kéo nọt g ờ á từ dưới đất b ò dậy đến trên mặt không chút nào ngăn cản đối thủ một đòn trí mạng sau khi cảm giác hưng phấn phản phất là làm một chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể xoay người rời đi người thụy đ i ệ n nhìn k ỹ đi đến cùng ai sẽ trở thành cuộc tranh tài này buồn cười lớn nhất tên k h ố n kiếp này y ra hi mô vít nắm thật chặt nắm đấm đột nhiên có người ở phía sau vô vỗ bờ vai của hắn lần sau có cơ hội tốt như vậy ngươi nếu như không được có thể để trò cho, cho ta y ra hi mô vít xoay người là bờ ra giữa cậu bé vàng b ạ tổ vạ tổ cóng lấy thân chậm rãi về phía sau c h à n g thối lui không nhìn thấy hắn biểu cảm trên gương mặt có điều ngẫm lại vừa n ã y cho mình cái kia c h u y ể n bóng thụy điển ma bỏ cạp trên mặt cơ bắp bung dung rất nhiều ha người này n a m ở ac milan fan bóng đá cực kỳ tiếp nối tiếp hận trong tiếng thi đấu tiếp tục tiến hành a l e r di trên mặt tràn ngập thất vọng vừa n ã y cái này bóng chỉ cần tiến vào đối với ac milan ý nghĩa giống như với tuyệt cảnh phùng sinh bởi vì ở nhiều đánh một người tình huống chỉ cần ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số như vậy cái kế tiếp b ố phút sẽ là đỏ đen tiến hạ không có ai sẽ tin tưởng inter milan ở hiệp hai vẫn như cũ có thể duy trì như thế rồi rào thể lực cùng lực xung kích thế nhưng vận khí vận khí kém một chút b ạ tổ chuyên gia không sai ít ra xử lý cũng rất hợp lý cũng chỉ là vận khí kém một chút mà thôi ít nhất lần này tấn công tìm tới người điên ly đội bóng được điểm vậy thì là ba trung vệ trận hình bên dưới bên phải đường các cầu thủ chủ động điều chỉnh trợ giúp thaler di tìm tới tấn công trọng tâm ở sau đó 5,6 phút bên trong ac milan thế tiến công biến đổi hỏa lực tập trung đến inter milan cánh phải trong o cùng chuyển nhổ toàn bộ đều chuyển qua sản dỗ bì bộ t đều qua ệ việc nệ vệ trệ này một bên, lê -xê -la cứ việc lực công kích cứng hãn, thế nhưng là đơn quyền khó địch nổi hai tay. Thêm nữa hắn thân thể đối kháng năng lực cũng không phải rất mạnh, nhất sần vững vàng Tiên nẹt không thể không liên tiếp chuyển đến bên sản Nay không thống là là tay, tuyệt một thêm phạm 342 đặc điểm thế thể rất thời trụ trí thì thể tiếp trợ trí. t bị lê xê chi cứ lực kích địch lực chế. chia lực. đặc khó hai phải phía phải đối giúp la lý vị vị gì áp áp rẻ r dỗ sẻ khoảng thời gian ngắn inter milan không thành chức liên tiếp xuất hiện tình cảnh nguy hiểm hay là bởi vì vạ tổ vừa nãy lần kia t r u y ề n bóng giảm bớt hàng tiền đạo mâu thuẫn có thể là đẹp bị chiến tầm quan trọng để thụy điển ma bỏ cạp cùng bờ ra giữa cậu bé vàng trong lúc đó tạm thời vứt bỏ cạnh tranh đối địch nói chung giữa hai người phối hợp từ từ trở nên nhiều lên đều là kỹ thuật hình cầu thủ tùy tiện chơi đi ra trò gian phối hợp để inter milan ba trung vệ trận hình ứng phó lên khá là vất vả có chút khó lòng phòng bị cảm giác trọng tài chính cả di nị phán phạt vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng địa kiên trì song trọng tiêu chuẩn a c milan cầu thủ đem xanh đen cầu thủ hung hãn địa phóng tới trong đất cá di nghỉ có thể không thổi phạm quy liền không thổi nhiều nhất một cái đầu lưỡi cảnh cáo nếu để cho hắn đưa ra một tấm thẻ vàng quả thực lại như là từ hắn trong túi cấp kim cương như thế mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là một khi có đỏ đèn cầu thủ ngã xuống đất hoặc là bị cắt bóng tiếng còi lại như là bị cướp con gà con như thế gà mái ngay lập tức vang lên đến mà thẻ vàng lại như là hội triển lãm sân vận động t r ạ n vàng đ ó n lúc chi tiết khắp nơi bay loạn hiệp một thi đấu chỉ lát nữa là phải kết thúc inter milan đã chiếm được một chương thẻ đỏ năm tấm thẻ vàng liền ngay cả thủ môn kệ xạ cũng bởi vì ở mở bóng môn bóng thời điểm đã 1 3 ờ i giây bị theo đè lên cô y kéo dài thời gian tội danh được thẻ vàng cảnh cáo mà ac milan phát hiện chỉ có gạt tủ số bởi vì tác phong quá mức r n g mãnh lặp đi lặp lại nhiều lần thả s ạ xông tới cho tới trọng tài chính cà di nỉ thực sự là không nhìn nổi mới ung dung đưa ra một tấm thẻ vàng rốt cục bức làm cà di nỉ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sân bóng bắc khán đài suy thanh l ạ như là lên tới hàng ngàn hàng vạn con mèo nhỏ ở đồng thời dùng đầy móng luất trụ pha lê các bình luận viên cũng đối với hiệp một nhìn thấy cả ta dị ny chấp pháp phi thường không rõ cả dị n ngoài chịu đến inter mi lan phan bóng đá điên cùng ngược mạn g thế nhưng ta nghĩ hắn sẽ không đối với cảnh tượng như vậy cảm đến bất kỳ kinh ngạc khi hắn quyết định đem mặc cồn phạt ra trận liền nên đã có thể dự liệu đến giờ phút này chính mình sẽ phải gánh chịu đ á n n ộ cái thứ nhất 45 phút c a z i n i ra hết danh tiếng hắn trở thành thi đấu nhân vật chính thậm chí vượt xa người delhi là một người bắt được phi pha trọng tài giấy chứng nhận tư cách đã chấp pháp quá 122 t r a à n g cja lâu năm trọng tài chính c a z i n i biểu hiện để chúng ta có lý do hoài nghi đây tuyệt đối không phải là bởi vì trình độ vấn đề hắn là đó ý như thế làm chấp pháp một t r a n g cja c ộ n móc b ố t ấ m thẻ đỏ t á tấm thẻ vàng đưa ra năm mươi mốt cái penalty c a z i n i tại quá khứ chấp pháp cuộc đời bên trong thì có đưa bài cuồng nhân tên gọi thế nhưng điều này cũng từ mặt bên thể hiện hắn chấp pháp nghiêm khắc trình độ thế nhưng tại sao cuộc tranh tài này bên trong hắn gặp lặp đi lặp lại nhiều lần địa làm ra như vậy hoang đường phát phạt liên quan với bản cuộc tranh tài trọng tài chính ứng cử viên chúng ta nơi này còn có một cái hoa nhỏ nhứ có người nói vừa bắt đầu italy ủy ban trọng tài xác định đẹp bị chiến chấp pháp ứng cử viên cũng không phải c a z i n i mà là danh còi d ọ c c h i a thế nhưng ở lân cận trận đấu bắt đầu trước bảy giờ dốc chĩa bị yêu cầu đi chấp pháp du ven tú vsi rô ma thi đấu mà c a z i n i lại bị đột nhiên tuyên bố trở thành chấp pháp chủ trọng tài chính trong này có phải là có cái gì huyền diệu vấn đề liền không thể không để chúng ta cảm thấy hoài nghi rất nhiều người đều sản sinh hoài nghi dù sao trên sân phát sinh tất cả quá mức làm người khó có thể tin trọng tài chính chấp pháp chừng mực chi khó mà tin nổi quả thực có thể so với lúc trước theo b ở l u c e c s y cùng hồng lam quân đoàn barcelona trong lúc đó trận đó sờ kem phớt bởi giết chăm tí onlit vòng bán kết bên trong người nội ý hẹn lình hành động năm ha kha kha các tiên sinh đừng mặt mày ủ rũ chúng ta hiện tại tình thế rất tốt đội chủ nhà ac milan phòng thay đồ bên trong đỏ đen nho xoáy a l e r g i khí sắc không tệ lần này có thể không giống như là thi đấu chưa mở lúc nào cũng như vậy đánh mặt sừng trang tên mập giả ra đến mà là chân thực sức lực mười phần sắc mặt hắn hưng hào tinh thần bắc thước tựa h ồ không một lạc hậu chính là inter milan mà không phải mình đội bóng người liên ly li đem inter milan nguyên bản nên tiêu vào bình thường thi đấu bên trong tinh lực cùng thể lực toàn bộ tiêu hao ở, ở hiệp hai bên trong xuất hiện trạng thái đại đất lợ dù sao bất luận cái nào cầu thủ thể năng đều là có hạn người liên ly li lại thần cũng không cách nào thay đổi điểm này k h ú n g chi bởi trọng tài nguyên nhân nói tới chỗ này a l e r di vẻ mặt bên trong một tia không tự nhiên lóe lên một cái rồi biến mất hắn nói tiếp kẻ xạ rẽ nettie mate d a t ì s ả n trệ e t ô o năm tấm thẻ vàng chính là t r ô n sâu ở inter mi lan dưới chân bom hẹn giờ chỉ cần chúng ta giỏi về lợi dụng điểm này ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm mười lăm bi thảm kazini rời khỏi sản diễn chương bảy trăm mười lăm bi thảm kazini rời khỏi sản diễn phòng thay đồ bầu không khí trở nên sống động nho xoài a l l e r g i bỗng nhiên xoay người hắn ở trên bản đồ chiến thuật dù n g tiểu nam c h â n khối dọn xong inter milan ba trăm bốn mươi hai trạm vị trận hình sau đó hoàn toàn tự tin địa bắt đầu hướng về đỏ đ è n các chiến sĩ chuyển vào chính mình ở hiệp một cấu tứ đã lâu chiến thuật trọng điểm ở chỗ như thế nào lợi dụng ở trên người đối thủ thẻ vàng máy sản xuất biết lương beo thẻ vàng đội viên ở phòng thủ bên trong sợ ném chuột vỡ đồ là có thể thừa dịp cơ hội mà nếu có thể lại lợi dụng này một ưu thế demeter milan đội viên làm xuống một cái cái tiết h i đấu liền thắng định a lơ di vẻ mặt kiên định Cứ hiệp hai đỏ đen nho xoáy có lòng tin nhắc lên một hồi ghi vào sử sách tuyệt địa đại phán kích nam nhân kiến công lập nghiệp tranh thủ không phải công danh đang ở trước mắt năm sau mười lăm phút hiệp hai trận đấu bắt đầu hai đội bóng đều không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh giữa sân lúc nghỉ ngơi chúng ta nhìn thấy b e c kham cùng tơ lô ở đây một bên làm nóng người thế nhưng a l l e r g y cuối cùng cũng không có đem hai vị lao tướng p h ả i tới b e c kham theo tuổi tác tăng lớn trạng thái không thể phòng n g ừ a trượt hắn ở milan trong trận chỉ có thể bị cho rằng kỳ binh thay thế bổ sung đến sử dụng mà tơ lô so với b e c kham nhỏ vài tuổi vì lẽ đó đem so sánh mà nói trạng thái duy trì cũng không t ệ lắm chỉ là cái này mùa giải hắn cũng không gặp may l u ô n phiên thương bệnh để hắn càng nhiều thời điểm chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội inter milan vẫn là ba trăm bốn mươi hai bất quá bọn hắn phải cẩn thận dù sao đã có năm tên cầu thủ trên người có lấy thẻ và nếu như trọng tài chính tiếp tục duy trì hiệp một phán phạt tiêu chuẩn không biết inter milan có thể hay không kiên trì mười người đá xong thi đấu đều là nghi vấn đại đại dấu chấm hỏi các bình luận viên dồn dập dự đoán hiệp hai trận đấu xu thế nhưng vào lúc này trên sân bóng làm người càng thêm chuyện khó mà tin nổi phát sinh van bỏ mẹo c h u y ể n xa dỗ bị nhộ đường biên t i ế p ứng cùng pạ tổ đánh một cái hai quá một sau khi lên chân c h u y ể n vào trong trung lộ thụy điển ma b ò cặp cao cao nhảy lên cùng kéo nọt g á tranh đoạt đánh đầu hai bên trên không chúng tàn nhẫn mà đụng vào nhau chỉ thấy ý ra hy mô vít thân thể lấy một loại cực kỳ khuyết đại tư thế nga xuống trong tiếng kêu gào thê thảm thân thể cường tráng hắn lại như là tò nã đổ bên trong một cọng cỏ như thế ở trên sân cỏ lật tới lan đi bức ba tiếng còi văng lên có người phạm quy sao chuyện gì xảy ra c a gì n h ỉ làm kho hắn muốn phán penalty gào gào gào gào gào, gào. thượng đế a c a gì n h ỉ phán cho a c mi lan một cái penalty tình cảnh vừa nãy nhìn pha quay chậm giả thé đây là giả thé y ra khi movit giả thé đã lửa gạt trọng tài chính c a gì n h ỉ hiệp hai trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút a c mi lan may mắn địa được một hạt penalty inter milan cầu thủ tức giận vây nhốt c a z i n i thế nhưng này không làm nên chuyện gì người đ i ê n ly ở đây một bên bất đắc dĩ n ở nụ cười h ạ n t h a hồ đã sớm ngờ tới tất cả những thứ này nãy là tổ bên trong điên cùng dâng tới khán đài đằng trước nhất có người nỗ lực vượt qua lưới sắt vọt vào trong sân trong tài chính phán phạt khó có thể thay đổi a c milan thu được penati c a z i n i hướng về kéo nọt g a đưa ra thẻ vàng nhận vì cái này tuổi trẻ trung vệ ở vừa nay hiếu thắng bên trong trên tay có động tác đây là inter milan toàn cuộc tranh tài được tờ thứ sáu thẻ vàng vượt qua thủ phát nhân số một nửa y ra h i movit tự mình đến chủ phạt cái này penati chạy Hắn lấy đẩy đà. vào. Vóng bắn trong ú n đường, môn g gạt Gu đã lửa gạt thủ môn kẻ xa. thủ kẻ o dựa vào sức một n ư ờ i sân a hai n bằng bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Trong bắt tỷ một, trở số. s Mười lại đầu. thụy điển ma bò cặp ở ghi bàn sau khi đứng tại chỗ bày ra một bộ quân lâm thiên hạ võ sơ hắn biểu cảm trên gương mặt kiêu ngạo mà lại tự đ ắ c hai tay hơi dâng lên phản phát chuyện như vậy đối với hắn mà nói là việc nhỏ như con t h ọ như thế a c milan các cầu thủ đi tới cùng ít ra vỗ tay chúc mừng trên hắn này đỏ đen người hâm mộ hưng phấn như điên nhắc lên từng mảng từng mảng cực nóng làn sóng tay cầm ba nhọn xoa rét đ ể với phim hoạt hình tạo hình ở nam trên khán đài theo gió bay lượn soi sáng khán đài lại như là một mảnh đại dương màu đỏ một một quán quân thiên bình đã bắt đầu hướng về ac milan nghiêng nếu như thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết thúc như vậy hai bên cắt lấy một phần ở bảng tổng sắp trên t r ê n l ệ n h vẫn duy trì ở nam phân ở giải đấu còn sót lại bảy vòng tình huống cứ việc xanh đen quân nhạc trên lý thuyết còn có vượt lại khả năng thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ muốn kỳ nghỉ mùa đông sau khi ac milan gần như toàn thắng chiến tích liền biết một khi thế hòa tranh quan tình thế đem hoàn toàn nghiêng về dỗ sợ nệ gì inter milan đem đánh mất tranh quan chủ động dỗ sợ nệ gì phan bóng đá có thể nào không vui mừng c h ô n g siết quý khách phòng khách bên trong mọc ghì trên mặt lộ ra mỉm cười mũi chiếm cứ hắn mặt ba con một trong nếp nhăn hơn nữa hói đầu l ó e lượng s ắ c k h á c nào hàn quang thấu kính sau khi cặp tiêu ngắn tế h i ế p mắt lại đến cả người t ắ t phát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức c âm u người đ i ê n ly thần t h o ạ i sao ha ha ha người trẻ tuổi có chút thành tích liền trở nên trẻ tuổi n ó n tính ngươi muốn vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn hắn đứng lên đến m ỉ m cười hướng inter mi lan ghế của huấn luyện viên t r ư ớ c phất tay một cái lại như là hướng về nhiều năm không thấy bạn cũ thân thiết địa trào hỏi tương tự dùng miệng hình không tiếng động mà hướng về cái kia hắn hận thấu xương ra hỏa nói rằng người trẻ tuổi n g ư ờ i còn không thắng cứ việc trong lúc đó cách hơn trăm mét thế nhưng m o c ghi biết người liên ly nhất định sẽ nhìn thấy cũng sẽ hiểu năm lý thống phạm xác thực là nhìn thấy m o c ghi khiêu khích hắn không có ngay đầu tiên đi phản kích mà là tiếp tục dùng gào thét cùng kháng nghị hướng về trọng tài thứ tư cùng trọng tài chính tạo áp lực từ thi đấu tiến hành đến hiện tại c ả dị nỉ chấp pháp tình huống đến xem muốn nói tới trong đó không có mèo chán ba tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng à thế nhưng lao lý không thể vì vậy mà biểu hiện không phẫn nộ hắn nhất định phải dùng phương thức này đến để c ả dị nỉ không dám càng thêm tứ không e rẻ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm nhi tác dụng tổng so với không hề làm gì mạnh hơn đương nhiên ra hướng về đê tiện chấp pháp giả tạo áp lực lý thống phạm hiện tại càng cần phải làm chính là ổn định đội bóng q u â n tâm phòng ngừa các cầu thủ nhờ vào lần này bất ngờ penalti mà xuất hiện tâm tình chập trờn bị ac milan áp chế liên tiếp đặc biệt thủ thế liên tục đánh ra Nhìn thấy thủ lĩnh bắt đầu thế, trên sân thần tỉnh kích động Inter thấy thủ thế, kích bắt đầu một i lại. lưới kiếm đi, hại, ái hai Milan người điên khi thi tiếp l lửa a Saneto, ra ra AC sau n tỉnh run khung thành bên trong kiếm ra bóng đá, ôm vào trong ngược hướng về bên trong vòng nọt nhìn phun cùng tận tỉnh chúc mừng các cầu Các chạy chằm chằm chúc tục táo báo đá, ám đầu. đấu thủ từ từ tử vít, mắt bắt hy o vào kéo mơ ôm mô m bị gỡ về y ở lần nữa mở bóng sau khi kinh nghiệm chú đáo ac milan xác thực là muốn thừa dịp đối thủ q u â n tâm bất ổn thông qua sắc bén thế tiến công lại vào một bóng ai biết inter milan cũng không có tự loạn trợ c ư ớ c cũng không có nỗ lực thông qua bóng quyền ưu thế triển khai nóng lòng tấn công để dồ sợ nghệ gì tính toán mưu đồ thất bại thi đấu lần thứ hai tiến vào lưới lê t h ấ y hồng trận địa cận chiến ac milan duy trì hiệp một kết thúc lúc đánh mạnh nở dạ tù dị sản trệ một bên chiến thuật đấu pháp b ạ tổ cùng rộ bị nổ liên tiếp ở bên phải đường đánh ra tinh diệu phối hợp thế nhưng rất nhanh a l e r i liền phát hiện đi ngang qua giữa sân điều chỉnh sau khi tựa hồ này một chiêu đã không cách nào tạo thành đối thủ hoảng loạn người liên ly đối sách khiến người ta cảm thấy kinh ngạc cảm thấy run sợ vị này của nhân cũng không có tăng thêm đội bóng cánh phải phòng thủ thực lực cũng không có an bài cái khác giữa sân cầu thủ tiến hành phòng thủ càng không có yêu cầu sản trệ trở lại hậu trường đảm nhiệm lâm thời hậu vệ cánh mà là đem chi lê c ê l à vị trí từ cánh phải chuyển qua cánh trái để inter milan toàn bộ cánh phải kẽ hở mở ra như vậy điều chỉnh kết quả là inter milan ở cánh trái sức mạnh trong nháy mắt tăng lên dữ dội sản trệ vốn là hai bên trái phải cũng có thể đảm nhiệm được toàn năng cầu thủ chạy cánh ga z ba lên lực xung kích càng là nhất tuyệt hai người này ma quỷ hai cánh tập trung đến đồng thời trong nháy mắt lại như là như bẹ cành khô như thế đánh nổ ac milan cánh phải đường án tốn ỉ nỉ căn bản là không có cách chống đối hai vị siêu cấp sắt thần xung kích mệt mỏi ứng phó đỏ đen nho xoáy a l e r g y nhìn rõ ràng người điên ly ý đồ hít vào một ngụm khí lạnh chiến thuật như vậy hoàn toàn chính là đang đánh cuộc đang liều mạng người điên ly chính là muốn lấy thương đổi thương hoàn toàn từ bỏ phòng ngự chính là xét ở ai v ế t dày ai làm nhiều mặc kệ được vết thương nặng đến đâu chỉ cần đối thủ so với mình chết trước, trước vậy thì là thắng lợi điên cuồng kế hoạch thiên tài kế hoạch a lơ di tự hỏi nếu như đổi làm chính mình ở người điên ly vị trí tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy quyết đoán hắn lẽ nào liền như thế tin tưởng vận may của chính mình vẫn tin tưởng chính mình cầu thủ thực lực muốn vượt qua vạ tổ thêm rồ bị nổ hơi làm suy nghĩ a l e r g y làm ra quyết đoán a sê milan hiện nay nằm ở ưu thế một phương coi như là một hồi bình quân cũng là thắng lợi vì quán quân không có cần thiết cùng người điên ly ở đây tranh phong vực đội vì lẽ đó a l e r g y quyết định thoáng co rút lại tiến hành phòng thủ thế nhưng đã muộn người điên ly điều chỉnh đưa đến kỳ diệu vẹn vẹn năm phút cấp ở a l e r g y điều chỉnh trước liền đánh nổ rồ sợ nệ d ì cánh phải vê u tiểu thiên vương gaz ba lê bóng sau khi như là toàn như gió bao phủ cánh trái hành lang liên tục lợi dụng tuyệt đối tốc độ ăn sống rồi gạt tụ sổ cùng b o arkan sau khi ở bên ngoài vùng cấm biên giới p h ủ cận đem bóng đá chuyển cho hợp tác sản trệ giữa sân thẳng thắn thoải mái ba lê là h o thủ trong phạm vi nhỏ t r ầ n trọc xây dịch quyền tranh đấu thất sản trệ là kiệt xuất cầm bóng sau khi sản trệ liên tục giả cảnh hành động chơi antonini mạnh mẽ đột nhập vùng cấm đối mặt thiago si va phòng thủ làm dáng chuyền bóng đột nhiên hướng ra phía ngoài một trụ cắt ngang trung lộ tiếp theo lại là liên tục hai lần đủ để đánh cháo giả động tác x u t gôn hấp dẫn nẹ stạ cùng hạ bặt sự chú ý sau khi đột nhiên một cước biến nặng thành nhẹ nhàng t á n h é t đẹp đẽ ba sản chế giới chân kỹ thuật làm người t h á c phục một mình hắn t r e o đùa a c mi lan toàn bộ hàng hậu vệ tốc độ thêm vào kỹ thuật quả thực chính là trên sân bóng bờ u g l tồn tại a chuyển ra ngoài đơn đa bóng bóng đá từ nẹ stạ cùng hạ bặt giữa hai người cho tới phía sau bóng eto o ba có thể xuất ôn a b A, T lựa chọn tấn công thượng đế a eto o lựa chọn chuyền bóng n ghi vào. ế n vào rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. t cờ cờ bản. bản sau khi thiên sứ phát động làm chiến bào màu đen khuôn mặt anh tuấn đã kích động đến dữ tợn hắn xoay người lao nhanh biến hướng né tránh các đồng đội dây dưa một đường lao nhanh sàn xi dô gió đêm kéo tay náo bay p h ầ n phận huấn luyện viên trưởng đứng ở bên sân chợ ở nơi đó dì mái tóc dài màu đen ở trong gió bay lượn hắn cao cao bước lên lập tức nào h tới lý thống phạm trên vai ở sau người hắn n ở dạ thụ dị các cầu thủ dũng tụ tới lại là chồng la h ắ n lý thống phạm có thể là châu âu trong giới bóng đá bị chính mình cầu thủ đẩy lên số lần nhiều nhất huấn luyện viên cây búa môn trên người mồ hôi c h à n trề cả người b ư ớ c hơi nóng từng cái từng cái cao cao nhảy lên đặt ở lao lý trên người vui cười cung dích o phóng thích khó có thể ngăn chặn cảm xúc mãnh liệt trợ lý huấn luyện viên chiến thần bạ t h sức tạ cũng không ở hết sức duy trì chính mình phong độ cùng hình tượng hoan thịt người ngọn núi trên lý thống phạm ngửa mặt lên trời nằm trên đất trên người truyền đến trọng lượng để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có chân thật và mắt là đã có chút làm đậm mi lan bầu trời không nghi ngờ chút nào đây là thuộc về nờ da tù gì c h ẳ n g vạng làm đệ tử môn ở trọng tài chính dục bên dưới chưa hết thỏm thèm mà trở lại trên sân lý thống phạm cũng không có ngay lập tức đứng lên đến hắn chỉ là hai tay chống đỡ địa t à hoa ở đây một bên trên sân cỏ biểu hiện nhàn nhã ung dung như là nằm ở mềm mại trên giường trong thần thái có không nói ra được tiêu sái cùng phiêu g ậ n túy ngoạ sa trường con n cười xưa nay chinh chiến mấy người về giải thích chỗ ngồi đại não điểm đoàn h u y ê n ca đột nhiên bất thình lình nô ra một câu như vậy phản phất ở trong n g a y mắt milan d e a b y chiến đấu khốc liệt bầu không khí biến mất không còn t â m hơi hết thể các cổ động viên từ cái này nằm nghiêng bóng người trên cảm nhận được yên tĩnh đó là xuất phát từ đối với mình đội bóng thực lực tuyệt đối tự tin mới xây dựng lên đến yên tĩnh nơi là tổ bên trong môn bắt đầu không còn lo lắng thi đấu kết cục chỉ có quý khách trong phòng khách magui mới thấy rõ người liên ly li nằm nghiêng ở trên sân cỏ trên mặt mang theo ky xác ở lặng lẽ tự đủ ta lại thắng năm thi đấu lại bắt đầu, lại từ đầu inter milan ngoan cường mà vượt lại điểm số ở thiếu một người tác chiến dưới tình huống Bọn họ đây ứ n vững Milan g g AC áp l ự chính t ậ t tục lớn, liên tục phản k c h thủ, h đất i ệ tại t ắ n g là ợ i i t h người bình một lần nữa một điên ly chỗ i ê n đáng sợ a hiện tại đến phiên a lơ di biểu hiện năng lực bên sân a lơ di khỏe miệng phát khổ hắn biết mình lần này xác thực là bị người điên ly tính toán hoàn toàn là chiến thuật trên tác tác tự cho là mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước tuyệt thế diệu kế nhưng hoàn toàn trở thành gieo v à đội bóng đầu sỏ hậu chiêu như vậy tương phản để đỏ đen nho xoáy a lơ di có gặp trở ngại kích động đây chính là người điên ly thực lực chân chính sao a lơ di biết chính mình nhất định phải làm ra thay đổi ở điểm số lần thứ hai lạc hậu dưới tình huống phòng thủ đã không dùng được nhất định phải tăng mạnh a c ê mi lan thế tiến công con mắt của hắn ở trên ghế dự bị đạo qua rốt cục làm ra quyết định a lơ di làm ra thay đổi người điều chỉnh david mekham thay đổi bộ a keng tơ lô thay đổi thể năng giảm xuống đồng thời có một tấm thẻ vàng tại người gạt tủ sổ b thay n tử cấp đổi á đá phá. phạt phạt trình độ, hay là có thể rút chuẩn rút trong nệ bên nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, từ chiến đến cùng. độ, đạt được đột đập ra A Thay là có chết sợ gì bị xoái Xem dìm liều người sau khi ac milan lại như là sắp chết dãy rủa manh thú triển khai toàn diện p h ả n kích mà inter milan đối sách cũng đem người điên ly dạy học đặc điểm bày ra vô cùng n h u n nhuyễn không chút nào yếu thế trước mặt đánh trả dùng đối công nên tiếp đối thủ cồn bạo phạt kích thi đấu tiết ấu ở toàn trường đệ hơn năm mươi phút thời điểm đột nhiên tăng nhanh trên khán đài tiếng hoan hô như nước thủy triều cùng nước, thanh như suy một làn sóng liền với một làn sóng liên miên không dứt. trọng tài chính cạ d i n i vẫn kiên trì bản sắc biểu diễn toàn cuộc tranh tài phút thứ 65, gazette ba lê ở phòng thủ bên trong đẩy ngã giữ bóng tơ lô một lần cũng không tính là nghiêm trọng phạm uy thế nhưng cạ d i n i rốt cục bắt được cơ hội hướng về inter milan cầu thủ phát sinh tấm thứ bảy thẻ vàng đến đây n ở dạ t ủ gì trên sân mười người bên trong chỉ còn lại ba người còn duy trì chính mình tấm thân xử nữ một nhánh đội bóng ở thi đấu bên trong thu được nhiều như thế thẻ vàng đã sáng tạo ra tram t l i ê n gazz ba lê chính mình cũng vẫn nộ không đứng lên chỉ là xoay người cười khổ hướng các đồng đội làm một cái nhún vai động tác mà inter milan cái khác cầu thủ tương tự báo lấy không thể làm gì mình cười hết t h ả đều có vẻ như vậy bình thường phảng phất cà dì n g ỉ không ra thẻ vàng đó mới là chuyện lạ thế nhưng tất cả rồi lại có vẻ như vậy không bình thường thi đấu hơi sau kế tục cà dì n g ỉ ra sức địa qua lại chạy trốn a c milan f a n bóng đá đang nóng nảy chờ đợi ghi bàn đến thi đấu còn sót lại hơn hai mươi phút thời gian bọn họ chỉ cần một cái ghi bàn là có thể vững chắc thắng lợi ưu thế thế nhưng đang lúc này trên khán đài một tràng thốt lên tiếng vang lên một cái trắng toát bóng người đột nhiên xông vào tiếp sóng màn ảnh ừ ừ ừ ừ ừ có phan bóng đá trần trùng mà chạy la la la trên mặt của hắn phun ra xanh đen đường nét về sáng xem ra là cái inter milan cổ động viên khắp toàn thân trần như nậu thượng đế a hắn là từ nơi nào tiến vào sân bóng lại vòng qua nhiều như vậy bảo an cùng công nhân viên vây quét linh hoạt né tránh có thể so với ronaldo bạch heo lão h u y n h tách ra công nhân viên truy bờn hai tên công nhân viên toàn bộ trượt tới trong đất thi đấu tạm thời gián đoạn trên sân bóng khách không mời mà đến hiển nhiên l à mưu đồ đã lâu hắn mấy cái có thể so với ba ca vương messi nhanh quay ngược trở lại chừng ngừng liên tục thoát khỏi truy binh chim lớn cùng chứng chứng ở trong gió qua lại v u ơ n g gầy thân thể tuy rằng có chút m ậ p mạc thế nhưng là linh hoạt cực kỳ ở mọi người còn ngây người thời điểm quang heo lão huynh làm một cái h ả hê lòng người sự tình hắn s u y chim lớn chạy như bay đến trọng tài chính cạ d i nỉ trước mặt thừa dịp người sau ngây người lỗ hổng thuần thục từ cạ d i nỉ trong túi móc ra thẻ đỏ sau đó quay về vị này hoang đường trọng tài chính dựng đứng lên trên khán đài vang lên một trận hoan hô inter mi lan phan bóng đá dùng che kín bầu trời tiếng vô tay cho vị này trợ giúp bọn họ ra cơn giận này lao huynh trợ uy ngỏ ý cảm ơn thế nhưng sự tình còn chưa kết thúc quang heo lão huynh xuất hiện ở kỳ thẻ đỏ sau khi thừa dịp cạ dị nỉ ngây người công phu đột nhiên đùng đùng đùng đùng nhanh tay nhanh mắt như là đánh đập cùng mình có giết vợ đoạt con mối hận sinh tử cự u nhân liên tiếp tổ hợp b ạ thai toàn bộ tàn nhẫn mà đánh ở cạ dị nỉ trên mặt thượng đế làm chứng t r ọ n g tay chính mặt vặn vẹo biến hình hàm răng tung bay rất nhanh sẽ đã biến thành đầu heo mãi cho đến bị liên tục đập sắp tới hơn hai mươi l ò n bàn tay sân bóng công nhân viên mới lảo đảo địa đội tới trước mặt đem vị này quang heo dũng sĩ vững vàng mà đẻ xuống đất t r ó n g lên một cái màu xanh lam kịt cánh tay lưu ở phía sau đem hắn kéo xuống vào lúc này quang heo dũng sĩ không phản kháng nữa hắn tùy ý công nhân viên kéo mặt hướng hay còn ngơ ngác bưng mặt của mình sưng sờ c ả gì nhì lớn tiếng chửi t ớ i cái gì sau đó sẽ bị liền muốn kéo vào cầu thủ đường nối thời khắc cuối cùng đột nhiên mạnh mẽ một k i ế m thoát khỏi kéo căng lao ra hô to một tiếng inter mi lan v à thuế người liên ly v à thuế cuối cùng bị phản ứng lại công nhân viên kéo vào cầu thủ đường nối đến đây một đoạn này đột nhiên xuất hiện trò xem như là mới vẽ lên dấu c h ấ m tròn lại nhìn cái k i a đứng n gây ra ở đây trên trọng tài chính cà di nhi lại như là một cái bị dọa sợ tiểu h ả i tử hai tay bục mặt tượng trưng hắn ở trên sân bóng chúa tể địa vị thẻ đỏ đi ở một bên ở màu xanh lục trên sân cỏ có, có vẻ cực kỳ trói mắt một lát tựa hồ là trên mặt rốt cục truyền đến chỗ đau cảm giác cà di nhi hậu chi hậu giác địa một tiếng h é t thảm ngã chồng vó ở trên sân cỏ vào lúc này cái k i a cực kỳ hung hãn hơn hai mươi lòng bàn tay uy lực hiện ra hắn mặt bắt đầu sưng phủ lên rất nhanh sẽ như là bị thổi bay đến khí cầu như thế hầu như nợ lớn một chén khỏe mắt ấ thanh ph công nhân viên hoảng sợ trương trương địa chạy lên c h à n g đang tiến hành đơn giản sau khi kiểm tra càng cứu thương nâng lên vị này trọng tài chính chạy vội xuống sân cái kia hai mươi mấy giới chủng tuyệt đối có thể tạo thành não rung động cái gì p h ò n g chừng trong thẻ ngươi vào lúc này đ ầ y mắt đều là ngôi sao nhỏ tiếp tục chấp pháp xuống đó là tuyệt đối không thể có thể là đi vội vàng tấm kia thẻ đỏ vẫn l ẻ loi điệu nằm trên đất mạ tệ dạ tí đi tới như là vứt rác rời như thế nhặt lên thẻ đỏ đem ném ra ngoài sân thi đấu bị ép tạm thời gián đoạn sau năm phút trọng tài thứ tư mặc vào trọng tài chính của não chạy trốn lên sân khấu hắng thay thế cả di nhi chấp pháp xong cuộc tranh tài này thi đấu còn sót lại mười lăm phút ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen c r ư ơ n g bảy trăm mười sáu ai con mẹ nó mới là chuyện cười t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu ai con mẹ nó mới là chuyện cười trọng tài thứ tư lên sân khấu thời điểm có hai người sắc mặt thay đổi quý khách trong phòng khách mọc ghi vẻ mặt nghi ngờ không thôi hắn không nghĩ tới cả g ì nì lại bị một cái trần trùng mà chạy cầu thủ đánh thành đầu heo trực tiếp cắm cứu thương k h i ê n xuống sân cứ việc người này trước biểu hiện rất tốt thế nhưng inter milan hiện nay còn con mẹ nó dẫn trước cái k i a trọng tài thứ tư cũng không phải hắn trong kế hoạch người đón lấy thi đấu không ở hắn nắm giữ bên trong ít nhất trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn sẽ không dựa theo kế hoạch của hắn đi rồi làm sao sẽ con mẹ nó phát sinh loại này quái đản sự tình mọc ghi dở khóc dở cười hắn đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác bị thất bại sự tình dần dần đã vượt qua h ắ n khống chế phạm vi làm inter milan ở mở màn không tới năm phút thời điểm liền bị phạt xuống đi một cái siêu cấp cầu thủ chủ lực làm inter milan ở hiệp hai lấy bắt đầu liền bị nằm ở c ự hình làm thi đấu không có kết thúc thì có bảy tên cầu thủ l ư n g đeo thẻ vàng lấy mọc ghi lập trường đều cảm thấy c ả gì nghi cách làm đã quá mức rồi thế nhưng mặc dù là thế cuộc như vậy bất lợi người điên ly đội bóng nhưng vẫn như cũ vững vàng mà không chế đẹp bị chiến đại thế nên nói cái gì đây là hoảng sợ người điên ly mạnh mẽ vẫn là quát mắng á lơ di không hăng hái mọc ghi lông mày thật chặt cao lên đến toàn bộ quý khách trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng thuận theo hạ thấp bên sân lý thống phạm khỏe miệng v ẽ ra ung dung đỗ cong chuyện này lại sẽ xảy ra chuyện như thế ha ha cái kia sinh con trai chắc chắn sẽ không có hậu môn cạ di nhi lại như thế cúc đi cái này mới về chàng trọng tài thứ tư mà lao lý ngẫm lại trước chính mình trong cơn giận giữ phun mạnh vị lao h u y n h n à y lúc trên mặt hắn lung túng cùng ngượng ngùng xấu hổ vẻ mặt trên căn bản có thể khẳng định hắn cũng không phải là cùng cạ di nhi kẻ giống nhau nếu như vậy thi đấu rốt c ụ c có thể công bằng một điểm nam bức mới về chàng trọng tài chính cờ rít vi li ạ thổi lên tiếng còi trận này cả thế gian đều chú ý milan song hùng đẹp bị chiến ở bởi vì phan bóng đ á trần trùng mà chạy gián đoạn đại khái khoảng mười phút sau khi rốt cục có thể tiếp tục tiến hành nam bác khán đài hòa lẫn hoan hô cùng suy thanh lần thứ hai v ă n g lên quả nhiên cờ zit vỉ lì ạ cái này lâm thời trọng tài chính biểu hiện muốn so với trước chính quy c ả gì n h ỉ được rồi vài tỷ năm ánh sáng đang chăm sóc thi đấu trôi chạy độ tình huống chấp pháp tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối xử hai đội bóng tiêu chuẩn nhất trí chưa từng xuất hiện rõ ràng thiên vị tình huống bác khán đài nảy lạ tổ bên trong môn ở chỉ chốc lát sau tiếng vỗ tay liên tục theo thời gian từng giây từng phút địa hướng đi trận đấu kết thúc kết thúc a lơ gi cùng đông đảo a c mi lan người hâm mộ chờ mong một màn rốt c ụ c đến ở thời gian dài lấy 10 đối với 11, đồng thời vẫn điên cuồng tấn công mánh đánh sau khi inter mi lan các cầu thủ thể lực rốt c ụ c bắt đầu xuất hiện rõ ràng giảm xuống cứ việc tình cảnh này đến thời gian chậm một điểm thế nhưng là đủ khiến đỏ đèn trận doanh nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông thi đấu còn sót lại hơn 10 phút a c mi lan đã không giống như là ở lúc trước như vậy lời thề son sắt địa muốn theo đổi một hồi đại thắng bọn họ hiện tại chờ đợi chính là một cái g i bàn một cái có thể làm cho thi đấu hướng đi thế hòa g i bàn chứng kiến người điên ly cùng nở dạ tụ gì mạnh mẽ thắng lợi đã trở thành hy vọng xa vời một hồi bình quân tựa hồ mới có vẻ càng phù hợp thực tế một cái ghi bàn đem 90% địa quyết định 2010-2011 một m ù a giải cg a quả quân thi đấu thời gian càng tiếp cận kết thúc hết thể trái tim liền nhảy lên càng kịch liệt nguy hiểm nhất thời điểm đến chỉ cần xuất hiện ghi bàn bất luận thuộc về phương nào đều đầy đủ để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng sàn s i d â không khí bắt đầu bốc khói bắt đầu thiêu đốt các cổ động viên sớm đã đem cổ hỏng hống đến hàng rộng hai tay cũng đã đập sưng đỏ mất cảm giác trên khán đài chỉ tiết cùng các loại quảng cáo bay lượn tất cả mọi người đều bưng trái tim thân thể về phía trước nghiêng không có ai lựa chọn vào lúc này còn ngồi đang chỗ ngồi trên san si jo khán đài tám mươi lăm nghìn ba trăm chín mươi t ặ n cái chỗ ngồi toàn bộ là không bởi vì các cổ động viên toàn bộ đều đứng lên quan sát thi đấu các bình luận viên ở kích động toàn thân đổ mồ hôi đồng thời vừa hướng mịt rổ phồn điên loạn điên cuồng hét lên một bên mạnh hướng về trong miệng tưới lấy bảo đảm chính mình há mồm thời điểm từ trong miệng n ô ra không phải khô giáo ngọn lửa Tớt lô chuyển bóng. inter milan cơ hội phản kích eto o eto o eto o eto o si va cắt bóng thành công quá nguy hiểm ca mơ dun báo săn liền quá ba người hắn hầu như thu được đơn đào cơ hội ta nghĩ vừa n ã y a c milan cổ động viên nhất định suýt chút nữa bị dọa trái tim hòa tan thi đấu quá kịch liệt hai bên ở thời khắc cuối cùng được ăn cả ngã về không a c milan quay đầu trở lại bếp kham khoảng cách xa chuyền bóng dài đẹp đẽ cái này bóng xuyên quá thoải mái ý ra hi mô vít coi chừng mã tệ dạ tì mạnh mẽ xoay người sút gôn gào gào gào, gào. k ẻ xạ n h à o một hồi thượng đế tốt tay b ạ tổ b ạ tổ b ạ tổ b ạ tổ suốt m ư i bốn quá đang tiếp gần trong gang tất s u ấ t gôn hầu như là kẽ hở b ạ tổ có thể là quá mức lưu ý hắn lựa chọn đại lực b a n h môn lại khó mà tin nổi thấy bóng đá đã bay a c milan bỏ qua một lần ngàn năm một t h ở tuyệt sát cơ hội thi đấu còn sót u lại cuối cùng sáu phút thời gian a c milan đá phạt cơ hội b e c k ham ừ ừ ừ ừ sai một ly k ẻ xạ đã tức vũ khí đầu hàng thế nhưng chân xuất gôn lại quỷ thần xuôi khiến địa nhắc tới trên cầu dọc santon ngay lập tức giải vây inter milan tránh được một tiếp sơn n c k e đại lực xuất xa còn lấy màu sắc ạ bỉ ạ tì h không dám thất lễ song quyền miễn cưỡng đem bóng đập ra đường biên ngang cả người hắn đều bị đánh tiến vào vạch gôn sau khi thi đấu thời gian còn sót u lại không tới bốn phút đây tuyệt đối là nguy hiểm nhất thời điểm gặp có ghi bàn phát sinh sao trên sân a c mi lan dựa vào rô bị n ổ đột phá thu được một cái trước sân vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội khoảng cách khung thành bà khoảng sáu mét vị trí là h ư u cùng đường biên ngang hình thành đại khái hơn sáu mươi độ góc viên nguyện loan đào david beckham cùng đại nao tơ lô hai vị kinh sợ thế giới dưới bóng đá siêu cấp đá phạt đại sư đều đến đứng đá bóng t r ư ớ c m e Milan g n lần này hầu như là dốc hết toàn lực bờ ra giữa cậu bé vàng a tổ thụy điển ma bỏ cặp ý ra himovit trung vệ thiago siva nesta ạ bặt chờ đánh đầu hạ thủ đều lẩy ra inter Milan vùng cấm bên trong chỉ có am hiểu xút xa van bỏ mẹo mai phục tại bên ngoài vùng cấm ở ngoài chỉ có án tổ nì nì một người ở lại trung tuyến phụ cận phòng bị inter milan đánh phản kích đá phạt khoảng cách khá xa trực tiếp suốt gôn độ khó quá lớn vì lẽ đó hầu như có thể xác định chuyện này sẽ là một lần đá phạt phối hợp sơ nick đ ợ cùng sản trệ đứng một cái hai người bức tường người thoáng quay g i à y đối thủ phạt bóng thi đấu còn lại khoảng bốn phút a c milan gặp đi ghi bàn sao gặp có anh hùng đứng ra sao ai tôi cứu vớt a c milan dồ sơ nệ gì cần quan quân mà quan quân giá trị vào đúng lúc này chính là một cái g i bàn tiếp sóng màn ảnh cho tơ lô cùng david beckham thời gian dài khoảng cách gần t ạ đây là hai tấm toàn thế giới ngàn tỷ vạn phan bóng đá đều vô cùng quen thuộc cùng mê mặt đặc biệt b e c kham cứ việc hắn ở trên sân bóng thi đấu trạng thái không thể phòng ngừa địa bắt đầu trượt thế nhưng không có ai phủ nhận nó đá phạt tuyệt kỹ uy lực vị này ở từng ở người điên ly thủ hạ phóng ra nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân siêu cấp siêu sao ngày hôm nay nhưng đứng ở người điên ly phía đối lập hắn có thể hay không cứu lại rổ sợ nề gì trên khán đài hai bên phan bóng đá căng thẳng đến quên hô hấp thậm chí có người đã nhắm mắt lại không dám nhìn nữa bức tiếng gọi lại như là xuyên thấu mây xanh lợi kiếm tàn nhẫn mà đâm vào mỗi người linh hồn sàn si dô đại sân bóng vào đúng lúc này vô cùng yên tĩnh liền các cầu thủ thoáng tiếng thở hồn hẹn đều có thể nghe được b e c k ham cùng tơ lô đồng thời lùi về sau tất cả lại như là động tác chậm như thế thời gian vào đúng lúc này hạ thấp chạy xuôi tốc độ bên trong vùng cấm đoàn người bắt đầu điên cùng chen trúc b e c k ham chạy lấy đà david chạy lấy đà do hắn đến chủ phạt chúng ta nhìn thấy tơ lô cũng đang c h ậ m c h ậ m di động vị trí này đối với b e c k ham tới nói cũng không tính là quá tốt tớ lô chủ phạt càng thêm thích hợp một ít lẽ nào là chiến thuật phối hợp béc ham béc ham béc ham đến cùng sẽ là ai đến chủ phạt nhao ba gu ổn. Nam. Khó mà tin nổi, này bóng vào r ồ i Beckham trực tiếp ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t ồ ồ ồ k í n h m ắ t đá p h ạ t vị t r í c ũ n g k h ô n g p h ả i v i ê n n g u y ệ t l o a n đao sát t h ư ơ n g phạm v i Mọi người đều c h o r ằ n g AC m i l lần a Ai n chiến về tới một lần chiến thuật phối hợp bác i ế t dứt Beckham lúc k h vào này, o t quyết kiên địa lựa h ọ n trực tiếp xuất n Hơn nữa, cái này n cái b ó g lại i t ế n l ự o không phải viên nguyệt lonao a mà là một cước khí thế mười phần thúc bạo mười phần có đi mà không có về đại lực xuất gôn b e c k ham đem khí lực toàn thân tinh lực tinh thần cùng đấu trí toàn bộ tập trung đến n à y một cước xuất gôn bên trên bóng đá phảng phất màu trắng diệt thế tiết chớp đâm n à y một hồi liền thoát ly tầm mắt của mọi người đợi được toàn trường phan bóng đá phản ứng lại bóng đá đã ở inter milan khung thành phía bên phải góc xa hãy còn đem lưới khung thành về phía sau đẩy lên một mảnh nô da xoay tròn ma sát thật lâu không chịu hạ xuống sức mạnh thậm chí ở đoạn trạm thời gian bên trong hoàn toàn chiến thắng sức hút của trái đất béc ham ở xuất gôn sau khi, cả người về phía trước wing ra, dưới chân b ở i vì đánh mạnh bóng đá có một cái rõ ràng c h ạ y không con mắt của hắn còn vững vàng mà nhìn chằm c h ầ m bóng đá mai cho đến bóng đá vào lưới mới lảo đảo rơi xuống đất có thể thấy được dùng sức chi mãnh bóng đá tốc độ phi hành nhanh chóng san s i r o ở vắng lặng hai ba giây sau khi nhất thời nổ tung a c mi lan phan bóng đá trận doanh như là nóng bỏng nước sôi ù ngục n g ù ngục n g đô địa sôi v ọ t lên có người che mặt mà lên có người trực tiếp hưng phấn mất đi có người như là tự tản như thế tàn nhẫn màn l n chính mình l ư ờ n ự c có đẹp đẽ mỹ nữ cởi chính mình màu đỏ áo ngực ở trong gió vung lên mỗi một cái a s mi lan phan bóng đá, mặc kệ là ở đây bên trong vẫn là ngoài sân đều ở cùng bên người nhận thức hoặc là kẻ không quen biết điên cuồng dùng ôm ấp hôn môi inter milan phan bóng đá khó mà tin nổi địa trận to hai mắt bắt trên khán đài trong nháy mắt một mảnh trầm mặc lại như là mây đen đột nhiên từ trên trời trầm xuống bao phủ này lừa gạt thuộc về xanh đen s ắ c l ã n h đ ị a màn ảnh bên trong sơn đơ sản trệ cùng k ẻ xạ đều dùng tay tàn nhẫn mà đem tóc sau này vớt quá khứ n g ẩ g đầu nhìn lên bầu trời thần vương t ì n h lộ rõ trên mặt a c milan các cầu thủ thì lại đang điên cuồng chúc mừng bờ ra g i cậu bé vàng vạ và tổ cao cao nhảy lên n ả y lên bếp kham lưng a bì a tì năm năm đấm từ bông thả vùng cấm bên trong vật ra trên ghế dự bị cả sàn độ bà bà tháp tắc lạc phổ cùng ảm bở dò xì nì hoan hô vật ra a lơ di cũng điên cuồng hắn ở tại chỗ xoay tròn lung tung địa nhảy một đoạn sức lực bạo không tên vũ đạo ra sức n ả y lên quả thực chính là muốn thoát khỏi sức hút của trái đất đem chính mình từ trên trái đất ném tới trong vũ trụ đi các bình luận viên vẫn còn đang đ i ê n l o ạ n gào thét david bênh ba giá trị vạn kim ghi bàn cứu lại nguy nan bên trong rổ sân rốt cục nhìn thấy cái k i a trạng thái đỉnh cao t r ư ớ c cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có người trước từng nói david đi tới san si r o chỉ là vì dưỡng lao tình trạng của hắn trượt quá lợi hại với rio mazit thời đại cùng năm 2008 đội tuyển quốc gia anh ở joe thời đại đã không thể giống nhau thế nhưng ta muốn nói đúng lắm vẹn vẹn cái này đ i bàn ace milan liền thắng trở về ở b e p kham trên người hết thẻ đầu tư người l i ê n ly li đắc ý nhất cũng là quan hệ bằng hữu tốt nhất đánh bại hắn tuyệt s á t hai hai ba lại trở về thế hòa ace m a thật sự làm được còn sót lại không tới ba phút thi đấu cuối cùng kết cục cơ vốn là như vậy mặc ghi ở b ế c kham đem bóng đá phạt ra trong nháy mắt bỗng nhiên đứng lên mà nhìn thấy bóng đá vào lưới sau khi lão luyện thành thục hắn cũng không nhịn được vung vẩy nắm đấm thấp dọc ủng hộ tình cảnh này để phía sau hai cái vệ sĩ rất là kinh dị ở sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ bên người lâu như vậy mặc ghi cho cảm giác của bọn họ xưa nay chính là lòng dạ sâu không lường được thích nộ không hiện rõ lại như là nút trong bóng tối u linh kích động như thế khó có thể tự chế này vẫn là lần thứ nhất làm khó bếp kham ghi bàn liền thật sự trọng yếu như vậy mặc hắn vội vàng làm một chuyện khác dùng n i ệ m hình l ạ n g lẽ đối với xa xa chỉ huy ghế trước người li nói người trẻ tuổi xem ra ngươi ngày hôm nay là t h ắ n g không được lý t h ố n g phạm nhìn thấy mọc ghi khiêu khích có điều cùng lần thứ hai như thế lao lý quay về tấm k i a ở phía xa không tách ra hợp lão miệng một cái bóng lưng sau đó hướng về phương hướng nào không chút do dự mà thả một cái hưởng thí lại là david li bản lý t h ố n g phạm trong nháy mắt này cảm khái và ngàn béc kham một năm nay ở ac milan cảnh ngộ lao lý là trong lòng rõ ràng từ xưa mỹ nhân như t ư ớ n g tài không khen người thấy đầu bạc mặc ngươi phong hoa tuyệt đại như bể lệ thiên phú n a n g dọc như mazadona k i n h thường thiên hạ như ronaldo nhưng một ngày nào đó sẽ bị năm tháng vô tình giao t r ộ cướp đoạt duyên hoa tẩy đi phun hoa biến mất ở thế giới quan tâm bên trong b e c k ham cũng là như vậy thời gian như thời gian qua nhanh lóe lên liền qua từ âu cha phát thiếu niên tóc vàng cho tới bây giờ san si jo ghế dự bị khán giả g đã ba mươi sáu tuổi hắn ở lại sân cỏ xanh trên thời gian đã có thể dùng số trời đến đếm ngược tuổi xuân trôi nhanh anh hùng đem lão nay hạt ghi bàn xem như là thượng đế đối với một vị chính đang già đi tuyệt đại siêu sao ban đ â n sao không biết có phải là hồi quang phản chiếu lý thông phạm cảm thấy cái này kinh động thiên hạ phá cửa tuyệt đối là bị hơn hai mươi năm tới nay tự đại b e c kham trở thành nghề nghiệp bóng đá vận động viên sau khi đặc sắc nhất một lần tuyệt đối là vạn người mê nghề nghiệp cuộc đời cao nhất lý thống phạm ánh mắt càng qua đám người cùng hoan hô rơi vào b e c kham trên người mà phản phất lại như là có cảm ứng như thế cùng đội hưu chúc mừng b e c kham quay đầu nhìn thấy bên sân cái kia một thân màu đen ánh mắt của nam nhân hắn tách ra đội hưu chậm dại hướng về bên sân AC Milan đang Beckham các cầu thủ đang cùng chúc chạ mừng. điền thủ chờ đợi đội bóng anh hùng trở về sau trận đấu a l l e r g i lần này thay đổi người tuyệt đối sẽ bị tranh nhau truyền t ụ ồ、oh, ba b e c k ham chạy nhầm phương hướng chứ hắn chạy hướng về phía inter milan ghế của huấn luyện viên phương hướng gào gào gào gào gào gào gào a c milan ghi bàn công thần ôm ấp inter milan chủ xoáy người điên ly chuyện này đây là là m người cảm thấy một mặt a để ta nghĩ tới rồi mạ tệ dạ tỷ cùng duy c o s ta ôm nhau xem pháo hoa tình cảnh đó milan song hùng đều là vĩ đại đội bóng bọn họ mang cho p a n bóng đá cạnh tranh cùng chèm giết cũng mang cho p a n bóng đá ấm áp hương thụ béc ham cùng người điên ly trong lúc đó hữu nghị. vượt qua thi đấu vượt qua thắng bại vượt qua vinh quang n a m thủ lĩnh ngươi sẽ không cùng ta hoa địa tuyệt giao chứ béc khang một con tóc ngắn thái dương tóc ư ớ t nhẹp địa khoát lên bên hai khuôn mặt đã có chút tàng thương ánh đèn bên dưới mỉm cười năm xưa khi phách hăng hái thiếu niên tóc vàng đã thành thục thận trọng người đàn ông trung niên hắn nhẹ nhàng vô vô lao lý phía sau lưng mở s o n g tự mà nói rằng tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong do hắn đến tự mình đánh nát thủ lĩnh sắp tới tay thắng lợi có thể có chút tàng k h c nhưng đây chính là bóng đá từ tình cảm riêng tư tới nói bác k h a n đối với lao lý lòng mang ý trong ng mà hắn nhưng không có thể tìm tới thích hợp báo lại phương thức lý thống phạm nợ nụ cười david n g ư ơ i muốn tha thứ ta hả bởi vì n g ư ơ i ghi bàn sẽ không cho a c milan mang đến thắng lợi không ai có thể từ trong tay ta mang đi thắng lợi chỉ cần ta không cho ai cũng đừng muốn lấy được lý thống phạm vi cười nói thế nhưng vẻ mặt hắn bên trong tràn ngập nghiêm túc chăm chú tuyệt đối không phải đang nói đùa béc kham hơi run run chật thoải mái đúng đấy còn có ai so với hắn càng hiểu người đàn ông trước mắt này còn có cái gì kỳ tích là người đàn ông trước mắt này không thể sáng tạo chính mình cao hơn quá sớm a lơ gì cao tân quá sớm a c Milan cao h ứ n g quá sớm tất cả mọi người đều cao h ứ n g quá sớm chỉ muốn thi đấu còn còn lại một giây sau sân bóng một bên thượng đế liền có thể nghịch thiên cải mệnh ngăn cơn sóng d ữ liều ra một cái kỳ tích h ư ớ n g hồ khoảng cách trận đấu kết thúc còn có một trăm tám mươi cái một giây đồng hồ trong n g á y mắt này b e c k ham không biết tại sao đột nhiên trong lòng đông lòng cái này mùa giải sau khi kết thúc ta quyết định giải nghệ lúc này đến phiên lão lý s ư ớ n g sở giải nghệ nhanh như vậy ân cũng được giải nghệ sau khi có kế hoạch gì sao cùng người mi cùng đi đập tàng lớn vẫn là mang theo vít togi à ngao dù toàn cầu tạm thời vẫn không có kế hoạch có thể ngươi còn có thể tiếp tục xuất hiện ở thi đấu bên trong nghi chỉ cần đổi một người thân phận lý thống phạm chỉ, chỉ chính ỉ c h mình cười nói giống như ta kỳ thực làm một cái huấn luyện viên trưởng cũng rất thú vị ta có thể không có năng lực toàn thắng bất bại béc kham trên mặt mang theo tiếng h l ớ i hơn nữa ta nhất định phải từ đầu một lần nữa chứng minh chính mình nếu như ngươi thật sự cảm thấy hứng thú có thể tới tìm ta à lý thống phạm cười ha ha cần ta cho ngươi lưu một tấm danh tiếp sau ha ha nam bức ba tiếng còi văng lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trên khán đài ac milan các cổ động viên hoan hô dậy sóng còn chưa hoàn toàn tiêu tan trong lòng còn chưa từ bỏ hy vọng nảy lạ tổ bên trong môn đứng lên đến song đầu nâng quá mức đỉnh xanh đen sắc khăn quẳng cổ tạo thành từng cơn sóng lớn bao la làn sóng bọn họ dùng i ta ly văn bắt đầu hát vang ca khúc trên thế giới chỉ có một người điên ly ngươi là chúng ta người điên mang cho chúng ta thắng lợi ngươi tràn ngập dũ khí mang cho chúng ta thắng lợi ngươi không có gì lo sợ nát tan tất cả kẻ địch đi tới inter milan đi tới chúng ta người điên đi tới đế tử trung quốc thắng lợi thùng cơm ba là người điên ly chica chỉ có điều là đem bên trong một ít câu lạc bộ tên gọi đội thành inter milan tiếng ca như là có ma lực kỳ dị cổ vũ lòng người gặp đả kích nặng nghề inter milan còn không hề từ bỏ hy vọng các cổ động viên vào lúc này không có lựa chọn đi sướng xanh đen đội ca 4 0 n m ư nghìn nhiều người hô to huấn luyện viên trưởng người đ i ê n tây ly gặp có kỳ tích phát sinh sao theo thi đấu thế cuộc trong nháy mắt là út trước k i a một ít đồng tình a c milan trung lập các cổ động viên cảm tình thiên bình từ từ khuynh hướng inter milan đệ ngựa đồng tình người yếu là nhân loại thiên tính liền ngay cả những người nhìn quen những mưa gió kim h ệ môn cũng bắt đầu đứng ở nợ dạ thủ dị một phương mà kịch liệt chém giết ở càng ngày càng đêm đen n h á n h không bên dưới điên cùng trình diễn xuất xa sơn nứt đờ quá đáng tiếc liền kém một chút điểm điểm. sàn trệ quá đi một cái hai cái ba cái xuất côn ạp bị ạ thì làm ngơ cả ngẩn như thế cứu thua hắn đem bóng đá bê ra đường bên i ngang inter milan quay đầu trở lại ba lê sơn nứt đờ gi eto o h ò a cả mắt phối hợp sàn trệ xuất xa đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc sai lệnh người liên ly đứng ở bên sân làm ra thủ thế muốn các đệ tử toàn lực tấn công còn có hai phút thi đấu liền muốn kết thúc ac milan toàn lực phòng thủ lại tới nữa rồi ba lê ba lê ba lê ba lê đẹp đẽ liền quá ba người t ắ t ngang trung lộ eto họ cùng chỉ lôi kéo mở ra không cong mạnh mẽ đột phá đi vào rồi ba đơn nào sút gôn ba ạp bị a ti thiên thần hạ phàm hắn nghiêng người bay nào h dùng đầu ngón tay cứu lại ac milan thánh ạp bị a ti bốn bức inter milan được một tình huống phạt góc t r ọ n g t à i chính cờ giết v ì l ì a đã bắt đầu xem biểu vào lúc này khoảng cách toàn tràng trận đấu kết thúc còn có không tới năm mươi giây thời gian đây là n ở ra tù gì cơ hội cuối cùng h a tiểu tử các ngươi xong đời vùng cấm bên trong i ra h i m o v i t chịu đựng kéo nọt g á t h ủ y điển ma bỏ cảm đến hiện tại còn nhớ mãi không quên kéo nọt g á lần tục phá hỏng chính mình suốt gôn sự tình bằng không hắn sẽ là cuộc tranh tài này siêu cấp đại anh hùng siêu cấp người thống trị hưởng thụ toàn thế giới hoan hô cùng khen ngợi nơi nào sẽ đến phiên lão hàm răng đều sắp muốn rơi mất b é p kham đến làm náo động i ra h i m o v i t trên mặt mang theo mỉm cười khinh bỉ ta g i bàn a ha hà quán quân lạc ủ a ta ngươi hết thể nỗ lực chỉ chứng minh một chuyện ngươi cùng người điên ly như thế chỉ là trò cười mà thôi. ít ra trong miệng nhiệt khí phun đến kéo nọt g á trên mặt hắn muốn dùng phương thức này đến quay g i à y đối thủ thế tiến công kéo nọt g á hai mắt phun lửa hận không thể đem trước mắt cái này vong gần phụ nghĩa người thụy điển nhét về con mẹ nó trong m ô n g đi thế nhưng còn có c à n g thêm việc trọng yếu muốn đi làm Mêu cảm thiên vương ga z3 lê lên. tiểu khu vực phạt chuẩn đều phạt phát、bóng. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Toàn thế giới đều cảm thấy hùng khiếp vĩa. Gặp có kỳ tích phát còi giới hãi khiếp sinh chính hùng vương đến bóng. vang vực vĩa. ga góc Gặp z3 kỳ có bị con con g màu trắng đường vòng cung khiên buộc vào toàn thế giới phan bóng đá ánh mắt c h ậ m chậm mà lại thật nhanh hướng về ac mi lan vùng cấm bên trong bay đi vô số người đều tranh nhau nhảy lên ai tranh đến điểm thứ nhất đều sẽ đưa cho đối thủ một hồi thảm kịch bóng đá bắt đầu t r ử y xuống trước chút đầu người loại lên sợ đến bóng đá sờ nick đờ tranh đoạt đến điểm thứ nhất thế nhưng không có phát chiến lực bóng đá sau này điểm bay đi si va không có để đến sợ hâm mộ sờ nick đờ động tác quáy dày hắn sau điểm y ra h i mô vít cao cao nhảy lên hất đầu giải vây gao gao gao gao gao gao thượng đê a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 ngay lập tức ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phát sinh gào thét ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm mười bảy xui xẻo mọc g ỉ xuống sân chương bảy trăm mười bảy xui xẻo mọc g ỉ xuống sân đau đầu sắp nước lại như là bị người luân phiên hai mươi cân truy sắt t à n nhẫn mà đánh đến trên đầu y ra khi m o v i t cố gắng muốn để cho mình duy trì tỉnh táo thế nhưng rất khó khăn bên hai to lớn tiếng hoan hô như là thủy triệu như thế quán tiến vào lốt a i nương theo ao ng ngủ thái thành hai tay hắn chống đ nhìn thấy một tấm phẫn nộ khuôn mặt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống chính mình phi bính nước bọt cùng ở m ớ c nhiệt khí phun ở trên mặt của hắn bên hai gào thét dần dần trở nên rõ ràng ai con mẹ nó là một chuyện cười a nói a đến cùng ai con mẹ nó mới là một chuyện cười y ra hi mô vít rốt cuộc khó khăn nhận ra trước mắt khuôn mặt này kéo n t g ờ á cái kia liên tục hai lần phá hoại hắn xuất gôn bị hắn cười nạo h k h ố n g nạ hắn sờ sờ đầu mình chỗ đau một luồng dính dính chất lỏng quay đầu ra đầu như là bị xé rách như thế xa xa bóng đá còn lẳng lặng mà nằm ở bóng vạch gôn bên trong chứng minh trong lòng h ắ n đáng sợ nhất suy đoán không phải <cười> lại là tuyệt sát lại là người điên ly t ứ c tuyệt sát một giây sau cùng chung người điên ly không có phụ lòng những người hô to tên hắn cổ động viên thời khắc cuối cùng lớn mật toàn diện để lên sáng tạo cơ hội đây là đối với người dung cảm khen thưởng a lơ di ở thời khắc cuối cùng bảo thủ nếu như hắn lớn mật một điểm thì sẽ không cho inter milan như vậy súng túc khống chế bóng tấn công cơ hội thanh kéo not g a b hắn như là từ trên trời g á n g xuống thần linh như thế mãnh liệt thô bạo không thể ngăn cản y ra khi mô vít h ắ t đầu giải vây xem ra lại như là một chuyện cười kéo nọt gờ á hầu như đem hắn cùng bóng đá đồng thời bắn vào không thành ừ ừ xảy ra chút bất ngờ a c milan đội y lên sân khấu ít ra trên đầu một mảnh đỏ tươi xem ra là vừa nãy tranh đỉnh thời điểm bị xô ra huyết xem ra người thụy điển vì chính mình lần kia giả t ế trả giá giá cả to lớn ba hai nợ dạ tù gì thứ ba độ dẫn trước inter milan giống chúng ta biểu diễn tam quan vương kiên cường tùy hứng đối mặt năm gần đây vĩ đại nhất một nhánh a c milan ở hai độ dẫn trước hai độ bị truy bình uống vẫn như cũ cười cuối cùng người điên ly tuyên bố tại đây cái mùa giải muốn phục chế mùa giải trước kỳ tích lời nói còn lay động ở chúng ta bên hai xem ra này đã không chỉ là cái tươi đẹp nguyện vọng mà là tận ở trước mắt hiện thực a c milan các cổ động viên kinh ngạc đến ngây người bọn họ không thể tin được tất cả những thứ này hạnh phúc đột nhiên giáng lâm nơi là tổ bên trong môn mừng đến phát khóc các bình luận viên điên cùng giải thích biểu lộ ra trong giây lát này san s i r o đại sân bóng chúng sinh bắt t ư ờ n g từng cái từng cái không giống mặt phóng thích người các loại vẻ mặt t ự hạ bi hoan sướng vui lo bờn ở kéo nọt gờ á này một con truy sau khi ở san xi、si、dô thời gian bên trong trong nhá nam khán đài nước mắt thẩm thấu khuôn mặt v t áo chỗ ngồi cùng linh hồn trước một khắc còn ở san s i r o trong gió đêm trên g i ớ i bay lượn dường như một đ o à n cực nóng ngọn lửa thổi phồng phim hoạt hình tạo hình rét đệm víu như là bị người đâm thủng tầng ngoài đột nhiên bay hơi rơi xuống trên không cái tia đ á m tợ lặt tiệc tầng ngoài té xuống đến ngã chồng vó trên khán đài ngã nát vô số milan phan bóng đá tâm bắc khán đài đồng dạng là nước mắt có điều này nước mắt không phải lạnh lẽo mà là cực nóng hạnh phúc đến đột nhiên như thế lại như vậy chậm chạp để những người đã theo thi đấu thời gian từng giây từng phút tới điểm kết thúc mà rơi vào sâu sắc tuyệt vọng cổ động viên trong nháy mắt cải tử hồi sinh hoan hô tiếng vô tay nước mắt là dùng để diễn tả cảm tình phương thức tốt nhất đại chủ tịch châu ngồi b e t l a c o nhỉ khó nén trên mặt sự thất vọng không lo nổi phong độ đứng dậy phầy tay áo bỏ đi mà một bên m ỏ i gì ở tỷ đối với này không để ý chút nào lão nhân cũng vứt bỏ cái gọi là phong độ điên cuồng cùng người ở bên cạnh ôm ấp sau đó khó có thể ngăn chặn chính mình kích động trong lòng đứng lên đến liên tục vô tay liền kính mắt rơi trên mặt đất đều không lo nổi đi nhặt lên đến bốn Quý khách trong phòng khách phòng hồng chủ giáo trong ngoài sân bóng ở ngoài hồng ý đại giáo chủ Mộc một loại sức mạnh trước h ầ n bí, t o trong toàn n nháy thân hắn năng g thể mắt đem trong thân thể hắn toàn bộ l ợ n g lấy loại sạch. Một t r ư nay chưa từng có cảm giác bị thất bại để mọc ghi cảm giác được từng trận chưa bao giờ có không còn chút sức lực nào hắn muốn xoay người rời đi thế nhưng là bước không ra bước chân hơn nữa hắn không thể để cho ac những người ủng hộ nhìn thấy chính mình vào lúc này rời đi nói như vậy chứ hắn làm tất cả liền đều ở phía kỳ thực ac milan có chết hay không cùng hắn không có một mao tiền quan hệ thậm chí ngay cả du ven tú thắng bại xếp hạng đều không đúng để mọc ghi lo lắng mọc ghi thật đang cảm giác đến sợ sệt là người điên ly mà càng làm cho mọc ghi tức giận chính là ở kéo n ặ n g cái khác ghi bản sau khi hắn lại không nhìn thấy người điên ly hướng mình khiêu khích làm khó đâm liền hấn đều xem thường sao chết thiệt bức một lần nữa mở bóng sau khi không tới một giây đồng hồ hạ tổ vừa đem bóng đá khái cho bên người hợp tác ý ra himovit lâm thời trọng tài chính cờ rít vì lị h liền thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi ầm ầm ầm vô số viên đỏ đen chi tâm vào đúng lúc này p h á nát bọn họ đồng d ạ n g chờ mong kỳ tích phát sinh thế nhưng kỳ tích nhưng chỉ thuộc về người i li. delhi san s i r o vang lên tiếng hoan hô xanh đen sắc hóa thành bừa bãi đại dương hóa thành rít gào sóng dữ hóa thành cựu thiên lan lôi bao phủ san s i r o bao phủ milano bao phủ europa bao phủ toàn thế giới trận đấu kết thúc inter milan thu được thắng lợi một hồi tuyệt đối có thể ghi vào kinh đ i ể n thi đấu ngoại trừ trọng tài chính cạ di n i xem cái thằng hề bất luận là ac milan vẫn là inter milan đều thể hiện r ồ i thân là một nhánh nhà giàu nên có vĩ đại phẩm chất coi như là thua bóng ac milan cũng xứng với tiếng vô tay kết quả của cuộc so tài mang ý nghĩa milan song hùng trong lúc đó điểm thi đấu vòng tròn t r ê n l ệ n h từ năm phân đã biến thành hai điểm ở 2010-2011 một m i h i n g r i m ù a giải cg a còn sót lại sáu vòng tình huống ac milan cũng không phải là không có cơ hội chỉ cần bọn họ ở sau đó sáu cuộc tranh tài bên trong kéo dài tháng liên tiếp h ắ n giải đấu quán quân vẫn như cũng là thuộc về rộ sợ nề di các bình luận viên ở tâm tình rốt cuộc ổn định sau khi t hướng về milan song hùng đưa lên chúc phúc lúc này toàn bộ san s i r o đã, đã biến thành thay đổi đại dương nấy là tổ bên trong môn vung vẩy các loại ca dao cùng cờ xí la lên các loại ca dao cùng khẩu hiệu thật lâu không muốn rời đi muốn đem thời khắc này vinh quang cùng sung sướng kéo dài đến vĩnh hằng các ký giả điên c u ồ n g tràn vào sân bóng vây nốt trước đã sớm chọn lựa phỏng vấn đối tượng nói cái gì cũng không thể để cho người cho lưu m ị t h u p h ồ n điện thoại di động g m út, mp năm chờ côn c h ạ m vật t à n nhẫn mà cắm vào nhưng mà để các ký giả thất vọng chính là to lớn nhất nhân vật chính người đ i ê n ly không biết vào lúc nào đã biến mất rồi trên sân bóng bọn họ hầu như lật tung rồi san s i rô mỗi một cái mặt cỏ cũng không có tìm được hắn chuyện này thực sự là quá để điên cùng bọn họ mất hưng các ký giả còn chuẩn bị câu dẫn người liên ly li pháo anh trọng tài chính pháo anh pháo anh italy liên đoàn bóng đá nghi được rồi vậy chỉ có thể ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thực hiện tất cả những thứ này sau 15 phút san si r o đại sân bóng tin tức tuyên bố phóng khách trận này vừa kết thúc bị được chú ý milan d e r b y sau trận đấu buổi họp báo tin tức sắp bắt đầu nhưng mà để các ký giả cảm thấy tuyệt vọng chính là người liên l y vẫn không có xuất hiện ở đây đại biểu inter milan tiến hành sau trận đấu lên tiếng là trợ lý huấn luyện viên gaber gien bạt tỷ tư đồ tháp đối với thi đấu cuối cùng kết quả ta cùng các cầu thủ cảm thấy rất đáng tiếc chúng ta vì là thắng lợi trả giá tất cả nhưng đây chính là bóng đá chúc mừng inter mi lan thắng được thi đấu thắng lợi có điều giải đấu còn có sáu vòng đấu chúng ta vẫn như c ũ là dẫn trước người tranh quan quyền chủ động còn ở ac mi lan bên này chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng a lơ di đứng tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn cứ việc dự bên trong vẫn tràn ngập tự tin thế nhưng trên mặt của hắn khó nén sự thất vọng ở nói đơn giản vài câu sau khi cùng b à thì s a tạ nắm tay sau đó vội vã rời sân các ký giả đem sự chú ý chuyển đến chiến thần trên người kết quả của cuộc so tài để chúng ta cảm thấy thỏa mãn ac mi lan chỉ một cái đáng giá tôn kính đối thủ thế nhưng chúng ta đối với thi đấu trong quá trình phát sinh một ít chuyện rất không vừa ý t r ọ n g tài chính cả dị nghị cách làm làm người cảm thấy khó mà tin nổi ý ra khi m o v i t giả k é có nhục hắn ở phan bóng đá trong lòng địa vị này không phải một cái cao thượng cầu thủ nên có đạo đức phẩm chất chúng ta đem thu thập chứng cứ hướng về liên đoàn bóng đá đưa ra lên án bà tisota nói rất bình tĩnh thế nhưng ai cũng có thể nghe được trong giọng nói nồng đậm sắc cơ điều này cũng đại biểu người điên ly nhất quán chừng mắt tất báo phong cách cứ việc chính chủ nhân chưa từng xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường thế nhưng các ký giả hy vọng được một ít tin tức bà tisota hào không keo kiệt đều ném ra ngoài rất rõ ràng sự tình vẫn chưa xong thế nhưng người điên ly đi nơi nào đây nam sanxi、si、dô đại sân bóng bãi đậu xe dưới đất cửa sáng ngời màu đen ạ phả r ổ một xe con từ bên trong chậm rãi xử đi ra đây là một khoảng mười ba năm trước lão kiểu dáng xe con từ lưu tuyến tạo hình trên còn có thể thưởng thức đến thế kỷ trước thập kỷ chín mươi y ta lì xe con ngành nghề lưu hành nguyên tố thế nhưng thân xe bảo dưỡng rất tốt tất sắc sáng sủa động lực mượn phận rất ít người có thể muốn lấy được tiếng tăm lừng lấy sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ mọc g h tòa giá chính là như vậy một chiếc xem ra có chút lạc đơn vị già cơ xe con mọc ghi ngồi ở trong xe hắn vẻ mặt kinh dị không thôi chính đang suy tư ở milan thất bại sau khi chính mình nên làm gì tiến hành đón lấy hành động đối với đã qua đời trước inter milan chủ tịch p h ạ t trệ tỷ khởi tố nhất định phải tiếp tục tiến hành muốn xem cái biện pháp để dô p h ạ m na cùng hắn cái kia bốn con trai c ư ớ miệng đối với mọi gì ở tỷ cùng inter milan chửi tới cũng phải tiếp tục tiếp tục tiến hành đương nhiên còn có rất nhiều cái khác phức tạp then chốt m u ố n đánh hắn cảm giác được có chút buồn b ự c trước đây loại kia k h ô n g chế tất cả cảm giác chính đang bởi vì một người xuất hiện mà càng ngày càng xa cách ngày hôm nay tranh tài bên trong hắn lại một lần nữa thất bại mặc ghi ngần đầu bóng đêm hơi chấm xuống ạ phạ dỗ ôm ánh đèn soi sáng chỗ xuất hiện hai người c á i bóng hắn hơi sững s ở vừa cười đỗ xe xe con vững vàng đ ị a dừng lại cửa xe mở ra mọc g h i ở hộ vệ bao vây bên dưới ra xếp sau thùng xe ở cố ý chờ ta mọc g h i trên mặt lại hiện ra mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười nét cười của hắn chân thành khắp toàn thân có một luồng không tên lực tương tác đủ khiến bất luận cái nào lần thứ nhất nhìn thấy hắn người không nhịn được muốn cùng hắn trở thành bằng hữu đương nhiên muốn cùng ngươi nói một câu lý t h ố n g phạm nụ cười trên mặt so với mọc gỉ còn muốn chân thành phảng phất đứng ở đối diện người kia không phải đã sớm thế như kẻ thù đối thủ cũ mà là tha hương bạn cố chi ồ ha ha người trẻ tuổi có thể hiểu rõ là tốt rồi ta có thể không tính đến trước chuyện này Ngừng! Luciano tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Ta muốn nói chỉ có một câu nói, ngươi đã quá giả đánh mất bất kỳ sức mạnh, ngươi nên nhận ràng, ngươi liền Nói này, thống dừng nói rằng, vì lẽ đó, ngươi, giả lầm. lao lẽ ly lẽ hiểu câu quá thuộc qua, sau có chút chỉ có sức của chỗ chút, tục thời đại trôi tới tiếp ta Ta một mất bất một sớm khả phạm vĩ kỳ đó. đó đó, đã rõ về vì vì lý thống phạm trên mặt mang theo c h à o phúng nụ cười câu nói sau cùng hắn là từng chữ từng câu chậm rãi nói ra mỗi một chữ lại như là một thanh vạn cân bờ lớn một hồi một hồi tàn nhẫn mà đập vào mọc gỉ trong lòng mỗi nói một chữ sân bóng ở ngoài hồng ý đại giáo chủ sắc mặt liền trang sáng một phần đến cái cuối cùng nói xong mọc g i xây dựng khí tràng sụp đổ cả người đã bắt đầu khó có thể ngăn chặn nhẹ nhàng lay động thanh xuân đã lao đây là mặc cho hà đại nhân vật đều không muốn đối mặt nhưng không được không đối mặt lợi kiếm trên sân bóng cầu sinh tồn các cầu thủ như vậy đối với mọc ghi như vậy quyền lực dục vọng cực cờ ư người n g càng là như vậy nếu như nói người điên ly trên người có cái gì là nhất làm cho mọc ghi đ u kỵ đó chính là hắn quá trẻ tuổi mọc ghi tin chắc năng lực của chính mình thế nhưng ở hắn như người điên ly như thế lúc còn trẻ nhưng khó có thể đạt đến người điên ly độ cao thời gian không đợi người vì lẽ đó mọc ghi mới chịu ở sinh mệnh thời kỳ cuối điên cùng một cái vì lẽ đó hắn mới không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở lại một lần nữa lĩnh hội một phen hai nghìn lẻ sáu năm trước loại kia lôi kéo khắp nơi điều khiển tất cả cảm giác ha ha ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao mặc chốc lát mặc ghi khôi phục nụ cười trên mặt lần này lực tương tác không còn trong màn đêm sân bóng ở ngoài hồng ý đại giáo chủ nụ cười có vẻ cực kỳ nham hiểm ở trước n g ư ờ i rất nhiều người đều cho là như thế thế nhưng cười đến cuối cùng chỉ có một cái vậy chính là ta người trẻ tuổi bóng đá cũng không bằng n g ư ờ i tưởng tượng đơn giản như vậy thật sao ta thế nào cảm giác bóng đá kỳ thực rất đơn giản đây lý t h ố n g phạm nụ cười thần bí mặc ghi lạnh r ê n một tiếng nhiều lời vô ích hắn đã hoàn toàn không muốn lại đi tiếp tục cái đề tài này xoay người rời đi đột nhiên ai lý thông phạm đột nhiên như là bị người bạo hoa cúc như thế chỉ vào phía bên phải một phương hướng không thể á t chế kinh thanh kêu to lên trong thanh â m có khó có thể nói chi kinh hoàng hô lớn cẩn thận a mặc ghi đoàn người đều bị bất thình lình g i í t gào sợ hết hồn cẩn thận cái gì mặc ghi xoay người lại không hiểu ra sao điệu theo lý thống phạm chỉ phương hướng nhìn lại đang lúc này cảnh tượng khó tin phát sinh ẩm một cái bóng đá trước mặt bay đến tàn nhẫn màn nện ở mặc ghi trên cửa trong đêm tối vốn là tầm mắt mơ hồ đột nhiên không kịp chuẩn bị mặc ghi liền đưa tay ngăn cản cơ hội đều không có không biết tại sao liền ngay cả bên cạnh hắn những người thân thủ nhanh nhẹn nhóm vệ sĩ gia đình lại cũng chưa kịp phản ứng trơ mắt mà nhìn ông chủ bị bóng đá mánh ca đánh đánh mặt sau đó kêu thảm một tiếng lảo đảo hướng phía sau lui lại mấy bước sau gáy ẩm một thân đụng vào mặt sau chiếc kia bị mọc ghi bảo dưỡng rất tốt tạo phả rô trên cửa sổ xe lại sau đó mọc ghi cả người liền cái g i ấ m đều chưa kịp thả ra liền hôn mê bất tỉnh cẩn thận đủ bóng a lý thống phạm đương ngón tay giả v ờ giả vị địa một mặt tiếp l ậ n cẩn thận bóng đá a ta đều nói rồi cẩn thận bóng đá ngươi một mực không cẩn thận ai nha mẹ ơi cứu con lần này đập cho thật là đủ tàn nhẫn sẽ không nao rung động chứ vẫn là nao xuất huyết Cái n à o các n g ư ơ i đều quan nhìn không liên quan ta sự, ta cũng tốt bụng nhắc nhở Ngươi, thấy ta ta tốt tới. A, sự, mặc gì bên người vệ sĩ có người hoảng sợ t r ư ơ n g t r ư ơ n g địa đi phủ ông chủ cũng có người quay về lý thống phạm t r ậ n mắt nhìn mắt m ạ o h ư n g quang thật sự chuyện không liên quan đến ta ai lý thống phạm mở ra hai tay một mặt cười trên sự đau khổ của người khác không tin các ngươi quay đầu lại có thể truy cập video mà cửa nhà để xe khẩu là lắp đặt vài bộ máy thu hình cũng có thể chứng minh sự trong sạch của ta a thật sự ta so với sự nữ trả hết nợ bạch lao lý phía sau vệ sĩ vương ảnh đã ôm cái bụng cười ha ha vào lúc này xa xa chuyển đến một chàng t ố t lên gay go daniel người đá ra đi v ò n g đá đập phải người a không thể nào ai như thế xui xẻo a làm sao bây giờ thật giống ngất đi lo lắng làm gì chạy mau chạy mau thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện một loạt tiếng bước chân muốn là cái k i a cái nào mấy cái gặp rắc rối q u ỷ thất kinh địa chạy mặc gỉ vệ sĩ trố mắt n mất mồm do dự mãi nhìn ga ra chu vi máy thu hình cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ đ ị a n nâm dậy hôn mê bên trong b ộ t trên mặt mang theo không cam lòng đi xe rời đi bỉ bỉ lý thống phạm dùng sức p h t tay một cái mau mau đưa đi bệnh viện a chậm sẽ thành người sống đời sống thực v ậ rồi mãi cho đến màu đen ả n đạ rộ mèo biến mất ở xa xa chỗ ngặt lao lý lại bắt đầu cười ha h a thật con mẹ nó thoải mái à lao già này thật là một đen ủi như vậy cũng có thể t r ú n g chiêu không biết hắn có hay không mua nhân thân thương tổn bảo hiểm à. vương ảnh đã c ư ờ i đến nước mắt đều lưu lại đùng đùng đùng lao lý vô vô tay xoay người cười nói được rồi trò hay xem xong nhớ tới quay đầu lại tìm công nhân viên đem vừa n ã y này bộ phận video bảo tồn lại làm chứng cứ miễn cho m ọ c gỉ tên kia nói là ta đánh hắn cái tia lao ra hỏa có thể nham hiểm lắm cứ việc toàn thế giới truyền thông phóng viên fan bóng đá chuyên gia cùng cá độ các công ty giả thiết vô số loại khả năng thế nhưng kết quả cuối cùng để bọn họ cảm thấy cực kỳ không còn chút sức lực nào người điên ly lại thắng toàn thắng thần thoại ở san si r o được kéo dài muốn xem đến người điên ly thua bóng hoặc là bình bóng lại phải đợi đến không biết cuộc kế tiếp ra sao thi đấu bên trong đi tới ai biết sẽ là năm nào tháng nào khi nào trận này cả thế gian đều chú ý milan n e b y quá trình vô cùng đặc sắc thoải mái chập trùng tuyệt đối có thể nhét vào kinh điện chiến dịch đồng thời cũng chế tạo vô số đứng đầu đề tài cầu thủ trọng tài giả té thẻ đỏ trần không u nghi ngờ chút nào vừa kết thúc trận này milan nepi là người điên ly từ khi kỳ nghỉ mùa đông tiếp nhận nợ dạ tù dị tới nay inter milan đã được cực khổ nhất một cuộc tranh tài cũng là đã được tối làm người nhiệt huyết xôi trào thi đấu trước tiên bỏ qua một bên trọng tài nhân tố không nói chuyện thi đấu bên trong inter milan từ đầu đến cuối chưa bao giờ ngừng lại qua tấn công thậm chí có thể nói bọn họ đem 90% t i n h lực cùng thể lực đều đặt ở không ngừng nghỉ tấn công phương diện để trên khán đài cổ động viên lòng đang dòng g ã 90 phút bên trong đều nhắc tới cuốn h ọ c trên căng thẳng kích thích bầu không khí m a i cho đến lâm thời trọng tài chính cờ r i t vì lì hạ thổi lên thi đấu cuối cùng kết thúc tiếng còi mới chậm rãi tiêu tan ở san s i r o bầu trời đêm toàn cuộc tranh tài tổng cộng đánh vào năm hạt g i bàn từ xem xét tính tới nói mỗi người đặc sắc ở cuối cùng một phút inter milan mới dựa vào tân viên kéo nọt gờ á thiên thần giáng thế một cái đầu truy giải quyết dứt khoát vì làn lờ dạ t ủ gì khóa chặt thắng cục nhiều vị inter milan ở sau cuộc tranh tài tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị đỏ đen các chiến sĩ để bọn họ trải nghiệm đến kỳ nghỉ mùa đông sau khi chưa bao giờ trải nghiệm quá áp lực nhận làm đối thủ không thẹn với đỉnh cấp giải đấu dê đầu đàn phong thái hai chi vĩ đại đội bóng tính dâng ra một hồi vĩ đại đẹp bị chiến la gà tệ tở tạ đẽo lộ s ở bót ở sau trận đấu bình luận cuộc tranh tài này lúc nôn g t ừ sáng q u c đ ị a cho rằng đây là một hồi đại biểu c g a giải đấu cao nhất trình độ huấn luyện viên hai đội bóng đều là hiện nay italy cao cấp nhất đội bóng thi đấu cũng không thẹn là toàn bộ europa công nhận 2010-2011 m ù a giải cao quý nhất thi đấu la gà tệ tở tạ đẽo lộ s ở bót thậm chí ở văn chương cuối cùng biết ở đội bóng của c g a từ từ sự suy thoái sức ảnh hưởng ngày càng suy sụp tình huống cuộc tranh tài này đại biểu cja phương hướng phát triển thậm chí không cần biên tập trực tiếp có thể dùng làm mùa giải sau d ẫ ma báo thể thao đối với hai đội bóng ở thi đấu bên trong biểu hiện làm so sánh cho rằng inter milan càng thêm có quán quân khí chất bởi vì bọn họ thể hiện ở trong lịch cảnh làm sao phấn đấu tinh thần ở thi đấu vừa bắt đầu liền bị phạt xuống đi ở đội bóng tấn công hệ thống bên trong có tác dụng trọng yếu chủ lực hậu vệ cánh phải mãi cồn hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu liền bị phán đoán sai p e n a l t i ở lao tướng b e k k h á m phá thiên hoang điệu đánh ra nghề nghiệp cuộc đời đặc sắc nhất đá phạt tình huống vẫn duy trì dẫn trước ưu thế chưa bao giờ bị vượt qua liền ngay cả ac milan ông chủ betlusco n g ỉ dưới cờ không phải bóng đá chuyên nghiệp truyền thông mượn biêu báo cũng so sánh thi đấu tiến hành rồi đưa tin lực chú ý của bọn họ tập trung ở đối với rộ sợ nghệ g ì đánh giá trên milan vừa trải qua một hồi làm người cảm thấy tiếc lối thi đấu chúng ta cho rằng ở vừa mới qua đi chín mươi phút bên trong rộ sợ nghệ g ì chỉ có một cái chân chính siêu sao vậy thì là david b e c k h a m rộ sợ nghệ g ì vinh quang cùng tôn nghiêm chính là dựa vào vị lao tướng này mới có thể g i ữ dịn hắn là một vị chân chính thân sĩ cùng vĩ đại cầu thủ milan hồng chiến bảo màu đen ở buổi tối hôm ấy bởi vì người anh lòng bản chân đường vòng cùng mà càng lộ vẻ hòm ánh m ư ờ ba kham hợp đồng ở mùa giải này sau khi kết thúc sắp đến kỳ ta cho rằng gạ lì hạ nghỉ n nên không chút do dự mà vì đó cung cấp tân hợp bởi vì hắn đã chứng minh chính mình nhưng vẫn là san si dô phòng thay đổi trọng yếu một thành viên còn đồng dạng lại ghi bàn i z a h i m o v i c hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện rất nỗ lực có mánh liệt cầu t h ắ n g dục vọng đánh vào một hạng penalty cũng đánh đến vỡ đầu chảy máu mức độ thế nhưng ta cho rằng hắn còn có thể cá nhân đạo đức nghề nghiệp phương diện có tăng cao người điên ly đã quyết định khởi tố italy bóng đá ban kỷ luật không có lý do gì sẽ bỏ qua cho hắn lần kia giặt h é một ưu báo xem như là a c milan người mình thế nhưng cũng không ủng hộ thụy điển ma b ò cạp đạt được ghi bản phương thức cùng thủ đoạn có thể thấy được ý ra hi mô vít nhân duyên có bao nhiêu trên l ệ n h kỳ thực này ngược lại là rất dễ hiểu ac milan là một nhánh có chính mình truyền thừa vĩ đại đội bóng có cao quý phẩm chất điều này làm cho hắn người hâm mộ rất khó tiếp thu một ít đáng ghê tởm hiện tượng dù cho là những này hiện tượng vì là đội bóng mang đến tạm thời lợi ích lúc trước bờ ra diêu gôn thần đỉ đạ ở thi đấu bên trong trả thương bị cho rằng là tổn hại đội bóng danh dự từ đó sau khi liền vô duyên thủ pháp chính là bởi vì đạo lý này muộn mưu báo còn lợi bình cái khắc ac milan cầu thủ biểu hiện b ờ ra giữa cậu bé vàng v a tổ từng có l ẽ sáng điểm thế nhưng hắn còn cần nỗ lực để cho mình trở nên càng thêm có tính quyết định d ẫ bị đ ổ cùng v a tổ phối cùng thành thạo thế nhưng hắn nên tăng mạnh cá nhân đạt được năng lực so sánh với đó cái khác châu âu báo chí thì lại đem quan tâm trọng điểm từng người không giống nước anh the thăm chuyện đương nhiên địa cho rằng là nước anh tịch cầu thủ thiên sứ n i c o l a t chỉ lập cú đốt q u ả n g t r ư ờ n g trái phải thi đấu bọn họ cho rằng cứ việc cuối cùng đánh vào tuyệt s á t ghi bản chính là trung vệ kéo n ọ t cỡ Á. Thế nhưng nếu không là chỉ ở thiếu một cái dưới tình huống hai độ vì là đội bóng đạt được dẫn trước inter milan không thể kiên trì đến cuối cùng đã sớm bởi vì sĩ khí tan vỡ mà thất bại thảm hại cg a chính thức đem so với thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất ban chi liền nói rõ tất cả không nghi ngờ chút nào nước anh thiếu niên chỉ là một viên chính đang từ từ bay lên siêu cấp siêu sao ở tương lai không xa thành tựu của hắn đem vượt qua bất luận cái nào cùng tuổi tiền đạo nước pháp cầu thủ xuất sắc nhất thì lại hào không keo kiệt n môn từ địa ca ngợi t u y ệ t sát anh hùng kéo nọt g á inter tân viên ở kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh sau khi lần đầu ra sân số lần cũng không nhiều thế nhưng tại đây t r ư ờ n g quan trọng nhất thi đấu bên trong người điên ly li đem tín nhiệm phiếu gửi cho hắn kết quả cái này thần kỳ tiểu tử thành công đông lại như mặt trời ban chưa thụy điện tiền đạo ý ra h i m o v i c cũng ở kết thúc trước một giây đánh vào rất có thể quyết định mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về một bóng chúng ta than thở người điên ly li chi nhân tiện nhậm quyết đoán cũng than thở kéo nọt g a t à i hoa ở trận này cùng ngày xưa đệ nhất thế giới trung vệ alexander nes tại trong quyết đấu người trẻ tuổi không có chút hồi hộp nào địa thắng được đội tuyển i t a cùng inter milan là may mắn bởi vì người điên ly vì bọn họ phát hiện một viên nóng ánh c h â n trâu đương nhiên thi đấu bên trong rực dỡ hào quang lều tiểu tiên h vương gaz ba lê cũng được một mảnh tán dương tiếng zizs c người nối nghiệp tên gọi làn truyền nhanh chóng đặc biệt lêu trong nước truyền thông che n g ậ p bầu trời quá khen ngợi tiếng ba lê ở trong miệng bọn họ trở thành lêu trăm năm hiểu ra thiên tài siêu cấp các truyền thông hồn nhiên không kỳ ở một tháng trước ba lê bởi vì đ ã trước hắn cũng chưa quen thuộc tiền đạo cánh trái biểu hiện không tốt lúc bọn họ là làm sao chê cười đối với cuộc tranh tài này đưa tin yêu thích dùng mấy có người nói người đức đưa mắt nhắm ngay hai vị ở thi đấu bên trong đánh làm ná kỳ c ờ dùng kịch liệt ngự a khí công kích bị trần trồn mà chạy phan bóng đá đánh xuống sân cà z i n i toàn cuộc tranh tài chấp pháp 75 phút thời gian đưa ra một t r ư ờ n g không hiểu ra sao thẻ đỏ cùng chín tấm hoang đường thẻ vàng 46 thứ thổi còi có ít nhất 65% phần trăm trở lên thuộc về không tất yếu hoặc là sai lầm phán phạt kỳ c ờ cho rằng loại này vô liêm s ỉ chấp pháp trình độ quả thực chính là đang khiêu chiến phan bóng đá thông minh hạc gối là ở khinh nhuần bóng đá mỹ lực là đối với bóng đá thi đấu cùng trọng tài cái này thần thánh chức trách phản đội đem so sánh bên dưới ngược lại là bởi vì tình thế bức bách lâm thời đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng tuổi trẻ trọng tài thứ t ư cờ zit vĩ li ạ ở cuối cùng 15 phút thời gian trong biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên ở thế cuộc căng thẳng đến sắp nổ tung tình huống vĩ li ạ rất tốt mà ổn định tình cảnh thể hiện ra một cái siêu cấp huấn luyện viên trưởng tiềm chất 17 thứ thổi còi đạt đến 100% t r h ữ u hiệu tính cùng chính xác tính kỵ cờ cho rằng vị li ạ còn gọi là cái kế tiếp đầu chọc thần phán cộ ly nạ xu thế ở nam phi h ợ t cột bên trong bởi vì liên tục đưa tin bóng đá mà đánh làm náo động dơ tơ lần này cũng gia nhập đánh giá có điều 44 tuổi alergy 26 tuổi người điên ly cứ việc tuổi tác so với người điên ly dài ra 18 t u ổ i thế nhưng làm thần thúc alergy đứng ở sân bóng một bên hắn còn cần thành tâm thành ý hướng về người điên ly học tập đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều mùa giải này lần thứ nhất dạy học nhà giàu vị này đỏ đen nho xoáy biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên nhưng tuyệt đối không tính là hòa mỹ chí ít ở cuộc tranh tài này bên trong hắn triệt triệt để, để địa ể đ bại bởi người điên ly đặc biệt là hiệp hai lần kia đường biên chiến thuật quyết đấu hầu như là hoàn toàn thất bại để người điên ly một đòn chiến thắng lần thứ hai vượt lại điểm số các truyền thông liên quan với trận này tràn ngập các loại mánh lưới milan d e a b y nhật xảo vẫn còn tiếp tục mà thi đấu bên trong mọi người biểu hiện dẫn đến đến tiếp sau ảnh hưởng cũng từ từ bị truyền thông khoác lộ ra bị c h â n trùng mà chạy phan bóng đá hành hung xuống sân trọng tài chính c a z i n i sau trận đấu kiểm tra ra nhẹ nhàng não rung động ở trong bệnh viện dòng r ã nằm một tuần mới xuất viện mà inter milan câu lạc bộ sau đó đem cáo lên tòa án bởi vị lao huynh này biểu diễn thực sự là quá vụ về bằng chứng như núi cuối cùng italy bóng đá ban kỷ luật cùng ủy ban trọng tài muốn thiên vị hắn cũng không thể ra sức kazini bị lấy xuất hiện nhiều lần cấp thấp sai lầm lý do hủy bỏ chấp pháp tư cách c a z i n i muốn phải tiếp tục chấp pháp đỉnh cấp thi đấu nhất định phải một lần nữa lại đi tham gia nghề nghiệp cuộc thi mà c a z i n i ở mùa giải này còn lại cg a bên trong muốn chấp pháp so với sân bóng thứ toàn bộ do cờ zit vili ạ thay thế được căn cứ la gạ tệ tợ tạ đẻo lộ sở hot tin tức ngẩm italy ủy ban trọng tài có ý định dựng nên vili ạ vì là cg a trọng tài điển hình ngoài ra khiến lấy lạ tổ bên trong môn cảm thấy vui mừng khôn siết chính là ở inter milan chống án bên dưới vở gia dư hậu vệ cánh phải đu lát mà cồn thẻ đỏ cấm thi đấu cũng bị thủ tiêu vở gia dư ma sắt đem thu được tham gia cuộc kế tiếp cg a tưới mà thụy điển tiền đạo bởi vì g i ả t h é bị italy liên đoàn bóng đá nghiêm khắc xử phạt cấm thi đấu ba trận vốn là sự tình phát triển tới đây liên quan với trận này milan d e b y tranh luận xem như là xử lý gần đủ rồi thế nhưng đang lúc này thuận họp tuân ra một tin tức lại làm cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ đi tới san s i r o quan sát thi đấu t r ư ớ c j u ven t u s tổng giám đốc lusi a no magi ở sau trận đấu cùng người điên ly gặp mặt bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n hôn mê cơn s ố c bây giờ đang ở bệnh viện bên trong quan sát cứu rút y sĩ trưởng đang tiếp thu t u t n phóng viên phỏng vấn lúc tiết lộ bởi trước sau hai lần bị thương này vị trí đều là ở đầu mọc ghì tình huống g â y go rất có thể từ đây rơi vào hôn mê trở thành người sống đời sống thực vật ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm mười tám thần thánh thủ vệ đếm chương bảy trăm mười tám thần thánh thủ vệ đếm t u ậ n hoặc đưa tin có rất nhiều hàng hồ từ chỗ tỷ như mọc g h vì sao phải ở sau cuộc tranh tài với người điên ly hội kiến phải biết hai người trước đây nhân do nhiều nguyên nhân đã thế như thủy hỏa lẫn nhau đem đối phương xem là sinh tử đại địch. lại thì như mọc gỉ đến cùng đụng phải cái gì bất ngờ là bị người ám hại vẫn là tự mình xui xẹo lại trải qua tương tự với lần trước tân đạt đi trần nhà rơi xuống sự kiện như thế t a o n ộ Y nghĩa sĩ trưởng nói vị này sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ có có thể trở thành người sống đời sống thực vật đến cùng là có mấy phần khả năng tất cả những thứ này đều là bí ẩn mà hết thể này rồi lại trong nháy mắt hấp dẫn vô số f a n bóng đá sự chú ý và hiếu kỳ tâm vô số viên bắt quái chi tâm giấy lên không thể ngăn chặn bắt quái ngọn lửa rất nhiều người đều đang suy đoán có thể hay không là người điên ly thiết kế ám hại mặc đi hai người gặp mặt đến cùng trò chuyện cái gì người điên ly vì sao phải ở nơi đó chặn đứng đối thủ m u ố n mất một c o n mê mê mê ba từng cái từng cái bí ẩn hấp dẫn châu âu các phương tiện truyền thông lớn các ký giả như là nhìn thấy cất chó lục đau đầu con r ồ i như thế ông long long vui mừng gọi điên cuồng bắt đầu điều tra đưa tin c h u y ệ n này mà rất nhanh một ít có liên quan trần tướng lục tục bị khai quật đi ra nguyên lai、like、mọc ghi lại là ở san s i r ô bãi đậu xe dưới đất cửa bị thiên ngoại bay tới bóng đá cho đánh hôn mê hắn thực sự là quá xui x ẻ rồi lúc đó ở đây có sáu bảy người nhưng một mực đập chúng hắn có người nói mọc ghi lúc đó bị đập cho răng cửa rơi xuống ba viên lại va đầu vào chính mình yêu xe ạ phạ rổ ngực trên cửa sổ xe bị van nat pha lê phá hủy tướng mạo thượng đế a đáng thương a đáng thương cảnh sát căn cứ truy cập gaza ngay lúc đó quản chế video đã bài trừ người điên ly hiểm nghi theo một vị không muốn tiết lộ họ tên cảnh sát nhân viên điều tra tiết lộ người điên ly lúc đó còn rất có thân sĩ phong độ địa nhắc nhở mà ghi đáng tiếc t r ư ớ c j u ven tu s tổng giám đốc vận khí thực sự là quá kém vẫn như cũng bị đập ngay chính giữa là gã tệ tở tạ đẹo lộ sở pot i n tức đã ra bóng đá đập chúng hoặc ghi người đã bị tìm tới dĩ nhiên là một vị ac milan cổ động viên vị này gọi là da costa milan p a n bóng đá thừa nhận bởi vì cùng ngày rổ sợ nệ gì ở thi đấu bên trong thua bóng sau trận đấu tức giận khó nhịn hắn nắm bên người mang theo bóng đá xì toàn lực đ á ra bóng đá sau khi vừa vặn đập chúng xa xa mờ ghi xét thấy chỉ do với một lần chuyện ngoài ý m u ố n r a c o s t a cũng sẽ không bị đến hình sự xử phạt vẹn vẹn giao phó nhất định chị an xử phạt kim là có thể thoát thân sự ở ngoài cộng hòa báo bình chọn mùa giải này xui xẻo nhất người lucy a nổ mờ ghi du ven tú trước tổng giám đốc ở tiến vào năm 2011 sau khi vẫn nhu cầu muốn vì chính mình phiên án trở lại giới bóng đá thế nhưng trước sau ở tân sân bóng hạn thị cùng sân san s i r o đều bị chính mình chống đỡ đội bóng một phương người và vật gây thương tích một lần khó mà tin nổi j u ven t u s trần nhà cùng một lần càng thêm khó mà tin nổi a c milan bóng đá để mọc ghi nhân sinh bị rất lớn viết đến một cái bi thảm sau khi hôn mê ngày thứ tư mọc ghi vẫn ở trùng chứng phòng quan sát tiếp thu quan sát trị liệu bệnh tình không thấy chuyển biến tốt mà được này ảnh hưởng mọc ghi đoàn đội đang tiến hành đối với đã qua đời trước inter milan tổng giám đốc phạt trệ tý lên án đối với cùng inter milan lên án đều tạm thời đình chỉ sau khi hôn mê ngày thứ năm mọc ghi chuyển viện ở thân hữu châu ă m sóc sĩ chuyển bên bác bở hướng dưới, tới đi tổ tư ly kỳ giảo n trần nhận tiếp trị i l ệ Ở c h âu Âu các trường đại học nghiệp bóng đá truyền thông cùng mỗi cái nổi danh đường viền hoa tin tức ngầm tiểu báo lên liên quan với mọc ghi văn chương từng ngày từng ngày như là còn tiếp tiểu thuyết như thế chương mới điều này làm cho đông đảo f a n bóng đá ở trà dư t i ể u hậu có tân đề tài câu chuyện một ngày làm phiền m ệ t m ỏ i công tác sau khi kết thúc phụ một chén trà thơm hoặc là cà phê ước mấy cái tân bằng bạn tốt trò cười năm nay tối chuyện cười lớn mọc g h là rất nhiều căm hận cái này giới bóng đá âm hữu g a cổ động viên ở một quãng thời gian bên trong đệ nhất lựa chọn Thậm chí có người chuẩn bị liên danh viết thư chí chuẩn danh nghị chuyển có bác người liên kiến bị kỳ sự ĩ giáo ghi động giải gieo bóng không nhưng mọc ghi nhưng cũng tiếng chối tiếp viên dưới khôi lại Italy dưới việc nời. các táo, đá. sách, lo đao vào bở bệnh bên ở tổ từ thu tỉnh trở thể tên thế ly, lưu lưu làm này, này mọc cổ chỉ phục Cứ mọc nhân danh phấu xấu mua âm được để vị ra sử s kiện còn ở phát triển thêm một bước rất nhiều người đều đang chăm chú m o c ghi bệnh tình trị liệu tiến triển đầu mùa xuân cổ mò l ì hồ theo thời gian từ từ hướng về bốn tháng trung hạ tuần trôi qua cái này mỹ là n ổ p h ụ cận nổi danh du lịch nhàn nhã kinh đ i ể n cảnh sắc càng ngày càng tiểu diễm ngoại trừ ngờ ngợ nhân công hết sức trồng thường tình đồ vật rất nhiều cành cây cùng đầm cỏ đều đổ lên màu xanh lục một ít không biết tên trắng non sắc tiểu hoa dại cũng tận t ì n h triển lộ phong thái màu vàng nhạt hồ điệp dương cánh trong lúc bên hồ một tòa xa hoa liên thể biệt thự có một trận thi đấu một trận dài lâu như là hát rong như thế chó sủa từ bên trong biệt thự liên tục chuyển tới mờ ở gỡ b ờ giờ gấu chó kẻ này lại nằm ở động dục chi bên trong ta là nên đem nó tiến hay tìm chỉ chó mẹ để nó quá tính phúc sinh hoạt sau đó làm ra một tổ tiểu cầu lý thống phạm cười rất vô liêm sỉ ở trước mắt của hắn t hầm mơ bẹp b ụ c quân dụng máy tính sách tay màn hình lờ cờ giờ lập lòe l a m ánh ánh ánh sáng mặt trên cho thấy đến từng cái từng cái phim hoạt hình nhắc nhở không là lao lý mặt mày hớn hở nguyên nhân vị trí lenken đợi ơ lý thống phạm inter milan cầu thủ nicolaschi ở milan deadby bên trong bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng năm điểm điểm số nhân phẩm lenken đợi ơ lý thống phạm inter milan cầu thủ k ẻ xạ kéo not g á david santon sàn trệ g a z e b a l e nicolaschi ra vì hễ dẹn tỉ chúng cử hai n 2011 mùa giải Lenken g thống thứ 31 tốt nhất đội hình, hệ 31 đội h t h ư ở n nhân g 14 điểm điểm số nhân phẩm. Leo Lee Thống phạm Do với Inter Milan có bảy tên cầu thủ c h ú n g cử vòng này cza tốt nhất đội hình danh sách hệ thống khen thưởng thêm 6 điểm điểm số nhân phẩm Lenken The Leo l e Thống phạm người thu được cza tháng ba tốt nhất huấn luyện viên trưởng hệ thống khen thưởng 5 điểm điểm số nhân phẩm một điểm năng lực điểm Lenken The Leo l e Thống phạm Inter Milan cầu thủ kéo nọt g a ở Milan d e r b y bên trong ghi bàn bị tuyển làm vòng này cza tốt nhất ghi bàn hệ thống khen thưởng n điểm điểm số nhân phẩm Lenken len ken liên tiếp khác nào tự nhiên len ken tiếng để lao lý hưng phấn đến dục tiên dục tử trận này milan d e r b y tuy rằng tiêu hao hết lao lý tâm lực thế nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối ở bất ngờ chỉ cần là điểm số nhân phẩm cũng đã xem như là được mùa lớn không những bổ túc t r ư ớ c nhân thi đấu mà tiêu hao trái lại có thêm vài lần mà một điểm năng lực điểm thì lại càng là niềm vui bất ngờ vốn là lấy a l e r di cái này đang đứng ở ngày càng tăng đỏ đen nho xoáy ở fm hai nghìn một mươi một hệ thống chủ xoáy trên bảng xếp hạng xếp hạng đến xem hắn cũng không phải loại kia đẩy ngã sau khi có thể tuân ra năng lực điểm bột quái thế nhưng cuộc tranh tài này lại thu được năng lực điểm cái này tuyệt đối có thể tính là niềm vui bất ngờ lao lý hiện tại ở fm hai nghìn một mươi một bên trong hệ thống số liệu đánh giá đã so với vừa mới bắt đầu thời gian bạch bản số liệu có biến hóa nghiên trời vô số lần đẩy lên thế giới cấp danh xoáy chiếm được quần quận không ngừng năng lực điểm đã sắp đem lao lý trang bị đến tận răng mở ra fm hai nghìn một mươi một hệ thống tờ lễ ơ số liệu đánh giá mặt giấy huấn luyện năng lực đại hạng số liệu như sau đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác phòng thủ huấn luyện mười chín kỹ thuật huấn luyện、19. tấn h công huấn luyện 20. nhân viên quản lý 20. gác cổng huấn luyện 18. huấn luyện thân thể 20. tâm lý huấn luyện 20. chiến thuật huấn luyện 20. tinh thần năng lực đại hạn g số liệu như sau khích lệ 20. kỷ luật yêu cầu 20. quyết tâm 20. phán đoán cầu thủ năng lực 16. phán đoán cầu thủ tiềm lực 16. t h í c h ứng năng lực 20. chiến thuật tri chi thức 20. chữa bệnh năng lực 7. năng lực như vậy trị số ở fm hai nghìn m ư ơ i một hệ thống bên trong tuyệt đối xem như là kinh thế hai tục lý thống phạm ở cờ lạch tiến vào cái này mặt giấy sau khi để quét mắt qua một cái đi chính mình cũng bị sợ hết hồn không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác số liệu tăng vọt nhiều như thế ở lao ly trong ký ức như vậy số liệu mặc dù là như huy chương vàng giáo đầu cạo kéo lộ ngân hồ liệm t ỷ mấy vị này ở ép mở hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng bên trong đứng hàng thế giới cấp chủ xoáy số liệu cũng không có nhiều như vậy mát điểm hai mươi a làng khó nói lao tử hiện tại đã là vượt qua cạo kéo lộ mấy lao giả này đệ nhất thế giới danh soái nín nhị nam vui mừng không ôi một nhớ tới này lý thống phạm lập tức mở ra hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng tìm tòi chính mình ở trong đó xếp hạng thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề trong đó chính mình ở trên bảng xếp hạng vị trí tuy rằng có bao nhiêu tiến bộ từ trước kia mười tên ở ngoài đến người thứ bảy thế nhưng trên cấp bậc tới nói vẫn là yến tờ còn lủi n ẹ n tàu cấp bậc vẫn chưa lên cấp đến thế giới cấp chuyện gì thế này chỉ số đã vượt qua thế giới cấp thế nhưng ở fm hai 1 g bên trong cấp bậc đánh giá nhưng còn chưa đ ạ t đến làm khó này chết tiệt fm hệ thống cũng cùng chức milan đẹp bi bên trong cái tia bị trần t r ù n mà chạy p a n bóng đá đánh đến liền hắn mẹ cũng không nhận ra trọng tài chính cả di lý như thế cũng đang đùa song trọng tiêu chuẩn lao lý tư t r ư ớ c m u ố n sau cũng không nghĩ ra cái nguyên cờ đến may là lao lý tính cách là xưa nay bất tử để tâm vào chuyện vụ vặt cái gọi là xe đến trước núi át có đường t h u y ề n hành đầu cầu tự n h i ê n trực chỉ cần f mở hệ thống vẫn ở trong tay như vậy đáp án một ngày nào đó gặp vật trần lý thống phạm đem lần này khen thưởng chiếm được năng lực điểm thêm đến phòng thủ huấn luyện bên trong như vậy ở mười bảy tiểu hạng năng lực bên trong lao lý lại một lần nữa nắm giữ một cái mát điểm hai mươi kiểm tra xong cá nhân ở fm hai nghìn một mươi một bên trong số liệu sau khi lý thống phạm đi tới hệ thống nhiệm vụ giới Cơ l ậ s tiến vào cự như cấp hệ thống nhiệm vụ lù xì ạ nổ mọc ghi dã vọng màn hình biểu hiện trong đó giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ milan deadby q u ỷ dị sóng lớn đã hoàn thành Cơ r d s lính khen thưởng lenken tờ lê ơ lý t h ố n g phạm n g ư ờ i ở milan deadby bên trong lợi dụng sự thông minh của chính mình tài trí cùng dũng cảm thành công đánh bại ac milan cũng thất bại mọc ghi liên hợp ac milan trận ranh gây dựng lại thần thánh đồng minh bước đầu kế hoạch được hệ thống khen thưởng thần thánh thủ v ệ đếm xin chú ý hành vi của ngươi đã sâu sắc kích thích ngoài sân âm lưu a lù xì ạ nổ mọc ghi cực kỳ vây cánh bọn họ rất có thể sẽ triển khai một loạt hành động trả t h lý thống phạm cờ lạch chuột tiêu hao điểm sáng điểm số nhân phẩm tiến vào fm hai nghìn một mươi một hệ thống hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra cái gọi là thần thánh bảo vệ đếm công năng tác dụng rất nhanh sẽ đến đi ra tỉ mỉ kết luận thần thánh thủ vệ đ ế m tiêu tốn nhất định điểm số nhân phẩm sau khi liền có thể phóng thích cái này fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống bên trong cứu cực phòng ngự đếm phóng thích sau khi fm quy tắc hệ thống lực lượng có thể toàn vị trí toàn thời gian bảo vệ v ờ lỡ chỉ định những cử viên không bị trên thế giới bất kỳ ngoại lai lực lượng xâm hại phóng thích thần thánh thủ vệ đ ế m cụ thể đánh đổi vì là tiêu tốn năm điểm điểm số nhân phẩm phóng thích nên đếm có thể lợi dụng fm hệ thống sức mạnh quy tắc thủ vệ v ờ lỡ chỉ định một người bao quát vợ lỡ bản thân ở sáu tháng bên trong không bị bất kỳ ngoại giới lực lượng xâm hại tiêu tốn ba mươi điểm điểm số nhân phẩm phóng thích nên đếm có thể lợi dụng fm hệ thống sức mạnh quy tắc thủ vệ t ờ lợi chỉ định m ộ ư ơ i người bao quát t ờ lợi bản thân ở sáu tháng bên trong không bị cùng người ngoại giới lực lượng xâm hại tiêu tốn năm mươi điểm điểm số nhân phẩm phóng thích nên đếm có thể lợi dụng fm hệ thống sức mạnh quy tắc thủ vệ t ờ lợi chỉ định m ộ ư ơ i người bao quát t ờ lợi bản thân ở một ư ơ i hai tháng bên trong không bị bên ngoài lực lượng xâm hại lý thống phạm ngón tay ở chuột trên nhẹ nhàng v ố t nhẹ đại não nhanh chóng vận chuyển rất nhanh sẽ hiểu rõ cái này thần thánh thủ vệ đếm cơ bản tác dụng cùng sử dụng phương thức rất hiển nhiên thần th nhiều nhất có thể thủ vệ mười người thời gian thấp nhất vì là sáu tháng dài nhất vì là mười hai tháng t ừ nhân số cùng thời gian hạn chế nhìn lên cũng không phải không ngừng nghỉ không hạn chế điều này cũng phù hợp é mở hệ thống thủ hàng và cân bằng nguyên tắc cũng không phải là văn năng bằng không lao lý không nghi ngờ chút nào tại đây cái thần kỳ é mở hệ thống sức mạnh quy tắc thủ vệ bên dưới đừng nói là đầu súng xe ba lao chém loại hình nguyên thủy thương t ổ n thủ đoạn mặc dù là hơn mười triệu đương lượng đạn hạt nhân trực tiếp trúng đích phòng trừng cũng sẽ bộ lông không tổn hại chuyện này quả thật liền trở thành siêu xây đa từ thần thánh thủ vệ đến công năng nhìn lên hiện nhiên là fm hệ thống vì vợ lỡ có thể hoàn thành cự như cấp hệ thống nhiệm vụ lụ xì ạ nổ mọc ghi dã vọng mà cố ý cung cấp một cái công n ă n g đến dù sao l ý thống phạm là một người bóng đá huấn luyện viên trưởng cho tới nay đều là nghiêm ngặt dựa theo fm hệ thống quy hoạch đang phát triển tuy rằng ở toàn thế giới nắm giữ to lớn danh vọng nắm giữ lượng lớn của cải nắm giữ nhất định giao thiệp cùng thế lực thế nhưng tất cả những thứ này cũng không ý nghĩa lao lý hiện tại đã nắm giữ cùng mọc á ghi như vậy k h ô n g chế italy thế lực đen âm h ữ r a chính diện chống lại căn cứ italy truyền thông đưa tin liền ngay cả quyền thế thông、tiên. nhân sinh người t h ằ n g lớn p e t l e s c o n i đều muốn dựa vào hàng nằm cho italy hắt thủ đ ạ i giao bảo hộ phí đến người bảo lãnh sinh an toàn h u n g hồ là lý thống phạm này chỉ là một cái huấn luyện viên bóng đá nếu là không cung cấp bất kỳ bảo vệ liền để lý thống phạm như thế đi phá hoại mặc ghi môn âm mưu phòng trừng mặc dù là ở ngoài sáng t h ắ n g ở sau lưng cũng sẽ bị thẹn quá thành g i ậ n âm mưu ra môn nuốt trừng liền không còn sót lại một chút cặn thanh thần thủ vệ đếm đến có thể nói chính là thời điểm như vậy hạ xuống lao lý cuối cùng một tiên nỗi lo về sau nhưng là chân chính tiêu trừ không chút do dự nào dính đến thân bằng bạn tốt cùng mình bản thân vấn đề an toàn lý thống phạm tuyệt đối sẽ không keo kiệt bất kỳ điểm số nhân phẩm lập tức tiêu hao năm mươi điểm số nhân phẩm chỉ định bao quát cha mẹ vương thanh hòa tức sắp ra đời nhi tử hoặc con gái chính mình lao đệ lý thống vân cùng với thác lạc hy đường chờ cùng mình quan hệ thân mật mười người ở vào hệ thống sức mạnh quy tắc bảo vệ bên dưới p h o n g thích kết thúc thần thánh thủ vệ đếm lý thống phạm dòng suy nghĩ lại trở về mọc gỉ trên người lần này sân bóng ở ngoài hồng y giáo chủ mặc dù bị bóng đá đập chúng kỳ thực cũng là lao lý sử dụng miệng xuôi xẻo đếm d ư ỡ n cớ và không lại nơi nào sẽ có như thế xảo sự tình để mọc gỉ liên tục bị trần nhà cùng bó ở miệng xui xẻo đếm có hiệu lực 72 giờ sau khi hệ thống sức mạnh nguyền rụa liền sẽ từ từ biến mất thế nhưng lần này mọc ghi tình huống tựa hồ là nghiêm nặng nề một chút cho đến bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện sống dở chết dở. nếu như cái này lão con lửa chọc liền như vậy trở về xạ tàn ôm ấp ngược lại tính là bớt đi lao lý rất nhiều công phu nhưng nhìn lên sự tình không gặp đơn giản như vậy cái gọi là người tốt không lâu dài gieo vạ di ngàn năm l ý thống phạm có một loại cảm giác nếu như truyền kỳ bác sĩ giáo bỡ tổ quyết định tiếp thu trị liệu mọc g h như vậy chức du ven tú tổng giám đốc hay là thật sự có thể khôi phục có muốn hay không tìm xem cái này chuyển kỳ bác sĩ rào bỡ tổ ly để hắn trực tiếp ở trên b à n m ộ giết chết mọc gỉ đạt được lý t h ố n g phạm n â n g mình bị may mắn dao cạo dâu thế c h ợ t cảm trong ánh mắt lửa ư lòng lánh trong lòng bắt đầu cấu tứ ác độc kế hoạch lấy rào bỡ tổ ly năng lực lặng lẽ giết chết một cái sắp tắt thở l o quỷ nên không có vấn đề gì chứ đúng rồi có người nói tên kia vẫn là lao tử p h ê n tới thần tượng yêu cầu làm một chuyện hẳn là sẽ không chối từ chứ để một cái thần y đi giết người như vậy điên cùng sự tình cũng là lao lý có thể nghĩ đến năm ngày thứ hai vẫn là trận đấu kết thúc sau khi ngắn ngủi kỳ nghỉ lý thống phạm cùng vương thanh hòa đến mỹ lạ nộ một nhà phi thường có tiếng sùng vật nhận nuôi trung tâm nhận nuôi một con màu trắng tinh t h â n thể kiện mỹ tuổi trẻ giống cái nước đức chó trang i ừ u xem như là làm chó mực gấu c h ó tính bầu bạn bởi ở fm 2011 bên trong thu hoạch rất nhiều vì lẽ đó lao lý ở tâm tình thật tốt bên dưới cuối cùng quyết định bảo lưu gấu chó là một người nam nhân nha không, là nam c ầ u tượng trưng toàn g i a người cũng đã sắp bị ở vào thời kỳ động dục gấu chó làm cho thần kinh suy n h ư ợ c vương thanh hòa thuận tiện đến thầy thuốc gia đình hạ m ộ vị trí trần tiếp nhận mang thai kỳ kiểm tra lấy bảo đảm mẹ con bình an Ở t vì, vì sắp đến tiểu sinh mệnh lý thống phạm hai vợ chồng xem như là dưới đủ tiền vốn toàn bộ gia đình cũng đang vì tiểu tử giáng lâm nhân dân gian phí hết tâm tư làm các loại cái dạng chuẩn bị hai vị lao nhân hầu như là mỗi ngày đếm trên đầu ngón tay đến ngày chờ đợi tiểu tôn tử đến thời gian trôi qua như vô tình nước c h ả y đối với v ớ inter i milan tới nói milan net bi thắng lợi vẹn vẹn là bọn họ phục chế mùa giải trước tam quan vương vĩ nghiệp vừa mới bắt đầu theo giải đấu cùng trang tion lit thi đấu tiến một bước thâm nhập thi đấu càng ngày càng trọng yếu cuối mùa giải tranh cướp tiến vào căng thẳng kịch liệt gây cấn tột độ giai đoạn cja vòng thứ ba mươi mốt sau khi kết thúc trang tion lit giải đấu lần thứ hai kéo tới inter Milan ở tứ kết bên trong gặp phải đối thủ là bundesliga tiếng tăm lừng l â y thiết x o á y f e l i x m a g a t h xuất lĩnh nước đức điên cùng tấn công sơ cốt không bốn đội sơ cốt không bốn mùa giải trước ở bundesliga bên trong chiến tích không tầm thường thu được trang t i onlid giải đấu tư cách chủ xoáy m a g a t h càng là có thể đ ộ c trưởng câu lạc bộ quyền to trở thành bundesliga cái thứ nhất đồng thời kiêm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng tổng giám đốc thực quyền người thế nhưng tuyệt đối quyền lợi nhưng không có cho chuẩn bị thoải mái tay chân m a g a t h mang đến bay v ọ n mùa giải này bọn họ ở bundesliga bên trong một lần hạ tiến vào bảo vệ khu giải đấu chiến nhưng dựa vào chúa tể của những chiếc nhẫn dâu kinh nghiệm phát huy vòng nọ cút hai hiệp bốn hai quét ngang la liga nhà giàu quân đoàn rơi valencia đội có thể thăng cấp tứ kết hai bên hiệp một ở milan trận đấu kết thúc sau khi ngày thứ ba ngày mùng ngày sáu tháng tư mỹ ạt chính thức kéo dài chiến mạc ở tùy tùng sở cốt không bốn đi tới mỹ lạ nổ cầu thủ bên trong có trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn vị này ở đầu năm vừa kết thúc a sĩ an cục trên ở trung quốc đội cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong phát huy ra sắc giữa sân cầu thủ xưa nay lấy linh tính cùng trí tưởng tự xưng là trong nước bóng đá người tài ba thế nhưng nhưng vẫn không có ở sở có không bốn tìm tới thuộc về mình bầu trời có điều ở lần tranh tài này bên trong thiết soái mạ gặt vẫn là đem xếp vào hai mươi ba người danh sách lớn b u n d e s l y g a những thợ đào mỏ ở ngày mùng ngày năm tháng b ố đi tới mỹ lạ nổ cùng vừa trải qua đẹp bị mà chiến k i ệ t sức n ở dạ tụ gì không giống sở có không bốn trước một vòng giải đấu chậm lại bởi vậy thể lực trên hoàn toàn không tồn đang vấn đề đây là ưu thế của bọn họ ở lúc trước tiếp thu tiếp theo phỏng vấn lúc mạ gặt cũng hoàn toàn tự tin địa mặt cho biểu thị sở có không bốn đem đầy đủ lợi dụng cái này lại là phát huy người đức chạy bất tử tinh thần không cầu ở sân khách chiến thắng inter milan nhưng cầu tận lực bảo vệ một chút hy vọng sống một hồi thế hòa lạ tốt nhất kết cục một bóng tiểu phụ cũng có thể tiếp thu như vậy trở lại sân nhà sau khi bọn họ liền càng chắc chắn trận đấu bắt đầu sau khi bundesliga thợ mỏ cũng xác thực là quán triệt mạ g ạ t chiến thuật ý đồ bọn họ dùng điên cuồng chạy đến cho inter milan tạo áp lực đội bóng của nước đức tính d a i cùng kỷ luật tính được thể hiện cực kỳ do nét dựa vào đội bóng toàn thể xuất sắc phát huy dựa vào thủ môn nơ ở thần kỳ biểu diễn sở cốt không bốn ở trước 80 phút linh phong inter milan bất luận là thiên sứ chỉ xả bắn các mơ dun báo s a n nato o đường dài b ú t tập sơ ních đờ đại lực xuất xa vẫn là sàn t r ệ đột phá đều không thể đem thế thắng chuyển hóa thành thắng cục inter milan xác thực là chịu đến cuối tuần tiến hành milan d e r b y ảnh hưởng các cầu thủ tinh lực cũng không phải rất sung túc chạy cũng có vẻ vẻ vải rất khó trở nên hưng phấn mỹ h bình luận viên tràn ngập lo lắng thi đấu phút thứ t á n thời điểm lý thông phạm đội argentina tiền đạo diego milito vị này inter tân vương tử mùa giải này biểu hiện giống như vậy dưới giữa mùa giải lao lý tiếp nhận đội bóng tới nay Thường thường m dần dần phút thứ tám mươi chín mỹ lito nhận được đường biên cầu thủ du lát mccon chuyền bóng đánh đầu ghi bàn thời khắc mấu chốt linh quang lấp lóe tuyệt sắt bundesliga thở mỏ một không điểm số cuối cùng duy trì đến giữa sân ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm hai m ư dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ t r ư ơ n g 720, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ trang thi onlit tứ kết hiệp một sân nhà một không tiểu thắng sở cót không bốn inter mi lan thắng được rất gian nan nếu như không phải đi hê go mỹ lì tổ ở thời khắc cuối cùng đầu truy tiếp sát không nói được kỳ nghỉ mùa đông sau khi inter mi lan thắng liên tiếp kỷ lục phải ở thánh điện mỹ ạt kết thúc so với cuối cùng điểm số càng thêm làm người lo lắng chính là các cầu thủ ở thi đấu bên trong bày ra trạng thái xanh đen các chiến sĩ dù sao cũng là thân thể máu thịt dài lâu mùa giải hành trình đến phía cuối cùng thời điểm luân phiên đắc chiến đã để bọn họ cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi ở chỗ sở q u c t không bốn thi đấu bên trong nợ dạ tù gì cũng không có bày ra ở dị vãng thi đấu bên trong loại kia áp chế tính khí thế toàn c u ộ c tranh tài chỉ có thể coi là với đối thủ thế lực ngang nhau xê xích không nhiều hấp nhất đạt được ghi bàn chỉ có thể coi là số may kỳ thực inter milan cũng không phải trường hợp đặc biệt europa năm đại đỉnh cấp giải đấu tiến vào tháng b ố p h ạ m l à là có thắng lợi hy vọng nhà giàu đội bóng mặc ngươi băng ghế độ dày lại châu b ò đến vào lúc này toàn bộ đều là cung dương hết đà dài lâu mùa giải so đấu chính là nghị lực cùng tinh thần mỗi một cái cuối cùng b á n quân đều là trải qua máu và lựa thử thách mới cuối cùng sinh ra điều này cũng chính là cút quán quân giá trị cùng nghị lực vị trí sau trận đấu la gà tệ tở tạ đéo lộ s ở p o t ở có liên quan đưa tin bên trong liền từng lo lắng bình luận nói cuối mùa giải vẫn duy trì giải đấu、Trang、t r a m p i h n ollis cùng ý tạ lụy ản cút ba tuyến thi đấu bên trong cạnh tranh quán quân năng lực đây là inter milan đủ để kiêu ngạo địa phương nhưng cũng là bọn họ nhất định phải cẩn thận địa phương một tuần s o n g thi đấu chặt chẽ lịch thi đấu rất khả năng để bọn họ trở thành một chi bị quân mà đối thủ cạnh tranh ac milan đã cáo biệt t r a m p i o n l thi t đấu bọn họ ở dẫn trước người người điên ly đội bóng hai điểm so ra có thể muốn phong rong hơn nhiều la g ã tệ tở t ạ đ é o lộ sở h ó t lo lắng là có đạo lý ở mười đánh bại sở cốt không bốn sau khi ngày thứ ba inter milan còn chưa kịp lấy hơi cg a vòng thứ ba mươi hai thi đấu chính thức kéo lại mà lớn ac milan cùng inter milan thi đấu trong cùng một lúc bắt đầu a c milan ở sân khách khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ vì o l a phi argentina mà inter milan thì lại tọa c h ấ n sân nhà mỹ a đón đánh cja bảo vệ đội bóng chia hệ vô nguyên bản rất nhiều người đều sẽ n à y một vòng đấu coi như là nở dạ t ủ dị vượt lại a c milan trở lại cja bảng tổng sắp người thứ nhất tuyệt hảo cơ hội dù sao a lơ l di đối thủ thực lực có thể so với người điên ly đối thủ mạnh hơn nhiều thế nhưng inter milan cũng không có nắm lấy cơ hội 90 phút chiến s o n g a c milan ở phờ giang xít kỳ sân bóng dựa vào bờ ra giữa cậu bé vàng vạ tổ cùng v u a xe công thức một rỗ bị nhổ s o n g s o n g lập cú đút 4, một quét ngang vì ổ làm mà inter milan thì lại ở sân nhà gian na nát chiến cuối cùng lại là dựa vào d i e g o mỹ lì tổ ghi bản mới miễn cưỡng tuyệt s á t đội yếu triệt hệ vụ 32 vòng chiến s o n g milan song hùng ở bảng tổng sắp trên trích lệ n h vẫn như c ũ duy trì ở hai điểm kết quả như thế trong lúc nhất thời để rất nhiều inter milan người ủng hộ cảm thấy thất vọng bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ đem tâm tình tiêu cực ném đến dạ va đạo có cái gì có thể lo lắng Phải biết đ ứ ngày ở đội bóng chỉ huy ghế chỉ chức huy vì l đội b ó n mười chiến người đàn ông kia gọi là người liên ly. Có chuyện gì là sân gọi gì kia là có ba n g tháng không làm được. Hắn lúc nào để cho mình người chi càng phân giải lượng hon đủ trăm tí lít đấu bốn trong, inter milan thừa t r ư ớ c phi cơ hướng về nước đức bởi sở cốt không bốn vị trí thành phố gỗ sẻn kỳ trẻn cũng không có sân bay quốc tế vì lẽ đó đội bóng chỉ có thể đi đầu đi tới d o r t m u n d ở khoảng cách thành phố gỗ sẻn kỳ trẻn so sánh gần d o r t m u n d sân bay hạ xuống sau đó sẽ ngồi xe lửa đi tới gỗ sẻn kỳ trẻn một đường dàn v ậ t hạ xuống đi tới trước dự định ngủ lại khách sạn thời điểm đã là lúc chạm vạ muốn muốn đi tới sở c ấ t không bốn sân nhà và tìm sân đấu sớm thích đứng nơi so tài đã kinh biến đến mức không thể lý thống phạm đơn giản để các cầu thủ trở về phòng của mình nghỉ ngơi khôi phục thể lực khoảng thời gian này một tuần sau thi đấu hơn nữa lữ đồ bốn ba cây búa môn thể năng ném mạnh lợ hại trợ lý huấn luyện viên bà tisutta lo lắng lo lắng đối với sắp đến thi đấu tràn ngập các loại lo lắng ha g a b e r z i e n n g ư ơ i nếu như vẫn như thế cao mày xuống chẳng mấy chốc sẽ bị những người mê luyến người nữ phan bóng đá vứt bỏ bởi vì lao quá nhanh nhìn thấy các cầu thủ đều ngoan ngoan trở về phòng nghỉ ngơi lý thống phạm cười vô vô bà tisutta vai đề nghị nếu không chúng ta ra ngoài xem xem gỗ xèn kỳ chèn cảnh đêm phải biết nơi này nhưng là toàn châu âu có tiếng thiên dương chi thành a đi thôi đi thôi không giống nhau không chờ bà tị sập tạ từ chối lý thống phạm thu thập x o n g trang bị cho chiến thần trên đầu chụp đỉnh đầu thâm diêm mũ bóng c h ả y lôi lôi kéo kéo đem lôi ra khách sạn trong n máy mắt khách sạn đại s ả n h loại kia mang theo ung dung âm nhạc điểm tĩnh hoàn cảnh thay đổi một loại náo động cùng phồn thịnh s ô n g tới mặt trong màn đêm gỗ s è n kỳ trẻn có chính mình đặc biệt mùi vị lại như là một cái trải qua phong hoa tuyết nguyệt sau khi rửa sạch duyên hoa nữ tử tiết lộ chỉ có nàng mới có khí chất và huyền ước một nghìn tám trăm bốn mươi năm làm tiến hành thí k h a n thăm dò ló đầu lần thứ nhất tìm tới mỏ than đà thời điểm gỗ sẻn kỳ trẻn còn chỉ có điều là một cái nắm giữ chỉ là vàng đen phát hiện làm cho thôn này sức bùng nổ địa trường thành ở mỏ than đá nghiệp làm cường thịnh thời điểm nơi này có vượt qua sáu mươi nhà mỏ than đá đồng thời khởi công san s á t chất so với lò cao luyện than cốc lâu cùng nhà máy thép vì là tòa này công nghiệp thành thị mang đến một cái mỹ lệ b i ệ t danh ngàn h ỏ a chi thành tức chỉ thành phố này bởi vì luyện thép mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ thiêu đốt ngàn vạn đoá ngọn lửa ở lúc đó có lượng lớn nông phu cùng công người đi tới nơi này mưu sinh gỗ sẻn kỳ trẻn cũng một lần trở thành nước đức quan trọng nhất công khoang có thể nguyên thành thị thế nhưng pháo hoa rực rỡ nhưng trung khó kéo dài theo giá rẻ than đá nhập khẩu cùng hoàn bạo nguồn năng lượng chọn dùng g ộ sẻn k ỳ t r ε n than đá xí nghiệp lại như là bị cắt xuống giao hẹn như thế cấp tốc đóng cửa lượng lớn công nhân thất nghiệp tại đây đoạn gian nan năm tháng bên trong là bóng đá chống đỡ lấy thành phố này những thợ đảo mỏ sinh hoạt mặc kệ ta đã biến thành đoạn sắt vẫn là đá phân trắng ta cũng phải đi sơ cót nay thủ lúc đó mang cho một đời người hy vọng ca khúc đến nay còn đang gộ sẻn kỷ trεν kêu gọi làm lấy quặng nghiệp không thể lại trở thành thành phố này sinh hoạt cùng thân p h ậ n lúc bóng đá đối với mọi người cộng đồng cảm tình trở nên rất là trọng yếu đối với thành phố này thị dân tới nói sơ cót đã không chỉ giới hạn ở bóng đá nàng càng là bóng đá hiệp hội mà là một loại sinh hoạt quan bước chậm ở gỗ s ẻ n kỳ chẹn một cái không biết tên đường phố tùy ý cũng có thể nhìn thấy cùng bóng đá cùng sơ c ố t không muốn có quan hệ tiêu chí đội bóng chủ xoáy mạ gạt đội bóng số một ngôi sao bóng đá c h ứ a tể của những chiếc nhẫn rô thủ môn nơ ơ tiền đạo phạm ạ n bức ảnh xuất hiện ở đối diện một tòa hơn năm mươi tầng cao pha lê cao ốc tầng dưới chót cửa hàng quảng cáo vị mặt trên còn bồi tiếp tiếng đức tuyên truyền quảng cáo chiến thắng người d e l y chúng ta có thể làm được Giang giác giang giác Sony đơn phản l y ta nhớ rằng ngươi trước đây không có như thế yêu thích nhiếp ảnh a bà tis tạ cởi khổ không được địa nhấn màn c h ậ p đem lao lý bày ra đến một cái hai tay vê hình chữ tao bao tư thế hình ảnh n g ắ t quắng ở phim lửa trên hơn nữa ngày hôm nay là bị người nhiếp làm khó ngươi mê luyến người mẫu n g ư ờ i này gaber i e n ngươi trước đây cũng không có như thế bắt bà a lý thống phạm n g mít mít thuận tiện nghiêng người dựa và o ở phía sau một vị mỏ than đá công nhân tạo hình thành thị pho tượng đồng tao trên xếp đặt một kẻ ngu ngốc ho s ờ đèn t h a lắc lòng lánh mới tiếp tục nói con trai của ta sắp sinh ra ta quyết định từ nay về sau đem hết t h ạ từng tới địa phương đều dùng bức ảnh ghi chép xuống như vậy có thể mỗi ngày nói cho hắn cha anh hùng chuyện cũ ok đây là một cái rất tuyệt giải thích ghi ngươi sẽ là một cái người cha tốt hai người đeo kính đen lại thủ săn mũ bóng c h ả y một đường đánh tới người đi đường như dệt gửi thế nhưng chính xác không có ai nhận ra d ì a đường hai người này nhàn nhã du khách sẽ là ngày mai toàn bộ thành phố sinh tử kẻ địch đi ngang qua một nhà quán ba thời điểm mấy cái trên người mặc sờ cốt không bốn đế vương đội sanh phục nước đức đại hán từ bên trong đi ra cả người mùi rượu có trong tay người còn mang theo bình rượu ở cửa quán rượu nói nhau nhau ồn ào chờ lợi sĩ ngày mai đi ổp sờ cốt xem bóng nhất định phải suỵt chết người điên ly cái kia tên đáng chết chúng ta trở lại chế tắc một cái dễ thấy một điểm quảng cáo mặt trên viết cái gì đây không bằng viết chạy trở về mẹ ngươi trong bụng đi ăn cất đi người điên ly các ngươi cảm thấy thế nào ồ ồ sa f h u ngươi cái này nghĩ để thực sự là quá con mẹ nó cất chó người điên ly là siêu cấp danh soái như vậy khiêu khích căn bản sẽ không lên đến bất kỳ tác dụng gì đúng đấy thực sự là quá tiếc nuối nếu không phải là bởi vì hắn là mang theo inter mi lan đám kia y ta lì con hoang đến đã bãi ta thật muốn đến thời điểm đi muốn một cái hắn ký tên phải biết ở ba năm trước bắt đầu ta chính là hắn phiên xa mấy cái hắn tử say nói liên miên cằn nhằn g ạ o to lý thống phạm con ngươi đảo một vòng đi thẳng tới hắn tử say môn trước người dùng tiếng đức nói rồi vài câu ở có đầy đủ điểm số nhân phẩm sau khi lao lý đã sớm thông qua ép mở hệ thống đem tiếng đức tiếng bồ đào nha tiếng hà lan chở mấy môn chủ lưu bóng đá ngôn ngữ đều học bởi vậy cùng cái đám này hắn tử say giao lưu căn bản không tồn tại bất kỳ vấn đề gì bà tisuta có chút lo lắng nhìn cùng hán tử say môn vừa nói vừa cười lý thống phạm chỉ lo hán tử say môn nhận ra trước mắt người này chính là ngày mai sợ có không bốn sinh tử đại địch tại chỗ liền đem l a o lý trò thay phiên ai biết mấy người lại đàm luận phi thường hài lòng không biết lý thống phạm nói cái gì hán tử say môn ha ha bắt đầu cười lớn một người trong đó thân cao một mét chín trường như là kẻ hủy diệt sợ hữu dễ nẹ gợ như thế chẳng hán càng l ạ như là bạn cũ như thế cùng lý thống phạm kể vai sắt cánh điện nói d ẫ lên bà tisuta xem trố mắt m ấ mộn ha g a b e r gien lại đây cho chúng ta chỉ ấu một tấm đi lý thống phạm ở phía xa vây tay dùng tiếng anh lớn tiếng bắt chuyện gian g i ắ c màn chập tiếng vang lên một t ấ m khá có ý nghĩa bức ảnh hình ảnh n g ắ t quăng ở gỗ sẹn kỳ trẹn trong màn đêm để bà tiso tạ hồn bay lên trời chính là ở chụp ảnh trong nháy mắt ly thống phạm dĩ nhiên đem chính mình mũ bóng chảy cùng kính dâm h á i xuống ở thăng cấp cuộc chiến sinh từ trước một đám cùng nhiệt sở c ố t không bốn phan bóng đá đang lóe lên đế vương làm đội bóng tiêu chí bóng đá chủ đề quán ba trước mặt vui cười cùng đối thủ chủ xoáy người điên ly kể vai sắt cánh địa chụp ảnh trung lưu ngươi là cái người thú vị đến thời điểm có thể ngồi ở trong chúng ta thung cơm đến thời điểm chúng ta gặp cố gắng để ngươi cảm thụ một chút cổ động viên sở cót nhiệt tình sau trận đấu chúng ta có thể mời ngươi uống một chén ha ha hán tử say môn v ớ i tay ngồi trên sĩ、si、rời đi ha đây là một đám nhiệt tình ra hỏa à lý thống phạm dù bận v ậ n đ ung dung trên khu vực m ũ bóng chảy cùng k í n h dâm xoay người quay về vẫn như cũ có chút không rõ chiến thần nhún n v a i bà tý x o t y ta một cái chán hát tuyến nói rằng l e nếu như vừa nãy bọn họ nhận ra ngươi ngươi nhưng là phiền p h ư c lý thống phạm cười ha ha xoay người rời đi không phải không nhận ra được sao Gaber GN, ngươi không cảm thấy những này các cổ động viên đều rất đáng yêu sao n g ắ m lại đi ngươi bất cứ lúc nào có thể cùng một đám tố không quen biết người xa lại trở thành ha bằng hữu À, ca ngợi thượng đệ à, lý thống phạm hai tay tạo thành chữ thập vi khẽ nâng lên hàm dưới làm một cái cầu khẩn r ă n g rớp nhắm mắt lại thở dài nói đây chính là bóng đá sức mạnh à. đúng rồi vừa n ã y cái này hỏ sơ ngươi đập đã tới chưa lý thống phạm đột nhiên c h u y ể n hỏi â không có thật lãng phí vẻ mặt của ta lại tới một lần nữa đi nín nhị nam rất thất vọng gian rắc đen thơ lát văng lên màn trập văng lên lý, ngày mai cái nào mấy cái phan bóng đá thì sẽ biết ngươi là ai ngươi đ o á n bọn họ gặp có phản ứng gì bà tisota đột nhiên cười hỏi lý t h ố n g phạm cũng theo ha bắt đầu cười ha hà nam lý t h ố n g phạm không biết rất ít trong màn đêm ở quán ba trước cùng mình chụp ảnh chung cái k i a hán từ say ở một lần nữa gặp phải chính mình sau khi gặp có cái gì phản ứng thế nhưng lão lý hiện tại đã rõ ràng biết rồi s q u c t không bốn phan bóng đá tuyệt đối sẽ không như là lẩy lạ tổ bên trong như vậy vì chính mình đến hoan hô ngón giữa còn có suy thanh quay chung q u n h ở inter milan xe bitchuvi khoảng cách và tìm sân đấu còn có không tới hai cự ly trăm mét thế nhưng ở c ù n g nhiệt sờ có không bốn phan bóng đá vây quanh bên dưới xe buýt lại dùng liền ốc x e n nhìn đều sẽ cảm thấy thẹn thùng chậm tốc độ từng điểm từng điểm đ i ệ u bỏ hướng về sân bóng bên ngoài cầu thủ đường nối có người nói sờ có không bốn phan bóng đá đã từng sáng tạo trang tí onlit sân bóng tiếng ồn giờ bờ to lớn nhất ghi chép nguyên bản rất nhiều inter milan cầu thủ còn khịt mũi con thường phải biết mỹ ạt bầu không khí đồng dạng là tương cổng phải biết mỹ ạt bầu không khí đồng dạng là tương đương cổng đế vương lam toàn bộ xe buýt lại như là một tờ bị cuốn vào đại dương mênh mông bên trong t h u y ề n nhỏ chỉ đợi một cơn sóng đánh tới bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm đám cổ động viên sơ cót như là ở hãn vệ con cái của chính mình như thế hãn vệ bọn họ câu lạc bộ bóng đá ở đây đã tăng lên trên trở thành một loại yên tĩnh trong cuộc sống không thể thiếu văn hóa bundesliga t h e b e l l u n mùa giải này ở t r a m t i o n l i a bên trong lấy người ô tư thái rết vào tứ kết xuất sắc chiến tích càng là kích thích điên cùng tấn công các cổ động viên ở giải đấu quán quân dĩ nhiên vô vọng tình huống có thể nói t r a m t i o n league giải đấu đã trở thành thành phố gỗ s ẹ n kỷ trẹn các người dân duy nhất cảm tình ký thác mặc dù bọn hắn không hy vọng xa v ớ i đội bóng cuối cùng có thể nâng lên cúp c 1 t h ế nhưng mỗi tiến lên trước một bước đều là một cái kỳ tích đều đủ để để tòa này bóng đá thành thị sôi trào dưới tình huống như vậy ngươi liền có thể lý giải e hạ t c ờ không bốn phan bóng đá đối với sắp đến cuộc tranh tài này chờ mong mỗi một người đàn ông đều đối với kỳ tích có không tên trời sinh ham mê mà đối với bóp chết kỳ tích người thì lại trời sinh căm thủ ngày hôm nay inter milan cùng người d e l h chính là bị toàn bộ thành phố căm thù người năm thi đấu đã bắt đầu rồi mười phút hiện nay điểm số vẫn là không không sau bốn mươi phút vẹo t ỉ n sân đấu nước đức bình luận viên chính đang trên mặt mang theo vẻ ưu lo điệu giải thích đang tiến hành thi đấu 2010-2011 một m i h i n h ì m m i một mùa giải trang đi onlit vòng nọ cực tứ kết nở dạ tụ dị inter mi lan đá với đế vương làm sở cốt không bốn hiệp hai thi đấu đã bắt đầu rồi mười hai phút ở vừa mới qua đi hoàn toàn chung bên trong sở cốt không bốn lợi dụng sân nhà lực lượng bùng nổ ra cường hãn lực công kích lại như là mưa s ố i xả đêm đột phát lũ bất ngờ lấy có hàng vạn con ngựa chạy trộn không thể ngăn chặn thế mang theo sợ tôn nở cùng nước bùn từ đỉnh núi t r ư ớ xuống kẻ nắm giữ diện thế vai thiết xoáy mạ g ạ t h i ệ n nhiên là muốn muốn dùng tàn nhẫn t h ế tiến công cho người điên ly một trở tay không kịp hạ mã uy thế nhưng tình huống lại làm cho rất nhiều đế vương làm thâm niên người ủng hộ cảm thấy có chút lo lắng người điên ly chế tạo hiện nay này chi inter mi lan phòng thủ cũng không phải cường hạng thế nhưng dù vậy bọn họ vẫn còn đang s ở c ố t không bốn mưa to gió lớn như thế, thế tiến h ế t công bên dưới dù bận v ậ n ung dung địa kiên chỉ mười hai phút không có lộ ra chút nào kẽ hở đánh lâu không xong á t gặp phản vệ Chỉ cần vừa nghĩ muốn vừa thời r ậ n vẫn còn đang đó a di k í thế hùng xanh đen báo tắp tham trạng. hùng hộ xanh Munich phải Đế đen ngẫm Bundesliga KBN Alien Arena vương những n gặp g lao đại báo làm lại ở ư n gian hộ không h n g ngờ nào, cần công chút chỉ c thế ủ b ọ họ trôi h phải gánh chịu o á n ngừng liền đến người điên g lại, ly sẽ a sao gian sợ đáng phản kích. Thời t r qua sơ cót không bốn hầu như là đánh ra mùa giải này tới nay hoa lệ nhất thế tiến công phía trước sân phối hợp khác nào hành vân trôi qua thủy ngân quần quận trên mặt đất liền ngay cả trên khán đài đám cổ động viên sơ cót cũng xem hô to đặc sắc thế nhưng chính là như vậy đặc sắc tuyệt luân thế tiến công một khi đẩy mạnh đến inter milan một hiệp vùng cấm tuyến bên trong nhưng dường như bị nước sôi r ộ i đến tuyết trắng trong nháy mắt băng tuyết tiêu tan yêu thích chơi tập trung quyền lợi thiết soái mạ gạt ở đây một bên nhăn chặt lông mày hắn làm sao cũng không nghĩ tới người điên ly lại sẽ ở sân khách cho hắn chơi này một thủ cái này yêu thích tấn công cổ nhân lại đ à n g hoàng mà chơi nổi lên phòng thủ phản kích hơn nữa còn chơi sinh động để hắn lúc trước muốn ở sân nhà dựa vào l i ề u chết đối công được đến một chút hy vọng sống chiến thuật ý đồ hoàn toàn trở thành một hồi b ọ nước đáng tiếc c thể năng là inter milan đ ư thế nếu như bọn họ hợp lực tấn công chúng ta không phải là không có cơ hội thế nhưng m ạ g ạ t quay đầu liếc mắt nhìn cách mình vẫn chưa tới mười m ở ngoài đội khách ghế v ấ n luyện viên t r ư ớ c người trẻ tuổi trong lòng vẫn như cũ có chút khó có thể tiêu tan cứ việc ở lúc trước đã đối với người này đánh giá rất cao thế nhưng vẫn như cũ không đủ dưới cái thanh danh vang dội vô h ư sĩ đây chính là toàn thắng thần thoại người sáng lập thực lực sao đen, đen, đen cầu đồng cuối trường, đen đen cầu đồng cuối trường, đen cầu đồng, cuối trường, đen trường Trung Quốc cầu trường 721, Trung Quốc cầu cuối cầu cuối cầu vột vột vột mỗi mỗi sở cốt không bốn lúc này đã là cưới h ổ khó xuống điên c u ồ n g tấn công không có kết quả cũng tuyệt đối không thể đình chỉ tấn công bởi vì một khi dừng lại đụng phải đến chính là người điên ly một đòn sấm xét nhưng là như vậy thế tiến công có thể kiên trì tới khi nào đây mà gạt cao mày ý niệm trong lòng ngàn chuyện trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra giải quyết người điên ly này một chiêu biện pháp cân nhắc luôn mãi cuối cùng vẫn là quyết định đem tấn công tiến hành tới cùng dù sao sở cốt không bốn hiện tại ở tổng số điểm bên trong thuộc về lạc hậu một phương tử thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì con đường phía trước mờ ảo thế nhưng đường lui cũng đã không có、công. hoặc có thể chiếm được một chút hy vọng sống thủ chết không táng sinh nơi mà gạt dù có thủ đoạn s á t máu đối mặt người điên ly như vậy trí tuệ vững vàng tính toán không một chỗ sai sót đối thủ nhưng như là bị cột trói tay trói chân khó có thể triển khai ra lý thông phạm vào lúc này chính đang làm trò đổ ù dai không xảo không được thư ngồi ở đội khách inter milan ghế huấn luyện viên phía sau trên khán đài khoảng cách ngồi vào trần nhà gần nhất thình lình chính là đêm qua ở thành phố gỗ s ẹ n k ỳ trẻn không tên đường phố bóng đá chủ đề cửa quán rượu gặp phải cái nào mấy cái hán từ s a mà dẫn đầu cái tia thân cao thể trắng một thân bắp chân bắp thịt như là kiện mỹ tiên sinh như thế đại hán có thể không phải là ạ t nổ n sợ hữu dễ nẹ gờ h a y thế mấy đại hán đều trên người mặc sờ có không bốn đế vương l à m đối phó trên mặt tô vẽ màu xanh làm cây cải dầu có người mang trên đầu màu xanh làm cong lên thêm tóc giả vô cùng phấn khởi dục tiên dục từ địa vị đội bóng cố lên bọn họ cũng không có phát hiện cái k i a đứng ở inter milan ghê v ấ n luyện viên trước bị bọn họ cùng suỵt ra hỏa chính là cùng bọn họ tối hôm qua n h i ệ t tình giao lưu kết hợp ảnh lưu niệm nước anh bạn bè thùng cơm sa p u cái tia gọi là thùng cơm ra hỏa không có đến a chết tiệt ta đã sớm nói cái tia chết tiệt người anh dài đến cùng mặt trắng như thế cứ việc đeo kính đen thế nhưng ta vẫn là có thể nhìn ra hắn phong tao bản tính hắn khẳng định là nói dối đàn bà như thế nam nhân làm sao dám đến trải nghiệm như thế nam nhân vận động có thể là bị chuyện gì làm lỡ đây xem ra hắn vẫn là rất hiểu bóng đá a một đám người còn đang bàn luận thời điểm có người đột nhiên nhìn lướt qua inter mi lan ghế v ấ n luyện viên kỳ thực vị lao h u y n h này là chuẩn bị lại cho người điên ly một ngón giữa hoặc là suy thân h cái gì thế nhưng cái nhìn này nhìn sang hắn nhưng sửng sốt này kha kha các ngươi xem tên kia có phải là thùng cơm tên nào a chính là trạm ở phía dưới vây tay cái kia nói vậy hắn làm sao sẽ chạy đến phía dưới đi cái nào là người điên ly ồ ngươi vừa nói như thế nhìn kỹ lên thật là có điểm nhi xem a mấy tên h á hốc mồm xoa xoa con mắt lúc này xem rõ rõ ràng r à n g cái tia đứng ở inter mi lan ghế v ấ n luyện viên trước hay về bọn họ vây tay mỉm cười ra hỏa không phải đêm qua gặp phải cái tia thùng cơm vẫn là người phương nào hắn lại là người điên ly mấy người nhất thời liền ở trong gió ngổn ngang bên sân lý thống phạm lại mang theo đêm qua mũ b ó n g chảy kính dâm mỉm cười hướng trên khán đài đám bạn già vây tay nhìn thấy mấy cái nước đức đ ạ i hắn há hốc mồm dán vẻ lao lý phong tao địa nợ đủ cười thế nhưng cái khác cổ động viên sở cốt cho rằng người điên ly đây là ở hướng về bọn họ khiêu khích đây nhất thời che ngập bầu trời suỵ sóng âm đào cùng trắng toát ngón giữa rừng rậm hướng về người điên ly phúc cúc tới l i ê n ngay cả nước đức bình luận viên cũng có chút nhi kinh ngạc ồ ồ ồ chúng ta nhìn thấy người điên ly như là biến ma thuật như thế thay đổi một bộ quần áo hắn là đang đùa tạp kỹ sao vẫn là lại đang thực chiến cái gì thần kỳ chiêu thức thi đấu hình thức đối với sở cốt tới nói cũng không tính là quá tốt chúng ta cần c à n cẩn thận e rẽ hơn thời gian tại đây dạng khúc nhạc dạo ngắn sau khi nhanh chóng trôi qua tây ban nha trọng tài chính tiếng còi văng lên hiệp một trận đấu kết thúc kết thúc đánh mạnh 45 phút sờ cốc không bốn cũng không có lấy cho bọn họ tối mong đợi nhất ghi đi bàn điểm số vẫn duy trì ở không không này đối với bọn hắn tới nói không phải là một cái điểm tốt thời gian càng ít bọn họ liền càng nguy hiểm inter milan ngày hôm nay hoàn toàn từ bỏ tấn công toàn lực bố đề phòng mà gạt đội bóng đem hết toàn lực cũng khó có thể chế tạo uy hiếp không nghi ngờ chút nào hiệp t h ắ n g hai năm bốn năm phút sẽ càng tàn khốc hơn giao chiến hai bên đều cần làm ra thay đổi cùng lúc trước rất nhiều người dự đoán như thế sờ cốc thắng lợi cơ hội cũng không lớn các bình luận viên thừa dịp giữa sân thời gian nghỉ ngơi tranh thủ lúc rảnh rỗi phát biểu các loại quan điểm trên khán đài các cổ động viên vẫn thành kính hát vang đế vương lam hát đối bọn họ thậm chí là dùng gọi phương thức đem những này phát âm phân ra loại này hoàn toàn l ớ n là giai điệu cùng chuẩn âm cường điệu nhưng như là chiến trường nổ vang binh đao đụng vào nhau tiếng kim loại để người nghe được nhiệt huyết sôi trào không nhịn được nửa g mặt lên trời thét dài tối thiểu đánh mạnh đánh một hiệp nhưng vẫn như c ũ không có thu hoạch s ờ có không bốn các cầu thủ sĩ khí rõ ràng kéo lên một nấc thang ở đi về phòng thay đồ trên đường lý thống phạm gặp phải chúa tể của những chi cứ việc người đàn ông trước mắt này đã không phải là mình huấn luyện viên rất nhiều năm thế nhưng dô chỉ cần nghĩ tới cái kia thần thoại như thế hào q u a n óng ánh mùa giải n g ắ m lại cái kia mùa giải mình và người đàn ông này đồng thời quét ngang tất cả đối thủ nâng lên đồng thời vòng miệng quế n g ắ m lại hai người đồng thời đang vì được mùa nữ thần xem mang theo r i u ma dít khăn quàng cổ n g ắ m lại những người tươi đẹp hồi ức dô liền cảm giác mình nên lại một lần nữa gọi người đàn ông trước mắt này một tiếng thủ lĩnh gôn g a lê người ở mẹ sắp tố là cái kia góp chân ghi bàn thật xinh đẹp lý thống phạm đi tới cùng dô dối ra đến tay dùng sức vỗ một cái người ở đây làm g i không sai rất ít người nghĩ đến dô ở đi tới sờ cốt sau khi gặp tỏa ra nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng rời đi gã là cái cổ sau khi chúa tể của những chiếc nhẫn khẳng định xong đời dô biểu hiện chinh phục gỗ s ẻ n k ỳ trẻn cổ động viên chinh phục soi mói truyền thông cũng làm cho những người cười trên sự đau khổ của người khác người mặt bị đánh thành đầu heo ly thống phạm vì là dô ở nước đức đạt được cảm giác thành công đến cao hứng hai người dùng tiếng tây ban nha trò chuyện đi tới phòng thay quần áo đi mấy bước lại gặp phải một cái người quen trung quốc cầu thủ hao tuấn mẫn i vẹn vẹn ở, ở vừa gia nhập liên minh sờ cốc bốn sau khi hắn vẫn là thu được tương đối nhiều cơ hội thế nhưng theo hai nghìn một mươi hai nghìn một ư ơ i một mùa giải t h n g nhập hắn cũng không có thể hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực đã càng ngày càng khó vào mạ g ạ t p h á p nhãn cơ hội xa vời hao tuấn vẫn chờ đợi ở chỗ này đến không hề có ý gì khác chủ yếu vẫn cảm thấy nên cùng mình đồng bào chào hỏi dù sao lúc trước bởi vì mạ gặt lao ra đáng chết kia làm tập h ấ n hắn cũng không có khả năng nhìn thấy lao lý bởi vì lao lý từng ở thiên tân thị trải qua đại học lúc đó đối với thiên tân đội khá là quan tâm phan bóng đá sĩ khí hao tuấn mẫn cũng là lao lý yêu thích số ít mấy cái có linh tính trung quốc cầu thủ một trong vì vậy đối với tình huống của hắn khá là quan tâm ở lao lý xem ra fm 2 0 1 1 h ệ thống bên trong ẩ n tại năng lực 156, t r ư ớ c mặt năng lực 140 h a o tuấn mẫn kỳ thực tuyệt đối có thể đảm nhiệm được đội tuyển bundesliga vị trí chủ lực thế nhưng m ạ g ạ t người này đối với hao tuấn mẫn định vị thực sự là có vấn đề một lúc để hắn đi đá tiền đạo một lúc lại để cho hắn đi đá hậu vệ chơi thấy ha o tuấn mẫn lúc trước ở thiên tân thái đạt xuất đạo thời điểm nhưng là một cái thuần khiết cầu thủ chạy c ạ n h a một khối hạt giống tốt bị tao đạp nhìn thấy trước mắt ở độ tuổi này kỳ thực muốn so với mình còn nhỏ hơn một chút đồng bào mang theo chân thành mỉm cười chuyên môn chờ đợi ở chỗ này cùng mình chào hỏi lao lý một lai、like、do địa trong lòng nóng lên rất an ủi ha tuấn mẫn vài câu lại dùng tiếng đức hướng về chúa tể của những chiếc nhẫn mua một cái nhân tình để hắn ở bóng trong đội nhiều quan tâm chính hắn một đồng hương thế giới bóng đá muốn ở một nhánh đội bóng đặt chân hoặc là ngươi là nổi tiếng bên ngoài siêu cấp siêu sao hoặc là ngươi là bản địa bang phái có chính mình đo như là hao tuấn mẫn như vậy tính cách mang điểm hướng nội lại ngôn ngữ không thông cầu thủ không có dô như vậy siêu cấp tiếng tăm tự nhiên rất khó chân chính cùng các đồng đội hòa mình lao lý cũng là muốn muốn chỉ kỷ có thể trợ giúp đồng bào một cái lấy dô ở sở cốt phòng thay đ ồ bên trong địa vị thường ngày chăm sóc cho hao tuấn mẫn mặc dù là không cách nào để cho hắn đá trên vị trí chủ lực thế nhưng cải thiện hao tuấn mẫn ở phòng thay đ ồ bên trong địa vị vẫn là rất có khả năng hiệp hai vừa bắt đầu rất nhiều người trong nháy mắt đều cảm giác được thiên biến hiệp một lại như là một cái mì vắt như thế tùy ý sở cốt không bốn nhào nặn inter milan thay đổi chiến thuật dòng suy nghĩ từ toàn diện phòng thủ trong nháy mắt chuyển đến toàn diện tấn công thi đấu vừa mới bắt đầu nợ dạ t ủ dị liền lợi dụng cầu thủ khởi xướng một lần trí mạng thế tiến công sơn ních đờ ở bên trong vòng phụ cận cầm bóng hãn lưng thân ỉ trụ pezu tiền đạo phạ bán bước cướp sau đó trong nháy mắt làm xoay người c h u y ể n bóng cái này c h u y ể n bóng phương thức là giữa sân vương sơn ních đờ bảng hiệu tuyệt kỹ một trong bóng đá trên không trung lướt qua bundesliga t h e bờ lựu trọng binh bố phòng giữa sân đi thẳng tới bên phải đường vất ước hiệp tháng một năm bốn mươi năm chi lê x là sàn trệ vào đúng lúc này lại như là một cái thương lãng một tiếng ra khỏi vỏ tuyệt thế lập lòe bức người sắc khí hắn không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp dùng bắp đùi diện nhẹ nhàng một đ i ê n đem bóng đá từ bước đoạt tới vẹn bèo đỉnh đầu đ i ê n quá sau đó trong nháy mắt xoay người mau chóng đổi u động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch đáng thương vẹn bèo muốn gặp truy đã sớm không kịp quá đi một người sau khi sản trệ không đang đeo đổi cá nhân biểu diễn mà là nhìn chuẩn sờ có không bốn phòng thủ chấp mắt hỗn loạn lộ ra khoảng cách đưa ra khát máu lợi kiếm như thế chí mạng một truyền đế vương làm phòng thủ ẩm ẩm sụp đổ Vèo một tiếng, bóng đá vẽ ra trên trung một đạo ở ngoài toàn ngoài bóng không đường vòng đá đạo vẽ ra ở chiêu u qua n vặn vòng g vừa t ủ môn m nơ ư ờ ngón, x u y n thủng n thành. g Một chiêu kiếm biểu viết này một bóng đem mạ g ạ t tầm đâm một l ệ n h t ấ u tim tổng số điểm hai không đối thủ còn có một cái sân khách đ i bàn chuyện này ý nghĩa là sợ c t không bốn muốn ở trong khoảng thời gian sau đó đánh vào ba bóng mới có thể sợ bị đào thải vận mệnh n à y vốn là chuyện không thể nào nhưng mà mạ g ạ t tuyệt đối sẽ không nghĩ đến này vẹn vẹn là m ộ trong truyền thuyết thần vương rẽ ợt dùng đất xét chế tắc trên trái đất một nữ nhân đầu tiên vẽn đỏ dạ mà vẽn đỏ dạ có cái hộp ma mở ra nó sẽ thả ra toàn thế giới đều khó có thể chịu đựng tai nạn mà kamer jun báo sang neto o mà và bóng đối với sở cốt không bốn tới nói chính là mở ra hộp ma vẽn đỏ dạ cặp tia tay kim quang xạ tiết hộp ma bị mở ra hai nạn theo nhau mà tới phút thứ bốn mươi sáu ở inter milan ghi bàn sau khi sơ cốt các đội viên tâm thái không thể phòng ngừa địa tiến vào một cái ngắn m g i h o à n g loạn kỳ mặc dù là có chúa tể của những chiếc nhẫn d â bực này kinh nghiệm phong phú siêu sao bóng đá tận l ự c c ă n đ u ổ i thế nhưng vẫn bị không lọt chỗ nào inter milan nắm lấy cơ hội gi g i s i hai thế ga z ba lê đường biên c h u y ể n vào trong thiên sứ nicolas chỉ ở phía sau điểm cao cao nhảy lên trùng đỉnh đế vương lam thủ môn thánh nơ ơ bị ba lê chuyền bóng hoàn toàn lấp bỏ di đối mặt trên căn bản là kẽ hở cơ hội như vậy được gọi là châu âu hiệu xuất chi vương nước anh anh tuấn thiếu niên đương nhiên sẽ không bỏ g b 3. inter milan mở ra ghi bàn mở màn ở đánh vào đệ nhất hạt ghi bàn sau khi không tới năm phút bọn họ lần thứ hai cho sở có không bốn một đòn trí mạng tổng số điểm ba không nắm giữ hai cái sân khách ghi bàn mạng gạt đội bóng nhất định phải ở trong khoảng thời gian sau đó đánh vào bốn cái ghi bàn mới có cơ hội t h ắ n g cấp hay là mạng gạt càng phải làm chính là suy nghĩ thật kỹ trận đấu kết thúc sau khi nên làm gì đối mặt truyền thông cùng câu lạc bộ cao tầng thật khó ở giải đấu chiến tích gây go tình huống champion l i t là thiết x o á y duy nhất cứu rỗi chi đạo thế nhưng hiện tại con đường này bị người điên ly hủy diệt Phòng ờ dô ba u trận đại chúng được nghe ta đem lục nhắc lên một luồng trước nay chưa từng có màu xanh lam bao tác thế nhưng ai biết không như mong muốn hùng lưng chưa đập cánh cánh chim cũng đã bẻ gãy xuất sư chưa nhanh thân chết trước trường khiến anh hùng nước mắt mã thâm hắn biết mình tình cảnh cuộc tranh tài này một bại h n sơ c ố t cũng không còn chính mình đất đặt chân những người đấu kỵ chính mình quyền thế câu lạc bộ các đồng sự đã sớm hận không thể chính mình cút đi hiện tại được rồi những người t hai to mặt lớn ra hỏa có cớ cùng cơ hội hắn xoay người trở lại chỗ ngồi sâu s ắ c đệ hướng sau nằm bên hai sơn hô sóng thần như thế tạm tâm hắn đã ngừng nhanh bảy trăm ba mươi cái ngày đêm từ vừa mới bắt đầu không thích d ư n g đến hiện tại hưởng thụ còn chưa kịp tặng lại những người trên mặt leo vệ sáng các hã tử liền muốn đến mở ra gặp lại sơ cót nam gặp lại sơ cót gặp lại gô sèn kỳ chen máy bay ở trên đường chạy trượt sau đó một trận tích tụ kéo lên cảm tốc độ đem lý thống phạm đẩy hướng về lưng ghế dựa quay đầu hình bầu d ụ c trước cửa sổ bên ngoài kiến trúc trở nên càng ngày càng nhỏ không biết tại sao mỗi lần đi máy bay cất cánh cùng hạ xuống cái kia mấy chục giây thời gian lao lý luôn có một loại làm tình như thế cao trào cảm sân khách sáu không quét ngang s ờ cốt bốn hai mươi bảy không song giết đế vương l à mang m theo thành tích như vậy inter mi lan một nhóm từ d o r t m u n d sân bay quốc tế cất cánh đi ạ vẹn n h n nở dạ tù dị ở hiệp hai b ộ phát ra cường hãn lực công kích đem sở c ố t lập tức rượu đánh mông trong vòng năm phút hai cái ghi bản là ép vỡ đối thủ cuối cùng một cọc cỏ ở thật vất và tìm tới hy vọng cuối cùng rồi lại trong nháy mắt mất đi tình huống ở ma gắt cuối cùng lựa chọn nhận lệnh tiếp thu hiện thực tình Inter Milan đón lấy liên tục vào bóng, thiên sứ cái k h ê m mấy cái ở trước trận chiến buổi tối bên trong cửa quán rượu gặp phải nước đức bọn đại hán ở sau trận đấu vẫn chờ ở inter mi lan xe buýt trước nhìn thấy l ý thống phạm sau khi đem lao lý bao quanh vây vào giữa cùng nhau giơ ngón tay giữa lên sau khi lại cợt nhà địa cùng lao lý chụp ảnh chung lưu niệm d g n g ngón giữa bởi vì ngươi đánh bại sơ cót bóc chết chúng ta tiến quân trang đi h onlit trận chung kết hy vọng chụp ảnh chung mà chúng ta cảm thấy ngươi rất đúng khẩu vị cầm đầu sợ dễ n ẹ cơ hay thế ô n lao ly vay dùng sức mà cơ cơ ly đây là địa chỉ của ta quay đầu lại nhớ tới đêm đêm đó bức ảnh đều ký cho ta ta cũng phải đây là địa chỉ của ta kỳ thực ta là người fans ký cái tên đi con gái của ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi mặc dù là lúc này đã rời xa s ờ c ố t ngồi lên rồi máy bay thế nhưng cái nào mấy cái phóng khoáng thợ mỏ h á n t ử âm thanh còn có thể hiện lên ở lao lý trong đầu chỉ cần nghĩ tới những n à y lao lý liền không nhịn được mỉm cười trong tay cầm mấy đại hán lưu lại địa chỉ đêm ấy cửa quán rượu dùng sony đơn phản km e ra đập bức ảnh đợi được trở lại italy tẩy đi ra sẽ ký cho cái nào mấy cái bạn mới đối với lao lý tới nói đây là một chuyện vô cùng thú vị thật giống liền sáu không còn quét đối thủ đại thắng cũng không sánh được lần này ở nước đức giao cho bạn mới so với nước đức bóng đá văn hóa bầu không khí lý thống phạm cảm thấy italy giới bóng đá quả thực chính là một bãi thối không thể ngửi nổi nước động bảo thủ cố chấp thụ bại hát ám cja cô đơn đã không phải là sức người có thể cứu vãn trừ phi có một hồi từ dưới lên cách mạng tính cải cách phát sinh nói thật lý thống phạm đối với cja cảm thấy thất vọng ngày xưa europa năm đại đ ỉ n h cấp giải đấu bên trong kể đến hàng đầu tiểu t h ấ t cút u đã sớm mục nát thế nhưng rất nhiều người italy còn ngồi siêu cấp mộng đẹp tình cảnh này với năm đó bế quan tỏa càng hết sức lạc hậu nhưng vẫn như cũ tự cao tự đại địa lấy trung quốc trên bang tự xưng thanh vương triều có gì khác biệt hô hút một ngụm cja không khí lao ly đều sẽ cảm thấy mượn mượn hay là ta thật sự nên suy nghĩ thật kỹ một hồi mùa giải sau khi kết thúc có hay không còn lưu ở cja hoàn cảnh của nơi này máy bay lúc này đã vượt qua t ầ n g mây màu vàng mặt trời cho khác nào tiên cảnh như thế đám mây dắt lên mị lực mười phần sắt thái năm trở lại italy sau khi đội bóng ở milan mạn vẹn xạ sân bay lúc này giải tán đội bóng đón lấy một cuộc tranh tài lúc ngày mười bảy tháng bốn cja đệ ba mươi ba đá với thập tự quân mặt mạ thi đấu ngay lập tức lại là ngày hai mươi tháng b ố đá với rô ma ủ tạ lụy ạ n c ộ c vòng bán kết đón thêm chính là hai ba ngày cung ứng xanh la z i o giải đấu tháng b ố còn sót lại thi đấu hầu như đều là cách ba ngày một thi đấu lịch thi đấu chặt chẽ nghiễm nhiên phả vào mặt mưa to gió lớn sắp khiến người ta không kịp tở phải biết nguyên bản inter milan cũng đã ở trải qua trước milan nepi champion league song thi đấu chờ luân phiên ác chiến tri hạ thể có thể đã xuất hiện vấn đề bởi vậy cứ việc cuộc kế tiếp thi đấu ngay ở hai ngày sau thế nhưng lao lý cũng không hướng về lại đi làm cái gì huấn luyện ở sân bay trực tiếp chuẩn giả để cây búa môn tự mình giải tán về nhà nghỉ ngơi về đến nhà đầu tiên nhìn, nhìn thấy liền nhìn thấy chó mực gấu chó mang theo chính mình tiểu thê không xấu không hổ uy phong lấm lấm ở trong trang viên giò xét trong núi không có c ọ n g rất có vài phần xương vương xương bá khí khái đuổi những ngọn núi tức cùng sóc bay loạn ngày loạn con t i ê u tân mua về nước đức giống cái cho chăn cựu lại cũng là một cái bếp c ờ h o ặ c bác hiếu động lao lý vì đó nổi lên một cái tên lợn rừng lợn rừng cùng g ấ u cho ở tận tình hưởng thụ chúng nó hai người thế giới mang theo túi công văn sau khi vào cửa phát hiện phụ thân lý anh chính có bài có bản địa ở phòng khách rộng rãi bên trong đánh thái cực quyền tư thế ung dung toàn thân tập trung vào ba ta đã trở về mẹ đây lao gia tử nhìn thấy nhi tử trở về rất cao hứng thủ hạ liên tục một cái ngựa hoang phân tông quay đầu cười nói đi ra ngoài cùng bảo mẫu mua thức ăn đi tới bảo là muốn làm cho người đốn n g ư ờ i khi còn bé thích ăn nhất giả đ o ạ n ta trước tiên đi tắm trong dương hành lý có ta chuyên môn từ nước đức gỗ sẻn kỳ t r ẹ n mang về khu mỏ q u ả n g rượu lâu năm có người nói rất ă n hái gỡ ủ n khu thế hệ trước những thợ đào mỏ thích nhất cùng liền bảo đảm đủ liệt đủ sức lực ha ha chính ngại uống trước hai chén quay đầu lại lúc ăn cơm hai nhà chúng ta lại làm hai chung lý thông phạm nói bóng người đã sắp tốc biến mất ở cầu thang lão gia tử giả vợ giả vị đ i ệ một cái thủ huy tỷ bà quay đầu nhìn thấy nhi tử thật sự đi rồi cười h ì h ì lập tức đem dương hành lý mở ra tìm tới bình rượu vận ra quay về chiếc lọ liền b i ệ u một tiếng liền sùng sục một cổ họng vẫn đúng là hăng hái rượu này không trách nước đức quỷ suýt chút nữa đặt xuống nửa cái trái đất lý thống phạm đi tới lầu ba kiện thân thất vương thanh hòa chính đang tư nhân huấn luyện viên chỉ đạo d ư ớ i tiến hành đơn giản y ấ g ạ rèn luyện có người nói đây là chuyên môn phụ nữ có thai y ấ g ạ đối với thân thể suy yếu sản phụ đặc biệt mới có lợi lao lý chuyên môn dùng giá cao từ nước mỹ mời tới y ấ gà huấn luyện viên chỉ đạo vương thanh hòa học tập bởi trước vương thanh hòa cái tia cơn bệnh nặng h a hôn y đến để b u ồ n cô nương ba một cái nhìn thấy lao lý xuất hiện ở cửa một thân màu phấn hồng bó sát người vận động trang phục cái chán buộc vào một cái phiêu giật màu phấn hồng sợi tơ vương thanh hòa trong mắt lộ r a nét mừng dừng lại đang tiến hành động tác đi tới lại như là nữ sắt như sói ở lao lý trên mặt tàn nhẫn mà gặp một hồi ngoan hà ta còn có hai mươi phút mới hoàn thành tổ này động tác đi thôi trước tiên đi ngoan ngoan tắm rửa nước đều cho ngươi để tốt nếu không cùng nhau tắm lao lý ngăn cản tiểu t h ê eo bãi làm ra một bộ chư ca vẻ mặt nghĩ hay lắm vương thanh hoàng n ị c h ngậm nháy, nháy mắt lao lý tay đẻ ở thê tử đã thoáng nô lên trên bụng đó là một loại cảm giác kỳ diệu phản p h ấ t huyết thống liên kết một loại sắp làm cha thiên tính tình cha trong nháy mắt tràn ngập ở lao lý trái tim nhìn trắng non cái chán thấm d a nhẵn n h ủ i tiểu mồ hôi hột người yêu nghĩ sắp đến tiểu sinh mệnh suy nghĩ thêm rốt cuộc khổ tận cam lai、like、cha mẹ lý thống phạm đột nhiên cảm thấy chính mình nên nên bọn họ một cái càng thêm an ổn yên t ĩ n h sinh hoạt không gian không thể lại giống như là trước như thế ở các đại câu lạc bộ trong lúc đó tự do như là không có dễ l ụ bình theo nước mà đi sáu buổi tối ăn cơm tối người một nhà ngồi ở trong phòng khách xem tv nơi này là bản đài phóng viên kzip tư vì là ngài đưa tin đang tiếp thu một vị nổi danh ở nhậm chức sau khi trước du ven tú tổng giám đốc lụ xì ạ nổ mọc gỉ cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh lại màn hình tv xoay một cái trên đầu quân quýt lấy băng gạc mọc gỉ xuất hiện ở trên mặt ảnh cái này hói đầu lão r a hỏa có vẻ bề bài khuôn mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo đó là bị cửa kính xe hoa t h ư ờ n g cứ việc bác sĩ xử lý rất tốt chỉ là nhợt n h ạ t một cái tuyến thế nhưng phối ở trên gương mặt đó làm cho người ta một loại b a di thánh mẫu viện gõ chung người kinh sợ cảm tăng thêm mấy phần âm u tức cho a lao già này lại còn sống thực sự là người tốt không lâu、dài. gieo vạ di ngàn năm chối tiêu ngươi cái bợ là minh thần diêm vương ra làm sao không đem cái thai họa này thu hồi đi g ắ t cửa nhi g lao lý trong lúc nhất thời có chút không nói gì cái này mọc ghi cũng thật là một cái đánh không chết tiểu cường lý thông pháp biết cái gọi là nào đó nổi danh chuyên gia tự nhiên chỉ chính là truyền kỳ bác sĩ rào bỡ tổ ly đổi làm người khác cũng không có bản lánh nhanh như vậy liền đem một cái bị phán định muốn trở thành người sống đời sống thực vật chủng chứng bệnh nhân từ diêm vương ra trong tay vật lại chỉ có điều người này quả thực chính là sao quả tạ a cứu a y không thật một mực cứu như thế một cái giới bóng đá bại hoại trở về vừa lúc đó có điều căn cứ chúng ta hiểu rõ đến tin tức l u c i a n o mọc gỉ cũng không phải hoàn toàn khôi phục có thể là bởi vì liên tục hai lần đều là đầu bị thương nặng vì lẽ đó lô bộ thần kinh chịu đến tổn thương căn cứ bác sĩ giới thiệu trước du ven tú tổng giám đốc đổi một loại hiếm thấy tinh thần tính bệnh tật gián đoạn tính ký ức đánh mất chứng nói cách khác từ đó về sau mọc gỉ chỉ có thể nhớ kỹ một trong vòng năm phút chuyện đã xảy ra mà một khi vượt qua mười lăm phút hắn sẽ quên mất trước một trong vòng năm phút giải trừ tất cả người và sự việc đương nhiên tin tức tốt là tỉ như ăn cơm uống nước sử dụng điện thoại di động tv Máy chụp hình t sinh toàn phẩm khảm nạm năng lực, ở mọc ghi tiên sinh t r n hắn không cần lo lắng buồn cầu đến cùng g tiềm thức, cầu vì lẽ lo l đó d ù g uống để đi để vấn đề nước vẫn vấn là thế này. T. Toàn T. thế giới nhìn thấy tin tức này người đều sẽ không nhịn được một trận hút vào hơi lạnh âm thanh chỉ có lý thống phạm ngoại lệ m ở lờ gờ bờ giờ mọc ghi cái tên này hạnh phúc người nào đó phản ứng đầu tiên cũng không phải đối thủ cũ còn có thể hay không thể đối với mình tạo thành n g uy hiếp hắn rất vô liêm sỉ địa hiệu lầm rồi đây chẳng phải là nói lao già này mỗi ngày vừa rời giường đều sẽ hạnh phúc địa phát hiện mình bên người nằm một cái nữ nhân xa lạ cái kia chẳng phải là rất hạnh phúc lý ậ thống phạm vừa hướng mọi khi cuộc sống mới biểu thị ưa cao mà khắc đại nào đang nhanh chóng địa vận chuyển suy nghĩ chuyện này đối với cự như g n cấp hệ thống nhiệm vụ lụ xì ạ nổ m à c ó ghi dã vọng gặp có ảnh hưởng gì theo đạo lý tới nói vẹn vẹn đối với tiếp xúc qua người và sự việc có mười lăm phút ký ức thời gian trên căn bản chẳng khác nào là nao tàn đừng nói làm câu lạc bộ bóng đá quản lý chính là tự ngu tự nhạc chơi cháu đi thăm ông nội cũng phải dựa vào nàng con bà nó trợ giúp làm không cẩn thận nghiêm nặng một chút liền hắn mẹ đều sẽ bị quên mất người như vậy nên đối với lý thống phạm đã không có bất kỳ uy hiếp thế nhưng không biết tại sao lao lý luôn cảm thấy sự tình không gặp đơn giản như vậy Hán cơ có việc, đội i tới biệt thự lầu thư phòng, cẩn thận từng ly từng tí phòng, lầu ly cẩn m t mà dèm kéo lên l đóng cửa cửa sổ, ạ sau sau ra, vừa lưu chuột đó động mở máy FM nhiệm mặt giấy, vi vận vào vào vụ ghi khi, di tiến tính thống, thống hành nhìn hệ chữ hệ 2011 bóng ê n nhất dưới, thời Đội há hốc mùng b nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai bắt đầu tiến hành khôi phục tính huấn luyện thân thể ở huấn luyện thân thể gián đoạn lý thống phạm đem từ fm hệ thống bên trong tuần tra biên tập thu dọn đi ra liên quan với d ư ớ i cuộc tranh tài đối thủ mặt mạ tư liệu phát ra xuống đội bóng thể năng là vấn đề nếu như một lần dùng fmm sửa chữa toàn đội thể năng lời nói tiêu hao quá lớn hơn nữa cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề hiệu lực kéo dài 72 giờ sau khi sẽ biến mất vì lẽ đó không phải tao gặp cương địch lao lý không muốn như thế phá sản không thể làm gì khác hơn là lợi dụng cái khác một ít thủ đoạn để đền bù đội bóng thể năng trên tranh l ệ n h trong khoảng thời gian này đội bóng bắp thị xoa bóp cùng lý liệu sư số lượng từ ban đầu bốn người tăng cường đến 16 người làm hết sức địa trợ giúp các cầu thủ khôi phục bắp thị vải duy trì hài lòng trạng thái Đi đi p quân quân cùng ngừa thời thế, thế cuộc m c tranh xuất h tài này đồng thời tiến hành khắc một cuộc tranh tài bên trong dồn sợ nệ g dị a semi lan tỏa trấn san si dâu nên chiến sê di a đội mạnh sạm đỏ dị ạ có thể là chịu đến t ừ địch inter milan ở trang t h o n l i t trên sàn thi đấu phong quan g kích thích đỏ đen các tướng sĩ biểu hiện phi thường dũng mãnh lại là bà tổ dỗ bị nổ cùng cả xạ nổ ghi bản cuối cùng ba không quét ngang đối thủ vẫn như c ũ duy trì đối với inter milan hai điểm dẫn trước ưu thế 2010-2011 m ù a giải cja ba m ư vòng chiến song cja bảng tổng sắp trên tình thế từ từ trong sáng để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là lâu năm ngang ngược như ngựa vằn quân đoàn j u ven tú y lủ tỷ quân đoàn r o ma vị ô là phật luân la tắt các đội bóng dĩ nhiên xuất hiện hậu tình không đủ tình hình bị tân quý la、Gio. Thủ nở sẽ các đ ộ i bóng nệ gì vượt qua nghệ gì AC rổ sở m i linh l lấy a n phân 70 c h ạ y mà n ở dạ tủ gì Inter gì Milan 68 p h â quân n quan trong theo sát phía sau, quan á lệch n điểm. Điểm lệ, hai kịch bên ở thắng bại quan hệ trên mỗi người có một tháng một phụ thế nhưng tỉnh thắng bóng phương diện ac milan muốn kém một chút bọn họ đánh vào 72 bóng thất lạc 50 t ừ bóng tình thắng tỷ số đo so với người điên ly đội bóng ít đi sắp tới hai mươi cái này vẫn là xây dựng ở inter milan gần nhất mấy vòng có chút vẻ mọi mệnh mà bọn họ đột nhiên đại bạo phát cơ sở trên bằng không t r ê n h lệch gặp càng to lớn hơn ở inter milan sau khi napoli xếp hạng tăng lên trên đến người thứ ba mà theo sắt phía sau chính là mùa giải này dưới nửa đường cg a n g ư ờ i ô đội bóng ô gà u g u c cứ việc là đi tới chile c là sàn t r ẻ cái này tuyệt đối chủ lực thế nhưng bọn họ vẫn duy trì rồi rào lực cạnh tranh luân p h i ê n đại thắng sau khi l ạ g yên trong lúc đó đến người thứ bốn chí nếu như ở còn lại năm vòng giải đấu bên trong có thể duy trì tỷ lệ thắng như vậy mùa giải sau tiến quân trang thì o n l y t u y ệ t đối không phải hy vọng xa v ớ i đón lấy r o ma la z i o j u ven t u s theo sát phía sau mà phi argentina thì lại rơi ra mười người đứng đầu t a o nộ bi thảm nhất chính là s à m đỏ gì ạ bởi vì ở kỳ nghỉ mùa đông liên tục mất đi đ ư ờ n g ra n g ồ i s a u bóng đá cả s ạ nổ cùng b ạ x i n h thủy thủ đã hoa vào giáng cấp khu vực sâu cùng s à m đỏ gì ạ làm bạn nhưng là thăng hạng bạ gì đội cùng mở rẽ xì ạ đội quyết chiến đã đến bước m ặ t cuối cùng quan quân âu chiến tiêu chuẩn g á n g cấp vực sâu nay từng cái từng cái c h ữ không ngừng bị các ký giả truyền thông đề cập cũng giờ nào khác nào cũng đang kích thích một ít trái tim của người ta điên cuồng bình thường đều sẽ ở thời khắc cuối cùng trình diễn vòng thứ ba mươi ba sau khi kết thúc có phóng viên ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức lần thứ hai hỏi inter mi lan lịch chuyển a c mi lan thắng lợi độ khả thi lần này lý thống phạm đang không có lấy cái gì công thức hóa trả lời nói một ít chỉ cần nỗ lực sẽ có kỳ tích loại hình phí lời hắn ở mọi người c h ố mắt m ắ c m ồ m vẻ mặt bên trong nôn từ sáng quắc mà tỏ vẻ cuối cùng quán quân tất nhiên thuộc với inter mi lan ta dám khẳng định a c mi lan gặp tạo đón lấy mấy vòng đấu bên trong vỡ bản bởi vì bọn họ chịu đựng không được là một người truy đuổi áp lực thật lớn này gần như trực tiếp nguyền rửa đối thủ ngày thứ hai không chỉ italy liền ngay cả châu âu một ít nội danh bóng đá truyền thông trên đều đăng người điên ly nguyền rửa người điên ly cho rằng ac milan dưới cuộc tranh tài tất nhiên thua bóng inter milan chủ xoáy công kích ac milan không có quán quân khí chất a lơ gì còn quá non dù sở n g h ệ gì năm nay không có quán quân mệnh đường hỏng từ trong tay của ta cướp đi quán quân ac milan vỡ bản sắp tới bao quát la gà tệ t ở t ạ đẽo lộ sơ pot pot h o t then anh thấy rõ vĩ vị, vị báo hiệu cùng cầu thủ xuất sắc nhất trở ở bên trong nhiều nhà báo thể thao khan đều là dùng không giống ngôn ngữ đưa tin người liên liên liên r ù a che n g ậ p bầu trời tuyên truyền cùng tạo thế cho dê đầu đàn a c milan áp lực lớn trong lúc nhất thời rất nhiều đỏ đen f a n bóng đá bị làm tức giận a lơ gì từ chối nhằm vào vấn đề như vậy làm ra đáp lại mà a c milan c ấ p cầu thủ thì lại triển khai tranh đấu đối lập đánh trả ý ra khi mô vít người liên l li y đã sắp bị quán quân giàn vật điên rồi bởi vì hắn biết q ố c chính đang cách inter milan đi xa mà hắn đã không cách nào thực hiện đối với p a n bóng đá lời hứa vở ra giữa cậu bé vàng bạt tổ đáp lại thoáng dịu dàng một chút chúng ta sẽ cố gắng đá thật mỗi một trận thi đấu sự thực chứng minh tình trạng của chúng ta rất tốt chính đang điểm số lớn thắng trận mà đội bóng của hắn gần đây tựa như gặp phải một điểm vấn đề ảm vợ d ọ x i n i chúng ta là dẫn trước người không có cần thiết để ý tới một cái nhọc nhằn khổ sở truy đuổi người khiêu khích gatuso t đón lấy năm cuộc tranh tài chúng ta liền một tia cơ hội đều sẽ không cho inter milan chờ đợi bọn họ chỉ có tuyệt vọng cùng nước mắt a cầu thủ cùng các cổ động viên phản kích tương tự cơ gây nên nảy lạ tổ bên trong môn đấu trí thế nhưng khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là Ở treo chọc ngày ổ i lên địch thủ tức thủ i hai n mươi Lần này AC milan cầu Milan tháng bốn i như là tàn nhẫn ở cg a một quyến, nhưng đánh vòng thứ ô không n gắng g khí, hề s c đ ba mươi vất thổ huyết muốn Ngày tháng 4. 20 ba vòng thi ứ 33 t h đấu vừa kết thúc ngày thứ ba inter milan lần thứ hai nên đón đáp chiến ở ý tạ lụy ạn cũng thi đấu bên trong lại một lần nữa với thợ hàn genny ở g ì dẫn dắt ý lụy bị quân đoàn aso mà không thể bùng tha người điên ly cùng j e n n y ở di trong lúc đó k i ự u hận quả thực là cắt không ngừng lý còn loạn liên nắm gần tới nói ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi người điên ly giải đến mười chàng cấm thi đấu kết thúc trở lại sau khi trận chiến đầu tiên chính là đối mặt j e n n y ở di người điên ly rất che giấu hắn đối với j e n n y ở di phản cảm thậm chí đối với phóng viên màn ảnh trực xích genny ở di là một cái nhân phẩm đê tiện l ã o g i à mà j e n n y ở di thì lại rất khinh thường dùng người mang d ợ để hình dung người điên ly mà ở trận đấu kia bên trong inter milan cái sau vượt cái trước cuối cùng lấy khó mà tin m ư i bảy hai quét ngang đối thủ mà lần này hiển nhiên là hai bên trong lúc đó ân đoán thêm nữa tân một bút tuyệt hảo thời cơ as roma hiện nay ở vào giải đấu đệ năm muốn cấp đoạt giải đấu quán quân đã vô vọng mùa giải sau tư cách tham dự champion league mới là bọn họ tranh thủ đồ vật đương nhiên ỷ tạ l ì hạn c u t quán quân tương tự có thể mê hoặc đàn sói đối với bọn hắn như vậy một nhánh truyền thống thật môn tới nói bất luận cái nào quán quân đều đáng giá toàn lực trả giá bởi vậy cuộc tranh tài này đối với gần đây trạng thái không tốt inter milan tới nói khiến một lần khá là nghiêm túc khiêu chiến ngày h a tháng b roma thị sân vận động olympico nắm giữ 8 0 m m ư nghìn cái ngồi vào cùng 2 5 i m ư nghìn cái chạm tịch sân vận động khán đài không còn chỗ ngồi cuộc tranh tài này quyết định ai mới có thể bước vào ý tạ lì ả n cuộc trận chung kết sân bãi đặc biệt đối với lợi lạ tổ bên trong môn tới nói cuộc tranh tài này trực tiếp quyết định nở dạ tù gì có thể hay không như chủ xoáy người điên ly nói tới phục chế mùa giải trước tam quan vương kỳ tích bởi vậy có vô số người đi tới sân bóng hiện trường bầu không khí nóng n ả y lại như là đang tiến hành nước mỹ tổng thống tuyển cử như thế thi đấu tiến hành đến phút thứ mười ba inter milan mở tỷ số ghi bản chính là argentina trung phong đi h g o mỹ lito hắng được chiếp eo sơ nick đơn đao vừa tải đánh vào đẹp đẽ một bóng trên khán đài xanh đen làn sóng nguyện như b i ể n gầm mùa giải trước tình cảnh này nương theo inter mi lan một đường quá quan t r ạ m tướng đoạt được tam q u a n vương sơ ních đờ c h u y ể n bóng cùng mỹ lì tổ ghi bàn đối với bọn hắn tới nói là quen thuộc như vậy xem ra đội bóng cuộc tranh tài này bên trong vận khí không tệ trên thực tế cũng xác thực là như vậy ở nầy là tổ bên trong điên cùng hò hét trợ uy trong tiếng sơ ních đờ cùng mỹ lì tổ song song trình diễn từng người am hiểu nhất hát chịt người trước là kiến tạo hát chịt mà người sau nhưng là ghi bàn h chín inter mi lan cuộc tranh tài này chiến thuật biến hóa để gen n g ì căn bản không thể nào chống đỡ Người tiến hành trung lộ thẩm thấu, đúng i đấy người điên ly đem huấn luyện viên trưởng tác dụng phát huy đến cực hạng kẻ đáng sợ một cái đứng ở bên sân chân chính thiên tài các bình luận viên xem ra inter mi lan chiếm cứ chủ động nguyên nhân dồn dập không kìm lòng được địa thang thở thi đấu còn sót lại không tới mười phút ba không dẫn trước inter mi lan thăng cấp trận chung kết chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng vừa lúc đó trên sân phát sinh khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ cùng lo lắng một màn ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen chương bảy trăm hai mươi bốn cg a quán quân đưa tay là có thể chắn tới chương bảy trăm hai mươi bốn cg a quán quân đưa tay là có thể chắn tới trên sân xuất hiện một lần nghiêm trọng phạm q u A.S.O. Ma thay s thế bổ Đây là một lần nghiêm trọng quy, inter lên milan ề n đạo Át các ó thể hướng là lòng nóng c cầu thủ vây nước arziano vị này ngày xưa hưởng thụ mì ạt tối cao hoan hô dở bờ hoàng đế đối mặt ngày xưa đồng đội chỉ trích cứ việc nợ dạ t ủ gì trong trận doanh đã có rất nhiều khuôn mặt xa lạ thế nhưng dẹn n t i m g ạ i cồn mọi người vẫn như c ũ là quen biết đã lâu đối mặt kích phân ga z balê sàn trệ cùng kéo n ọ t gờ á mọi người chỉ trích adji ano túi đầu không có một chút nào biện giải cùng đáp lại cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì nha thượng đế a trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ thay thế bổ sung lên sàn vẫn chưa tới năm phút adji ano liền bị phạt lại đi h a người bờ ra d i u là ở dùng phương thức này báo đáp ông chủ cũ sao hắn t r ô n vùi a s o mà tia hy vọng cuối cùng mùa giải này kìm tên lừa đảo thường trừ adji ano ra không còn có thể là ai khác ở các bình luận viên trào phúng tức h t r e o chọc bên trong a d i ano cúi đầu xoay người lập trường ngày xưa là cao quý m ỉ ạt hoàng đế hắn vị trí đều tất cả đều là tán dương ca ngợi cùng hoan hô tiếng vỗ tay dích gạo kim chân trái quại động phong thanh bóng đá nổ v a n g đối thủ cửa thành bị chiếm đóng cường địch cúi đầu tiếp thu vạn người cùng bái đó là cỡ nào gió nhẹ hoàng đế tuần giá đến mức cùng người dám b ư ớ c dâu hùm bây giờ một khi chán nản tương đổ mọi người đầy mặc dù là năm sáu lưu tiểu báo phóng viên cũng có thể tận tình bố trí liên quan với chuyện xưa của hắn anh hùng chán nản đến đây có thể làm gì màn ảnh bên trong bóng lưng tiên là như vậy tịch liêu cô đơn số tám màu đỏ áo đấu ở ạ b ẹ n nhìn muộn trong gió bay phân phật phản phất mọi người nhìn thấy không phải một người bóng lưng mà là một vòng tức sắc biến mất ở đầy trời trong mây đen mặt trời cứ việc khoảng cách phương tây đường chân trời còn xa thế nhưng hào quang của hắn đã lặng lẽ biến mất sơn nick đã trực tiếp bị cáng cứu thương khiên xuống sân bị thương quá nghiêm trọng đội y lên sân khấu chỉ thoáng nhìn mấy lần liền phất tay ra hiệu lao lý thay đổi người giữa sân vương tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được bờ ra g i tiểu yêu đồng putino may mắn địa tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong được cơ hội khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là... luôn luôn c h ừ n g mắt tất báo người điên l y này một hồi tức không có gầm lên trọng tài cũng không có chất vấn trọng tài thứ tư càng không có chạy tới quay về xuống sân atji ano dích đạo mà là đứng ở cầu thủ đường nối bên cạnh ở atji ano trải qua thời điểm không biết nói rồi vài câu cái gì ngày xưa mỹ ạt hoàng đế có chút ngoại ý muốn n g n g đầu cái này cũng là hắn ở phạm quy sau khi lần thứ nhất n g n g đầu tất cả mọi người đều nhìn thấy atji ano nói câu gì từ miệng hình đến xem nên là một cái thường thường bị rất nhiều người dùng đến italy từ đơn c ả m t ạ n thi đấu tiếp tục còn lại không tới mười phút thi đấu thời gian t r o n hai bên đều không có lại có thể đạt được ghi bàn cuối cùng inter milan ba không đạt được thắng lợi cuộc tranh tài này không có chút rung động nào ngoại trừ quan tâm sẽ bị loạn nảy lạ tổ bên trong môn rất nhiều người đều dự liệu được inter milan thắng lợi duy nhất bất ngờ việc nhưng là sơ nê đơ bị thương làm n ở dạ t ủ gì trong trận không thể thiếu nhân vật sơ nê đơ là người điên ly chiến thuật bên trong không chế toàn trường tiết tấu trọng yếu chỗ then chốt hắn bị thương đối với chính đang ra sức truy đuổi ac milan n ở dạ t ủ gì tới nói h i ệ n nhiên là một sự đả kích nặng nề sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có thân a c m i lan phóng viên cởi trên sự đau khổ của người khác đ ị a dò hỏi sơ ních đỡ thương thế cũng cố ý đem đầu mâu dẫn hướng về a s o ma cùng a d i ano muốn làm n ổ người điên ly tâm kia không giữ mồm giữ miệng miệng rộng nếu như lại tuân ra cái gì kinh thế hai tục n ô n luận bị cấm thi đấu như vậy a c m i l a n là có thể yên tâm hơn nhiều thế nhưng ta đối với cuộc tranh tài này sao có bất kỳ bất mãn a s o ma là vĩ đại đội bóng trọng tài chính cũng rất tốt mà hoàn thành rồi chính mình công tác còn a d i ano ta tin tưởng sơ ních đỡ bị thương tuyệt đối không phải hắn cố ý phạt uy bởi vì hắn rất rõ ràng inter milan đối với, với mình tới nói ý vị như thế nào inter các cổ động viên xưa nay chưa từng quên hắn đối với mỹ a cống hiến ta sẽ không đi trách cứ adji ano cái gì hắn gần nhất tình cảnh có chút gay go hy vọng hắn tận mau rời khỏi mù mịt như vậy trả lời để thân a c mi lan phái các ký giả thất vọng mà những người trung lập kết giao inter mi lan phái các ký giả thì lại rất là cảm động liên lạc với thi đấu bên trong adji ano xuống sân là người điên ly biểu hiện nhìn lại một chút giờ k h ắ c này ngồi ở phỏng vấn sau cái b à n diện người đàn ông này trên mặt chân thành vẻ mặt đây là italy các ký giả lần thứ nhất nhìn thấy người điên ly như vậy ôn nhu một mặt adji ano tang ộ xác thực để vô số người vì đó thổn thức người điên ly c h ú c phúc trước mỹ á quốc vương một cái yếu ghét rõ ràng nam nhân người điên ly điên c ù n g ở ngoài ôn nhu mặt người điên ly là một tên k h ố n kiếp nhưng hắn là một cái đáng yêu tính tình thật khốn nạn so với a lơ g i càng thêm chân thực các ký giả vào đúng lúc này bắt đầu vì là đón lấy đưa tin đánh phúc cạo đủ loại lời ca tụng bắt đầu ở trong đầu của bọn họ xoay quanh bọn họ cảm giác mình nên cố gắng tán dương như thế trước mắt người đàn ông này liền bởi vì hắn đối với át di a nô trúc phúc thế nhưng người điên ly rất nhanh sẽ chứng minh mình còn có càng thêm khốn nạn một mặt có điều ta muốn nói nhất chính là lý thống phạm nói tới chỗ này cô ý bán một cái cái nút sau đó cười hì hì các nữ sĩ các tiên sinh ngươi xem cỡ nào tiếp n g ư ờ i à cuộc tranh tài này chúng ta lại thắng lợi mà a c milan ha <cười> ha nghe nói bọn họ lại bị vã lờ mộ bức hòa ha <cười> ha hiện tại chính đang đá bù giờ thi đấu phòng chừng bọn họ muốn thua ở b e n a n t i đại chiến bên trong ha <cười> ha ta nói rồi bọn họ sớm muộn đều sẽ vỡ bản có thể cuộc tranh tài này chính là vừa mới bắt đầu cỡ nào tươi đẹp sự tình à, ta rất tình nguyện nhìn thấy ở kế trang thi onlit giải đấu sau khi bọn họ đem mất đi hạng thứ hai thi đấu thắng lợi khả năng ha ha quan quân em italy acup đón lấy nên chính là giải đấu chứ một hạng một hạng địa ném mất quán quân cảm giác này so với không dễ chịu hãy cho xem a c milan một trăm phần trăm gặp ở sau đó giải đấu bên trong vỡ bản quán quân là inter milan các ký giả không nói gì được rồi nhìn phỏng vấn sau cái bản diện cái này vô liêm s ỉ nam nhân bọn họ lại một lần nữa trong gió ngược ngang vẫn để cho những người chó má lời ca tụng q u á i đản đi thôi chúng ta đem hướng về các cổ động viên hoàn nguyên một cái miệng lưỡi bén nhọn vẫn như c ũ n h ư là phù thủy như thế không chút lưu tình địa n g u y ề n rủa đối thủ vẫn như c ũ không chút do dự mà phải đem đối thủ bước vào mười tám tầng địa ngục người điên i bởi vì này mới là người điên li bộ mặt t h ậ năm 2010-2011 m ù a giải ý tạ lì ạn cuộc vòng bán kết kết thúc ở toàn bộ ạ vẹn n h ì n bán đảo cổ động viên quan tâm bên trong n ở dạ tụ d ì inter mi lan t o ạ nguyện ở sân vận động ô lìm tỉ c o b a không đánh bại ý lụi t ỷ quân đoàn a s r o m a lấy đắt đỏ tư thái không thể tranh luận địa thu được trận chung kết vé vào cửa cuộc tranh tài này là inter mi lan đi vào thắng trận khí thế tối đủ một hồi mà khác một hồi vòng bán kết thi đấu bên trong để đỏ đen các cổ động viên phân hận muốn điên chính là người điên ly ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên nguyên rủa lại cuối cùng trở thành sự thật a c Milan tọa chấn sân nhà San s i r o nhưng cuối cùng ở t h ư ở n g quy thi đấu bên trong hai hai chiến bình thực lực cũng không tính là đối thủ mạnh mẽ v a lơ m o từ nil cá sổ thuê mà đến argentina giữa sân vã sét tỏ lập cú đút cho a c Milan ra không ít vấn đề khó càng thêm làm người không nghĩ tới chính là sau đó p e n a n t i đại chiến bên trong a c Milan dĩ nhiên thật sự như người điên l y tiên đoán như vậy bại bởi v a lơ m o đem trận chung kết vé vào cửa chắp tay dâng cho người cuộc tranh tài này là a c Milan từ khi t r a m t i o n s h i p giải đấu thất bại sau khi thê thảm nhất thua bóng đương nhiên kết quả như thế cùng chủ xoáy a l e r di bài binh bảy trận có chút ít quan hệ đỏ đen nho xoáy ở thi đấu bên trong lấy đại diện tích thay phiên có quan hệ đội bóng cầu thủ chủ lực bên trong bao quát p ạ t ổ dô b ị n ô bộ aken gạt tủ sổ chờ đông đảo thường quy chủ lực đều không có ra trận dù cho là một phút xem ra ngược lại càng giống là a l e r di chủ động từ bỏ cúp thi đấu một ít đỏ đen trận doanh bóng đá bình luận viên cùng các huyền thoại tán thưởng a l e r di cách làm bọn họ cho rằng đỏ đen nho xoáy loại này tráng sĩ chặt tay quyết tâm cùng quyết đoán chính là chỗ c a minh đối với a c milan tới nói đối mặt cương địch người bảo vệ phân lượng tối đủ cũng là dễ dàng nhất tới tay giải đấu q có quân mới là sáng suốt nhất cách làm Hiện nhiên, đem, nho nho, chữ hiện nhuẩn nhuyễn, không phải nhiên, không phải tất cả mọi người đều cho là như thế. Cũng có rất nhiều người phát biểu văn chương cho rằng, kỳ thực là trước người điên ly tiếp thu thông phỏng cho nho thể tranh xoái, kiểu mỗi người loại xoái mọi người người biểu người điên tiếp xoái đội giải bên trong, đem thế duy trì đến cuối cùng này đoán đương cũng Cũng văn rằng, truyền vấn nguyên đen lớn, bóng allergy rùa, là là ly lúc lực đem, xe rất trước gây, quyết đều đều đỏ đảm đấu bảo bảo xá áp tất có cả có cực có c vô vệ vì kỳ ở càng có người phi thường thần côn địa phân tích cho rằng người điên ly cùng nựu cá sổ là cái này mùa giải a c milan cùng a lơ gì số mệnh an bài khắc tinh t r a n g t i o n l e t bên trong bị người điên ly một tay nâng đỡ lên nựu cá sổ x o n g g i ế t mất đi một hạng thi đấu thắng lợi cơ hội ỷ t ạ lì h ạ n cốt bên trong bị người điên ly khai quật cũng bồi dưỡng lên c ầ u thủ trẻ và s t ỏ đánh bại mất đi hạng thứ hai thi đấu thắng lợi cơ hội bây giờ chỉ còn dư lại giải đấu quán quân này một hạng khả năng thế nhưng a c milan đem đối mặt trước hai lần hậu trường hắc thủ người điên ly tự mình tấn công bọn họ gặp lần thứ ba nốt hạ sao truyền thông cùng các cổ động viên che ngợp bầu trời nghị luận cùng tranh luận tạo nên đến áp lực cực lớn bầu không khí đem milan song hùng bao phủ ở trung gian làm l e a d e r a c milan áp lực hiển nhiên muốn càng lớn một chút lại như là có một thanh kiếm sắc mỗi giờ mỗi khắc không lăng không huyền ở đỉnh đầu của bọn họ bất cứ lúc nào đều có rớt xuống khả năng tới a lơ di gần nhất thường thường trắng đêm mất ngủ mà a c milan các cầu thủ cũng không tốt đẹp được nơi nào đây yêu thích nỉ tật luôn bạ tổ cùng d ỗ bị nhổ đều an ổn rất nhiều xấu tiểu từ cả xạ nổ cũng không có ở bên ngoài chê hoa kẹo nguyện trong khi huấn luyện các cầu thủ thái độ đột nhiên chăm chăm chú rồi rất nhiều. thế nhưng càng như vậy mới càng để bọn họ cảm giác được áp lực có mặt khắp nơi chỉ cần ngẫm lại đối thủ của bọn họ là người nào bị này một loại thần kỳ khốn nạn đuổi theo thí lăn mặt sau truy đuổi dù là ai đều sẽ lúc nào cũng cảm giác được hoa cúc phát lệnh đỏ đen các chiến sĩ không thể coi thường đối thủ lấy trước nay chưa từng có tự chủ ràng buộc chính mình a c milan c ầ u thủ ở trong khi huấn luyện thậm chí ngay cả vui cười đều thiếu nợ phụng mỗi người đều cẩn thận tỉ mị địa hoàn thành kỹ thuật động tác ép buộc chính mình một trăm phần trăm tập trung vào các cầu thủ khắp toàn thân tử trên xuống dưới mỗi một cái thần kinh đều thật chặt banh cũng không ai biết cây này gần lúc nào không chịu nổi áp lực lớn. sẽ dần một tiếng đứt đoạn mất sáu hoa ha ha không sai chính là ẩm địa một tiếng đứt đoạn mất cg a vòng thứ ba mươi b ố trước trận chiến lý thống phạm cười ha hạ địa cổ vũ các cầu thủ cuộc tranh tài này đối thủ là bờ rẽ xì a đây là một nhánh nằm ở bảng tổng sắp thứ hai đến ngược ham sâu giáng cấp khu thăng hạng đội bóng cứ việc thực lực không mạnh thế nhưng ai cũng không thể hốt coi bọn họ là mùa giải sau tiếp tục ở lại quyết tâm không nghi ngờ chút nào ở chỉ chỉ còn lại năm vòng tình huống mặc kệ đối thủ là thực lực mạnh mẽ inter milan vẫn là túi bắp bạ di Bờ rẹ xì ạ vì được đến một chút hy vọng sống tất nhiên đem hết toàn lực đối thủ như vậy ngược lại cũng không thể k i n h thường bắt trận thắng lợi này vì sơ nịnh đờ vì chiến hữu lý thống phạm rất vô liêm xỉ hắn không chút do dự mà đem bởi vì ở Y tạ lì ản cục bên trong bị thương mà thiếu trận ba vòng giờ khác này đang nằm ở bệnh viện trên giường bệnh cùng tiền đột hậu kiều y tá mờ mờ tán gấu tán gấu địa tán gấu nhân sinh hà lan giữa sân vương sơ nịnh đờ mang ra ngoài đem miêu tả cực kỳ thê thảm dùng để khích lệ các cầu thủ đấu trí đương nhiên hiệu quả cũng là chắc việt một lời không hẳn các cầu thủ nhất thời có vẻ đằng đắng sắc khí trận đấu bắt đầu từ giây thứ nhất bắt đầu inter milan liền vững vàng mà không chế thi đấu thế cuộc cứ việc b ờ rẽ xỉ ạ vì là phòng ngừa giáng cấp dùng sức sức lực toàn thân thế nhưng sự chống cự của bọn họ lại như là xử nữa d â y ruộng để inter milan phá hoại cùng phá hủy dục vọng càng thêm mãnh liệt để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là cuộc tranh tài này bên trong qua n thời gian trước còn biểu hiện mềm n h ú t inter milan trong chớp mắt lại như là xuống núi mánh hổ nổi giận đùng đùng địa đón đầu chém giết điều này làm cho b ờ rẽ xỉ ạ các cầu thủ cảm thấy rất oan ức còn có nói đạo lý hay không dựa vào cái gì các ngươi nổi giận đùng đùng a h ẳ n là chúng ta rất rồi phút thứ 34, m ù a giải này lần thứ ba được lần đầu ra sân cơ hội bờ ra d ư ớ c h i c e l coutinho lại nối tiếp thần kỳ bọn họ trước 2 7 m ư ơ ra đá phạt trực tiếp đường vòng cung phá cửa phút thứ 79, tiểu vương tử bộ dạn d ư ợ i vào tinh chuẩn chạy chỗ nhận được gaz ba lê c h u y ể n bóng vào trong đầu truy phá cửa đánh vào cá nhân gia nhập liên minh inter milan tới nay để 11 bóng inter milan ở giữa sân 10 phút trước đạt được hai bóng dẫn trước thắng lợi dễ như chở bàn tay mà càng thêm để nấy là tổ bên trong môn cảm thấy phân chân chính là từ phát thanh bên trong tin tức chuyển đến ở đồng thời tiến hành cg a cái khác b u ổ i diễn thi đấu bên trong dồ sợ nghệ gì a c milan sân khách một một chiến bình nhưng xanh la di ô còn có mười phút trận đấu kết thúc nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc như vậy inter milan đem dựa vào lên cấp bóng rượu cư bảng tổng sắp người thứ nhất quán quân đưa tay là có thể chạm tới nhọc nhằn khổ sở truy đuổi ánh dạng đông đang ở trước mắt còn còn lại chín phút bảy phút bốn phút mỹ ạt trên tháng à y inter milan đã không thể chờ đợi được nữa mà hoan hô lên cg a quán quân phục chế phẩm Bị các cổ động viền cao cao cầu cuối động đen đồng viền nâng trong vột mối tay CZA Olympico. ở trường 10 không khí xuất sáng có thể để cho trái đất ngừng chuyển động để tia sáng động lại để thời gian dừng lại để sân vận động ổ lìm tỉ cổ mười hơn năm nghìn tên f a n bóng đá trái tim như là nổi trống như thế nhanh chóng nhảy lên để toàn thế giới ngàn ngàn vạn rộ sợn lệ dị f a n bóng đá cả người đều thiêu đốt sốt u ruột táo ngọn lửa thời gian từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua khoảng cách a c mi lan sân khách khiêu chiến la di o trận đấu kết thúc còn có không tới hai phút hai phút một trăm hai mươi giây đối với rất nhiều người tới nói khoảng thời gian này là như vậy ngắn ngủi hầu như là hấp h á i mắt đánh áp tham lam mà ngủ cái hấp lại cảm thấy tiêu hao mấy thuẫn mà thôi đối với người một đời tới nói hai phút thực sự là quá ngắn coi như là kẻ keo kiệt đến đâu cũng không sẽ để ý như thế thời gian ngắn ngủi. thế nhưng đối với ac milan cùng la di o tới nói nhưng vừa vặn ngược lại hai phút thời gian xác thực có thể so với một cái thế kỷ dạy vào đây là bọn hắn trong thời gian nan nhất 120 giây một một điểm số duy trì đến hiện tại hai đội bóng cũng đã là cung dương hết đà ac milan nhấc lên p h ò n g ba nộ lan giống như thế tiến công cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng nếu như thua trận sẽ làm cho cả mùa giải nỗ lực hóa thành bọn nước bọn họ đồng thời cũng đang chăm chú đối thủ cạnh tranh inter milan thi đấu tiến trình biết vào lúc này đối thủ một mất một còn đã hai không dẫn trước đối thủ ba điểm đã vững vàng mà cầm ở trong tay như vậy bọn họ liền càng không thể thua nếu như ở điểm dẫn trước tình huống không thể đánh bại người điên ly như vậy lạc hậu sau khi thì càng thêm không thể đừng hy vọng người điên ly thất bại bóng mà lazio cũng đang điên cùng nỗ lực bọn họ đang toàn lực phòng thủ hoàn toàn từ bỏ tấn công bởi vì đối với lazio tôi nói còn có một p h ầ n là có thể ở bảng tổng sắp trên vượt qua xếp hạng đệ tứ â gà u gối nc giữa cư bốn vị trí đầu do đó ở cạnh tranh mùa giải sau tư cách tham dự、Tram、t r a m g i í onlit đấu võ bên trong đạt được dẫn trước ưu thế mà tiến vào、Tram、t r a m g i í onlit giải đấu thì lại mang ý nghĩa lượng lớn ở rô trực tiếp quan hệ đến kinh tế lợi ích mà hết thể này lại tận ở trước mắt lazio còn đ n g môn làm sao có thể không nỗ lực thời gian nhanh chóng mà lại chầm chậm địa trôi qua còn sót lại một phút không tới sáu mươi giây a c milan ở khống chế bóng la z i o mỗi một cầu thủ hầu như toàn bộ đều thu về đến vùng cấm bên trong thi đấu tiến hành đến lúc này bọn họ đã không lo nổi mặt mũi chỉ cần có thể đem một một điểm số kiên trì đến cuối cùng so cái gì đều trọng yếu thay thế bổ sung ra trận đại não tơ lô đem bóng đá đưa vào vùng cấm ý ra khi m o v i t cao cao nhảy lên tranh đoạt điểm thứ nhất thế nhưng thân cao một m chín hai la di ô hậu vệ xì a dễ ở không chút nào cho thụy điện tiền đạo cơ hội đem bóng đá đội lên đi ra a c milan tiếp tục khống chế đệ nhị điểm đến bóng đá lại trở về vơ lô dưới chân đại náo tổ chức tấn công chuyền vào đi v ạ t ổ bắt không được bóng bên trong vùng cầm quá nhiều người bóng đá bị chuyển giải giải vây giữa sân thiago si va cầm bóng sau khi dẫn bóng đột phá chó khe bốn không có nhét vào thi đấu còn sót lại không tới ba mươi giây trọng tài chính đã bắt đầu xem biểu a c milan liền muốn thua trận mùa giải này quán quân inter milan đem thay vào đó cuối cùng thời gian thế nhưng trung lộ căn bản không có cơ hội tơ lô không thể không kéo đến đường biên quá rơi mất giả đủ chuyển c h u y ể n bóng cia d ở phía sau lưng cản một hồi bóng đá gậy trở về lại chuyển tơ lô này bóng rốt cục chuyển vào đi tới trung lộ hết thệ cầu thủ đều nhảy lấy đà này bóng tiến vào rồi gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bóng bóng bóng bóng bóng bia hạch g nhìn pha quay chậm ô ô ô, không phải ý ra h i m o v i t là la z i o trung vệ tư đảng người đ ạ t nhiều cái cuối cùng đẩy đến bóng đá chuyện này lại lại là một cái hú lòng bóng sân vận động ô lỉm tỉ cổ trên k h á n đ à i tuyệt cảnh phùng sinh a c milan các cổ động viên tiếng hô sấm dậy có mấy người thậm chí mừng đến phát khóc to lớn âm lãng khác nào từ không tên lúc trong không gian chạy trồm đi ra viễn cổ cự thú trong nháy mắt liền lật tung dô ma thị bầu trời một thế giới sáu sân bóng mỹ ạt ừ sít batista từ điện thoại di động thu âm công năng bên trong nghe được a c milan mới nhất thi đấu uống không nhịn được bạo một câu chửi b ậ y thiếu một chút đưa điện thoại di động đập xuống đất mị hạt điện tử t ỷ số đại phía dưới màn hình cũng giới thấp nhất lăn chữ nhỏ mạc trên lập tức phát sóng cg a vòng này cái khác bởi diễn điểm số thực h ư ớ n g làm la di o một hai ac milan tư đằng ngươi đặt nhiều phút chín mươi ba chữ lúc đi ra rất rõ ràng toàn bộ huyên náo sân vận động thoáng lên người sau đó trên khán đài khó có thể át chế chính là một mảnh tiết hận cùng nguyền rủa tiếng cuối cùng ba mươi giây la di o lại đã tiến vào một hạ thu lòng bóng ac milan vận khí tốt như vậy không đánh bại giáng cấp khu đội bóng b ờ rệ xị ạ ở đối thủ nguyên bản cũng đã cực kỳ cực khổ mùa giải lữ trình trên tàn nhẫn mà đạt một ước đáng tiếc chính là trận thắng lợi này sai một ly, không có mang đến quán quân thất vọng không thất vọng ta tại sao phải thất vọng lý thống phạm một bộ ngươi rất ngu ngốc vẻ mặt nhìn ký giả phía dưới nhún vai lấp đầu ta các cầu thủ thắng được thi đấu mà ac milan vẹn vẹn là dựa vào đối thủ sai lầm mới bảo vệ ưu thế của bọn họ ta rất cao hứng bởi vì ta trước nói tới tất cả đều đang từ từ thực hiện ac milan đã xuất hiện vỡ bàn điểm báo tinh thần của bọn họ đụng phải rất lớn địa đ ạ kích ta dám căn đoan ở sau đó mấy vòng đấu bên trong bọn họ tuyệt đối sẽ vỡ bản sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên có phóng viên hỏi cuối cùng ba mươi giây kinh hồn kết cục dù sao đối với, với inter milan tới nói có hay không hết sức thất vọng dù sao ở thời khắc cuối cùng cùng quán quân gặp thoáng qua là một cái cực đoan tàn khốc sự tình máy quay phim màn ảnh bắt lấy có kiên trinh nậy lạ tổ bên trong tay nâng cúc cỡ là tiệp phục chế phẩm lã t r ả rơi lệ thế nhưng người điên ly trả lợi lại làm cho các ký giả lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ bình tĩnh mà xem xét ac milan ở cuộc tranh tài này bên trong xác thực là bởi vì số may mới bắt được ba hiệp hai trận đấu số may sẽ tiếp tục quan tâm rổ sở nệ gì sao đây thật sự là người điên ly nói tới vỡ bản điểm báo sao cg a vòng thứ ba mươi b ố qua đi bản g tổng sắp không có phát sinh biến h ó a quá lớn a c milan dựa vào lazio trung vệ tư đằng ngươi đặt nhiều hũ lòng bóng h i ể m chi lại h i ể m địa bảo vệ bản g tổng sắp vị trí thứ nhất inter milan thì lại dựa vào chân thật thắng lợi vẫn kiên trì truy đuổi bước tiến xếp hạ ba bốn a p o l i cùng u hủi nở xê đều đạt được thắng lợi bảo vệ thứ tự mà lazio thì lại bởi vì bại bởi a c milan bản tổng sắp trên thứ tự trượt một vị bị y lủi quân đoàn as rô mà thay thế được nay vòng đấu qua đi Italy dưới chia truyền thông luận l dư bóng đá à một hàng. m phái cho rằng ở sân vận động o l i m p i c o phát sinh tất cả là thiên ý quy bóng đá vòng có lúc rất mê tín người ủng hộ cho rằng đây là thượng đế ý chỉ, thượng đế muốn rổ sợ nệ gì hai cái này mùa giải giải đấu vòng người quế bởi vậy cho dù ac milan chính mình tiến vào không được bóng thượng đế cũng sẽ giả tay đối thủ thông qua u lòng bóng để bọn họ mạo hiểm q u a ả i cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc một nhánh đội bóng số may đến cái trình độ này còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ hái thắng lợi cuối cùng một phái khác thì lại rõ ràng càng thêm nghiêng về người điên li ở sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên luận điệu b ọ từ từ như toàn toàn thế, thế nhưng ai có thể bảo đảm cuộc kế tiếp thi đấu bên trong làm ac milan gặp phải cảnh khôn khó còn có thể có thứ hai tư đẳng ngươi đạt nhiều đứng ra vì bọn họ giải quyết vấn đề khó hai phái người ủng hộ lẫn nhau công kích một bước cũng không nhường dư luận bao t ắ p càng quát càng liệt vô số tiền bối huyền thoại bóng đá chuyên gia nội danh bóng đá bình luận viên bình luận viên thậm chí không ở giới giải trí các minh tinh cũng gia nhập vào trận này luận chiến bên trong cg a năm gần đây rất ít xuất hiện giải đấu tình hình trận chiến như vậy kịch liệt tình cảnh chỉ cần từ một điểm này tới nói trước âm mưu đầy t ử khí ạ vẹn nhìn giới bóng đá tựa hồ rốt cục khôi phục ngày xưa tiểu hết cốt sức sống kịch liệt tranh luận ở ngoài hoa nhỏ nhứ cũng không ít nay vòng giải đấu nổi danh nhất cầu thủ tự nhiên chính là la di ô trung vệ tư đẳng ngươi đạt hơn nhiều a c milan p a n bóng đá hận không thể vì đó lập xuống trường sinh bại vị mà nẫy l à tổ bên trong môn thì lại đối với danh tự này tràn ngập vô hạn oán nghiệm là gã tệ t ở ta đẽo lộ sờ hót ở sau trận đấu t r e o ghẹo nói nếu là a c milan cuối cùng thật sự có thể lực ép inter milan lấy hai điểm ưu thế thắng lợi như vậy toàn mùa giải trọng yếu nhất ghi bàn thì lại phệ đằng ngươi đạt nhiều ưu lòng b ó n g không còn gì khác có thể gã lì ạ nhỉ đến thời điểm có thể cân nhắc đ ể vị này thắng lợi công thần tham cắt mặc cô lan thắng lợi lễ mừng hoặc là thâm hụt đem tiến cử đến san siso người liên ly sau trận đấu lên tiếng cũng là tiêu điểm một trong như vậy ngôn luận rất rõ ràng là đang đùa tâm lý chiến thông qua phương thức này không ngừng cho ac milan tạo áp lực để bọn họ trong tiềm thức gặp lo lắng giải đấu thật sự vỡ bản gia tăng thi đấu bên trong phạm sai lầm sát xuất đồng thời cũng đang không ngừng mà t r e o chọc ac milan các tướng sĩ tâm tình liền ngay cả từ trước đến giờ thần kinh đại đ i ề u thụy điện ma b ò cặp izahimovit cũng cảm thấy áp lực lớn đang đối mặt truyền thông m ị t rộ phân lúc hắn không còn hướng về trước như vậy có vẻ hoàn toàn tự tin gần nhất mấy vòng cơn khát bàn thắng đà kích tâm tình của hắn hắn tức giận công kích nói người điên ly chính là một cái gặp người liền căn cho điên hắn có thời gian vẫn là cố gắng quản quan tâm chính mình đội bóng ba nho x o à i alergy cũng có chút nhi b u ồ n g mực đang tiếp thu milan câu lạc bộ ra đi ô phóng viên phòng v ấ n lúc vị này phong độ phiên phiên thiếu x o à i nói thẳng đ ắ p lại người điên ly để ta cảm thấy ta n vỡ hành vi của hắn là đối với a c milan không tôn trọng chúng ta gặp kiên trì đến cuối cùng cho hắn xem a c milan các cổ động viên cũng ở trên lưới báo chí cùng diễn đàn lấy các loại phương thức chống đỡ đội bóng khiển trách người điên ly đối với rổ sân mệ gì tới nói tin tức tốt là ở sau đó vòng thứ ba mươi lăm giải đấu sau khi inter milan sẽ không được không tập trung vào toàn bộ tinh lực đến trang t h on l e a bên trong đi bọn họ ở vòng bán kết đối thủ là tờ giờ mi ở lít d đầu đàn quỷ đỏ mu một nhánh do một vị truyền kỳ lão nhân xuất lĩnh truyền kỳ đội bóng ngày ba mươi tháng bốn cg a vòng thứ ba mươi lăm đấu võ inter milan sân khách hai không đánh bại sệ ccna ac milan thì lại như là thật sự bị người điên l y nói đúng như thế ở sân nhà san s i r o đã được rất gian nan lại là dựa vào thời khắc cuối cùng c h u n g vệ nẹ s t ạ đánh đầu cận thành mới khó khăn đạt được một không t h ắ n g hiểm giải đấu sau khi kết thúc inter milan lập tức đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào cham tia lit đội bóng đem ở ngày mùng ngày ba tháng năm sân nhà tờ giơ mi ở lit quỷ đỏ manchester united mà vào lúc này lại có tin tức chuyển đến mặc ghi đoàn đội ở tạm dừng tố tụng một sau bốn ngày rốt cục một lần nữa khởi động rồi đối với đã qua đời t r ư ớ c inter milan chủ tịch p h á t trệ tỷ cùng inter milan câu lạc bộ bản thân tố tụng ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba joe đen, đen, đen chương bảy trăm hai mươi sáu ngươi đã không phải thần tượng của ta chương 726, ngươi đã không phải thần tượng của ta vậy thì kỳ quái lẽ nào cái k i ê lão con lựa chọc ký ức trong chớp mắt khôi phục lý thống phạm nhận được tin tức sau khi phi thường kỳ quái một cái ký ức chỉ có thể duy trì không tới mười lăm phút thời gian nao tàn lại còn như vậy sinh long h o à n hổ kiên nhẫn địa phải đem tổn gieo vạ sự nghiệp của người khác tiến hành tới cùng đây là một loại già sao tinh thần hắn đây mẹ quả thực chính là tổn nhân bất lợi kỳ chủ nghĩa quốc tế siêu cấp bị coi thường tinh thần a thời gian sau này bên trong sự tình phát triển rất nhanh ở tân tố tụng bị m ọ c ghi tập đoàn nhấc lên sau khi trước inter mi lan chuyển kỳ pháp thiết đàn bà góa dô phạm na cực kỳ bốn con trai không thể không lại một lần nữa đối mặt tòa án gọi đến một ít đe dọa cùng ý hiếp cũng thuận theo mà tới có người ác độc địa nguyền rủa mặc g h lần này phát sinh nguyền rủa không còn là lao lý mà là dô phàm na trưởng tử t i ể u bạp t r ệ ti thực sự là quá vô liêm sỉ mọc ghi sớm muộn có một ngày gặp vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn ta hiện tại mỗi ngày ngày đ ê m câu khẩn chờ mong hắn lần thứ ba bị đánh n g ấ t đến bên trong bệnh viện đi tốt nhất bị đập chết có thể thấy được phật chệ ti một nhà đối với mọc ghi c ă m hận đã đến cỡ nào trình độ dù là ai bị người đem đã t ử trần cha già lôi ra đến làm, làm lợi à m l dụng công cụ cũng sẽ vô cùng phẫn nộ chuyện này quả thật rồi cùng bảo phấn phách quan phơi thây như thế thâm cựu đại hận mà cảnh nộ như thế được rất nhiều người đồng tình cùng trợ giút một ít g i i bóng đá nổi danh nhân sĩ đứng ra vì là từ trần phật chệ ti nói chuyện cùng lúc đó mặc gì hành vi gây nên c n g p h ẫ n ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền có mấy vạn dân inter mi lan f a n bóng đá cùng một ít tôn giáo nhân sĩ cộng đồng liên danh thị uy du hành yêu cầu italy thể dục tòa án hủy bỏ đối với đã tạ thế phạt trệ t ì lên án mọi người hành vi như vậy đối với người chết bản thân cùng với gia thuộc tới nói đều là không đạo đức đối mặt quần tính xúc động dân chúng thể dục tòa án l u ô n mãi suy tính cuối cùng cũng không thể không tuyên bố kéo dài thời hạn mở phiên tòa xác định có tiếp nhận hay không mặc gì tập đoàn đưa ra tố tụng mà các truyền thông thì lại cảm thấy hứng thú chính là ở chỉ có thể duy trì mười lăm phút ký ức tình huống mặc ghì đến cùng là làm sao duy trì sinh hoạt hàng ngày t h u ố n hồ đối với mặc ghì tới nói vừa nhưng đã ở vào ngay cả mình sinh hoạt hàng ngày cũng không thể dựa vào chính mình quản lý lại mưu toan đi trở lại chấp trưởng một nhà câu lạc bộ hoặc là ở chuyển nhượng thị trường gây sóng gió đã kinh biến đến mức không thể như vậy hắn tại sao còn muốn chăm chỉ không ngừng địa khởi tố inter milan những n à y đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì a nam không đây chính là ta hiện tại sống sót ý nghĩa thành phố tỏ g ị nỗ nào đó chẳng trang trí khá là xa hoa nhà trọ bên trong mặc ghì trong chớp mắt điên quần gào thét hắn điên loạn địa ngã nát cái ly trong tay sau đó túi người đem trên khay trà quả b à n cùng cà phê ấm một cái mạnh mẽ quét xuống lại đứng lên đến như là bệnh chó điên phát tác như thế khua tay múa chân rất lắm một bên trong phát sinh a k a k a vô ý thức gầm nhẹ một lát sau khi sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ bắt đầu che ngực từng ngụm từng ngụm địa t h ở dốc người điên ly là hắn hủy diệt rồi ta tất cả ta sẽ không liền như thế để hắn thực hiện được ta nhất định phải làm cho hắn trở lại đánh đổi vì phòng ngừa vạ vạ dị không lọt chỗ nào trục trộm phong khách rèm cửa sổ là kéo lên tia sáng tối tăm mặc ghi mặt ở hoàn cảnh như vậy bên trong có vẻ yên tinh vắng vẻ âm vũ khủng bố ở cách đó không xa trên g h ế ngồi bốn năm người vẻ mặt nghiêm túc trong này có hắn bên người vệ sĩ trợ lý cũng cho mời đến trị liệu nhân viên y tế chỉ là vào lúc này những người này cũng không có nghiêm túc lắng nghe bột g à o thét mà là lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ mặc ghi mỗi người đều đang chăm c h ú trong phòng khách cái kia bích t h ứ ớ c quả trùng đồng hồ con lắc tí tách qua lại đong đưa như là ở báo trước cái gì thời gian chầm rãi trôi qua phòng khách bên trong người ngoại trừ mặc g i vẻ mặt dần dần trở nên căng thẳng trở nên chờ mong rốt cục ở lại quá sau ba phút、Ồ. Các n g ư ơ i là a i Vì s a o lại ở đây? Cút ra n g tối cho tăm r ớ t giây đồng hồ còn nổi hồ mọc ghì i trong c vẻ, vẻ mặt vượt qua phía trên thế giới này thiền tài nhất diễn viên biểu diễn đó là bởi vì hắn xác thực là quên mấy giây trước tất cả thân mặc đồ trắng y tế trang phục người trung niên thất vọng thở dài một hơi giơ cổ tay lên nhìn một chút lắc đầu một cái vẫn là mười lăm phút một giây không kém sau mười lăm phút ký ức trắng x a n h rất xin lỗi xem ra lần này mới n h ấ t phương thức trị liệu vẫn cứ thất bại trung niên bác sĩ chuyển hướng bên người mọc g ỷ trợ lý tiếc lối nói rằng từ hiệu quả nhìn lên mọc g ỷ tiên sinh gián đoạn tính chứng mất trí nhớ c h ạ m không có một chút nào giảm bớt có điều tin tức t ố t là có thể là bị thương chức trong tiềm thức đối với người điên ly hình ảnh tương đối sâu vì lẽ đó trong đầu của hắn liên quan với người điên ly một ít mẫu ký ức nhìn dáng dấp cũng sẽ không ở mười lăm phút khoảng cách sau khi biến mất hắn ở trong tiềm thức còn nhớ mãi không quên c ù n g người điên ly tranh đấu cái này cũng là hắn ở mười lăm phút cái này khoảng cách bên trong duy nhất có thể không bị quên sự tình vì lẽ đó ta kiến nghị các ngươi có thể bắt đầu từ hướng này thông qua một ít phi thường quy phương thức kích thích tâm tình của hắn hoặc là đối với khôi phục ký ức có nhất định trợ giút đương nhiên nếu như có thể được người điên ly bản thân trợ giút này thanh năm có lẽ sẽ càng to lớn hơn nói trung n i ê n bác sĩ đứng lên đến. hắn mỉm cười hướng về mọc ghi đưa ra một tấm hình mặt trên là bác sĩ chính mình chân dung phía dưới do mọc ghi chính mình tự tay viết thầy thuốc của ta bởi vì chỉ có như vậy như vậy mới có thể làm cho mất trí nhớ mọc ghi tin tưởng người đàn ông trước mắt này xác thực là chính mình bác sĩ do đó phối hợp hắn kiểm tra đơn giản kiểm tra sau khi kết thúc bác sĩ ra cụ một chút kiến nghị mang theo trợ thủ xoay người rời đi các ngươi tại sao còn chưa đi mọc ghi nghi hoặc mà chỉ vào trợ thủ của chính mình cùng nhóm vệ sĩ gia đình ánh mắt bất thiện phát sinh chất vấn trợ thủ cùng nhóm vệ sĩ gia đình hai mặt nhìn nhau cười khổ một tiếng dồn dập đào ra bản thân chân dung bức、ảnh. mặt trên đều do mặc gỉ tự tay viết viết mọi người nghề nghiệp phụ tá của ta hộ vệ của ta ta bảo mẫu tài xế của ta ta cố vấn pháp luật mặc gỉ từ trên người chính mình móc ra một đại loa bức ảnh từng cái đối chiếu đối chiếu xác nhận không có sai sót sau khi mới xem như là yên tâm mọi người mới xem như là thở phào n h ẹ n h õ m đột nhiên một trận tách tách tách thanh âm vang lên mặc gỉ vẻ mặt biến đổi từ trong lòng lấy điện thoại di động ra điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện mặc gỉ quên mất mười lăm phút trước ký ức lúc giả thiết tin tức nhắc nhở mặt trên viết người ly. Inter Milan. đi trả t h ủ nam ngày 30 tháng 4. n g à y mùa hè trói trang xích viêm kéo tới mỹ lan nổ bầu không khí đột nhiên căng thẳng uefa trang t i onlit vòng bán kết mắt thấy sắp kéo dài chiến mạng the t h my ở lite dê đầu đàn quỷ đỏ mu ở trước một trời đã đến nơi này s ớ m tiến hành thích đứng sân bãi huấn luyện đi theo mà đến còn có hơn một trăm tên nước anh phóng viên cùng hai mươi nghìn nhiều tên cổ động viên manchester united mỹ lan nổ tiến vào nóng rực tiêu h đốt âu chiến bầu không khí phố lớn ngõ nhỏ tung bay quỷ đỏ mu cờ nhỏ tử nước anh phan bóng đá ở trải nghiệm mỹ lan nổ kinh đô thời trang trang phục đô thị xa hoa cùng cường điệu đồng thời cũng ở rất che lấp địa phát tiết biểu diễn chính mình đối với mu chống đỡ bọn họ hô to khẩu hiệu trên mặt v ẽ da màu đỏ về sáng đem nồng đậm nước anh điên cuồng bóng đá văn hóa mang tới mỹ lạ nổ mà các ký giả cũng bắt đầu điên cuồng hành động mỗi thời mỗi khắc lại như là tức thì đồ văn tiếp sóng như thế các trang web lớn cùng báo chí đều khi theo thời báo đạo sắp giao chiến hai đội bóng mới nhất động thái lao tướng zitz trạng thái tốt đẹp quỷ đỏ tiền vệ trụ phật trở khỏi bệnh trở lại thủ phát tuyệt đối ra trận không có vấn đề methiko thần phong chi cha di tổ phẹt nện ở trong đội đối kháng bên trong liền tiến vào bùn theo mới nhất đưa tin inter milan giữa sân hạt nhân giữa sân vương sở nịch đờ vẫn vắng chỗ argentina tiền đạo diego mỹ lì tổ chờ mong ở thi đấu bên trong lần đầu ra sân h u ê u tiểu thiên vương gaz ba lê nói thẳng chính mình phi thường chờ mong cùng tiền bối thần tượng g i z z s c ở mỹ ạt quyết đấu đang chăm chú đội bóng động thái đồng thời liên quan với sắp đến trận này trọng lượng cấp vòng l ó cút các truyền thông vì bảo quản lượng tiêu thụ càng là vắt vóc tìm mưu kê khai của xem chút điên cùng lẫn lộn các loại mạng lưới dùng để hấp dẫn các cổ động viên nhãn cầu đệ nhất xem chút thời gian qua đi hai năm sau khi một đời giáo phụ ferguson cùng người điên ly lại một l rất nhiều người đều cho rằng người đ i ê n li mặc dù có thể ở cja như vậy dễ dàng nhấc lên xanh đen bao táp kỳ nghỉ mùa đông sau khi một đường điểm số lớn quét ngang các đường đối thủ mặc dù là du v e n tú dẫu ma cùng ac mi lan chờ ngang ngược cũng không có một chút nào dễ dụi lực lượng tức cáo dồn dập xuống ngựa ngoại trừ đội bóng thực lực nhân tố ở ngoài khuyết thiếu một cái thế lực ngang nhau huấn luyện viên đối thủ cũng là một đại trọng yếu nguyên nhân bây giờ cja mặc dù là lại đáng tin đội bóng của cja cũng không thể không túi đầu thừa nhận cùng đều là ứa dô a đại lục năm đại đỉnh cấp giải đấu tờ g i mi ở l e a la liga thậm chí là bundesliga so ra cja không chỉ trôi đi nhiều vị trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá theo huy chương vàng giáo đầu c ả m kéo lộ chiến thuật đại sư a n c e l o ti t rời đi ngân hồ lì bắt ỷ q u y ẩn tình huống liền ngay cả minh tinh cấp huấn luyện viên trưởng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay như alerji e n n y ơji hàng ngũ cũng vẹn vẹn xem như là châu âu nhất lưu mà có thể cùng f e r hữu s o n weber muzino chờ siêu nhất lưu cấp bậc huấn luyện viên trưởng sánh vai cùng nhau nhân vật thì lại hoàn toàn không có nếu không là kỳ nghỉ mùa đông hàng không một người delhi cja quả thực sẽ không có bất luận cái nào đem ra được có thể đối kháng cái khác giải đấu các danh xoái siêu cấp huấn luyện viên mà một đời đ quỷ dù sao alex ferguson là phía trên thế giới này số ít mấy cái có thể cho người điên ly mang đến uy hiếp người a có thể mong muốn cuộc tranh tài này inter milan sẽ gặp phải phiền phước mặc dù là thắng lợi cũng sẽ không xuất hiện điểm số lớn mà hai vị thế giới cấp danh soái đấu pháp đem cho italy địa phương các huấn luyện viên cố gắng học một lớp đệ nhị xem chút tự nhiên là nêu một già một trẻ hai vị thiên vương cấp cầu thủ cùng tráng quyết đấu tiểu thiên vương gaz e ba lê tại đây nửa cái mùa giải tiến bộ rõ như ban ngày đang bị người điên ly nhắc tới tiền đạo cánh trái vị trí sau khi trải qua ngắn ngủi cơn sóng nhỏ thích đứng kỳ sau khi lại như là một viên trải qua đ i ề u khắc kim cương rốt cuộc phóng ra thuộc với hào quang của chính mình cg a cùng trang t o n l i t thi đấu bên trong nhiều lần có kinh nghiệm phát huy bây giờ đã là ở giô ba đại lục nóng bỏng tay thiên tài cầu thủ chạy cánh mà lão quỷ đỏ zê không cần lắm lợi thế nhưng hai hiệp dựa vào sức một người đánh bại the b ở lu c h e s s e t h ầ n tích đã đủ để chứng minh vị lao tướng này càng già càng yêu nịch thiên năng lực vê u bóng đá trong lịch sử hai vị trăm năm khó gặp thiên tài cầu thủ đều là cả đất nước i ê u ngạo bây giờ hai người này i ê u ngạo ở xa trường bên trên không thể bông tha nên vị từng người ân sư rút đao mà chiến đến cùng là gừng già thì c à n g c a y vẫn là trước lãng chết ở trên bờ cát liền ở đây một trận chiến tận thấy rõ ràng thứ ba xem chút là ở sơ ních đờ thiếu trận dưới tình huống người liên ly gặp làm sao thay đổi nợ dạ tụ di đội hình ra sân rất nhiều người đều tràn ngập tò mò lần trước đá với j u ven tú hắn cử đi tuổi trẻ cầu thủ trẻ cutino o h lần này đá với cường hãn mu hắn còn sẽ làm như vậy sao hoặc là biến trận đối với người điên ly tới nói tất cả đều có khả năng nhân làm đối thủ xưa nay cũng không biết hắn gặp làm những gì đương nhiên gia truyền thông lẫn lộn lợi hại nhất này tam đại xem chút mu mùa giải này người mới vương hờ ạn để ở thi đấu bên trong phát huy cũng đáng quan tâm địa phương cái này mexico vóc dáng nhỏ tiền đạo thích c ư ớ n g năng lực thực sự quá mạnh mẽ xử nữ mùa giải đã vì là mu đánh vào m ư hạt g i bàn thuộc về cầu thủ trẻ bên trong đủ để cùng gaz ba lê thoan thăng tốc độ sánh vai cùng nhau siêu cấp nhân vật nước anh rất nhiều truyền thông thậm chí tiên đoán mexico chicha jito phát huy đem quyết định mở h u cuộc tranh tài này vận mệnh sáu ba mươi ngày buổi sáng e ẹ n trợ lộ mọi ở t i thể dục trung tâm huấn luyện inter milan đang tiến hành một lần cuối cùng trước trận chiến huấn luyện trên sân có nói cười thế nhưng bầu không khí nhưng vẫn như cũ căng thẳng dù sao quỷ đỏ mở h u cùng thơ gison đều là trong truyền thuyết người khổng lồ titan như thế khủng bố đối thủ đối mặt như vậy người khiêu chiến inter milan cho tới huấn luyện viên trưởng người điên ly xuống tới sân huấn luyện một bên cầu đồng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch ở vừa mới qua đi trong vài ngày ly thống phạm đã nhằm vào cuộc tranh tài này làm ra các loại kế sách tương đối chuyên môn nhằm vào mu hiện hữu đội hình cùng đấu pháp ứng đối chiến thuật đã diễn luyện lô hỏa thuần thanh liên quan với mu có thể thủ phát cầu thủ kỹ thuật l ư ợ c điểm cùng quen thuộc động tác số liệu tư liệu lao lý ở căn cứ fm 2011 t h u dọn sau khi đi ra cũng ngửa mặt lên trời cười lớn quá độ dâm vi buộc cây bớ môn đọc thuộc lầu, lầu thậm chí ngay cả thủ phát cầu thủ danh sách lao lý trong lòng mình cũng nắ lúc này tiến hành trong đội huấn luyện chỉ có điều là để cây bứa môn duy trì trạng thái mà thôi dù sao nếu như cái gì đều không làm rất có thể trường xẹo lùi có điều không biết có phải là thần kinh quá nhạy cảm lão lý luôn cảm giác mình tâm phúc cái tướng chỉ ở trong khi huấn luyện có vẻ có chút hồn vía lên mây nay hoàn toàn không phải tiểu từ trước đây nhất quán phong cách à lão lý vẫn là lần thứ nhất phát hiện chỉ xuất hiện rừng bóng ngồi bóng xe hoặc là trước cửa bọc đánh đánh kẽ hở đều không tiến vào tình cảnh con tôm tình huống nam ngày ba mươi tháng bốn h i ệ t gánh chịu quá vô số vinh quang mỹ ạ đại sân bóng nắng nóng bên trong vẫn như cũ không còn chỗ ngồi lúc này to lớn tiếng gầm sông lên tận trời trên khán đài trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ điên cuồng bưng lỗ thai của chính mình điên cuồng hét lên cả toa sân bóng lại như là một cái chim cổ đỏ chim nhỏ xào bị đột nhiên chuyển qua một chiếc chính đang cất cánh bộ in bảy trăm bốn mươi bảy cơ phúc bên d ư ớ i huyên thế giới ồn ào bên trong trong lúc nhất thời ai cũng nghe không rõ ràng chu vi khuôn mặt giữ t ậ n những đồng bạn ở há to mồm nói gì đó sóng âm quyết tán kéo không khí trong sân bỗng dưng quát lên một trận gió xoáy nơi này là toàn thế giới điên cuồng nhất một nơi bởi vì hai nghìn 2011 m ù a giải châu âu quán quân câu lạc bộ giải đấu vòng bán kết trận đầu hiệp 1, quỷ đỏ mờ u đá với nợ dạ t h ủ gì thi đấu liền muốn bắt đầu rồi hai bên cầu thủ đã ở đây trên bảy trận xong xuôi mờ u thu được mở b ó n g quyền xuất hiện ở màn ảnh bên trong chính là quỷ đỏ đương g i a tiền đạo j u n i cùng người mới vương g i a vì hễ hở an đệ bọn họ ngày hôm nay tạo thành quỷ đỏ cặp tiền đạo hàng tấn công j u n i đem bóng đá đạp ở dưới bàn chân chờ đợi nước đức trọng tài chính s ở tạc thổi lên thi đấu tiếng còi căng thẳng thế cuộc đậu một cái liền bùng nổ bức b rốt cục nước đức trọng tài chính sợ tạc cái ó ó t h kiêu màu đen nam nhân cùng với trước chi cha di tô vô số lần ở máy truyền hình màn hình hoặc là báo chí tranh vẽ bên trong nhìn thấy như thế lấy một loại tỉnh táo dị thường vẽ mặt l người lạng đứng mà sân, phần, phản phất thế trong ngực, là toàn bộ thế giới. Người ôm vào là giới. bộ đàn ông này chính là vô số m e h i c ô bóng đá thiếu niên mộng muốn trở thành cầu thủ của hắn người điên ly sao chính là cái kia chính mình một năm trước điên cùng sùng bái đồng thời hy vọng có thể ở hắn dưới trướng hiệu lực cung khu chỉ sân bóng một bên thượng đế người điên ly sao m ở hữu người mới vương ở mị ạt trên sân cỏ chạy trốn phong ở bên thai gào t h é t mà qua đáng tiếc ta ta hiện tại thần tượng cũng sớm đã không phải ngươi ở ta điên cùng sùng bái ngươi thời điểm bất kỳ khả năng chuyển biến tốt đều không có phát sinh ta thậm chí suýt chút nữa khởi xướng bóng đá ngươi không có mang cho ta hy vọng mà có người nhưng đem ta mang tới thiên đường h ợ hãn để tham lam mà hô hấp người mì ạt không khí vui tươi làm người say sưa hắn ở như gió lao nhanh bên trong ánh mắt chuyển qua huấn luyện viên manchester united chỗ ngồi cái kia khuôn mặt mang theo màu đỏ trong miệng theo bản năng mà nhai kẹo cao su lao trên thân thể người ánh mắt lóe lên một tia cảm kích người kia mới là ta giáo phụ mới là thay đổi ta sinh mệnh quỹ tích thượng đế hồng phong ở gào thét hoan hô vẫn suỵ thanh chưa từng ngừng lại vẫn ở chạy trốn bên trong hở hạn đệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng bên người trải qua cái khắc cầu thủ bị sợ hết hồn chỉ có chính hắn nắm thật chặt nắm đấm đêm nay ta sẽ vì một người mà chiến alex ferguson hiệp sĩ thắng lợi nhất định phải thắng lợi ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm hai mươi bảy siêu thần trạng thái tái hiện chương bảy trăm hai mươi bảy siêu thần trạng thái tái hiện trận đấu bắt đầu chi cha di tô hở ạ n đệ một đường lao nhanh trực tiếp hướng về inter milan vùng cấm bên trong mà đi mùa giải này cho tới nay mới thôi hắn đại biểu mu ở đánh vào 18 hạt đ i bàn hầu như hoàn toàn là ở vùng cấm bên trong đánh vào có người nói hắn là mặt con nít sát thủ sổ sợt hai thế cái này t ỷ dụ một chút đều không quá đáng m e t h i c o chicha z i t ô s á t thực là trời sinh vùng cấm sát thủ cùng nhìn ra phi nico l á s chi đều là một chủng loại hình cầu thủ đối với hờ an đệ tới nói tiến vào vùng cấm lại như là ngư vào biển rộng m a n h hổ về núi mới là hắn bày ra h uy lực thời điểm bởi vậy mỗi cuộc tranh tài bên trong hắn đều là cầu thủ manchester united bên trong cái thứ nhất đến vùng cấm bên trong người đây là hắn ở luật d ư n g pháp tắt trên sân bóng sinh tồn trí đạo ngày hôm nay cũng không ngoại lệ hắn vẫn là cầu thủ manchester un i t e d bên trong cái thứ nhất đến đối thủ vùng cấm người duy nhất không giống chính là khi hắn chân trái vừa đạp đến vùng cấm tuyến trên m ị hạt trên khán đài liền nghĩ tới nhiều tiếng hô kinh n g ạ c tiếng tiếp theo bóng đá cũng đến đây là một c ư ớ c dài đến hơn ba mươi m cho khe xuyên t h ấ u inter milan giữa sân hàng phòng thủ chuyền bóng người là hàn quốc giữa sân cầu thủ ba phổi người sắp t á c di sung cũng chính bởi vì trước một khắc là lấy thể năng sưng thế nhưng kỹ thuật cùng c h u y ể n bóng cũng không tăng trưởng ác gì xung cầm bóng inter milan tiền vệ trụ cảm bị ạ sổ mới không có ngay lập tức tiến lên mức cướp mà là chờ đợi ở tại chỗ trạm vị mới để người hẳn có sung túc c h u y ể n bóng không gian có điều mặc dù là truyền đi cũng không có cái gì mu trước sân cầu thủ vị trí tốt nhất cũng vẹn vẹn là hờ an đệ một người mà mexico tiền đạo muốn diện đúng vậy nhưng là david sạn tần cùng kéo nọt g ờ á hai cái mì ạt phòng thủ tân sùng liên hợp vây công không có ai tin tưởng hờ an đệ có thể chính diện đột phá hai người này lên cao thể tráng y ta li xoái tiểu hòa bởi vì chứng minh đột phá cũng không phải chi cha gì tô cường hạng san thần chỉ huy tha sau kéo nọt g a tiến lên bất cước hai vị nước ý đội tương lai m ộ ư ơ i năm sau phòng thủ trụ cột rất nhanh sẽ làm ra hữu hiệu nhất địa phòng thủ biện pháp không cho mexico tiểu tiền đạo bất kỳ cơ hội nào thế nhưng hơ h á n để làm một cái đủ để thắp sáng cá nhân toàn bộ mùa giải biểu hiện động tác hắn ở chạy bên trong lảo đảo xoay người làm dáng muốn dừng bóng dẫn tới kéo nọt g a trọng tâm thoáng chết đi lại khó mà tin nổi địa đem chính mình thân thể ngắt trở lại toàn bộ trong quá trình chạy trốn tốc độ không có một chút nào giảm xuống mà cái này giả động tác kết quả là kéo nọt gà chiêu thức dùng hết trọng tâm mạnh mẽ xoay chuyển không kịp bóng đá từ h kéo nọt cờ ái trong nháy mắt liền bị m e h i c o tiền đạo quá rơi mất một giây sau hờ hãn đệ điều chỉnh thân thể cân bằng cướp ở sàn tần trước bắt được bóng lúc này hắn đã đột nhập đến vùng cấm sàn tần một bên giống to ra hiệu đội hữu nhanh chóng b ọ c lót một bên vội va ép đi tới lúc trước thủ lĩnh kỹ thuật phân tích nói rất rõ ràng ở vùng cấm bên trong tuyệt đối không thể cho cái này m e h i c o vóc dáng nhỏ bất kỳ lên chân cơ hội nhất định phải ngay lập tức dính sát vào chủ hắn không cho hắn chút nào phát lực không gian đối mặt sàn tần bất cướp đệ cũng không có bóng. hắn lúc này đã hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu trong tầm mắt nhìn thấy không bất luận người nào. không nghe được bất kỳ thanh âm gì ngoại trừ khoảng cách gần chặt ở phía trước chính mình kẻ địch bản năng của thân thể bắt đầu điều động hắn làm ra động tác không giống nhau không chờ san tần đến trước mặt lập tức nhấc chân s u ấ t gôn san tần rất vượt một bước b ọ c lót mặc dù là không cách nào cắt bóng nhưng cũng trong nháy mắt hoàn toàn giam giữ ở hở ạ n để s u ấ t gôn không gian cùng góc độ thế nhưng mê t h i cô chi chaji tô cao cao nâng lên chân đụng vào bóng đá bên trên nhưng trong nháy mắt biến s u ấ t gôn vì là hướng ra phía ngoài n ư ờ i mát bóng đá ra bên ngoài chết lăn khoảng chừng hai mươi cm khoảng cách cứ như vậy suốt gôn góc độ cùng không gian toàn bộ đều lại trở về hờ ả n đệ đẹp đẽ ba đặc sắc giả động tác san tần bị lừa rồi hiện tại có thể xuất gôn hờ ả n đệ hờ ả n đệ hờ ả n đệ hờ ả n đệ ba nước anh các bình luận viên điên cuồng gào thét lên trên khán đài các cổ động viên cũng ở to lớn sợ hai bên trong từ chỗ ngồi nhảy lên đồng thời không thể át chế hết lên k i n h n g ạ c thanh thế nhưng san tần hoàn toàn ngờ tới hờ ả n đệ động tác hắn trọng tâm cấp tốc điều chỉnh ở không thể tình huống lại miễn cưỡng lại bước ra một bước lần thứ hai đem mexico tiền đạo xuất gôn không gian toàn bộ đóng kín đ ẹ đẽ thánh david s a tần không chê vào đâu được phòng thủ hoàn mỹ Ý t a l y bình luận viên không chút nào yếu thế thế nhưng trên sân sự tình cũng không có liền như thế kết thúc không ai từng nghĩ tới hờ hãn đ ệ đệ nhị chân xuất gôn động tác lại vẫn là giả động tác hơn nữa lần này hắn không còn là hướng ra phía ngoài chết bắt bóng mà là phản đạo hành chi đột nhiên hướng về phía trong chủ bóng chân trái góp chân lại như là một cái vững vàng cắm vào đại địa chủ thân thể mạnh mẽ xoay tròn lại đây sau đó sẽ hướng về trước dẫn một bước trong nháy mắt điều chỉnh tốt tiết ấu nhất chân lần này là thật sự xuất gôn hờ h n để là chân trái và phải cân đối cầu thủ đổi làm chân trái hắn ở vùng cấm bên trong lực sát thương cùng lực uy hiếp vẫn như cũ kinh người mà lần này san tần cũng không bao giờ có thể tiếp tục phản ứng lại đây hắn thân thể không cách nào đổi tới chính mình tư duy hợ p án đ ệ phương hướng ngược c h ụ bóng để san tần thân thể cứng đờ muốn xoay người nhưng rơi vào trong nháy mắt đ ỉ n h trệ đối với v ớ inter i milan tới nói đây là trí mạng đ ỉ n h trệ hợ p án để trực tiếp đối mặt thủ môn ở chấm phạt đ ế n phụ cận n h ấ t chân sút gôn bóng đá hoa đường vòng cung ở trên sân cỏ hoan hô gào thép cốt hỏi inter milan thủ môn kệ xạ hướng bên đập ra hậu vệ cánh mặt cồn truy không kịp có điều kinh nghiệm phong phú b ờ ra dịu mà sắt vẫn chưa từ bỏ hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán ép sát mặt đất soạt bóng mà ra làm lần gắng sức cuối cùng bá kệ xạ đầu ngón tay đụng tới bóng đá ở trên sân cỏ l ă n bóng đá thoáng biến hướng tốc độ cũng chậm một chút suất gôn sau khi vẫn quan tâm bóng đá vận hành lộ tuyến hờ ả n để trong lòng cả kinh vô số cổ động viên manchester united càng là kinh kêu thành tiếng bởi vì bóng đá nếu như tiếp tục dựa theo như vậy lằn phương hướng tiến lên xuống có thể cuối cùng gặp trượt khung thành mà ra thế nhưng vận mệnh liền kỳ diệu như vậy bá bóng đá ở đụng tới kẻ xạ đầu ngón tay sau khi không tới một giây đồng hồ lại đụng tới bờ ra dưới hậu vệ cánh soạt bóng lúc rôi ra bàn chân sau đó phương hướng lại thay đổi trở lại tốc độ càng nhanh hơn cuối cùng lan tiến vào lưới khung thành này bóng tiến vào g ba cái thứ nhất tầm ý hô to chính là nước anh bình luận viên sẽ rất vị này nổi danh trước anh gian vẫn có một tên siêu cấp bình luận viên kinh nghiệm cùng tố chất h ờ ạ n đệ n à y bóng lại thật sự tiến b ả o khó có thể tưởng tượng ta phảng phất nhìn thấy người ngoài hành tinh jonano ở trên sân bóng đột phá chém giết như vào chỗ không người chuyện này thực sự là quá thần kỳ h ờ ạ n đệ thể hiện ra tân khoa vua bóng đá leo messi thực lực một mình hắn đánh bại inter milan toàn bộ hàng hậu vệ đặc sắc ghi bàn có thể đánh mười phân thượng đế a để chúng ta xem xem thời gian khó mà tin nổi khó có thể tin sang kỷ lục ghi bàn từ trận đấu bắt đầu đến quả bóng lướt qua bóng quỷ đỏ tiến công chấp nhoáng đưa đến kỳ diệu mùa giải này t r a m g thi hòn lít giải đấu nhanh nhất ghi bàn sinh ra ra v i hễ hở an đệ tuyệt đối kiểu thiên tài tuyển thủ mùa giải này đột nhiên xuất hiện âu cha fort tân sùng trước căn bản không có ai biết cái này m e x i c ô tiểu tử đến từ nơi nào trước đây đã làm gì rất nhiều cổ động viên manchester united ở đầu mùa giải còn lo lắng câu lạc bộ bảy triệu bảng anh trôi theo nước phải biết trước đó vẫn không có mễ hi cản gia nhập liên minh qua quỷ đỏ hắn thành mexico tân anh hùng benson từ khi h ở án đệ cầm bóng sau khi liền vẫn toàn bộ tinh thần quan tâm trên sân thế c u ộ c một đời giáo phụ ferguson dơ lên cao hai tay từ chỗ ngồi nhảy lên cao hứng cùng bên người trợ thủ ôm ấp không c ẩ n thận liền trong miệng kẹo cao su đều lướt xuống cái này ghi bàn đối với mu tới nói thực sự là quá trọng yếu một cái sân khách ghi bàn có lúc chẳng khác nào hai cái ghi bàn có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng hơn nữa là đến đột nhiên như thế sân khách ghi bàn nói thật ba bốn giây trước hắn có thể tuyệt đối không nghĩ tới hờ án đệ gập luyện qua mấy người đem bóng đá đưa vào khung thành ferguson đối với mexico chí cha di tô có lòng tin thế nhưng lòng tin này cũng không ở chỗ hơn người đột phá phương diện kết quả tiểu tử cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ ghi bàn sau khi hở ả ã n đệ điên cuồng chạy vội hắn một đường nhấc lên áo đấu và táo m ô n g ở trên đầu chính mình từ inter mi lan ghế của huấn luyện viên t r ư ớ c gào thét mà qua do thổi động áo đấu dưới màu trắng kịp mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng mặt trên dùng màu đỏ bút l ô n g viết cảm tạng a l e t hiệp sĩ hở ả ã n đệ đi tới mở h u ghế của huấn luyện viên t r ư ớ c n h i ệ tình t ôm ấp chính mình phát t à i ân sư tình cảnh này thắng được mỹ ạt trên khán đài cùng toàn thế giới quỷ đỏ p a n bóng đá tiếng vỗ tay cùng than thở inter milan cổ động viên thì lại có chút khó có thể tiếp thu bọn họ còn ở hoan hoan hỉ hỉ chờ đợi đội bóng như là trước như thế quét ngang quỷ đỏ mu để trên mùa giải trước ở t r a m g tion league vòng nọ cụt bên trong bị m u xong giết đào thải một mũi tên mối thù đây gần nhất thắng liên tiếp đã để bọn họ chuyện đương nhiên địa cho rằng ghi bàn là tất nhiên thế nhưng ai biết m u lại hung manh như vậy vừa bắt đầu liền ghi bàn nếu như không có cái này ghi bàn inter milan bản s ư ở n g thi đấu thắng hai cái bóng hầu như liền vững vàng bước vào trận chung kết thế nhưng cái này bóng một sinh ra inter milan muốn một hiệp liền giải quyết chiến đấu có vẻ có chút không thể trừ phi có thể ba bóng hoặc là bốn bóng trở lên đại thắng mợ u điên cùng chúc mừng sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành bên sân mợ lg b ờ y giờ lý thống phạm đứng ở bên sân có chút nghiến răng nghĩa lợi lại là siêu thần trạng thái cái kêu m e h i c ô tiền đạo lại ở thi đấu vừa bắt đầu liền thành công tiến vào một lần siêu thần trạng thái đây cũng quá biến t h á i chứ lại không trải qua chút nào tâm tình áp vụ liền nhẹ như vậy tùng đ i a tiến vào thật giống cũng không có đồ gì kích thích đến hạn chứ lao lý làm sao biết chính mình như là một cái tinh tướng phạm như thế hướng về bên sân như thế vừa đứng không cần bất kỳ lời nói cùng động tác đã đem chính mình ngày xưa, m e x i k o f e n s kích thích đến không xong rồi. thế nhưng lão l ý biết, lúc này hiểu được chơi. xuất hiện siêu thần trạng thái mang ý nghĩa thi đấu cục diện đã đánh vỡ fm hai n h r ă m m ư hệ thống mô phỏng kết cục đã bị đánh vỡ, hơn nữa nhìn hờ ả ã n để tiến vào siêu thần trạng thái như là đi nhà cầu suỵ suỵt như thế dễ dàng, ai biết kẻ này ở sau đó thi đấu bên trong, còn có thể hay không động kinh lại tiến vào một lần đây. Dô đen đồng đen đen đồng đen trường trường cầu cuối cầu cuối vột vột 10 đồng cuối dô đen, dô đen cầu vột 10 mối mối chương 728, t u y ệ t thế một đòn thi đấu tiếp tục đám cổ động viên manchester u n i tị e t t khí thế dân cao quang vinh thuộc về mu tiếng ca vàng tận mây xanh quang vinh thuộc về mu màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới lại như đã từng những người buộc bị bọn nhỏ như thế chúng ta muốn cho quỷ đỏ cờ xí cao cao lay động chúng ta đem tùy ý tận mắt nhìn người đem nghe được mọi người tự hào ca hát mu mu chúng ta là màu đỏ thiếu niên đi về ở e m bờ ly trên đường lớn bài hát này vào lúc này sớm lên có vẻ cực kỳ ứng cảnh bởi vì hai n 2011 m ù a giải tram tí onlist q u sân bóng điện chính là nước anh london em bởi lì sân bóng tiến hành c h ỉ c h a jito hở ạ n đệ ghi bản vì là quỷ đỏ mở ra đi về trận chung kết khung thành hy vọng gần ngay trước mắt trên sân cầu thủ manchester unite d cũng nhân vì cái này bất ngờ nhanh chóng ghi bản mà nhất thời s i khí đại c h ấ n quỷ đỏ nhân cơ hội nhấc lên cuồng bạo thế tiến công một lần ở sân khách đem inter milan áp chế đến chỉ có thể lui trở về một hiệp tử thủ mãi cho đến hiệp một trước 5 phút kết thúc inter milan mới phục hồi tinh thần lại triển khai phản kích mà các bình luận viên mới có thời gian bắt đầu giới thiệu hai đội, đội hình ra sân người điên ly thể hiện hắn điên cùng chỗ đối mặt mở h u như vậy sinh tử kinh địch hắn lại thật sự đem hầu như không có giải thi đấu kinh nghiệm bờ ra g i ữ tiểu tướng c qt i nhô phóng tới trước eo vị trí ác liệt mà cố chấp điệu kiên trì bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình nước anh bình luận viên anh gian sẽ rất cảm thán với lý thống phạm quyết đoán cái này ngày xưa bởi vì giải thích rio mazit cùng arsenal trong lúc đó trận chung kết mà điên cùng sùng bái trên so với mình còn nhỏ hơn người điên ly bình luận viên gần hai năm bởi vì người điên ly từ từ phai nhạt ra khỏi tờ the mi ở lit mà có vẻ lý tính rất nhiều không biết tại sao nhìn đứng ở inter Milan chỉ huy ghế trước cái k i a đã hai tay ôm ngực người đàn ông áo đen sẽ đặc hữu một loại thời gian từng đến chưa từng trôi qua h à o giác khoảng cách trận đó thay đổi rất nhiều người vận mệnh t r a m tia onlit trận chung kết đã qua bốn năm thế nhưng ở s e t rất trong cảm giác người điên ly vẫn là bốn năm trước cái k i a lộ hết ra sự sắc bén người điên ly bốn năm thời gian tuy không dài lâu thế nhưng cũng đủ để cho rất nhiều cậu bé biến thành nam nhân chỉ có đứng ở bên sân người điên ly vẫn là ánh sáng bắn ra bốn phía kiệt ngạo bất ham bốn năm thời gian cũng không có để cái này hung hăng nam nhân học được thâm trầm cùng khéo đưa đầy s e rất ở đáy lòng than thở ngoài miệm không làm dừng lại vẫn tiếp tục đi xuống giới thiệu inter mi lan đội hình ra sân trên hàng tiền đạo hợp tác người liên l i l ự a chọn trang t i online kinh nghiệm phong phú camerun báo s a n samuel neto o cùng hiệu xuất xuất chúng mỹ ạt thiên sứ nicolas chi chợt el cutino tiền vệ chủ cảm bị ạ sổ vừa đường s o n g ma rực là lều tiểu thiên vương gaz e ba lê cùng chi lê yodao alexis s á n c h e trên hàng hậu vệ bờ r i a dịu ma s á t đu lát m c c ồ n ở phải italy s o n g cột david sạn tần cùng kéo nọt g a ở giữa mỹ ạt chi hồn ra vi hế rẻ netti ở trái ở x é rất hướng về nước anh các cổ động viên giới thiệu inter mi lan đội hình ra sân thời điểm khắc một sưng ơ italy bình luận viên rộ lò stạ cũng cuối cùng từ căng thẳng tâm tình bên trong u n g dung lại đây giới thiệu quỷ đỏ m u thủ p h á t hơ hãn để cùng vợ d ì n juni hợp tác hàng tiền đạo gizsi park jisung nani phật chờ trung lộ hình toi trạ m vị zaffel g i o felina vài đức cùng nghệ ra một chữ trạ m vị thủ môn là mùa giải này sau khi kết thúc liền muốn giải nghệ hà lan chuyển kỳ lao tướng van der sa thi đấu ở trước sau 10 phút inter milan rốt c ụ c lợi dụng ưu thế sân nhà từ từ nắm giữ trên sân quyền chủ động các cầu thủ ở c ả m g bỉ ạ sổ tiết tấu không chế bên dưới kiên nhẫn c h u y ể n bóng khai thông nhu cầu để vừa nãy m u kéo lên tiết tấu từ từ hạ xuống được nhanh chóng đối công cũng không phải đội bóng của ý phong cách năm đó ở trang m i o l tv bên trong mặc dù là thời kỳ cường thịnh ngựa vằn quân đ o à n du v e n tú cũng ở hai hiệp thi đấu bên trong bị ace nan ace nan dựa vào tờ giờ mi ở lit thức siêu nhanh tiết tấu miễn cưỡng chạy chết cái kia mùa giải cũng là cesc vạ bờ gì gã đột nhiên xuất hiện một cái mùa giải ace nan cuối cùng rét tiến vào trận chung kết này chính là bóng phong tương khắc địa hình chiến dịch lý thống phạm quản trị nở dạ tù gì cứ việc ở cg a bên trong lấy nhanh chóng đứng ra tên nhưng là cùng mu so ra nhưng vẫn như cũ có tương đối lớn trên lệnh inter milan nhanh thể hiện đang phản kích bên trong do thủ c h u y ể n công trong nháy mắt đẩy mạnh dường như tiết chớp thế nhưng nếu như toàn cuộc tranh tài bất luận công phòng thủ đều theo đuổi nhanh tiết tấu vậy thì tự loạn t r ậ n cướp c a o thủ so chiêu chỉ có ở thuộc về mình tiết tấu bên trong mới có thể chiến thắng mà giờ k h ắ c này tiết tấu chính đang từ từ hướng về inter milan xoay chuyển hết thể inter milan phán bóng đá từ từ thở phào nhẹ nhõm trước cái kia 36 giây tia chớp ghi bàn chỉ là một cái bất ngờ mà thôi chỉ cần mu không thể thừa thế xông lên đem inter mi lan triệt để phá tan đợi được n ở dạ t ủ gì hoan quá cơn giận này như vậy chờ đợi mu liền đem l à trước hết t h ể vì là cuồn bạo công kích không cần hoài nghi inter mi lan chính là có năng lực này ghi bàn san bằng vượt lại đánh tan tất cả những thứ này rất nhanh sẽ có thể đến tuyệt đối sẽ mỗi một cái inter mi lan fan bóng đá đều ở đây sao nghĩ thế nhưng thi đấu tiến hành đến phút thứ mười bảy trên sân thay đổi bất ngờ mu ở một lần cũng xem như là rất có uy hiếp tấn công cơ hội mùa giải này rốt cục bắt đầu khai khiếu b ổ đảo nhà cầu thủ chạy cánh nani cầm bóng sau khi đột phá đến inter milan bên phải đường phụ cận bị bờ da diệu ma sát mặc cồn ngăn cản thoát khỏi vô vọng sau khi thoáng tránh ra góc độ nhấc chân truyền vào trong n à y vốn là quỷ đỏ một lần tấn công chung kết mặc dù là nani chính mình cũng ở bóng đá ra chân sau khi ngay lập tức sẽ xem bên trong vùng cấm tiếp ứng các đồng đội giơ tay biểu thị ấ y n ấ y bởi vì trong nháy mắt đó cảm giác nói cho nơi nào này bóng không có thế nhưng thượng đế làm chứng n à y hôm nay là người bờ da d i u mặc cồn giấm cồ bởi vì vì ngăn cản nani truyền vào trong hãn vội vàng bên trong nhấc chân mà này vừa cảm giác vừa vặn sắt đến bay ra bóng đá bên trên bóng đá vận hành lộ tuyến trong nháy mắt thay đổi thoáng hướng ra phía ngoài lần này bên trong vùng cấm cầu thủ hậu vệ cùng tấn công cầu thủ đều phán đoán sai rồi bóng đá phi hành con đường chi cha di tô mặc dù là hóa thân linh h ồ cũng không cách nào xoay người bắt được cái này bóng thế nhưng mờ u trên hàng tiền đạo không cũng chỉ có một cái hở h n đệ còn có hồng khắp cả anh đại lục bọt sờ dình du n i cứ việc chịu đến l ư t cốp di chứng về sau ảnh hưởng du n i ở mùa giải này biểu hiện cùng mùa giải trước thần cản giết thần phật chặn giết phật trạng thái kèm xa thế nhưng ngươi không phải không thừa nhận như là hắn cái này cấp bậc siêu sao thường thường ở rất nhiều lúc linh quang loại lên là có thể sáng tạo một lần kinh điển thay đổi một cuộc tranh tài lần này du nhi linh quang thiểm còn con mẹ nó thiểm c h â u bò h ò hét lập tức liền để to lớn mỉ hạn đại sân bóng yên tĩnh không hề có một tiếng động cái kia bị mặt cồn chạm con đường có chút chết đi bóng đá chính bay về phía vùng cấm tuyến vụ cận du nhi mà ở bên cạnh hắn trong lúc nhất thời cũng không có người tiến hành phòng thủ liền tiểu mập mạc có đầy đủ thời gian khoe khoang phong tao hắn g i a nghiêng x nhìn chuẩn bóng đá phân vận hành lộ tuyến cùng tốc độ nửa người trên đột nhiên ngựa ra sau lòng bàn chân phát lực một cái ngả người móc bóng tư thế thoáng qua trong lúc đó hoàn thành ẩm sút gôn hoàn thành bóng đá bay ra góc chết inter mi lan thủ môn kệ xạ cho dù vội vàng trong lúc đó phán đoán đúng rồi phương hướng thế nhưng d ố c hết toàn tỉnh lực lượng cũng không có ở bóng đá đánh vào lưới trước đem cản lại hắn bay lên trời thân thể còn chưa rơi xuống đất bóng đá đã tàn nhẫn mà đánh vào mặt sau trắng non sắc lưới khung thành trên mỹ ạt trên khán đài hơn 5.000 tên cổ động viên manchester united trong nháy mắt xôi trào ở một mảnh xanh đen sắc bên trong cái kêu mặt màu đỏ nguyên bản cũng không nổi bật thế nhưng vào đúng lúc này lấy như là nổ vang bên trong núi lửa bộ phát khẩu một luồng tính chất hủy diệt tiêu ngạo cùng nhiệt lượng từ cái kêu một điểm bạo phát trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sân bóng virgin juni thiên ngoại sao băng như thế tuyệt thế một đòn ferguson lần này muốn so với chi cha gì tô hở ạ n để ghi bàn lúc còn muốn hư vấn hai tay hắn vô ý thức mùa tung như là lão ngoan đồng chu bá thông như thế tại chỗ liên tục nhảy lấy đà mặc dù là ở ngoại hạng anh bên trong đánh bại、Mega. Hàn Lô Tì, duy nhất r không giống chính là du nhi cùng hàng tiền đạo hợp tác chi cha gì tô hờ an đệ ghi bản sau khi điên cuồng chúc mừng không giống bột vẫn chưa lấy quá khích chúc mừng động tác cũng không có vọt tới bên sân cùng thơ cái sân ôm ấp chúc mừng du nhi chỉ là cùng các đồng đội vô tay mỉm cười hướng về xa xa trên khán đài quỷ đỏ phan bóng đá hỏi thăm cuối cùng hắn hướng về bên sân người kia liếc mắt nhìn thấy được chưa kha khả, khả. Khoảng thời gian này, ta cũng không thời Thủ lĩnh gian này, cũng ta lùi có bước. ở đội tuyển anh một đường thần kỳ n ị c h c h u y ể n giết tiến vào euro cũng cuối cùng ở inshav sân bóng hái cút quán quân cái kia nửa năm j u n i lần thứ nhất cùng người điên ly hợp tác cũng là lần thứ nhất thấy được nguyên tới một người huấn luyện viên trưởng có thể như thế hoàn thành chính mình công tác ở cái kia đoạn lưu kim năm tháng bên trong hắn đã từng vì đội h ư u mà vung quyền trở thành ngàn người công kích kẻ ác cũng từng bởi vì phạm quy bị thẻ đ ỏ phạt xuống thành vì mọi người phi nổ h u ác tính cũng chính là ở cái kia một loạt mâu thuẫn để du n i chân chính nhận thức người điên ly đồng thời lấy một người bạn mà không phải thủ trưởng hoặc là trưởng bồi góc độ kết làm hữu nghị thậm chí ở rất lâu sau đó tiếp thu nước anh t h e t anh phóng viên phỏng vấn lúc làm bị hỏi f e r g á i sân cùng người điên ly a i càng thêm vĩ đại lúc tiểu mập mạc ngoài dự đoán mọi người địa cũng không có không chút do dự mà lựa chọn tái tạo ân sư f e r hiệu sân mà là trầm mặc tại quá khứ trong thời gian hai năm cứ việc lao ly không ở dạy học đội bóng cùng nước anh r ư i bóng đá càng đi càng xa nhưng là cùng j u ni tư nhân gia o tỉnh nhưng vẫn chưa bao giờ từng từng đ ứ t đoạn có liên hệ đối với j u ni tới nói người điên ly là một cái tương tự với huynh giống nhau bằng hữu mùa giải này hắn phát huy không tốt gặp toàn thế giới lên h n lúc ly thống phạm từng nhiều lần công khai nâng đỡ du ni cũng ở trong âm thầm nhiều lần ăn theo mùa giải thâm nhập du nhi trạng thái trở về n à y một cái ghi bàn đem hắn trạng thái đỉnh cao thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mở lờ gờ bờ giờ lý thống phạm lại đang nghiến răng nghiến lợi tại sao cầu thủ của manchester brunai thịt tiến vào siêu thần trạng thái cùng ă n nhiều củ cải trắng sau khi nói láo như thế dễ dàng không có đạo lý à là nhân phẩm của bọn họ quá tốt vẫn là lao t ử gần nhất nhân phẩm t r ị giảm xuống hai không lần này phiền phức lớn rồi n à y con mẹ nó nhưng là inter milan sân nhà a ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 729. vương giả tôn nghiêm t r ư ơ n g 729, vương giả tôn nghiêm lao lý bị thương rất nặng thầm nghĩ tên mập mạp chết bầm này lại ở đây sao nhiều inter mi lan f a n bóng đá trước mặt như vậy không cho mình mặt mũi ghi bàn ngược lại cũng thôi một mực dùng như vậy tao bao tư thế móc câu s ố t gôn làm khó hắn liền không sợ đem chính mình béo lùn chắc lịch cái mông suất thành ra nước sớm biết trước không cần như vậy hết hy vọng mất công sức địa an ủi cái tên này để hắn ở chiều kỹ song phi sau khi ở long trời lở đất phê bình tiếng bên trong tìm cái góc nằm ngay đơ chết rồi quên đi ngày hôm nay cuộc tranh tài này kỳ diệu cực kỳ hai người một cái bởi vì không chiếm được lao lý yêu nhân ái sinh hận bởi vậy tiến vào siêu thần trạng thái dành cho lao lý mạnh mẽ một đ a o một cái được lao lý yêu sức mạnh của tình yêu để cho chấn phát gia đình cao lực lượng cũng tiến vào siêu thần trạng thái dành cho inter milan đánh đòn cảnh cáo tính thế nào này hai hạt ghi bản đều cùng lao lý có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ một mực nín nhịn nam chính mình thật có chết hay không không hiểu còn ở nghiến răng nghiến lợi địa tính toán nhân phẩm cùng ghi bàn quan hệ mà inter milan trận ranh lúc này đã phi thường x u ấ t ruột sân nhà không hai lạc hậu này ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi inter milan thi đấu bên trong vẫn là lần thứ nhất xuất hiện trước thi đấu inter milan xưa nay chưa từng lập tức liền lạc hậu đối thủ hai cái bóng trên căn bản đều là cắt r a u gọt dưa như thế đem đối thủ ngược tị vai mắt l á c không hề có chút sức chống đỡ lần này tị vai mắt l á c người nhanh muốn biến thành inter milan hai cái sân khách ghi bàn đối với mờ u tới nói quả thực chính là cứu mạng linh dược điều này làm cho quỷ đỏ khi biết đội bóng vòng bán kết bên trong đối mặt chính là người điên ly sau khi lần thứ nhất cảm giác được thăng cấp trận chung kết hy vọng mà đối với inter milan tới nói nhưng là đòi mạng tài tín nhìn c h u n g qua lại trang t i onlit vòng nọ cột trải qua sân nhà hai bóng thua bóng đội bóng thứ hiệp muốn người chuyển quả thực rồi cùng cưới vợ tìm một chỗ nước như thế khó khăn cùng trước rất nhiều thứ như thế các cổ động viên lại một lần nữa theo thói quen đưa mắt chuyển đến bên sân mà không phải trên sân mỗi một chi đội bóng đều tồn tại một cái có thể để cho bọn họ cổ động viên đang lúc nguy nan ký thác hy vọng anh hùng thức nhân vật mà sự thực vẫn luôn ở chứng minh ở người điên ly đội bóng. hắn xưa nay đều là duy nhất ứng cử viên chỉ là lần này tình huống có chút đặc thù đối thủ đội bóng các cầu thủ hai lần xuất hiện siêu thần trạng thái đây đối với lao lý tới nói vẫn là lần thứ nhất liên tục hai hạt bất ngờ ghi bàn lao lý thử thách đến, đến rồi thế nhưng bao quát lao lý cùng hết thệ các cổ động viên cũng không nghĩ tới chính là tình huống gây go trình độ đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ ở j u n i ghi bàn sau khi không lâu mờ h u thu được một cái vùng cấm trước khoảng 2 8 m m đá phạt bồ đào nha cầu thủ chạy cánh nani cùng lao yêu, yêu hờn gizzsi đều đứng ở bóng phía trước bức tiếng còi vang lên trong né mắt không biết tại sao lao lý run lên trong lòng một loại cảm giác xấu trong nháy mắt tăng vọt sự thực rất nhanh sẽ nghiệm chứng lý thống phạm trực giác chính xác tính bóng vào ba nước anh bình luận viên sẽ rất nén đủ lực nhi gạo thét lên đã sắp muốn năm mươi tuổi hắn lượng hô hấp kinh người dài ẩn cách, cách tư âu cha phát vĩnh viên truyền kỳ bất lao truyền kỳ đẹp đẽ đá phạt trực tiếp phá cửa góc độ tốc độ cực hạn hoàn mỹ k ẻ xạ không thể nào phản ứng hoàn mỹ một đòn g i z s c diễn dịch bất lao truyền kỳ nghề nghiệp cầu thủ truyền kỳ người khó có thể tưởng tượng một cái ba mươi tám tuổi cầu thủ lại còn có thể có như thế khó mà tin nổi chung kết năng lực hắn sáng tạo không thể phục chế kỳ tích cái này bóng vội vào chúng ta là không phải có thể tuyên cáo inter milan đã xong đời ở sân nhà bị đối thủ đá cái ba không thi đấu mới tiến hành đến toàn trường phút thứ hai mươi chuyện này quả thật là làm người khó có thể tin sự tình nếu như là ở thi đấu trước mọi người càng thêm đồng ý lựa chọn tin tưởng ba cái bóng dẫn trước chính là inter milan dù sao bọn họ ở sân nhà hơn nữa người điên ly lại là một cái giỏi về chế tạo kỳ tích ra hỏa thân thoại muốn phá diệt sao ừ ừ ừ ừ ừ ừ gi gi gi g h i -G -G bản vì làm ở ư u thăng cấp con đường lại một lần nữa đưa lên một tấm bảo hiểm đơn ba cái sân khách ghi bản lại như là ba hòn núi lớn trầm trọng địa đ ặ t ở inter milan trên người như vậy thế cuộc quả thực làm người khó mà tin nổi các bình luận viên đều có một loại nằm mơ cảm giác ở bắt được hai bên thủ phát danh sách sau khi bọn họ đoán được cuộc tranh tài này có lẽ sẽ có rất nhiều ghi bàn thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là ghi bàn lại là sân khách tác chiến mù nhẹ nào người điên lì quanh năm chơi tàn sát này một hồi cũng bị người khác tàn sát thế cuộc chuyển tiếp một một lại bị đối thủ liền vào ba bóng sau khi inter milan khó có thể áp chế xuất hiện vỡ bàn điểm báo tiền đạo cầu thủ muốn thông qua tấn công đem tỷ số kéo trở về mà hậu vệ cầu thủ nhưng bởi vì mất bóng ném sợ từ thủ trận đ ị a t u y ệ t không chịu lại bước qua một hiệp một bước đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói này đều là chết người nhất hiện tượng tấn công hệ thống bên trong trước sau chẳng tách rời chẳng khác nào là tự giết lẫn nhau không chỉ hiệu quả mức độ lớn hạ thấp càng là liên tiếp phạm sai lầm cho đối thủ nhân c ơ hội đưa người phủ định toàn bộ tuyệt hảo cơ hội không tới năm phút thời gian trong mu liên tục thu được sút g ô n cơ hội hờ hạn để sút g ô n sai một ly inter milan tránh thoát một tiếp juni juni juni juni kéo nọt gờ a sọt bóng đem bóng đá chặn ra đường bên ngang thật là nguy hiểm à bọn họ để juni quá dễ dàng tắt bóng mu phán kích jitgs cho khe nani đơn đao bóng la la la rồi rồi nha ô k ẻ xã lập công hắn thần kỳ mà đem nani đơn đao bóng cự t u y ệ t ở ngoài cửa kinh hồn một khắc a nếu như điểm số biến thành bốn không vậy thì thật sự kết thúc manchester u n i t e d thu được một tình huống p h ạ t góc a b d i sung xuất xa quá thong dong lên chân cơ hội inter milan đang làm gì trên sân cục diện nhưng mà rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi như vậy thế cuộc là lúc trước không ai từng nghĩ tới inter milan lại như là mưa to gió lớn bên trong hoa sen từng lần từng lần một bị tàn phá hầu như không còn sức đánh trả chút nào nếu không là đứng ở bên sân tên kia gọi là người delhi phòng t r ư n g hiện tại thất vọng này là tổ bên trong môn đã tức giận đưa lên suy thanh l i ê n thơ hữu sân cũng cảm giác được cực kỳ bất ngờ thi đấu thuận lợi trình độ vượt xa hắn ở lúc trước dự liệu lý thống phạm cười khổ một tiếng liên tục siêu thần trạng thái đã để fm hai n h một m ư ơ hệ thống thi đấu mô phỏng công năng tiếp cận tan vỡ tiếp tục cứng nhắc địa noi theo mô phỏng quá trình đi dẫn dắt thi đấu đã mất đi ý nghĩa thậm chí trái lại có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn muốn xoay chuyển căn côn có hai cái biện pháp một là để thi đấu một lần nữa trở lại fm một m ư ơ hệ thống mô phỏng trên quỹ đạo đến h a y là đơn giản dứt bỏ t r ư ớ c fm 2011 m ặ c kệ trực tiếp lợi dụng năng lực cá nhân liền như vậy hoàn toàn thay đổi đội bóng chiến thuật cùng trạng thái đánh ra một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần l ị c h chuyển chiến đến thế nhưng bất luận lấy cái kia một loại phương pháp nhất định phải có một cái cơ sở vậy thì là ở thời gian ngắn nhất bên trong lập tức ngăn lại đội bóng dấu hiệu bằng không hết thể đều là nói xuông lý t h ố n g phạm hướng về đường biên đi rồi hai bước để cho mình càng thêm tới gần các cầu thủ lúc này mới lớn tiếng hô quát đánh võ thế lao lý chối động tác này tác động vô số người thực hiện mỗi người đều mới biết đối mặt như vậy cảnh k h n khó thần thoại cùng kỳ tích hóa thân người điên ly đến cùng gặp hái lấy cái gì dạng thủ đoạn đến ngăn cơn s ó n g d i ữ ồ ồ ồ nha nha người điên ly rốt cuộc muốn lấy hành động là bất kể đánh đổi điên cùng tấn công sao nợ dạ tù di phải phản kích sao chúng ta có thể không đợi được ghi bàn đến Ô lại không phải tấn công inter mi lan lựa chọn phòng thủ phòng thủ làm khó liền người điên ly cũng bị mở h u khủng bố thế tiến công cho làm trò khiếp sợ nay cũng k h ó trách mở h u cuộc tranh tài này tấn công tỷ lệ thành công thực sự là quá khủng bố đặc biệt trước h a phút ba lần suốt gôn liền đánh vào ba hạt ghi bàn 100% suất gôn tỷ lệ thành công làm người sợ hãi dưới tình huống như thế phòng thủ là lựa chọn duy nhất inter milan bị mu thế tiến công sợ vỡ mật nhìn thấy lao l i cuối cùng lựa chọn sau khi mấy người cảm thấy thất vọng một ít nhân khí diễm hung hăng lên mấy người làm chiêu mấy người tràn ngập trờ mong thi đấu tiếp tục tiến hành nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thủ thế rốt cuộc thống nhất đội bóng bên trong chiến thuật tư tưởng inter milan dần dần biểu hiện khôi phục lại mu cũng không còn cách nào dễ dàng, cắt bóng, không cách nào dễ dàng đánh vào nở dạ tù dị phúc điện cũng không cách nào như là trước như vậy dễ dàng liền thu được suất gôn cơ hội thời gian chậm rãi trôi qua inter mi lan lại như là bị thương người khổng lồ đang không ngừng phòng thủ bên trong chậm rãi khôi phục thương thế của chính mình ở liếm lắp vết thương của chính mình từng giây từng phút địa khôi phục t i n h lực tích chữ sức mạnh chuẩn bị dành cho đối thủ một đòn trí mạng mờ ư u dưới sự chỉ huy của ferguson trong khoảng thời gian này đổi khách làm chủ nhắc lên mưa to gió lớn như thế thế tiến công như là địa trung hải thủy t r i ề u như thế liên miên không dứt địa t r ù n g kích inter mi lan hàng phòng thủ một đời quỷ đỏ giáo phụ cũng biết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đối với với inter mi lan đối thủ như vậy không thể cho nàng chút nào cơ hội thở lấy hơi một khi đối thủ liếm lắp xong vết thương như vậy ra sao kỳ tích đều sáng tạo đi ra thế nhưng lần này lao giáo phụ thất vọng rồi Vức. mãi cho đến nước đức trọng tài chính sở tạc thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi mu cũng không còn có thể đạt được ghi bàn ferguson có thể cảm giác được một cách rõ ràng ở hiệp một thi đấu cuối cùng 5,6 p h ú t thời gian trong quỷ đỏ điên cuồng tấn công đã không thể lại cho địch thủ chế tạo uy hiếp mà inter milan đã bắt đầu thử nghiệm tiến hành phản kích lại như là một cái ngủ say người người khổng lộ rốt cục chậm rãi mở con mắt của chính mình khắt khủng các cầu thủ t ú m năm t ụ m g ba địa hướng đi cầu thủ đường nối trên khán đài đáng cổ động viên manchester united đang điên cuồng chúc mừng ba không dẫn trước ưu thế đã để bọn họ chạm tới thông s o n g trận chung kết vé vào cửa vinh quang thăng cấp lữ trình đang ở trước mắt không có cái gì có thể so với đạp ở người điên ly kẻ địch như vậy trên thi thể tiến vào trận chung kết càng có khả năng để bọn họ hưng phấn chỉ cho bọn họ khoe khoang mờ u các cầu thủ đ ô i mắt lông mày cũng là khó có thể ước chế hưng phấn chỉ có một đời quỷ đỏ giáo phụ vẻ mặt bên trong mang theo cẩn thận cùng n h i ê m nghị bởi vì hắn nhìn thấy inter milan cầu thủ túi thấp đầu lúc trong ánh mắt cái kia khó có thể che giấu hừng hực l ử a giận một loại vương giả tôn nghiêm bị khiêu khích sau khi bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực mang đến khó có thể báo trước sức mạnh hơn nữa hắn còn nhìn thấy người điên ly trên mặt cũng không có chút chú nhưng vẫn là một bộ trí tuệ vững vàng định liệu trước vẻ mặt ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen